Chương 277, lần nữa hỏa thiêu tử Lâm Chi Sâm. Chương 277, lần nữa hỏa thiêu tử Lâm Chi Sâm. Tiêu Vân lộ ra một tiếng ngạo nhiên, hắn mở ra tiểu manh sở Tiu Dio nhìn một chút, nhân khí hơn 100 vạn cũng chỉ là C cấp ký kết dẫn chương trình, đẳng cấp cũng mới 50, dáng dốc còn có thể, lại là một timer, chắc không được nhân khí thấp như vậy. Tiêu Vân thủy cười một tiếng, lắc đầu đúng vậy, Tiêu Vân tại Trung Quốc dẫn chương trình bên trong đều xem như nổi danh. Trước mắt hắn đẳng cấp cũng có 55 cấp, mặc dù không phải trên thường xuyên bảng xếp hạng đẳng cấp, nhưng lại là dẫn chương trình bên trong thao tác không tệ đặt vào bất kỳ một cái nào phường hội đều có thể trở thành tinh anh, cao thủ loại kia. Ngày nào hắn không làm hoạt náo viên, trở thành game thủ chuyên nghiệp cũng có thể tự lực cánh sinh. Hơn nữa, cái này tiểu manh đi cái nào trực tiếp không tốt, nhất định phải đi Thiên Linh bên này trực tiếp. Hôm nay Thiên Linh hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng trực tiếp Thiên Linh, đến lúc đó nhân khí không tăng, làm không tốt sẽ còn liền người của đáng thương, tiếp khí đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là thật không tiện nữa nha." Tiêu Vân lộ ra một tia cười lạnh. Nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, rốt cục. Hạ Tiểu Bạch đã mang theo Thiên Linh 2000 hoạch tâm thành viên đi tới Tử Lâm bên ngoài chi Sâm. Tử Lâm chi Sâm đã sớm bị thần vẫn dọa bãi, bên trong nhìn 10 phần yên tĩnh, không có một người. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch biết, bên trong nhất định là nguy cơ tứ phía, mai phục vô số đáng nhắc tới chính là, lúc này, không ít các người chơi cũng đều đang nhìn một màn này. Theo lý mà nói, nếu như không đi tới hiện trường, là không cách nào quan sát một màn này. Nhưng là khiến các người chơi khiếp sợ là, Thiên Linh cùng thần vẫn vậy mà đều mời tới một cái dẫn chương trình đến trực tiếp. Bọn hắn muốn làm cái gì? Sau đó bọn hắn nhìn kỹ, thần vẫn mời tới là Tiêu Vân. Tiêu Vân Tiêu Vân rất nhiều người đều biết, Trung Quốc nóng bỏng nhất dẫn chương trình một trong, thao tác yếu tú, rất nhiều người đều thích xem hắn trực tiếp. Nhưng là Thiên Linh phía bên kia dẫn chương trình tiểu manh bọn hắn đều chưa nghe nói qua tiểu manh là ai a. Dáng dấp rất manh, nhưng là thế nào nhân khí thấp như vậy? Ách, ta còn là đi xem Tiêu Vân a, người nơi đâu nhiều. Thế là tiểu manh sở tiêu đi O nhân khí như cũ trướng không nổi. Hạ tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn phán qua tiểu manh sở tiếu Di O, nhân khí hơn 100 vạn ai hắc hắc, nhờ người chê cười rồi, ta chính là bổ nhào về phía trước đường phố dẫn chương trình tiểu manh cười hắc Hạ Tiểu Bạch nhìn kỹ một chút Tiểu manh, rõ ràng dáng dấp đáng yêu như thế một muội tử, là nhân khí gì thấp như vậy? Nếu như lần này chúng ta thiên Linh thắng thần vẫn, người của ngươi có thể hay không để cao mạnh? Hạ Tiểu Bạch hỏi ư, kia là đương nhiên, dù sao rất nhiều người cũng không coi trọng chúng ta, nếu như thắng, vậy ta cũng đi theo được nhà rồi. Tiểu manh nói rằng yên tâm đi, một trận chiến này, chúng ta khẳng định được. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Ngải Hi Nhã, như vậy, bắt đầu đi. Ngải hy nhã nhẹ gật đầu, "Ân." Hai tay nàng bắt đầu kết các loại kỳ diệu pháp ấn, lập tức, huyền văn tự hiện lên ở nàng bốn phía. Cùng lúc đó, thân vẫn bên này tự nhiên cũng biết hạ tiểu Bạch bọn hắn tới, chỉ bất quá đám bọn hắn như cũ lẳng lặng mai phục tại lâm tử bên trong, lấy bất biến ứng vạn biến a, tiểu manh nói thiên linh tất nhiên được. Tiêu Vân nhìn xem Sở tiêu đi ô bên trong người xem mưa đạn, bật cười lắc đầu. Nói đùa cái gì, chỉ cần người của thiên linh dám đi vào, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như bọn hắn không tiến vào, vậy còn không như không đến. Đây chính là Dương Nưu, không người có thể phá Dương Nưu. Cái gì? Phóng hỏa? Tiêu Vân cười, hắn nhìn về phía Minh Uyên, ta thân yêu ngươi xem nói thiên linh phóng hỏa đốt làm sao chúng ta xử lý. Minh Uyên cũng cười. Hắn nhìn về phía Tiêu Vân trực tiếp bảng, ta rất ít trực tiếp, bất quá hôm nay ta liền giới thiệu cho giải thích một chút. Thiên linh trước đó sở dĩ có thể hỏa thiêu thành công, chủ yếu vẫn là bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Thiên linh phóng hỏa cần có khô là nguyên liệu, che phủ trên tại mặt đất. Nhưng là hiện tại chúng ta trước một bước chiếm đoạt Tử Lâm chi sâm, nơi này bị chúng ta kiểm tra vô số lần, căn bản không có khả năng có đốt được lên cỏ khô. Chỗ trước dùng mắt Tử Lâm chi sâm căn bản không có khả năng đốt được lên. Bởi vì Tiêu Vân danh phì lớn, không ăn ít dưa người chơi nhìn thấy Minh nguyên chính miệng giải thích, cũng đều là cười. Minh Nguyên nói rất đúng, cũng rất có đạo lý. Cái nào thiểu năng trí tuệ nói hở tiêu. Đừng nói giỡn, căn bản đốt không nổi. Nhưng là sau một khắc, làm bọn hắn chuyện của không tưởng được đã xảy ra hô một tiếng, lửa cháy. Toàn bộ tử lâm chi sâm, cơ hồ là trong nháy mắt bốc cháy lên lửa lớn dữ rực. Dùng một câu hình dung, cái kia chính là nóng nảy âm thanh, tiếng gió vun vút, hàng trăm đủ làm. Ánh lửa ngút trời, làm cho cả tử lâm chi sâm đều trong nháy mắt nhận lấy làn tràn. Nông đầm khói đen phóng lên tận trời, toàn bộ liệu nguyên thành người chơi đều gần như có thể nhìn thấy đông bắc phương xuất hiện khói đen. Tại thời khắc này, tất cả mọi người mộng đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho bọn hắn Đây là có chuyện gì? Minh Nguyên đã là khó có thể tin cầm bốn phía. Bọn hắn mai phục tại trên cây thích khách, bị lại hỏa cấp tốc tác động đến, hắc vê xoắn xoắn xoạt rơi xuống. Cái quỷ gì? Vì đối Phó Thiên Linh, hắn nhìn qua Thiên Linh không dưới 100 lần phường hội chiến chiếu lại, đối với Thiên Linh hỏa thiêu điều kiện đã là quen thuộc trong lòng. Không có cỏ khô, bọn hắn căn bản không có khả năng đốt được lên. Minh Nguyên nhìn một chút mặt đất, trống rông cái gì cũng không có. Bọn hắn là làm sao làm được? Hơn nữa nhất làm cho sắc mặt của hắn khó coi chính là, hắn trước 1 giây còn tại lời thề son sắt cùng Sở Tiếu Diêu người xem nói Thiên Linh không có khả năng hỏa thiêu. Kết quả một giây sau, tử lâm chi xâm liền giấy lên trùng thiên đại hòa. Dựa vào. Cái này mẹ nói chuyện gì xảy ra ba. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ minh nguyên 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này, bốn phía thần vẫn thích khách đã cốt không ít. Mặc dù thế lựa không phải rất chăn đầy, nhưng là thích khách cũng là ra dọn một cái, HP không chịu nổi thảo. Mà tiêu vân thì là nhìn nhìn mình sở tiệu đi ô 23333 2333 66666666 qua thói xấu. Ngoạ tàu 66666666 lợi hại 23333 2333 6666, Chết cười ta rồi 23.333 rõ ràng luôn mồm nói sẽ không hỏa tiêu, kết quả là bốc cháy 2333-6666 ta đột nhiên cảm giác được hẳn là đi tiểu manh sở tiêu đi ô nhịn, xem bọn hắn đến cùng đang làm cái gì 666 quá thói xấu. Ngoạ tàu 6666666 lợi hại 23.333. Sắc mặt của tiêu vân lập tức biến đến vô cùng khó coi. Cái này một đốt, hắn đám fan hâm mộ đều khó chịu. Mà đối với những cái kia chỉ là quan tâm thiên linh cùng thần vẫn giao chiến tình huống quần chúng vây xem mà nói, bọn hắn cảm thấy đi tiểu manh sở tiêu đi ô tốt hơn. Giạng như vậy bọn hắn liền có thể biết thiên Linh đang làm những gì. Thế là, Tiêu Vân sở tiêu đi điô, nhân khí bắt đầu giảm mạnh. 3000 vạn, 28 triệu, 25 triệu. Thấy cảnh này trong lòng Tiêu Vân lập tức thầm mắng một tiếng. Thả 3. Chương 278. Trinh sát Bảo Châu. Chương 278. Trinh sát Bảo Châu. Thế là tại một ngày này, Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa hỏa thiêu tử Lâm Chi Sâm. Lúc này vị vào chỗ nào đó nhìn xem trực tiếp có bản lĩnh đốt chết ta cũng là cái mông mắt lạnh. Dựa vào, đại ma vương ra hỏa này, lại phóng hỏa. May mắn hắn không ở tại chỗ. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ có bản lĩnh đốt chết ta 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch là không có chú ý tới hắn cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực. Hiện tại nương theo lấy Tử lầm Chi sơ mục cháy, hắn giá trị cảm xúc tiêu cực cũng đi theo nhiều hơn. Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Tiểu Minh Sở tiêu đi ô, nhân khí không ngừng tăng vọt. Vừa mới vẫn là hơn 100 vạn, hiện tại đã hơn 200 vạn. Nhìn, tăng a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngừ, lão đại chính là lợi hại. Tiểu Minh mừng khấp khởi nói, Nàng không thiếu tiền, dẫn chương trình chỉ là một tượng. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, nàng có đôi khi đối với người khí cũng rất chú ý xem ra nàng không có nhìn lầm Thiên Linh Tiềm Lực. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch sau lưng nhìn xem thể ước bọn người kế tiếp, "Tất cả mọi người, cùng ta giết đi vào." "Giết! Giết! Giết ba!" Thiên Linh hơn 2000 người, dứt khoát quyết nhiên vào vào. Tiểu manh cũng xách theo kiếm vào vào, Thê Yi Ho An ở đẩy một vòng người bảo hộ ở trung quanh nàng. Tiểu manh nhìn xem bốn phía giết hô thanh âm. Nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, nàng tham viếng qua vô số phùng hội, đều không người nào ý nàng trực tiếp. Những cái kia phường hội không cần nàng trực tiếp, nàng bình thường chính mình cũng chỉ có thể là trực tiếp một chút linh linh toái toái việc nhỏ, thu thập à giết quái á như loại này phường hội xung đột căn bản không có cơ hội trực tiếp. Dưới mắt nàng rốt cục đi theo người của thiên Linh giết vào. Tật trước mặt quan tâm nàng địch nhân là khiến người chơi bình thường nghe tin đã sợ mất mặt thần vẫn, Trung Quốc xếp hạng cũng là thứ 20 tồn tại. Nhưng, vậy thì thế nào đi theo thiên Linh, nàng cảm thấy nàng có thể gặp tới không giống phong cảnh. Lúc này, Hỏa Diễm còn đang kéo dài thiêu đốt, nhưng là không thể không nói thần vẫn thích khách dù sao không lạ bình thường thích khách. Thủy Gia Nghiên cứu ám sát nhiều năm, Đội ám sát muôn môn đạo đạo có thể nói như lòng bàn tay. Những này thích khách vô luận là bản lĩnh hay là thực lực đều là bình thường thích khách cao thủ chỗ không thể so được. Cứ việc bốn phía lửa cháy, nhưng là bọn hắn vậy mà cũng có thể bằng vào tốc độ của chính mình thoát khỏi không xong, người của Thiên Linh dường như rất tiền đến. Tiêu Vân nhìn xem Minh Nguyên nói rằng, hắn thông qua sở tiêu đi Ô mưa đạt đạt được tin tức này cái gì? Chẳng lẽ hắn không sợ đốt tới người một nhà sao? Thủy Vô Ngân con người co rú lại. Hiện tại Tử Lâm chi đều là đại hỏa, Hạ Tiểu Bạch rựa vào cái gì cho rằng hỏa diễm sẽ không đốt tới người một nhà. Mặc kệ như thế nào, trước tiến vào tiềm hành chuẩn bị nên địch. Minh Nguyên khẽ quát một tiếng đúng vậy, đốt thì sao? Vùng rừng rậm này lớn như thế, mong muốn đốt xong muốn duy trì liên tục thật lâu. Mà bọn hắn đánh giết thiên linh người chơi, chỉ cần 10 phút. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, xem ai chết trước. Hơn nữa thiên phú của hắn có thể che đậy tất cả chính xác hiệu quả, hắn lần này nhất định có thể giết chết đại ma vương. Coi như thiên phú của những người khác không có hắn cường đại như vậy, nhưng là thiên linh những người khác cũng không có chính xác thích khách phương pháp xử lý a chỉ cần đem thiên linh những người khác giết sạch, coi như còn lại đại ma vương một số cao thủ sống sót, cũng một cây chẳng chống được nhà. Thế là thần vẫn thích khách, nhao nhao tiến vào hành. Tiêm hình trạng thái, chỉ cần bọn hắn không công kích, kia cũng sẽ không hiện hình. Nhìn xem đã xông tới số lớn tiên linh nhân mã, Minh Nguyên đã lả cười lạnh một tiếng. Hắn bên cạnh nhìn thoáng qua gốc cây kia, một tên thích khách nằm sấp trên tầng tây, trên người rõ ràng lửa cháy, nhưng lại không rên một tiếng. Nhìn thấy không, cái này sẽ là của thủy gia thích khách. Mỗi một danh thủy nhà thích khách đều có tố chất cực cao, đây là các ngươi những này rác rưởi phường hội vĩnh viễn trên cũng không sánh bằng. Nhưng là sau một khắc, một đạo quang mang như là gợn sóng đồng dạng quét tán. Lập tức, chạm đến tầng này người của Quan Mang, cả đám đều thân hình hiện ra. Sau đó theo sát phía sau là vô số kỹ năng, những này kỹ năng trực tiếp đem nguyên một đám hiện hình thích khách đều cho miệu sát. Minh Nguyên, 3. Đây là phạm vi lớn trinh sát vật phẩm. Đúng vậy, trong trò chơi bình thường đều sẽ có có thể phạm vi lớn chinh sát thần hình đơn vị vật phẩm, bất quá cái này vật phẩm đồng dạng tương đối hi hữu, rất ít có thể được thấy. Thật là, ngay tại vừa rồi, Thiên Linh Thế mà phát động một đạo hào quang của phạm vi lớn, chạm đến người của Quan Mang, tất cả đều theo tiềm hành trạng thái dưới thân hình hiện ra. Dựa vào, nhất là lúc này Tiêu Vân Hắn đang lợi thể son sắc đối sở tiếu đi âu người xem bên trong thổ nhu bức nói tiên linh khẳng định bị giết đến quân lính tàn dã đâu. Kết quả sau một khắc, ngược lại là thần vẫn bị giết đến quân lính tàn dã. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ lỗ dụng, tiêu vân 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tất cả mọi người giết cho ta. Lúc này Thủy Vô Ngân cũng phản ứng lại, lập tức hét lớn một tiếng. Không có cách nào, đã bị phát hiện, liền mất tiên cơ, chỉ có thể bị động nên kích. Không thể không nói Thủy Vô Ngân phản ứng cũng rất nhanh. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch thông qua chính sát bạo châu thần vẫn đa số thích khách thân Nhưng là Minh Nguyên dựa vào thiên phú của tự thân, thân hình vẫn không có hiện ra. Nếu như bây giờ thần vẫn còn có một chút hy vọng sống, kia không nghi ngờ gì liền trên người Minh Nguyên. Minh Nguyên cho đến trước mắt cho thấy thực lực của cường đại, nhất là thiên phú của hắn, nhường hắn chưa từng có bị Hạ Tiểu Bạch hoặc là Diệp Tuyết Linh giết chết qua. Dưới mắt, hắn vẫn không có bị phát hiện. Chỉ cần hắn có thể đánh giết Thiên Linh Hạch Tâm thành viên, tỉ như Hạ Tiểu Bạch, Diệp Tuyết Linh, Thù Ý Chi Linh, những người này, kia thần vẫn như cũ còn có hy vọng. Nhưng là đáng nhắc tới chính là, bọn hắn rốt cuộc biết Thiên Linh vị cái gì không sợ người một nhà bị đi. Kia từng cái màu lam nhạt vầng sáng Các người chơi có thể nói là vô cùng kinh thuộc. Tị Hỏa Châu 3. Vô số người xôn xao một tiếng, thì ra Đại Ma Vương đi tìm Quan Thế Anh Hùng không phải mượn binh, mà là mượn Tị Hỏa Châu đi. Hơn nữa, Quan Thế Anh Hùng vậy mà thật cho mượn. Bọn hắn đều là chấn kinh, chẳng lẽ nói Quan Thế Anh Hùng đã khuất phục sao, thế mà mượn Tị Hỏa Châu cho Đại Ma Vương. Tóm lại, bọn hắn đều là cảm thấy khó có thể lý giải được. Không hiểu về không hiểu, lúc này, Minh Nguyên đã bắt đầu lặng yên hướng phía Hạ Tiểu Bạch sờ soạng. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch ngay tại trắng trợn trong chiến Một cái thập tự phong thần trạm, một tiếng, một cái thích khách trực tiếp bị miểu sát bị phát hiện thích khách tại trong mắt Hạ Tiểu Bạch, chính là một cái da giòn mà thôi. Đương nhiên, không có bị phát hiện lời nói, hắn liền không đối phó được, mất tiên cơ, hắn cũng rất dễ dàng bị dây. Mà Minh Nguyên đã đi tới sau lưng của Hạ Tiểu Bạch, hắn lúc này đã mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh. Phía trước mấy lần không thể đánh giết Hạ Tiểu Bạch, trong lòng hắn một mực cảm giác khó chịu. Dưới mắt, hắn rốt cục lại một lần nữa đi tới sau lưng Hạ Tiểu Bạch. Nhìn xung quanh, lúc này Diệp Tiết Linh, thế ước bọn người bị thần vẫn thích khách cuốn lấy, căn không có người có thể trợ hắn đại ma vương, ngươi nhất định phải chết. Trong mắt Minh Nguyên hiện lên một tia tàn khắc Một cái môn côn Hạ tiểu Bạch lâm vào mê muội. Hiển nhiên, lâm vào mê muội Hạ tiểu Bạch tại trong mắt hắn không thể nghi ngờ là một người chết, huống chi lúc này cũng không người có thể tới tướng hắn. Bất quá đang lúc hắn sử dụng đâm vào tiến hành nhanh chóng liên kích thời điểm, bang một tiếng, hỏa tinh tại hắn trên giao gam vảy ra, công kích của hắn lập tức bị đánh gãy người nào. Minh Uyên kinh hãi, cả người cực tốc lui về sau hai bước. Hắn nhớ kỹ, Hạ tiểu Bạch bốn phía hắn không có người có thể tới trợ giúp hắn a, sau đó hắn chính là nhìn thấy, ngăn khuất trước mặt hắn, là một cái mang theo mũ rộng toàn thân giấu kín dưới tử. Thứ độ gì? Minh Uyên có chút ho khắc nhưng cũng chỉ là một bước, hắn không dám coi thường ra hỏa này, bởi vì liền vừa mới biểu hiện của hắn đến xem, cái này tốc độ của áo choàng quả thực còn nhanh hơn hắn. Cái này sao có thể? Nhưng là một giây sau, làm hắn mắt lộ vẻ kinh hại chính là, áo choàng tiểu tử một cái thoắt hiện, xuất hiện sau lưng hắn. Quả nhiên, tốc độ của thật nhanh. Chẳng lẽ hôm nay hắn nuốt quả điệu? Hắn biết tại một cái tốc độ còn nhanh hơn hắn trước mặt cao thủ, sống sót là rất khó. Nhưng mà sau một khắc, làm hắn chuyện của khó có thể tưởng tượng đã xảy ra phốc phốc một tiếng, áo choàng tiểu tử đoàn kiếm đâm vào ngông của Minh Nguyên. Sau đó Minh Nguyên ngã trên mặt đất, a năm Thật dày thân. Thiếng rên tiếng vọng toàn bộ tử lâm trên chi sông không. Lúc này Tiểu manh đang đang ra sức trực tiếp đâu nhìn, cái này sẽ là của Thiên Linh hội trưởng Đại Ma vương Tiểu Ca Ca, có phải hay không rất lợi hại, hắn cơ hồ đều là một kiếm dây một cái. Không tốt, hắn bị cho ở. Ta muốn đi cứu hắn. Sau đó sau một khắc, nàng cung nàng Sở tiêu đi O bên trong người xem, liền thấy Minh Nguyên bị đâm hỏa cúc một màn. Trong ngay mắt, Sở tiêu đi O bên trong yên tĩnh ổn mạnh. Nếu như không phải nhân khí trên còn tại chướng, nàng đều là muốn hỏi nghi Sở Tưu Di có phải hay không một người cũng bị mất. Lúc này nhìn Tiểu Minh người của trực tiếp đều là há to miệng. Minh Nguyên bọn hắn đều nhận ra, Trung Quốc thích khách bên trong xếp hạng thứ 6 nhân vật, tuyệt đối là trong thích khách đại thần. Thật là, bọn hắn nhìn thấy cái gì? A, bọn hắn khẳng định hoa mắt. Vì cái gì đường đường Trung Quốc thứ 6 thích khách bị người thọc hoa cốc, con mẹ nó một bộ đặc biệt hưởng thụ dáng vẻ. Chương 279, thần vẫn bại lui. Chương 279, thần vẫn bại lui. Bọn hắn đều là im lặng. Mà lúc này đây Minh Nguyên đã trên ngã xuống đất, thần sắc lốc trẻ. Kết thúc. Hắn một thế anh danh. Hắn dù sao cũng là cao thủ, fan hâm mộ không nói ngàn vạn cũng có trăm vạn. Bây giờ hắn thế mà bị đâm hoa cúc, còn bị trực tiếp xuống dưới. Thảo, nơi nào đến như thế một cái hẻm. Toả tiểu tử, chuyên môn đâm người hoa cúc. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Minh Nguyên 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Minh Nguyên 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Minh Nguyên 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Một mấy mắt, Minh Nguyên cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Thoáng qua một chút, tính cả trước đó, Minh Nguyên tại hạ tiểu bạch nơi này cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực liền phá một vạn. Lúc này Hạ Tiểu Bạch từ trong mê mụội khôi phục lại, hắn nhìn một chút Minh Uyên địch ý tiêu ký, quả nhiên có thể nhìn thấy, thiên phú của hắn quả nhiên cường đại. Hạ Tiểu Bạch vui vẻ đi vào bên cạnh Minh Nguyên, thế nào cảm giác các ngươi bị thọc người của Hoa Cúc như thế hưởng thụ đây này? Minh Uyên, đại ma vương, ngươi muốn chết. Ách! Minh Nguyên đang bỏ dậy, kết quả áo choàng tiểu tử đã cho hắn một kích cuối cùng. Sau đó hắn liền cúp đây là lần thứ nhất hắn treo trong tay Hạ Tiểu Bạch. Thế là hắn lại cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Thủy Vô Ngân thì là ngu ngơ nhìn xem một này. Minh Uyên Mạnh như Minh Uyên, cũng vẫn là không thể không quả điệu nhìn xem bốn phía dần dần âm thanh của Thưa Thất, hắn dường như minh bạch cái gì đêm nay cứ như vậy kết thúc. Cắn răng nhìn thoáng qua xa xa Hạ Tiểu Bạch, thân hình thủy vô ngân lượn lên, rời khỏi nơi này rút lui. Từng người từng người thích khách bắt đầu rút lui. Trận này từ thần vẫn dẫn đầu phát khởi chiến đấu, lại là lấy thần vẫn bại lui trong giấc. Vô số người chơi đều kinh hãi nhìn xem một màn này, lúc này đang xuyên thấu qua tiểu manh sở tiểu đi ô nhìn xem một màn này, Mạc mà Anh Hùng cũng là im lặng không nói. Mặc dù bị Hạ Tiểu Bạch mấy quả nhưng lại hắn như cũng không cảm thấy thiên linh có thể trốn qua một kiếp. Thật là thiên linh đầu tiên là xuất kỳ bất ý hỏa thiêu tử Lâm Chi Sâm, sau đó thông qua tị hỏa châu hiệu quả giết tiến đã thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực tử Lâm Chi Sâm. Cuối cùng lại bằng vào viên kia bảo châu đến nhường thần vẫn thích khách hiện hình, cho đả kích trí mạng. Mỗi một bước đều tại gia tốc thần vẫn tử vong. Vì sao lại dạng này? Rất nhiều người chơi cũng đều là dạng này, ngay từ đầu bọn hắn cảm thấy thiên linh đều là không có cái gì chuyển cơ. Thật là từ vừa mới bắt đầu, thiên linh chính là đang một mực niệm ép thần vẫn. Hạ tiểu Bạch thì là mắt lạnh nhìn bị thiêu đến không còn hình dáng tử Lâm Chi Sâm. Hắn là hội trưởng, dám giết người của hắn, liền nên trả giá đắt. Mặc dù hắn là lần đầu tiên làm hội trưởng, nhưng là nghĩa phụ cũng dạy qua hắn cái gì gọi là đồng bạn ma vương lão đại, người này giải quyết như thế nào. Thế ước bắt tới một người, trên đầu hắn ID là đấu dụ, Tiêu Vân. Hạ Tiểu Bạch ngẩn người, là dẫn chương trình a? Bất quá tiểu manh nhìn thấy hắn lập tức kinh hô một tiếng, hoa, wow, Tiêu Vân hắn rất nổi danh sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi lão đại ngươi không biết rõ. Tiêu Vân thật là trung quốc tương đối nổi danh dẫn chương trình, nhân khí ngàn vạn, fan hâm mộn vô số hoạ. Hạ Tiểu Bạch cơ hồ đều chưa có xem trực tiếp, cho nên đối với mấy cái này cũng đều không hiểu rõ ngược lại là rút thần vẫn trực tiếp, ZA. Hạ Tiểu Bạch khoát tay áo Nói rằng, lập tức, Tiêu Vân giật mình đừng giết ta. Ta dù sao cũng là dẫn chương trình, ngươi giết ta, ta những cái kia fan cuồng liền sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày. Hoàn toàn chính xác tựa như là dạng này, mặc dù nói hắn không thèm để ý những cái kia fan hâm mộ, nhưng là fan cuồng có đôi khi thật rất cái gì. Khi thật có một việc Tiêu Vân còn chưa nói, nếu như hắn bị giết, vậy lần này trực tiếp có thể nói là triệt triệt để để thất bại. Bọn hắn vẫn luôn ưa thích dẫn chương trình cứ như vậy cút, trong lòng fan hâm mộ khẳng định có chịu, nhân khí sẽ đại giảm như vậy đi, ta về sau giúp các ngươi tiên linh trực tiếp thế nào, làm tiên linh chuyên môn dẫn chương trình cũng có thể Tiêu Vân nói rằng, hắn vẫn rất có nắm chắc, hắn tốt xấu có nhiều như vậy fan hâm mộ, nếu như giúp Thiên Linh trực tiếp, Thiên Linh danh vọng cùng nhân khí tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng. Khát vọng gia nhập người của Thiên Linh cũng khẳng định sẽ nối liền không dứt. Chuyện này đối với Thiên Linh phát triển cực có chỗ tốt, nhưng là thật không tiện à, chúng ta Thiên Linh đã có một cái, cho nên xin ngươi trên lập tức Tây Thiên. Xuy. Tiêu Vân hất bị thanh không, sau đó ngạ trên mặt đất. Lập tức, tiểu manh sở Tiu Dio đã là soát đầy các loại mưa đạn 2333 66666 6666, -6666 quá Một trận chiến này thật sự là quá đặc sắc. 66666666 lợi hại 23333 thế mà chặt tiêu vân lợi hại 23333 đại ma vương V587666 quá thói xấu. Ta bắt đầu phấn tiểu manh 66666666 lợi hại 23333 không nghĩ tới thiên linh nhiều xoa như vậy ngoạ tảo thu ý chi linh ta nữ thần lợi hại 23333. Lập tức, tiểu manh sở tiêu đi ô nhân khí soạt soạt soạt trực tiếp đã tăng tới hơn 500 vạn. Đa, Tiêu Vân mấy chục triệu người khí dù sao cũng là của tích lũy xuống, chỉ là một trận 4000 người quy mô đoàn chiến liền để người nàng khí tăng nhiều như vậy, cũng là kiếm lớn. Mà lại nói lời nói thật nàng rất cảm động, rõ ràng nàng cái này dẫn chương trình không có người nào khí, Hạ Tiểu Bạch lại không muốn Tiêu Vân. Cứ như vậy, một ngày này, thần vẫn phát xuống thông sát lệnh. Cũng là một ngày này, thần vẫn bị giết đến hoa rơi nước chảy. Không biết do vì cái gì, cùng mấy năm trước so sánh, thần vẫn dường như trở nên yếu đi, bằng không chính là thiên linh quá mạnh. Thật là thiên linh mạnh sao, mới cấp 4 phường hội, phường hội thành viên nhiều lắm là một vạn. Sau lưng bọn hắn giống như cũng không có cái gì đầu tư. Không có đầu tư dưới tình huống, phát triển mới là khó khăn nhất, bởi vì bọn hắn không có tài chính tích lũy. Tóm lại cũng bởi vì là thân vẫn, cùng tiểu manh quan hệ, một ngày này, người của Thiên Linh tức giận đến tới trên phạm vi lớn tăng trưởng. Có thể nói, hôm nay người được lợi lớn nhất là Thiên Linh, là toàn bộ phường hội, mà cũng không phải là cụ thể là người nào. Nương theo lấy mặt trời không ngừng xuống núi, Hạ Tiểu Bạch cùng Thủy Băng Tâm đi tại một mảnh lâm từ bên trong tiểu Bạch, cảm giác, ngươi là ta làm quá nhiều. Hạ Tiểu Bạch cười cười, Tâm, ta nói qua, ngươi là người của công tác thất, ta là hội trưởng đi." khẳng định không thể để cho bọn hắn dẫn ngươi đi. Thủy Băng Tâm cười cười, đáng tiếc đáng tiếc cái gì? Hạ Tiểu Bạch hỏi không có gì. Thủy Băng Tâm lắc đầu. Hạ Tiểu Bạch, ba. Rất nhanh, đâm đầu đi tới một đám người, Hạ Tiểu Bạch xem xét, lại là Phượng Tổ Tổ trưởng nhà tiểu tử ngươi có thể à, suốt ngày tán gái, cô vẫn là không cùng cô nàng. Hạ Tiểu Bạch híp mắt, Phượng Tổ Tổ trưởng, nếu thẻ ngân hàng rơi mất làm sao bây giờ? Phượng Tổ Tổ trưởng dựa vào, quen thuộc vấn đề nhường Phượng Tổ Tổ trong lòng sinh trưởng ở thầm mắng một tiếng đại ma vương lại muốn làm gì? Phượng Tổ Tổ trưởng chần chờ một chút, nhặt lên Ta không phải rất đề nghị ngươi nhặt lên, bởi vì dạng này ngươi trong đầu nước sẽ vẩy ra đến. Phượng tổ tổ trưởng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Phượng tổ tổ trưởng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 280. Hỏa Vân chi chủ. Chương 280, Hỏa Vân chi chủ. Thời gian thoáng một cái đã qua. Mấy ngày nay, các người chơi tiếp tục vững bước tăng lên lấy đẳng cấp của mình, đồng thời không ngừng đổi mới trang bị. Hiện nay, trên cơ bản các các gịụ lớn hạch tâm người chơi, máu người của giày cũng có thể có 1 và 8, vật công ma công người của cao cũng đều có thể có hơn 4000 gần năm Mà Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là dựa vào lấy trong tay một thanh hoàng kim vũ khí uốn hồn kiếm miễn cưỡng kéo ra một chút yếu ớt chiến lực. Vẹn vẹn một cái, dường như tại thuộc tính phương diện cũng để cao không đi nơi nào. Bất quá đối với thần chuyện của vẫn, không ít người chơi như cũng nhận nghị đúng vậy, từ Lâm Chi xâm một trận chiến, có thể nói hoàn toàn đặt vương thiên linh tại liệu nguyên thành địa vị, để nó cùng Long Phượng Các, Anh hùng cốc, Thịnh Thế Đế Quốc sánh vai cùng. Bởi vì thần vẫn đều ban bố thông sát lệnh, tập kết thiên bên trong tất cả lực lượng đi đối phó thiên linh đều không thể thành công. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Thân vẫn mặc dù cũng đã làm một chút phản kích, nhưng là do ở Trinh sát Bảo Châu tồn tại, để bọn hắn ám sát đều thất bại. Cũng chính là Minh Nguyên dựa vào thiên phú của chính mình giết một chút thiên linh thành viên. Hơn nữa chỉ cần có Hạ Tiểu Bạch ở đây, Minh Nguyên cũng phải bị giết mấy lần, cái này khiến Minh Nguyên đều là có chút hồ nghi. Trước kia Hạ Tiểu Bạch đều là không thể phát hiện thân hình hắn, thế nào đột nhiên Hạ Tiểu Bạch giống như liền có thể biết hắn lúc nào thời điểm đến đánh lén. Mà hắn tự nhiên cũng không biết, đây chính là địch trí tiêu ký tác dụng. Thế là tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch cùng Diễm Thu Linh lại một lần nữa hướng phía U Minh phương hướng đi đến. Mấy ngày nay bọn hắn tại U Minh luyện ngục luyện cấp, lấy được không tệ hiệu quả. Mà bây giờ, bọn hắn dự định tiếp tục thăm dò đáng nhắc tới chính là, áo choàng tiểu tử rốt cục lên tới giống như hắn đẳng cấp 50 tầng cấp. Cái khác thuộc tính còn tốt, nhưng là làm người ta chú ý nhất vẫn là chúng đích cùng lẽ tránh 2800 mệnh bên trong cùng lẽ tránh, đoán chừng trước mắt không có người nào có thể đạt tới. Dù sao chúng đích cùng lẽ tránh là thất tinh trưởng thành, thuộc tính kinh người. Đây cũng là vì cái gì tốc độ của hắn còn nhanh hơn Minh Nguyên Nguyên nhân Đông Vân ca mưa to dự cảnh. nhiệt độ cao dự cảnh. Cái quỷ gì Diệp Tu Linh mở ra web search set một chút dự báo thời tiết sợ không phải muốn hạ nước sôi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ha ha ha. Nhiễm Thu Linh cười. Hạ Tiểu Bạch nhìn một phía, bọn hắn vừa vừa rời đi Liệu Nguyên Thành, bốn phía vẫn là rất nhiều người chơi đang cải quái. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh nhìn thấy cách đó không xa địa phương, một nam một nữ mang theo một cái hùng hài tử ở nơi đó. Thế mà một nhà ba người đều chơi game, có thể nghĩ, thiên khai bây giờ nên có nhiều nóng này. Bất quá Hạ Tiểu Bạch rất nhanh phát hiện, cái hùng hài tử cùng mẫu thân hắn ngay tại cãi lộn. nhân dường như rất đau đầu, hắn đối với hùng hài tử nói rằng, một bên là lao bà của ta một bên là con trai của ta, ngươi nói ta nên hướng về ai đây?" Hung Hai Tử nói, "Ngươi xem đó mà làm, đừng quên chính ngươi họ cái gì." Nhiễm Tu Linh, rất nhanh, hai người tới U Minh luyện ngục, quét sạch hết tầng thứ nhất quái vật, đi tới tầng thứ hai. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy U Minh luyện ngục tầng thứ hai quái vật. Khô Lâu Tinh Anh, 57 cấp thanh đồng cấp quái vật, HP 55000, kỹ năng: mau Lệ, Hỏa Viêm chi kiếm, Tường hóa phòng ngự. Giải thích rõ, Khô Lâu Vương tọa dưới Tinh Anh binh sĩ, có so Khô Lâu binh sĩ thực lực của còn mạnh hơn. Mấy ngày nay hai người phối hợp đã thuận buồm xuôi gió, thế là Hạ Tiểu Bạch cái gì cũng không nói lời nào, đi lên liền dạo qua một vòng, đem một sóng lớn quái dẫn xuống dưới. Diệm Tu Linh trực tiếp vung vậy pháp trượng, bốn phía của nàng vô số mỹ lệ dị hình văn tự hiện hiện, nhường nàng lộ ra thánh khiết mà lại cao quý. Nàng pháp trượng vung lên, lập tức, tách tách tách tách tách. Hạ Tiểu Bạch dẫn tới mười mấy con khô lâu tinh anh lấy ánh mắt khó mà tốc độ của thấy rõ đông kết. Hạ Tiểu Bạch thừa vô song ngang, đem những này khô lâu trên người tinh toàn bộ bỡ, đồng thời đưa chúng nó nguyên một đám đánh bay. 4346 4663 4558, 4689, 4112. Cái này mười mấy con khô lâu tinh anh lập tức bay ngược ra ngoài. Bất quá bởi vì Hạ Tiểu Bạch vô song trảm đã đem bọn chúng chấn bay đến khoảng cách rất xa, thế là Nhiệm Thu Linh cũng không lưu lại, trực tiếp một sao băng đánh ném nhũ ra, đem ở trong một cái khô lâu tinh anh hoàn toàn chém giết áo choàng tiểu tử cũng vây quanh một cái khô lâu tinh anh đằng sau. Thao không, có chút nào nhục cảm giữa đùi, đánh chết một cái. Hạ Tiểu Bạch một cái bán nguyệt trảm quét ngang mà ra, trực tiếp đánh chúng ba cái khô lâu tinh anh, sau đó dừng lại điên cuồng đem bọn nó trực tiếp nhà đánh đến Tới tới lui lui không tới 3 phút, cái này mười mấy con khô lâu tinh anh đều cút, xoạt một tiếng hóa thành một chồng chồng chất bạch cốt chồng chất tại trên mặt đất. Cũng tại lúc này lên keng. Hệ thống nhắc nhở Hạ Tiểu Bạch, hắn lên tới 59 cấp. Ta thăng cấp, tiểu tỷ tỷ ngươi đầy. Hạ Tiểu Bạch hỏi 58 cấp 63. Nhiệm Tu Linh nói rằng vậy hôm nay tranh thủ thăng lên 59 cấp. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ư. Kế tiếp hai người tiếp tục tẩy quái. U Minh luyện ngục cùng tầng thứ nhất có chỗ khác biệt, dường như so tầng thứ nhất còn rộng lớn hơn. Hơn nữa nhìn một phía, cao lớn trên vách là nguyên một đám chỗ ngồi. Vẫn tưởng có đối lập hai cái hàng rào thức cửa sắt, bên trong một cái chính là lúc đến lối vào, có điểm giống thời La Mã cổ đại sân thi đấu cảm giác. Hai người cứ như vậy soát lấy quái. Mà cùng lúc đó, hai người cũng không biết rõ, lúc này, ở vào U Minh luyện ngục cách đó không xa địa phương, sáu tiên cưỡi chiến mã kỵ sĩ đến nơi này. Nếu như Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy, như vậy hắn nhất định sẽ vô cùng giận mình. Bởi vì một người cầm đầu, hắn ID rõ ràng là Hỏa Vân Chi Chủ Lở Vở 60 xích Diễm Vương Triều thứ nhất kỵ sĩ. Hòa Vân Chi Chủ. Theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là tại đang bận nghỉ ngơi lấy lại sức phương thành. Thật là bọn hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Kỳ thật, nhắc tới cũng là trùng hợp. Bọn hắn đều là kỵ sĩ, tiếp một cái tương đối quan trọng đường dài vận chuyển nhiệm vụ, muốn vận một vài thứ tới Vĩnh Hằng cứ điểm. Cho nên bọn hắn vừa mới giao nhiệm vụ, theo Vĩnh Hằng cứ điểm trở về nhiệm vụ cuối cùng làm xong, Hòa Vân, chúng ta bây giờ về tứ phương thành." Trong sáu người một gã ID là hồn thương kỵ sĩ nói rằng không đợi, thật vất vả tới một lần liệu Nguyên thành, không giết một lần đại ma vương ta không cam tâm. "Hỏa Vân chi chủ thản như nói, lúc trước cùng anh hùng cốc tiến hành trận kia dùng uy hiệp khiến phát khởi phường hội chiến tại điểm." Hỏa Vân Chi chủ bọn hắn chính là lấy thân phận của viện binh tạm thời gia nhập anh hùng cốc, sau đó tiến vào phường hội trong chiến đấu, cùng Thiên Linh làm làm đối thủ. Lúc kia, bọn hắn 13 thiết kỷ dẫn đầu 130 tên sĩ xích Diễm Vương triều kỵ sĩ tinh anh tham gia phường hội chiến. Kết quả bọn hắn bị ngải Hi nhã vùng núi Cạm Bẫy đánh cho người ngã ngựa đổ. Thực lực còn chưa kịp phát huy, phường hội chiến liền kết thúc. Cho nên Hỏa Vân Chi chủ một mực ghi hận trong lòng thật là ta nhóm mới 6 người, liệu Nguyên Thành tốt xấu là hắn Sơn nhà, 6 người chúng ta hẳn là rất khó giết Hôn Thương nói rằng nói thì nói như thế, nhưng là ta hoàn toàn có thể tại Liệp Nguyên Thành cùng hắn sinh tử quyết chiến. Hỏa Vân chi chủ đang nói, "Đúng nhiên, một đạo đột nhiên tới hệ thống nhắc nhở âm cắt ngang hắn lên keng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đi tới U Minh Luyện Ngục." Chương 281, Gặp nhau. Chương 281, Gặp nhau lần. U Minh Luyện Ngục. Hỏa Vân chi chủ nhíu nhíu mày bằng không đi thăm dò một chút. Hôn Thương nói rằng cũng tốt, nơi này tới gần từ Lâm Trấn, vạn nhất ở chỗ này đụng phải đại ma vương, ta liền có thể giết hắn." Hỏa Vân chi chủ nói rằng. Thương lập tức cười, "Hỏa Vân ngươi cũng quá cái gì, thiên khai địa độ lớn như thế, cái này tỉ lệ cũng quá thấp." Mấy người cười cười, sau đó xuống ngựa. Trước hướng phía phương chỗ kia hang động đi đến, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh tự nhiên không biết rõ Hỏa Vân Chi chủ đã đi tới chuyện của phụ cận. Bọn hắn lúc này, bỏ ra hơn 1 giờ thời gian, thanh quang tầng thứ 2 khô lâu tính anh. Ngay sau đó, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh lưng tựa lưng, nhìn xem bốn phía. Theo lý mà nói thanh quang tầng này quái vật, kế tiếp chính là bổ xuất quả nhiên. Tại nơi xa tưởng cao dưới một cái hàng rào cửa sắt nơi đó, cánh cửa kia chậm rãi mở ra. Sau đó một bộ cây vết hồng sắc chiến mã khô lâu nắm lấy một cây lá cửa chậm rãi đi ra. Cơ đầu lâu giải, 52 cấp bạch ngân cấp đột, HP 87 vạn, kỹ năng, mau lệ Hỏa viêm chi kiếm, đao thương chi nhận, minh lực lĩnh vực. Giải thích rõ, Khô lâu vương tọa dưới cờ đầu lâu dài, có so với nhân loại thiên phu trưởng thực lực của còn mạnh hơn. Hạ Tiểu Bạch nhìn số liệu, nhíu như mày, lại là Bạch Ngân Bột. Bên trên một đầu Khô lâu chiến tướng mới thanh công đột, hiện tại tầng thứ 2 liền Bạch Ngân Bột. Hơn nữa đầu này bột nhìn cũng có chút ma pháp tổn thương, có thể nói là văn võ song toàn, không, ma vũ song tu. Tiểu tỷ tỷ, muốn đánh sao?" Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hai người đánh một cái Bạch Bột áp lực còn là rất lớn. Nếu có những người khác ở chỗ này, khả năng đều sẽ cho rằng Hạ Tiểu Bạch naive. Bởi vì hai người căn bản không có khả năng diệt được một đầu bạch ngân bốt, tối thiểu nhất cũng muốn đến 100 người cao cấp đoàn đội. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, vô luận là Hạ Tiểu Bạch hay là Nhiễm Thu Linh, đều là Trung Quốc trước tiên bảng trăm cao thủ. Hơn nữa Hạ Tiểu Bạch sức chiến đấu 10 phần cường hãn, căn bản không phải cao thủ bình thường có thể so sánh đánh. Đánh không lại lại nói, Nhiễm Thu Linh vẫn rất có chiến ý tốt, cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ quả điệu, sau đó đi mộ điệu thân mật Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Nhiễm Thu linh bước ra một cái Không chút do dự trực tiếp đối với cờ đầu lâu dài ngồi xuống chiến mã một chặt đây là Hạ Tiểu Bạch kinh nghiệm, người chơi có hay không tọa kỵ dường như ảnh hưởng không lớn, nhưng là buộc có hay không tọa kỵ ảnh hưởng liền lớn. Cho nên Hạ Tiểu Bạch dự định trước hết để cho bộ xương này cờ dài theo kỵ binh biến thành bộ binh. Bất quá lúc này, cờ đầu lâu dài cầm trong tay to lớn trường kiếm chặt lại bang. San Sa Ba. Hạ Tiểu Bạch bị cự lực bắn ngược, Bạch Ngân giày trực tiếp tại mặt đất xẹt qua một đạo dài 7, 8 mét dấu vết. Quả nhiên, nhưng phàm là buộc, tại trên lực lượng đều là triểm cư trên tuyệt đối gió. Liền trước mắt mà nói, chỉ cần là cưỡi ngựa Chiến mã sẽ cho bột mang đến nhất định thực lực tăng thêm, cho nên đánh giết chiến mã không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn. Nhiệm Thu Linh tự nhiên cũng biết một ngày này, thân thể mềm mại điểm nhẹ mắt đất, đi vào bên trong giữa không trùng trước ngực kia đối 36 rề run bỗng lúc ních, từng quả sao băng đã là mang theo bức u bức u bức u thanh âm đập nện mà ra. Mà những này sao băng mục tiêu, không nghi ngờ gì chính là cờ đầu lâu dáng dấp chiến mã. Lập tức, bột trên đầu toát ra nguyên một đám tổn thương 2056, 2888, 2127, liên tiếp tổn thương xuống tới, cờ đầu lâu giáng chiến mã rốt cục một tiếng, ngã trên mặt đất. Sau đó Hạ Tiểu Bạch liền thấy cờ đầu lâu dài lượng máu lập tức giảm xuống mười mấy vạn. Cứ việc nhiệm thu linh tạo thành tổn thương cũng không có nhiều như vậy, nhưng là một khi một cái chỉnh thể bị chia cắt, liền sẽ có ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Cờ đầu lâu dài ngã rầm trên mặt đất, nó dường như cũng nổi giận. Bởi vì nhiệm thu linh tạo thành tổn thương quá cao, tiêu hận chuyện gì, trực tiếp đối với nhiệm thu linh tiếp ngay cả khởi động hai cái kỹ năng. Gia tốc kỹ năng mau lệnh, cùng thuộc tính tăng thêm kỹ năng hỏa viêm chi nhận. Bá. Cờ đầu lâu dài trong tay cự kiếm thiêu đốt lên lửa cháy hùng trực tiếp bắn tung tóe ra một đạo kiếm khí màu đỏ thắm đánh tới hướng nhiệm tu linh. Nhưng là ngay lúc này, Nhiệm Thu Linh căn bản không hề lay động, làm kiếm khí nện vào trên người Nhiệm Thu Linh lúc, lập tức, một cái đỏ làm hai loại nhan sắc đan vào một chỗ hộ thuần đem cả người nàng bao khỏa băng hỏa trường khống giả trang phục bổ sung kỹ năng, băng hỏa hộ thuần. Đây là một cái kỹ năng bị động, làm Nhiệm Thu Linh gặp tức tự công kích, hộ thuần liền sẽ phát động. Hơn nữa cái này hộ thuần đối với hỏa diễm cùng hàn băng tạo thành tổn thương có 25% kháng tính. Dưới mắt cờ đầu lâu dài một nhớ mang theo hỏa diễ kiếm đánh trúng lập tức, bảnh. 12266. Nếu như cái này tổn thương thực sự rơi xuống trên người Nhiệm Thu Linh, nàng tuyệt đối phải bị miểu sát. Nhưng là hiện tại có băng hỏa hộ thuần mang theo, nhiệm thu linh căn bạn không bị tới bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên, hệ thống bát hưởng, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch vội vàng một cái phong bạo kiếm kích hung mãnh đâm đem cửu hận kéo trở về, hai người liền dựa vào lấy Hạ Tiểu Bạch cùng nhiệm thu linh băng hỏa hộ thuần thay phiên khiêng tổn thương, cùng bọn chậm rãi hao tổn. Rốt cục, cơ đầu lâu dài lượng máu rất nhanh liền hạ xuống tới không đủ 5 vạn. Nhưng, làm sao tính được số trời, cũng ở thời điểm này, hai người sau lưng nghe được lối vào chỗ, truyền đến tiếng nói chuyện. Có người đến nơi này. Hạ Tiểu Bạch cùng sắc mặt nhiệm thu linh không khỏi biến đổi, khi hắn trở lại nhìn lại, Đương nhiên đó là nhìn thấy lục đạo thân ảnh của quen thuộc xông vào. Hòa Vân chi chủ, Chiến Phong, Hồ Thương, chính là Sích Diễm Vương chiều 13 trong thiết kỵ 6 người. Trước đó tại cùng anh hùng cốc đánh phường hội chiến thời điểm, bọn hắn chính là xem như viện binh tạm thời gia nhập anh hùng cốc, sau đó xuất hiện lành lề trong hội chiến. Thật là bọn hắn hiện tại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bọn hắn không nên tại tứ phương thành sao? Hòa Vân chi chủ 6 người nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh cũng là ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh, hắn miệng lên một tia cười lạnh ta nói vì cái gì trên một đường quái vật ít như vậy, hóa ra là các ngươi ở chỗ này. Thiên ý, ý trời ạ. Nơi này vậy mà chỉ có hai người các ngươi người, Đại Ma Vương, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Hòa Vân Chi chủ cười lạnh nói. Lần kia phường hội chiến hắn đánh cho 10 phần biệt khuất, 13 thiết kỵ sĩ chiến đấu không chút phát huy, liền bị vùng núi cạm bẫy cho đoạt diện. Kia là 13 thiết kỵ tồn tất thảm trọng nhất một khắc. Dù là liền trước kia mấy khoảng vong du bên trong quốc chiến thời kỳ, bọn hắn 13 thiết kỵ cùng thế giới cái khác chiến khu người chơi giao chiến, đều chưa từng có như thế biệt khuất một trận chiến. Tất cả đều là bãi Đại Ma Vương ban tạo. Kỳ nhắc tới cũng là trùng hợp, bọn hắn đều là kỵ sĩ, tiếp một cái đường dài vận chuyển nhiệm vụ, muốn vận vài thứ tới vĩnh hằng cứ điểm. Bọn hắn vận song sau, về tứ phương thành trên đường trong vô ý đi qua nơi này. Bọn hắn muốn nhìn một chút nơi này sẽ có hay không có cái gì bảo dương một loại hình soát soát, kết quả lại đụng phải Hạ Tiểu Bạch cùng Nghiệm Tu Linh. Dưới mắt, bọn hắn vậy mà bắt gặp đang đánh bột đại ma vương cùng Thu Ý Chi Linh. Bọn hắn chỉ có hai người, mà bọn hắn chừng 6 cái. Chẳng lẽ bọn hắn 6 người còn đoạn không giới bột, đồng thời diệt đi hai người bọn họ. Bên trên, giết bọn hắn thu bột. Tại thời khắc này, Hỏa Vân chi chủ quyết định nhanh, lộ vẻ vẻ cười đại ma vương, người của ngươi đâu? Ta nhận, chương 282. Ú Minh luyện ngục tầng thứ 3. Trước 282, Hữu Minh luyện ngục tầng thứ 3. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch lập tức nói thầm một tiếng không tốt. Mặc dù nói đối phương chỉ có 6 cái, nhưng là 13 thiết kỷ là Sích Diễm Vương Triều mạnh nhất 13 kỵ sĩ. Ngắm lại à, trước kia mấy khoản vong du bên trong Sích Diễm Vương Triều đăng ký người chơi đỉnh phong số lượng đều phá trăm vạn. trong trong vạn người mạnh nhất 13 kỵ sĩ, sức chiến đấu đến mạnh bao nhiêu. Bọn hắn cũng không phải quần hùng hội loại này thật giả lẫn lộn tạp ngư có thể so sánh, bọn hắn tất cả đều trong là cao thủ cao thủ Chỗ chết người nhất chính là bọn hắn còn đánh lấy một số người bọn họ chiếm cư con đường của lúc đến, cho dù dưới mắt từ bỏ bột chạy trốn dường như cũng không đường có thể đi. Tình huống lúc này, đối hạ tiểu Bạch có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Nhiếp Thu Linh gương mặt xinh đẹp cũng hết sức khó coi, nàng cắn răng, "Tiểu Bạch, ngươi cầm bột, ta ngăn chặn bọn hắn." Đã chạy không được, vậy trước tiên cầm bột lại nói, tối thiểu có thể vãn hồi một chút tổn thất. Hơn nữa giết bột liền có thể mở ra tầng tiếp theo lối vào, nói không chừng bọn hắn còn có thể chạy tới tầng tiếp theo tiến hành tranh nẽ, chờ đợi viện binh. Hạ tiểu Bạch cũng không do dự, trực tiếp một cái phong bạo kiếm kích đâm nhắm ngay cờ đầu lâu dài. Diệm Thu Linh cũng ở thời điểm này, bắt đầu ngâm sương băng phong thiên lý các nan nàng. Hỏa Vân Chi chủ cười lạnh một tiếng, ngay trước nhiều như vậy người bọn họ mặt ngâm sướng, thật sự là ngớ ngẩn. Hắn tiến về phía trước một bước công kích, tới trước mặt Diệm Thu Linh, tay phải kỵ sĩ trưởng kiếm trực tiếp chém xuống một cái. Chỉ phải bị thương, ngâm sướng liền sẽ bị đánh gãy. Có thể ngay lúc này, băng hỏa hộ thuần hiện diện, sau đó một cái tổn thương tại hộ thuẫn phía trên toát ra bảng. 8856. Cờ đầu lâu dài hơn một vạn tổn thương đều không phá được hộ thuẫn, chỉ là 8000 tổn thương, lại làm sao có thể phá được Diệm Thu Linh băng hỏa Thế là bên trong dự đoán cắt ngang thi pháp cũng không thành công, cái này khiến Họa Vân Chi chủ nhíu nhíu mày. Hắn cũng không biết rõ hệ thống ban thưởng nhiệm thu linh băng hỏa trưởng khống giả có cái gì đặc hiệu cùng kỹ năng, kết quả dẫn đến ở chỗ này mất tiên cơ. Bất quá, ngoại trừ Hỏa Vân Chi chủ, 13 trong thiết kỵ vài người khác cũng không nhàn rỗi. Rất nhanh, hộ thuẫn vẫn là bị đánh vỡ, bất quá lúc này, nhiệm thu linh mâm sướng cũng rốt cục hoàn thành tạch tạch tạch tạch tạch. Băng phát động, gần như toàn bộ tầng thứ 2 mặt đất cũng bắt cấp tốc băng. Bất quá lúc này, 13 thiết kỵ thao tác cũng phát huy đi ra. Băng lý băng là theo mặt đất lăn tràn. Tại mặt đất kết băng trong nháy mắt, bọn hắn 6 người có ba người trực tiếp nhảy lên một cái. Cái này băng liền không có lan tràn tới trên người bọn hắn. Thế là, Nghiễm thu Linh chỉ băng trụ ba cái, cá biệt ba người tiếp tục hướng phía nàng đánh tới. Nàng cắn răng, cũng không lùi lại, một cái sao băng đánh ném ra bực u bực u bực u bực u bực u, u. Từng quả sao băng đánh tới hướng ai đi là chiến phong cái kia xích diễm vương triều kỵ sĩ, sau đó trên đầu hắn lập tức toát ra nguyên một đám tổn thương 2853, 2619, 2964. Mười mấy quả sao băng, trực tiếp đem chiến phong cho miểu sát. Hỏa Vân Chi chủ lập tức kinh hãi. Vừa mới chiến phong sông đến trước tương đối, kết quả bị Thu Ý Chi Linh cho miểu sát. Thật cao phát thương. Cho tới nay, Hỏa Vân Chi chủ đều rất xem thường Liệu Nguyên Thành cùng Liệu Nguyên Thành người chơi. Dù sao người chơi bình quân đẳng cấp Liệu Nguyên Thành là muốn so tứ phương thành thấp mấy cấp. Nhưng là hiện tại liền trước mắt mà nói, trước mắt cái này ai đi là Thu Ý Chi Linh mỹ nữ thuật sư, không so với bọn hắn xích Diễm Vương triều thứ nhất thuật sư Michael Chi trên lệnh. Bất quá cũng không quan trọng, mặc dù nhiệm Thu Linh miểu sát một người, không ở ba người. Nhưng là Hỏa Vân Chi chủ bọn hắn dù sao nhiều người, kế tiếp hắn cùng hồn thương trên vọt thẳng đi một hồi chém giết, Thu Linh trực tiếp cúp Linh. Tại thời khắc này, Hạ Tiểu Bạch cắn răng, đối bọn cuối cùng phát động một cái thập tự phong thần chẩm bành. 1892. Bạo kích. Cờ đầu lâu trên vương người lá cờ rơi xuống, cuối cùng biến thành một đống bạch cốt leng keng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng thiên Linh Phường hội hội trưởng Đại Ma Vương cùng Tiên Linh Phường hội thành viên Tu Ý Chi Linh cầm xuống 52 cấp bạch ngân cấp bậc đầu lâu dài thủ sát. Toàn đội ban thưởng danh vọng 1100, kim tệ 52000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 110, kim tệ 5200. Lập tức, toàn bộ Hoa Hạ đại ô đều thấy được thông cáo này. Hai người cầm xuống một cái bạch ngân bột. Mặc dù trước khi nói Hạ Tiểu Bạch cùng Đại La Lệ Thanh Phong Du dương ba người cầm xuống qua một đầu hoàng kim bộ thủ sát, nhưng là lần này hai người cầm xuống bạch ngân bộ thủ sát, như cũng làm bọn hắn hết sức kinh ngạc. Nhưng mà Hạ Tiểu Bạch là không biết những này, hắn lúc này cũng không quan tâm những này. Cờ đầu lâu dài quái điệu, Hỏa Vân Chi chủ đám người nhất thời lao đến. Hạ Tiểu Bạch cũng không kịp nhặt buột đồ vật của rơi xuống, nhìn thấy buột lúc đến hàng rào thức cửa sắt lại lần nữa mở ra, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp vào vào. Không hề nghi ngờ, kia là U Minh ngục tầng thứ 3 nhập khẩu. Nhưng là trước khi tiến vào, Hạ Tiểu Bạch đã quay đầu lạnh lùng nhìn Hỏa Vân Chi chủ một cái dám giết nàng. hôm nay ta sẽ để cho toàn bộ các ngươi đoàn diệt ở chỗ này. Hạ Tiểu Bạch nói xong, lập tức một đầu chìm vào trong cửa sắt bên trong hắc ám. Trong náy mắt, Ngũ Minh luyện ngục tầng thứ 2 bình tĩnh lại. Hòa Vân chi chủ cũng không có đi truy, nhìn xem bộ rơi xuống trang bị, hắn mặt không biểu tình ha <cười> ha, đoàn diệt. Thật sự là ngưỡng ẩn. Đúng vậy, mặc dù nói bọn hắn cốt chiến phong một người, nhưng là năm cái người bọn họ thực lực cộng lại cũng không phải đại ma vương một người có thể đối phó đoản diệt. Hắn muốn xem nhìn đại ma vương thế nào đem bọn hắn đoàn diệt ở chỗ này. Hòa Vân, chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi giết hắn sao? Hồn nhìn về phía mặt lộ vẻ cười lạnh Hoa Vân chi chủ. Hạ Tiểu Bạch trốn vào tầng thứ 3, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu khẳng định là có thể đuổi kịp hung đội. Hoa Vân chi chủ lấy lại tinh thần, nhìn xem vẫn bị đóng băng vài người khác, trên người đem bọn hắn bắp phá, hồi phục một chút HP lại dưới thứ 3 tầng. Hắn vẫn là rất cẩn thận, nói xong, chính là nhặt lên cờ đầu lâu dài rơi xuống một cái bạch ngân trang bị. Nhìn cũng không nhìn, tiện tay mất hết ba lô. Hắn đường đường xích Diễm Vương triều thứ nhất kỵ sĩ, còn trướng mắt chỉ là bạch ngân trang bị âm trầm, u ám. Hai cái này từ đủ để miêu tả U Minh luyện ngục dưới mắt hoàn cảnh. Hạ Tiểu Bạch một đường hướng xuống, rất nhanh, liền thấy một cái thông đạo. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đi tới U Minh luyện ngục tầng thứ 3. Hạ Tiểu Bạch giật mình, Cái này tầng thứ 3 lại chính là một cái thông đạo. Lúc này Nhiệm thu Linh đã cho hắn phát tới tin tức. Nhiệm thu Linh, Tiểu Bạch, ngươi thế nào? Hạ Tiểu Bạch, ta còn tốt, giết bột ta trực tiếp xuống đến tầng thứ 3 đi, bọn hắn không có lập tức đuổi theo, đoán chừng là tại hồi máu. Nhiệm thu Linh, Tiểu Bạch ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới chỗ về thành. Hạ Tiểu Bạch, nơi này quái quá nhiều, dễ dàng bị đánh gãy, muốn thanh không một chút mới có thể sử dụng trở về quận chủ, thật là ta không có thời gian thanh quái. Nhiệm Tu Linh, kia Tiểu Bạch ngươi đựng, ta đã thể ép dẫn người theo tử lâm trấn hướng phía nơi này chạy đến, rất nhanh liền có thể tới. Hạ Tiểu Bạch, ư Nhiệm Thu Linh đóng lại nói chuyện phía bảng, trên mặt một hồi thần sắc lo lắng. Mặc dù nói quả điệu liền có thể rời đi U Minh luyện ngục, đi tới mộ địa của phụ cận, nhưng là trên người Hạ Tiểu Bạch có uổng hồn kiếm, một khi quả điệu, rất có thể liền phải tuân ra đến. Giạng như vậy tổn thất liền quá lớn. Mặc dù nàng giết chết một người, nhưng là Hỏa Vân Chi chủ bọn hắn như cũng không thể khinh thường. Liền chờ cấp mà nói, Hỏa Vân Chi chủ là 60 cấp Tam chuyển đại địa kỵ sĩ, vài người khác cũng đều là 50 chín cấp, kém một chút liền có thể Tam truyền dáng vẻ. Mà Liệu Nguyên thành trước mắt vẫn chưa có người nào tam truyền. 30 cấp nhỉ truyền. 60 cấp tam chuyển, 100 cấp tứ truyền, nhất chuyển một cái mới thiên địa. Chuyển trước lúc lại thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính tăng lên. Mặc dù không nhiều, nhưng là chính là bởi vì những này thuộc tính mới tạo thành khác biệt thực lực của giai vị áp chế. Mấy ngày nay Hạ Tiểu Bạch Long thể hình một mực tại biên lớn, đoán chừng nhanh muốn phát triển thành kế tiếp giai đoạn. Chỉ cần hắn tam chuyển, như vậy căn bản không sợ bất luận cái gì tam chuyển nghiêm thủ chuyên nghiệp. Chịu đựng ai nhiễm thu linh tại mộ địa phục sinh, sau đó tiếp tục hướng phía U Minh luyện ngục phương hướng tiến đến. Chương 283. Hỏa Vân chi chủ loạn diệt. Chương 283. Họa Vân chi chủ đoàn diện ánh mắt trở về tới U Minh luyện ngục tầng thứ 3. Hạ Tiểu Bạch trước nhìn xem phương thông đạo, trên thông đạo du đã không ít quái vật. Những quái vật này vẫn là Khô Lâu, chỉ là bọn hắn cầm trong tay vũ khí không còn là kiếm, mà là trường thương. Khô Lâu Thương minh, 60 cấp thanh đồng cấp quái vật, HP 6 vạn, kỹ năng: mau lệ, phá giáp chi thương, cường hóa phòng nữ. Giải thích rõ, Khô Lâu vương tọa dưới Khô Lâu Thương binh, có so Khô Lâu tinh anh thực lực của còn mạnh hơn. Hạ Tiểu Bạch sau lưng nhìn thoáng qua. Lúc này Hỏa Vân chi chủ hẳn là còn ở tầng thứ 2, hắn phải nghĩ biện pháp kéo dài khoảng cách. Thế là Nhìn xem trên một đường khô lâu thương binh, Hạ Tiểu Bạch vọt thẳng tới. Hạ Tiểu Bạch cũng không công kích bọn chúng. Mặc dù nói tiến vào bọn chúng chào phúng phạm vi liền sẽ dẫn tới một chút cửu hận. Bất quá chỉ cần kéo ra chiến lệnh, những cái kia khô lâu thương binh hẳn là liền sẽ trở lại nguyên bản hoạt động khu vực bên trong đi. Thế là Hạ Tiểu Bạch bắt đầu công kích, không nhìn những này khô lâu thương binh công kích, nhưng là không thể không nói những này khô lâu thương binh tổn thương rất cao, đánh hắn rất đau 4826, 4866, 4322. Hạ Tiểu Bạch muốn một bên ăn hồi máu đan một bên chạy, mới có thể bảo chứng không treo rơi. Rốt cục, Hạ Tiểu Bạch chạy đến cuối thông đạo, phía trước có một cái cửa đá. Cửa đá là đóng, hắn phát hiện một bên có chốt mở, hắn đè xuống chốt mở, cửa đá lập tức chậm rãi dâng lên. Hạ Tiểu Bạch trương nhìn một cái, bên trong trống rỗng, giống, giống như tầng thứ hai là cổ lão sân thi đấu bộ dáng. Bên trong sẽ là cái gì? Bù sao? Hạ Tiểu Bạch đi vào một bước, lớn cửa không đóng. Sau đó, một đầu cư chiến mã cao lớn khô lâu đã là xuất hiện ở trước mắt nó. Khi nó xuất hiện, liền xem như Hạ Tiểu Bạch con người cũng là không khỏi co rú lại. Hắn nhìn xem đầu nai buốt, sau đó sau lưng nhìn xem cửa đá. Cái này giếng cửa đá ở bên trong là không có chỗ mở, dựa theo hệ thống xáo lộ, người chơi sau khi đi vào hẳn là sẽ quan bế cửa đá. Coi như không liên quan, hắn cũng có thể bên ngoài tại quan. Hạ Tiểu Bạch mép miệng lên một tia cười lạnh. Hắn có chú ý hắn trước đứng tại cửa ra Và cố ý nhường Họa Vân Chi chủ nhìn thấy hắn, sau đó Họa Vân Chi chủ thế tất đổi theo đến lúc đó hắn liền tiến cái cửa này. Nói chung chỉ cần không đi vào rất thâm nhập, môn này đều là sẽ không quan bế. Hắn sau khi vào cửa liền trốn ở bên cạnh cửa trên vách tường, chỉ cần vừa nhìn thấy Họa Vân Chi chủ bọn người đi đến, liền trực tiếp thoát ra ngoài. Nếu như bọn không đi ra, Liên vô xong trạm quét bay bọn hắn, sau đó lại ra ngoài. Hắn Long Tướng trước nghiệp thuộc về kiếm sĩ hệ, công kích cùng linh xảo đều là sở trường, hắn đối với cái này vẫn là rất có lòng tin. Tóm lại xuất kỳ bất y phía dưới, hắn lập tức bên ngoài thoát ra đè xuống chốt mở, cây độc mây chi chủ giam ở bên trong đến lúc đó, bọn hắn liền phải đối mặt bên trong đầu kia kinh củng bọn. Cứ như vậy, tại sao phải sợ bọn hắn không đoạt diệt? Ta nói, dám giết tiểu tỷ tỷ, hôm nay các người liền phải đoạt diệt ở chỗ này. Ta thật không chỉ là. Nói một chút mà thôi a. Rất nhanh, mấy phút về sau Hoa Vân chi chủ bọn người hồi phục xong hắc khí, chính là lập tức hướng phía U Minh luyện ngục trước tầng thứ 3 tiến. Khi bọn hắn đi vào tầng thứ 3 cái thông đạo này, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đứng tại một cái đã mở ra trước cửa đá, vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. Bởi vì khoảng cách xa, hơn nữa đại môn là lên xuống thức, đại môn dâng lên thời điểm ẩn nút ở phía trên trong vách tường. Cho nên bọn hắn trước tiên không có cảm thấy đây là có thể quan bế một cánh cửa, ngược càng thấy đây là một cái hố. Ma Họa Vân trong mắt chi chủ chỉ có Hạ Tiểu Bạch, hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch quay người vọt vào đại môn, bóng người biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hét lớn một tiếng, "Truy" Lập tức, mấy người bọn họ tất cả đều giống trước đó Hạ Tiểu Bạch như thế, không nhìn trên thông đạo đi khắp những cái kia khô lâu thường mình, đi theo chạy vào đại môn bên trong. Có lẽ bởi vì quán tính nguyên nhân, bọn hắn xông lên tiến đại môn, vậy mà không thấy được Hạ Tiểu Bạch. Hòa Vân Chi chủ lúc này mới ý thức được có chút không đúng, xoay người nhìn lại, ầm ầm một tiếng, cửa đá đột nhiên khép kín không tốt. Hoa Vân Chi chủ quát to một tiếng, nhưng đã chậm. Thứ bên trong, căn bản không có mở ra cửa đá cơ quan. Dựa theo hắn trò chơi kinh nghiệm đến xem, kế tiếp chờ đợi suy đoán của bọn hắn là buốt. Rất nhanh, sau lưng bọn hắn Một cái cây chiến mã cao lớn khô lâu đã là xuất hiện. Hòa Vân chi chủ bọn người quay đầu nhìn lại. Bộ khô lâu này đầu đội kỳ văn, phía sau là tiên diễm sắc hồng sắc áo choàng, cầm trong tay một thanh khủng lồ khô lâu vương kiếm, uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người. Khô lâu vương, 60 cấp hoàng kim cấp bậc, 2 triệu, kỹ năng, vương chi công kích, minh lực lĩnh vực, khô lâu vương kiếm chạm. Giải thích rõ, khô lâu vương là u minh luyện ngục bá chủ, nó trong tay khô lâu vương kiếm chém giết qua vô số sinh linh, là sống người lớn nhất địch, càng là người chết. Vương. Tại thời khắc này, hỏa sắc mặt của chi chủ khó coi tới cực điểm. Lại là Hoàng Kim cấp bộ sở hồi tưởng tới hạ tiểu bạch cử động của trước đó, Hỏa Vân chi chủ minh bạch tất cả. Dựa vào, chủ quan, bọn hắn bị đại ma vương âm. Thảo ba. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Hỏa Vân chi chủ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hồn thương bọn người hiện nhiên cũng hiểu rõ ra, nhìn xem đầu này 60 cấp hoàng kim bột, sắc mặt của bọn hắn đều khó nhìn tới cực điểm Hỏa Vân, làm sao bây giờ? Các người liên hệ anh hùng cốc, để cho bọn họ tới trợ giúp chúng ta, ta đến chĩa vào khô lâu vương tiến công đúng vậy, đây chính là Hỏa Vân chi chủ dưới mắt ý nghĩ duy nhất. Nói thế nào hắn đều là tam chuyển kỵ sĩ. Hẳn là có thể gánh vác 60 cấp hoàng kim bội tổn thương a. Mà trên bọn hắn lần đã từng trợ giúp qua anh hùng cốc. Mặc dù phường hội chiến cuối cùng thất bại, nhưng là nghĩ đến bằng vào phần giao tình này, anh hùng cốc vẫn là sẽ phái người trợ giúp bọn hắn. Cùng lắm thì cho thủ lao cũng có thể. Bọn hắn vừa mới hoàn thành một cái đường dài áp vận hàng hóa nhiệm vụ, ban thượng phong phú, cũng không muốn treo ở chỗ này. Trong tâm hắn đang tính toán, kết quả lúc này, Khâu Lâu Vương đã là cưới chiến mã hướng phía phương hướng của hắn mà tới. Vương chi công kích. Bởi vì u minh luyện ngục lối vào là một cái độc quật, cưỡi không tốt vào. Cho nên bọn hắn đều không có triệu hồi ra chiến mã của mình. Kết quả Khô Lâu Vương một cái vương chi công kích, Hỏa Vân Chi chủ chỉ tới kịp một cái nâng vấn, sau đó bằng một tiếng, hắn trực tiếp bị to lớn xung lực được bay. Sau đó 10536, xem như tam truyện kỳ sĩ, nắm giữ hơn 2 vạn HP hắn, trực tiếp nửa máu không thấy. Nhưng cũng may, hắn đánh vác ăn một quả hồi máu đan, HP lập tức trả lời 10000. Nhưng lại y nguyên vẫn là không có tác dụng con mẹ gì cả. Sau một khắc, Khô Lâu Vương một cái Khô Lâu Vương kiếm trảm, nhường Hỏa Vân Chi chủ HP rơi mất hơn 1 vạn 5000. Hỏa Vân sắc mặt của chi chủ lập tức khó coi, vừa vận ăn một quả 6 cấp hồi máu đan, kết quả hắn liền tàn Đổi lại là bình thường phường hội đánh buốt, chỉ cần buộc không thể miểu sát hắn, đội ngũ kia Vú em rất nhanh liền có thể đem hắn hát okay về đấy. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không có Vú em cho hắn tăng máu. Vậy. Kế tiếp, Khô Lâu Vương tiếp tục xông ngang đi loạn. Hòa Vân Chi chủ mấy người đều là kỵ sĩ, mặc dù là chủ thể chất thêm điểm, nhưng là hệ thống kiểm định vẫn là không cách nào thông qua, dẫn đến nâng thuẫn cũng ngăn không được bọn sông ngang đi loạn. Thế là cứ như vậy, Hỏa Vân Chi chủ 5 người cuối cùng vẫn là cương không qua buốt, từng cái treo ở chỗ này đến tận đây. Hỏa Vân Chi chủ đột diện, chương 284, Thiết kiếm màu đen. Chương 284 thiết kiếm màu đen, thanh phong quét, khiến người ta cảm thấy dị thường mát mẻ. U Minh ngoài luyện ngục nào đó một địa, Hỏa Vân chi chủ đám người đã là lấy linh hồn hình thức xuất hiện ở đây. Kế tiếp bọn hắn chỉ cần chờ thời gian tử vong đi qua, liền có thể sống lại. Nhưng là thảo. Hỏa Vân sắc mặt của chi chủ khó coi. Sáu người bọn họ trùng hợp tại U Minh luyện ngục đụng phải Đại Ma Vương. Theo hắn, bọn hắn sáu cái nói thế nào cũng có thể diệt đi Đại Ma Vương cùng thu ý chi linh. Thật là, cuối cùng bọn hắn lại bị Đại Ma Vương hố một đợt, tất cả đều chết tại cái kia hoàng kim trong tay bột. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hỏa Vân chi chủ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hồn Thương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở. Tại thời khắc này, Hạ Tiểu Bạch thu được liên tiếp giá trị cảm xúc tiêu cực. Không thể không nói bọn hắn thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thật vất và đụng phải đại ma vương Lạc Đản cơ hội, vậy mà cũng không thể giết hắn. Nhưng là kế tiếp nhường sắc mặt của hắn càng thêm khó coi chính là, khi hắn kiểm tra một hồi ba lô của mình trên người cùng trang bị, hắn phát hiện trang bị tuân gia một cái. Bất quá cái này không quan trọng. Xem như Sích Diễm Vương triều thứ nhất kỵ sĩ kỵ sĩ, chỉ là một cái bạch ngần trang bị, hắn còn không quá nhìn chúng. Nhưng mà chỗ chết người nhất chính là bọn hắn hội trưởng muốn vật kia, cũng bảo hiện ra. Thảo 3. Hỏa Vân Chi chủ gào thét một tiếng, đồng thời cống hiến 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực cho Hạ Tiểu Bạch Hỏa Vân thế nào. Chẳng lẽ hồn thương hỏi, lập tức, hắn dường như nghĩ tới rồi cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi vật kia bảo hiện ra. Hòa Vân Chi chủ trầm mặt nói rằng cái gì? Hồn thương mở to hai mắt nhìn. Vật kia thật là bọn hắn 13 thiết kỵ hao tốn dòng dã thời gian 10 ngày mới thu vào tay. 20 ngày liên hoàn nhiệm vụ, bọn hắn hội trưởng tu ngàn lươi dao đồ vật của coi trọng. Vậy mà, Bạo Hiền gia, ta nhớ được trang bị hẳn là một ngày đổi mới một lần, hiện tại đi hẳn là còn ở. Hoa Vân Chi chủ nghĩ nghĩ nói rằng thật là người của Thiên Linh khẳng định cũng chạy tới, Từ Lâm trấn liền tại phụ cận, chúng ta lại thế nào đoạt lại vật kia. Hồn Thương nói rằng không bằng chúng ta tìm anh hùng cốc ca. Chiến Phong nói rằng chỉ có thể dạng này, chúng ta tìm anh hùng cốc ngựa binh, đem đồ vật cầm về, vật kia không có gì đặc hiệu, rất không đáng chú ý, hơn nữa có Khô Lâu vương ở nơi đó, đoán chừng đại ma vương hẳn là sẽ mạo hiểm đi lấy vật kia. Hỏa Vân chi chủ nói rằng hy vọng như thế đi. Hồn Thương cũng là bản thân An uỷ nói, Hoàng Kim buộc không dễ dàng đánh, liền xem như Thiên Linh, đoán chừng cũng muốn đánh 1-2 giờ. Bọn hắn hẳn là vẫn là có hy vọng tìm về vật kia. Cùng lúc đó, U Minh luyện ngục tầng thứ 3, Hạ Tiểu Bạch tại ngoài cửa đá lẳng lặng hầu lấy, hắn nhìn xem thu hoạch liên tiếp giá trị cảm xúc tiêu cực cười cười kết thúc. Ra. Hạ Tiểu Bạch mở ra cửa đá nhìn một chút. Quả nhiên, bên trong ngoại trừ Khô Lâu Vương còn đứng ở nơi đó, chỉ còn lại Hòa Vân chi chủ năm người thi thể. Rất nhanh, thi thể cũng biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên bọn hắn địa phục sinh đi. Hạ Tiểu Bạch đưa đầu hướng bên trong nhìn một chút, hắn nhìn thấy trên người những người kia dường như tuân ra không ít thứ. Hiện ra ngân hào quang màu trắng, xem ra bọn hắn bạo trên đã xuất thân trang bị, hẳn là Bạch Vân khí. Bạch Vân khí mặc dù trước mắt coi như chân quý, nhưng là dưới mắt khô lâu vương chính ở chỗ này, một mình hắn rất khó đi nhặt những trang bị kia. Bất quá ngay lúc này, hắn dư quang cong lên, thấy được một cái cổ pháp, tàn phá, không có chút nào quang trạch thiết kiếm màu đen. Cái này kiếm sắt không có chút nào quang trạch, liền xem như hắc thiết khí, cũng đều là có một ít hào quang màu đen. Nhưng lạ vũ khí này như là tân thủ kiếm đồng dạng, không chút nào thu hút đó là vật gì. Đống Nhiên, hắn dường như nghĩ tới rồi cái gì đúng vậy? Hòa Vân Chi chủ rõ ràng là tứ phương thành người chơi, vì cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói đây là cái gì nhiệm vụ trọng yếu vật phẩm? Đồng Nhiên, hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Hỏa Vân Chi chủ 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch sửng sở. Thế nào đột nhiên lại tới một cái? Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ, đầu này là do ở Hỏa Vân Chi chủ phát hiện trong ba lô vật kia không thấy, mà cũng hiến. Cứ việc Hạ Tiểu Bạch không biết rõ điểm này, nhưng là cái này không nghi ngờ gì càng thêm kiên định Hạ Tiểu Bạch đem vật kia nhặt về quyết tâm. Thứ này nhất định rất trọng yếu đối với bọn hắn, nếu như có thể cầm tới. Nhìn phía xa mặt đất, Hạ Tiểu Bạch có chút ngao ngái muốn động. Thật là một khi hắn đi vào, như vậy cửa đá liền sẽ quan bế, thẳng đến ngươi chém giết cố này hoàng kim cấp khô lâu vương mới sẽ mở ra nên làm cái gì bây giờ? Hạ Tiểu Bạch đang tự hỏi thế nào đem những vật kia đem tới tay, đột nhiên, sau lưng hắn chuyển đến tiếng bước chân. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, Nhiễm Tu Linh cùng thể ước bọn người mang theo thiên linh mấy trăm người chạy tới nơi này tiểu bạch, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Hạ Tiểu Bạch cười, cười hỏa vân chi chủ bọn hắn đâu. Nhiệm Linh Trương nhìn một cái bốn phía, Bọn hắn theo tầng thứ nhất một đường chạy tới nơi này, cũng không thấy Họa Vân chi chủ bọn người, người đều đi đâu rồi? Bọn hắn a, đều cút." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Lập tức, nhiễm Thu Linh dẫn mình, bọn hắn đều bị người giết. Cái này có thể khó lường. 13 thiết kỵ thật là sức Diễm Vương chiều mạnh nhất 13 kỵ sĩ, nhất là hỏa Vân chi chủ đã tam truyện, sức chiến đấu càng là không phải tầm thường. Thật là, bọn hắn tất cả đều cút. Sao có thể a, ta đem bọn hắn dẫn dụ đi vào, bị bọn xử lý." Hạ Tiểu Bạch chỉ chỉ bên trong Du Đãng khô lâu vương nói rằng, Nhiễm Thu Linh một đôi mắt đẹp nhìn một chút, đích thật là rằng này, nơi đó tuân ra mấy món bạch ngân trang bị, còn có một thanh thiết kiếm màu đen hóa ra là bị bột xử lý. Nhưng là như thế này cũng rất đáng cơm rồi, một thân một mình đuổi sói nuốt hổ, xử lý xích diễm vương chiều 13 trong thiết kỷ 5 cái. Có đôi khi, đấu góc hiển nhiên so thực lực quan trọng hơn. Bất quá nhìn xem hết nhìn đông tới nhìn Tây Hạ Tiểu Bạch, Nhiễm Thu Linh lập tức hỏi, Tiểu Bạch, ngươi đang nhìn cái gì, ngươi muốn muốn bắt lại cái này bốt. Đây là 60 cấp Hoàng Kim Bút, dưới mắt Hạ Tiểu Bạch nhanh 60 cấp, đánh xong cái này bọn nhất định có thể tuân ra Hoàng Kim khí, đang thích hợp hắn ta chính là muốn đem bọn hắn đồ vật của tuân ra lấy ra Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi nói là, cái kia thiết kiếm màu đen. Nhiệm Thu Linh rất thông minh, lập tức minh bạch Hạ Tiểu Bạch muốn cái gì đúng, Hỏa Vân Chi chủ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, vật kia khẳng định rất là thủ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng thệ ước mang theo 300 người đến, mặc dù đánh không lại bút, nhưng là định ngột đoạn thời gian là không có vấn đề, đến lúc đó ngươi liền đi nhặt trang bị. Nhiệm Linh nghĩ nghĩ nói rằng không được, một khi chúng ta đi vào, cái cửa này liền sẽ đóng lại. Tại giết hết bộ trước đó, cho dù có người bên ngoài tại theo chớp mở, cũng là không cách nào mở ra. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ai. Như vậy sao Nhiệm Thu Linh nhìn một chút bên cạnh cửa đá mở ra quan ô. Ta nghĩ đến rồi. Nhiệm Thu Linh nhãn tỉnh sáng lên ân. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiệm Thu Linh để ngươi náo chẳng tiểu tử đi nhặt, hắn có Tam Liên Tránh kỹ năng này, dùng kỹ năng này điên cuồng lách vào đi nhặt lên trang bị sau đó đem trang bị vứt ra, coi như chính hắn bị nhốt ở bên trong, ngươi cũng có thể đem hắn thu hồi sủng vật không gian. Nhiệm Thu Linh nói rằng. Hạ Tiểu Bạch con mắt của thật to lập tức sáng lên tiểu tỷ tỷ ngươi thật thông minh. Ai hát? Không có gì rồi, Nhiệm Thu Linh mừng khấp khởi nói. Chương 285, Cổ Hồn Kiếm. Chương 285, Cổ Hồn Kiếm. Mà tại Nhiệm Thu Linh muốn lúc đến phương pháp, lúc này, Hỏa Vân Chi chủ mấy người cũng đã phục sinh, đồng thời bắt đầu liên hệ quan thế anh hùng. Lần trước phường hội chiến thời điểm bọn hắn là tăng thêm hào hữu, cho nên hắn có thể trực tiếp liên hệ. Hắn không có phát tin tức, mà là trực tiếp đạt thông tin tức. Rất nhanh, thông tin kết nối đi, có gì sự tình không? Lúc này Mạc Anh Hùng rất buồn bực nói rằng, cái này Hỏa Vân Chi chủ tìm hắn làm gì? Người tốt Mạc hội trưởng, người tốt. Mạc Anh Hùng nói là như vậy, Chính là, chúng ta bây giờ tại liệu Nguyên thành phụ cận làm nhiệm vụ, kết quả tại U Minh luyện ngục nơi này đụng phải Đại Ma Vương." Hòa Vân chi chủ nói rằng, "Mạc Anh hùng sử sở, các ngươi đụng phải hạ. Đại Ma Vương?" "Không sai." Hòa Vân chi chủ nói rằng, "Chúng ta chúng quỷ kế của Đại Ma Vương, chết tại một cái hoàng kim bội trong tay, chết thì chết, nhưng mấu chốt nhất nhiệm vụ vật phẩm bảo hộ ra." Hắn chưa hề nói là nhiệm vụ ban thưởng, mà là nhiệm vụ vật phẩm cho nên ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Mạc Anh hùng hỏi cái kia. "Liễu Nguyên thành dù sao cũng là quý hạng biết địa bàn." cho nên có thể không xuất động một số người giúp chúng ta đem nhiệm vụ kia vật phẩm cầm về, thuận tiện xử lý đại ma vương." Hòa Vân chi chủ chậm rãi nói rằng, theo hắn, Mạc Anh Hùng hẳn là sẽ đồng ý, dù sao đại ma vương là bọn hắn cùng chung địch nhân thật không tiện, nếu như chỉ là giúp các người đánh buột cầm lại đồ vật kia còn có thể, nhưng là cùng Thiên Linh là địch. Trước mắt anh Hùng cốc làm không được. "Tốt." "Ai? Chờ một chút, cái gì?" Hòa Vân chi chủ còn chưa nói xong, sau đó liền chuyển đến tích tích tích thanh âm. "Hòa Vân chi chủ, dựa vào, chuyện gì xảy ra, vì cái gì Mạc Anh Hùng từ chối? Chẳng lẽ hắn sợ đại ma vương sao?" Hắn nhưng là cổ vũ gia tộc người, tại sao phải sợ đại ma vương? Trên cũng bởi vì lần phường hội chiến thất bại dẫn đến anh hùng cốc 30 ngày không thể thành lập phường hội. Hòa Vân sắc mặt của chi chủ rất khó coi. Hiện tại Mạc Anh Hùng không chịu giúp bọn hắn, vậy bọn hắn nên làm cái gì? Mạc Anh Hùng từ chối. Hôn thương nhíu nhíu mạnh ân. Ta liền biết, những cái kia người của cổ võ gia tộc cũng chưa hề đem chúng ta những người bình thường này trong mắt đặt ở. Chiến Phong nắm chặt lại nắm đấm nói rằng, Trung Quốc hàng ngũ như nhất sẽ sau Lương Thiên Hạ cũng là một nhà, tại tất cả phường hội bên trong cũng chỉ có hội trưởng của bọn hắn tu ngàn lưỡi dao rựa vào bản thân phàm nhân chi lực đem Xích Diễm Vương triều phát triển thành Trung Quốc hàng thứ 2 sẽ đây cũng là vì cái gì bọn hắn đều rất kính nể tu ngàn lưỡi dao nguyên nhân. Bây giờ vật kia bị bại hiện ra, nhất định phải cầm trở về. Kế tiếp làm sao chúng ta xử lý, liệu Nguyên Thành chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Hồn Thương thở dài thịnh thế đế quốc. Hỏa Vân trong mắt chi chủ Hàn mang lên, ta nhớ được thịnh thế đế quốc hội trưởng Hàn Phong quân tử cùng Đại Ma Vương cũng có mâu thuẫn, ta tìm hắn thử xem. Mà tại Hỏa Vân chi chủ liên hệ ứng cao Hàn thời điểm, lúc này Hạ tiểu Bạch, hoặc là nói tiểu tử, cũng bắt đầu hành động bá. Bá Bá. Áo choàng tiểu tử Song sau khi đi vào lập tức phát động tam liên tránh, đi vào cái kia thanh trước mặt thiết kiếm màu đen, đem kiếm sắt nhặt lên. Bất quá lúc này cửa đá cũng bắt đầu quan bên ném. Hạ tiểu Bạch hô to một tiếng áo choàng tiểu tử lập tức đột nhiên đem thanh này mảy may nhìn không ra cái gì chỗ độc đáo kiếm sắt đột nhiên hướng ngoài cửa đá ném đi phanh. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ tiểu Bạch lấy được kiếm sắt, cửa đá cũng tại thời khắc này đóng lại. Cũng ở thời điểm này, Hạ tiểu Bạch vội vàng thu hồi áo tiểu vật không gian. Vương đã phát hiện tiểu tử Ngay tại đối với nó tiến hành công kích, thời khắc nổ chốt, Hạ Tiểu Bạch đem áo choàng tiểu tử thu hồi lại. Thành công. Hạ Tiểu Bạch thật cao hứng, sau đó nhìn về phía trong tay thanh này thiết kiếm màu đen cổ hồ kiếm, trước ngàn năm nhân loại rèn đúc đại sư thiên thu tử nôn tâm lọc huyết chi tác, nhưng bởi vì thời gian tàn phá, thanh kiếm này đã mất đi linh hồn, bất quá cũng không phải là không thể khôi phục, nó có thể thông qua đi theo một gã chiến y không phải phạm nhân đến chậm rãi khôi phục lực lượng, trước mắt khôi phục tiến độ 0%. Cổ hồ kiếm. Ai? Đi theo chiến ý không phải phàm nhân khôi phục. Đầu của Nghiệm Thu Linh gấp sang xem nhìn ô. Về sau liền thả ta Ba Lô à, nhìn xem có thể hay không đi theo ta chậm rãi khôi phục, nếu như không thể coi như xong. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng Ma Vương lão đại, vậy cái này từ đâu? Thệ Ước bỗng nhiên chỉ vào Khô Lâu Vương nói rằng người không nói ta kém chút liền quên. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Khô Lâu Vương, sau đó nhìn thoáng qua Thủy Băng Tâm băng tâm, giúp ta điều tra thêm hỏa vân chi chủ vị trí. Tốt. Thủy Băng Tâm lời ít mà ý nhiều, phát động tiên phú. Rất nhanh, nàng tra ra được tại 43365, 72166, Thủy Băng Tâm nói rằng. Nhiệm Linh lập tức sửng sở, đây không phải mộ địa sao? Vừa mới nàng cút, đi mộ địa của tới chính là điểm tọa độ này, nàng có ấn tượng. Hạ Tiểu Bạch nhếch miệng lên một tia cười lạnh, xem ra vật này rất trọng yêu a, thế mà dừng lại tại nơi chỗ, đoán chừng là đang tìm viện binh a. Làm không tốt thứ này là vì tu ngàn lưỡi dao chuẩn bị a. Vậy hắn liền không khách khí nhận a. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Thích khách lưu lại, ngay Băng Tâm chỉ huy, những người khác bao quát ta ở bên trong, đều rời đi nơi này. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ta muốn làm gì? Thủy Băng Tâm nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ngươi chỉ cần cái gì? Ứng hội trưởng, vì cái gì liền ngươi cũng? Lúc này Hỏa Vân chi chủ cũng bị ứng cao hàn cực tuyệt. Liệu Nguyên Thành thế nào? Thế nào? Liệu Nguyên Thành các cấp vị lớn cũng không dám trêu chọc Thiên Linh. Ngay lúc này, hồn thương bỗng nhiên đẩy ra bụi cỏ, ngoảnh nhìn, bọn hắn hiện ra. Lập tức, Hỏa Vân chi chủ lặng yên nhìn lại. Bọn hắn lúc này trốn ở U Minh luyện ngủ phụ cận cách đó không xa thảo trung lý, làm Hạ Tiểu Bạch cùng Thệ Ước bọn người đi ra, bọn hắn đều thấy được. Thật là, Hỏa Vân chi chủ không cách nào xác định Hạ Tiểu Bạch bọn họ có phải hay không lấy được thành nhiên ha, ha, ha Ma Vương lão đại người, Ngư Bức, người. Ước cười ha ha. Hạ Tiểu Bạch lập tức mặt lộ vẻ nét cười của đắc ý, kia là là, Hỏa Vân chi chủ trong mắt tại bất quá là phế vật mà thôi. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch lại ra vẻ tiếc hờn nói, đáng tiếc, trên người bọn hắn tuân ra một chút trang bị, nhưng là Khô Lâu Vương ở nơi đó, ta không dám đi qua cẩm. Mà Vương lão đại, vì cái gì chúng ta không đánh cái kia Khô Lâu Vương? Thế Ước lại hỏi. Hạ Tiểu Bạch nói đến đây thở dài một cái, chúng ta phường Hội cũng không có khả năng gánh vác Khô Lâu Vương người của Tôn Thương, nó tổn thương quá cao, Phượng Hội bên trong những cái kia kỵ sĩ võ tăng tất cả đều bị dây. Sau đó, Hỏa Vân chi chủ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch cùng Thế Ước bọn người càng chạy càng xa, nhưng không hề nghi ngờ, Thế Ước cùng Hạ Tiểu Bạch đối thoại bọn hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. "Quá tốt rồi, vật kia bọn hắn không có cầm." Hỏa Vân chi chủ lập tức cầm lấy máy truyền tin ứng hội trường. "Đại Ma Vương bọn hắn đã đi, các người đã không nguyện ý nhằm vào tiên linh, kia giúp chúng ta đánh hoàng kim bột cũng có thể a. Chỉ cần có thể giúp chúng ta cầm lại món kia nhiệm vụ vật phẩm, người đem sẽ có được chúng ta xích Diễm Vương triều hữu nghị, hơn nữa chúng ta có thể giúp các ngươi khiêng tổn thương. Ta đã tam chuyện, một căn bản dây không được ta." chị muốn các ngươi vú em tập trung chữa trị xong ta, đánh cái này hoàng kim bột căn bản không thành vấn đề gì. Hơn nữa, hoàng kim bột bất kỳ vật gì chúng ta đều có thể không cần. Hoa Vân chi chủ nói một đầu lại một đầu làm lòng người động điều kiện. Lúc này, ở vào Liệu Nguyên Thành nơi nào đó, ứng Cao Hàn lập tức có vẻ siêu lòng. Chỉ là giúp xích Diễm Vương chiều gọi bột, liền có thể thu được Sích Diễm Vương Triều hữu nghị. Dường như có thể thực hiện a. Thành giao. Giờ phút này, ứng Cao Hàn mắt lộ ra vẻ kiên định. Cuộc mua bán này, hắn làm. Chương 286. Hạ Tiểu Bạch Dương Nưu. Chương 286. Hạ Tiểu Bạch Dương Nưu. Kế tiếp, ứng Cao Hàn mang theo 800 thị thế đế quốc tinh anh đoàn thành viên, cùng Hỏa Vân Chi chủ thành công tụ hợp. Sau đó bọn hắn phái một chút người lưu thủ tại U Minh luyện ngục nhập khẩu địa phương, đại bộ đội trực tiếp xâm nhập động quật, một đường đẩy, đi tới U Minh luyện ngục tầng thứ 3 cửa đá chỗ. Chính là chỗ này sao? Ứng Cao Hàn nhíu mày nhìn một chút trong cửa đá. Bên trong quái vật hẳn là Hỏa Vân Chi chủ nói tới Khô Lâu Vương, Hoàng Kim Muốt, không có Hỏa Vân Chi chủ mấy người này xích diễm mạnh nhất kỵ thương, hắn người của mang thật đúng là bắt không được. Kỳ thật đây cũng là Khô Lâu Vương một cái chỗ khó. Cổ Lâu Vương chỗ sân thi đấu nhiều nhất chỉ có thể chứa được không đến 1000 người, lại nhiều liền trở trội. Cứ như vậy, liền mang ý nghĩa không thể dùng người của trên vạn người biển chiến thuật, chỉ có thể là chọn lựa 800 nhiều tinh anh người chơi tới thử lấy đánh cái này Hoàng Kim Boss lúc trước quần ma loạn vũ cái này hoạt động, liệu nguyên thành thật là chọn vẹn xuất động 8000 tinh huệ, mới đánh bại Cửu U Bang sư. Dưới mắt cái này Cổ Lâu Vương là 60 cấp Hoàng Kim, bọn hắn có thể đánh được sao? Trong lòng ứng cao Hàn đang tính toán, mà lúc này đây Hỏa Vân Chi chủ xuyên thấu qua cửa đá nhìn vào bên trong, lập tức con ngươi co lại. Khâu Lâu Vương bên cạnh lặng lặng nằm mấy món bạch ngân trang bị, nhưng là màu đen cái kia kiếm sắt lại là đã không thấy dựa vào, không thấy. Chuyến phong sắc mặt của thấy cảnh này lập tức biến đổi không đúng, Đại Ma Vương nói hắn không có nhặt, có thể là bị bột đá phải bên trong những địa phương khác a. Hồn Thương nói rằng, hắn vô ý thức muốn đi tiến cửa đá, nhưng là bị Hỏa Vân Chi chủ kéo lại cẩn thận có chá. Hỏa Vân Chi chủ nói rằng, không thể không nói hắn còn tính là tỉnh táo, cho dù ở loại tình huống này, hắn cũng cảm thấy có chút không đúng người lo lắng có mai phục. Đại Ma Vương rõ ràng đã mang theo người của hắn đi, hơn nữa nơi này căn bản không có gì có thể trố dấu người. Hồn Dương nói rằng, Hỏa Vân chi chủ nhìn xung quanh, chỉ có thể là gật gật đầu. Cho nên bọn họ đi vào cửa đá ứng cao hàn gấp đi theo đi vào. Lập tức, làm thịnh thế đế quốc 800 người toàn bộ sau khi đi vào, cửa đá phanh một tiếng đóng lại thạch cửa đóng. Ứng cao hàn sau lưng nhìn về phía cái này cửa đá ngoại trừ có thể bên ngoài tại quan, đang đánh buột thời điểm cũng biết tự động đóng, người có người bên ngoài tại trấn giữ, cho nên hẳn không phải là người vì. Hòa Vân chi chủ nói rằng, nói xong, sau đó hắn chính là nhìn bốn phía. Hình khuyên sân thi đấu, trống rỗng, căn bản không có cái kia thanh cổ hồn kiếm ba, thảo. Vẫn là bị đại ma đi. Bị lừa rồi, Đại Ma Vương nói như vậy, nhất định là vì cố ý dẫn dụ chúng ta tiến đến, hiện tại người của Tiên Linh nói không chừng đã bên ngoài đã tại chờ. Hồn Thương cũng là nói nói ứng cao hàng nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút khó coi, hắn kết nối thông tin, "Là ta, các người bên ngoài tại có phát hiện cái gì sao?" "Không có. Ta đã biết, có tình huống như thế nào lập tức hướng ta báo cáo." Sau đó hắn nhìn về phía Hoa Vân chi chủ, U Minh luyện ngục bốn phía cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Hoa Vân chi chủ lập tức nhíu nhíu mày, theo lý mà nói, đây hết thể cũng đều là Đại Ma Vương âm nhu quy nhưng là bọn hắn người không có ở đây U Minh bên ngoài luyện ngục. Bọn hắn ngay tại suy nghĩ, mà lúc này đây, khô lâu vương cũng đã đối bọn hắn phát khởi công kích. Dù sao cũng là hơn 800 người, nhiều người như vậy, khô lâu vương đã sớm cảm giác được. Vương Chi công kích. Lập tức, người của thịnh thế đế quốc bị xông đến một đoàn loạn, không ít người đều bị đụng bay ra ngoài không quản được nhiều như vậy, trước diệt đầu này bột lại nói. Sắc mặt của ứng cao hàn khó coi nói. Hắn đã lười nhắc quản hỏa vân đồ vật của Chi chủ còn tìm được hay không, đánh không chết cái này bột, bọn hắn đều phải đoàn diệt ở chỗ này. Thật là vạn nhất Thiên Linh phái có thích khách mai phục tại nơi này, Hỏa Vân chi chủ lại nghĩ tới rồi cái gì Thiên Linh coi như thật phái có thích khách mai phục tại nơi này thì sao? Không đánh giết một cái này cửa đá căn bản mở không ra, chẳng lẽ Thiên Linh thích khách còn có thể sống được theo chúng ta ngay dưới mắt đoạt buột lấy đi trang bị nên ngang cách không mở được. Hơn nữa coi như thật bị cướp, vậy chúng ta cũng không thể không đánh, chúng ta rất có thể đã trúng quỷ kế của Đại Ma Vương. Ứng Cao Hàn đã nổi giận, đối với Hỏa Vân chi chủ quát lạnh một tiếng. Hỏa Vân chi chủ. Kế tiếp tiếp, Hỏa Vân chi chủ trên cũng chỉ có thể là đi khiêng tổn thương 12163. Lại làm một cái phá vạn tổn thương. Nhưng đối một mợ tử mà nói, chỉ cần trước tiên không bị dây, như vậy mười mấy cái vú em là có thể trong nháy mắt về đầy máu. Cứ như vậy, Hòa Vân chi chủ chủ Tê, cùng thịnh thế đế quốc hơn 800 người ở chỗ này đánh khô lâu vương. Rất nhanh, bọn hắn đánh không sai biệt lắm một giờ, Khô lâu vương lượng máu cuối cùng là không đủ ba bạn. Lại đến một vòng tập kích, Khô lâu vương liền phải treo. Nhưng cũng ở thời điểm này, dị biến mọc Lan tràn. một đạo người của màu đen ảnh, xuất hiện sau lưng Khô lâu vương, sau đó thu lại một kích cuối cùng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng tiên linh phượng hội thành viên thủy băng tâm cầm xuống 60 cấp hoàng cấp Khô lâu vương thủ sát. Ban thưởng danh vọng 1200, kim tệ 6000. Lập tức, tại thời khắc này, vô số người chơi xôn xao 60 cấp hoàng kim cấp bột. Thủy Băng Tâm, một người. Tại thời khắc này, không ít người chơi lại lần nữa là bạo phát ra trận trận kinh thiên hồn nào. Cho tới bây giờ hoàng kim bột là các người chơi gặp phải mạnh nhất quái vật, cao cấp hơn ám kim bột là không có người gặp phải. Thật là, Thủy Băng Tâm vậy mà cầm xuống hoàng kim bột thủ sát, hơn nữa, trên thông cao mới biểu hiện nàng một người. Một người liền xử lý một đầu hoàng kim bột. Cái này sao có thể? Vô số người chơi kinh. Mà lúc này đây, ứng cao Hàn cùng Hỏa Vân sắc mặt của chi chủ cũng hết sức khó coi. Dựa vào, thật bị cướp. Tốt a, kỳ thật trong lòng bọn hắn cũng sớm có đoán trước, có thể không có cách nào. Chỉ có đánh đột mới có thể mở cửa, đánh không chết đột, muốn rời khỏi, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đoàn diện 800 người đoàn diện tại cái này. Mặc dù nói bộ dạng này làm cũng có thể nhường thiên linh người của nút trong bóng tối đi theo quải điệu, nhưng là 800 người đổi một người quả điệu, hiển nhiên 10 phần không có lời. Cho nên bọn hắn chỉ có thể là kiên trì đánh khô lâu vương, thật là vẫn là bị đoán. Đây chính là Dương Ngưu. Biết rõ muốn bị đoán, nhưng vẫn là muốn đánh. Bởi vì không đánh, liền sẽ bị bột đoàn diện tại cái này. Thật đạp ngựa bực mình. Giết nàng, đoạt trang bị lại. Ứng Cao Hàn khẽ quát một tiếng. Ngược lại chỉ có một người, chẳng lẽ nàng còn có thể chạy không thành. Nhưng kế tiếp, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Quần áo bó màu đen bọc vào nóng này thân thể mềm mại cực tốc chất động, đi thẳng tới sau lưng Ứng Cao Hàn. Sau đó thích khách chiêu bài kỹ năng phát động đâm lưng đâm vào đâm vào đâm vào, đâm vào cạo xương 4426-533-499-666-16658 Thấy cảnh này, Hỏa Vân sắc mặt của chi chủ có thể nói là khó coi tới cực điểm. Cổ hồn kiếm ném đi, còn biến tướng giúp Thiên Linh đánh một cái hoàng kim bột. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Hỏa Vân chi chủ lập tức một cái chào phúng đối với Thủy Băng Tâm phát động, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể giết nhiều ít người. Nhưng là Thủy Băng Tâm chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn Hỏa Vân chi chủ một cái, nương theo lấy cửa đá từ từ mở ra, một đám thích khách giết vào đây cũng là Hạ Tiểu Bạch trước đó lưu cho Thủy Băng Tâm thích khách. Bọn hắn một mực tiềm phục tại bên ngoài cửa đá, trong cửa đá chỉ lưu lại Thủy Băng Tâm một người những này thích khách đi vào chính là cùng thịnh thế đế quốc xếp sau lẫn tiếp xúc, thế là thịnh thế đế quốc xếp sau lập tức bị miểu sát mạnh lớn. Thủy Băng Tâm thì là không có tiếp tục phát động công kích, đối với nàng mà nói, mang theo bột trang bị rời đi mới trọng yếu nhất. Thế là, Thiên Linh thích khách mặc dù treo không biết, nhưng là bọn hắn vừa đánh vừa lui, sau đó yểm hộ Thủy Băng Tâm rời khỏi nơi này. Lập tức, Ú Minh luyện ngục trở về bình tĩnh đến tận đây, Thiên Linh chỉ là cướp 10 cái thích khách, đổi lấy là một đầu 60 cấp hoàng kim bộ thủ sắt cùng trang bị. Chương 287. Khô Lâu vương kiếm. Chương 287. Khô Lâu vương kiếm thảo ba. Giờ phút này và Vân Chi chủ cùng bị Vũ Em Nguyên địa phục sinh sắc mặt của Ứng Cao Hàn đều rất khó coi. Nhất là Ứng Cao Hàn, hắn làm sao lại tin tưởng Hỏa Vân đứng đầu đâu? Liên đại ma vương đều đồ vật của môn tước, vật kia khẳng định không có đơn giản như vậy. Hơn nữa bây giờ bọn hắn còn không công giúp thiên Linh đánh một cái hoàng kim bột mặc dù có Hỏa Vân chi chủ khiên tổn thương, thịnh thế đế quốc người của quải điệu không nhiều. Nhưng là, loại tình huống này liền giống với trên đường ném đi 10 khối tiền, không nhiều không ít, nhưng chính là khó chịu. Dựa vào, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Hỏa Vân chi chủ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cùng lúc đó, Thủy Băng Tâm đã mang theo mười mấy cái thích khách giết đi ra. Thủ vệ tại U Minh luyện ngục nhập khẩu thịnh thế đế quốc người chơi chỉ có hơn 20 người, căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn. Thế là, Thủy Băng Tâm thành công mang theo bộ trang bị đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch làm được tốt. Lúc này, ở vào U Minh ngoài luyện ngục nơi nào đó, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem mặt không thay đổi Thủy Băng Tâm, vô vô nàng tiểu nộn vai nói rằng: "Kỳ thật hắn chính là muốn nhìn một chút Hỏa Vân chi chủ sẽ tìm ai cầu viện." rõ ràng là khả năng rất lớn sẽ là anh hùng cốc, nhưng không nghĩ tới lại là ứng cao hàn. Bất quá không quan trọng, ngược lại thịnh thế đế quốc cũng không phải thiên linh đồng minh, đoạt liên đoạt. Hơn nữa cái này một đoạt, bọn hắn lại cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ tiểu Bạch theo thủy băng tâm trong tay tiếp nhận một trang bị. Khô lâu vương kiếm, hoàng kim trang bị, thể chất 160, lực lượng 160, cảm giác 160, vật công 12001800, kèm theo, tăng lên người sử dụng 1000 điểm ngoài định mức tổn thương, kèm theo, tăng lên người sử dụng 10% lực công kích của vật lý, cần chờ cấp 60 cấp, cần chức nghiệp, của chiến sĩ. Giải thích rõ, vũ khí của Khô Lâu Vương từng theo theo nó chinh chiến nhiều năm. Khô Lâu Vương kiếm, trọng kiếm. Không hề nghi ngờ, thanh kiếm này duy nhất mục đích chính là lực lượng. Đến, thế ước cho ngươi. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, cùng chiến sĩ lời nói, kia không nghi ngờ gì chỉ có thể là cho thế ước Ma Vương lão đại, cái này không được đâu. Thế ước nói rằng ngươi là cuồng chiến sĩ, không cho ngươi cho ai. Hạ Tiểu Bạch nói rằng thật là, Vương Tín huynh đệ cũng có thể dùng trọng kiếm thế ước nói rằng, hắn rõ ràng chính mình là cái gì trình độ, mặc dù trước mắt quản lý thiên linh không ít người, nhưng là kỹ thuật của mình kỵ sĩ chỉ có thể nói đồng đẳng cũng chính là trang bị còn có thể. Một bên Vương Tín cười cười, ta ngay tại là một cái liên hoàn nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng đoán chừng cũng sẽ có một thanh hoàng kiếm kiếm, ta hiện tại mới 50 tầng cấp, cho ta cũng vô dụng. Có thể ta cũng mới 50 tầng cấp. "Tốt a, vậy ta nhận." Thế ước chỉ có thể là nói rằng, kỹ thuật trong lòng hắn vẫn là rất cảm động. Thiên Linh trước mắt mặc dù còn chưa đủ lấy hấp dẫn những cái kia thiên bảng cao thủ gia nhập, nhưng là tuyển nhận kỹ thuật tốt hơn hắn của chiến sĩ khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng mà Hạ Tiểu Bạch vẫn là đem thanh kiếm này cho hắn. Tiếp nhận Khô Lâu vương kiếm, thệ ước tại trong đáy lòng thề, một nhất định phải trở thành một cao thủ rất nhanh, chưa cắt xong trang bị, Hạ Tiểu Bạch dự định về thành. Bất quá ngay lúc này, hắn nhận được một đầu hào hữu xin, lại là Hỏa Vân chi chủ. Hạ Tiểu Bạch lập tức vui cười ha ha, điểm đồng ý Hỏa Vân chi chủ, lại ma vương, đem đồ vật giao ra. Hạ Tiểu Bạch, ngươi là ngủ xuân. Hỏa Vân chi chủ, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hỏa Vân chi chủ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Không thể không nói, trải qua hôm nay như thế một fan dày vò, Hỏa Vân chi chủ cống hiến cho hắn giá trị cảm xúc tiêu cực đã vượt qua một vạn. Hắn đã có thể nhìn thấy Hỏa Vân chi chủ đích ý tiêu ký. Hạ Tiểu Bạch càng tăng nhanh hơn vui vẻ. Hạ Tiểu Bạch, trả lại ngươi cổ hồn kiếm là không thể nào, đời này ta đều khó có khả năng trả lại ngươi cổ hồn kiếm, cổ hồn kiếm tốt như vậy một thanh vũ khí, ta siêu đưa thích cổ hồn kiếm. Hòa Vân chi chủ, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hỏa Vân chi chủ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mẹ nó nha. Bệnh tâm thần a. Hỏa Vân chi chủ bình tĩnh lại, Đại Ma Vương, kia là nhiệm vụ của chúng ta vật phẩm, ngươi không có nhận nhiệm vụ, muốn cũng vô dụng, cùng lắm thì chúng ta mua lại, ngươi ra cái giá. Hạ Tiểu Bạch vui cười ha, ha nhiệm vụ vật phẩm. Hắn vậy mới không tin rồi. Hạ Tiểu Bạch, tốt, trước chuyển khoản 100 vạn tới, số thẻ 6217 ít, ít, ít. Hòa Vân chi chủ. Hòa Vân chi chủ, người thế nào cam đoan người nhất định sẽ đem vũ khí trả cho chúng ta? Hạ Tiểu Bạch, yên tâm, người của ta thành phẩm, người đáng tin cậy. Hòa Vân chi chủ, tin vậy cái rắm. Hai người nói nhảm nửa ngày, Hỏa Vân chi chủ cũng là thông minh, trên không có làm tới chuyển khoản tình trạng dựa vào, đại ma vương sợ là phát hiện thành kiếm kia chôn đã tủ, làm sao bây giờ? Hồn Thương nói rằng hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Hỏa Vân ánh mắt chi chủ ngưng tụ biện pháp gì? Sinh tử quyết chiến. Hỏa Vân Chi chủ thản nhiên nói sinh tử quyết chiến có thể tuân ra tốt nhất trang bị, đại ma vương tốt nhất trang bị là cái kia thanh hoàng kim cấp uống hồn kiếm, chúng ta có thể dùng uống hồn kiếm cùng hắn đổi về cổ hồn kiếm. Hỏa Vân Chi chủ nói rằng cũng chỉ có thể như thế. Hồn Thương nói rằng, hắn không chần chờ. Theo lý mà nói, đổi lại những người khác, khẳng định đều sẽ cân nhắc một chút mình liệu có thể đánh bại đại ma vương. Nhưng là bọn hắn không có dạng này suy nghĩ đúng vậy, Hỏa Vân Chi chủ dù sao đã tăng chuyển, đại ma vương mới 50 chín cấp, mặc dù chỉ là kém cấp một, nhưng có thể nói là một cái hung câu. Hỏa Vân chi chủ thật là Sích Diễm Vương triều thứ nhất kỳ sĩ, càng là Trung Quốc tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm kỳ sĩ cao thủ đại ma vương một cái danh tần, đánh bại Hỏa Vân chi chủ căn bản chuyện của là không thể nào. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ Hỏa Vân chi chủ ý nghĩ. U Minh luyện ngục bị Thịnh Thế Đế quốc chiếm cứ, bọn hắn cũng rời đi cùng Thịnh Thế Đế quốc tranh đoạt nơi này. Ngược lại U Minh luyện ngục 3 tầng đều bị thăm dò kết thúc, không có gì có thể soát. Việc cấp bách, không thể nghi ngờ là muốn thăng lên 60 cấp, sau đó tam truyện. Không thể không nói hiện tại tiên cùng tứ phương thành đã có rất nhiều người tham truyện. Mà Liệu Nguyên Thành người chơi đẳng cấp không biết rõ vì cái gì khó như vậy tăng lên, đẳng cấp bây giờ đệ nhất Hạ Tiểu Bạch cũng mới 59 cấp, phải nắm chắc thăng lên 60 cấp, không phải tiếp xuống thành chiến cũng không tốt đánh. Thành chiến, Hoa Hạ Âu Ba tòa thành thị Thiên Tuyển Thành, Tứ Phương Thành, Liệu Nguyên Thành ở giữa cạnh tranh. Liệu Nguyên Thành là yếu nhất, bất luận là cùng Thiên Tuyển Thành vẫn là Tứ Phương Thành cạnh tranh, cũng khó khăn độ khá lớn. Hạ Tiểu Bạch đang suy nghĩ, đột nhiên, hệ thống thông cáo, người chơi Hỏa Vân Chi chủ tại bên Liệu Nguyên Thành tâm xuống lôi hướng người chơi Vương khởi xướng sinh tử quyết chiến, người chơi Đại Ma Vương như chưa tại 10 trong phút lên này thì coi là lần này sinh tử quyết chiến vô hiệu. Lập tức, Liệu Nguyên Thành các người chơi nghe được cái này thông cáo về sau, đều là khiếp sợ nhìn xem đạo này bỗng nhiên bắn ra hơi mở bảng. Hỏa Vân Chi chủ hướng đại ma vương khởi xướng sinh tử quyết chiến. Hòa Vân Chi chủ không phải Sích Diễm Vương Triều thứ nhất kỵ sĩ sao, hắn làm sao lại tại Liệu Nguyên Thành? Hơn nữa, vì cái gì hắn muốn cùng đại ma vương khởi xướng sinh tử quyết chiến? Giữa bọn hắn, đã xảy ra thứ gì? Chương 288, Tam chuyển thí luyện. Chương 288, Tam chuyển thí luyện. Tại thời khắc này, Liệu Nguyên Thành các người chơi tất cả đều bạo phát ra trận trận tiếng hô lên. Hạ Tiểu Bạch cũng nhìn xem cái này thông cáo, sầm mặt lại sinh tử quyết chiến. Ngươi làm như vậy, ngược lại càng chứng minh cổ hồn kiếm bất phàm a thật sự là lệ tượng, ỷ vào chính mình là tam truyện ước hiệp nhị truyện nhiệm tu linh nói rằng tiểu bạch ngươi định làm gì? Thần Phong Hoa hỏi hử. Không cần để ý hắn, ta thật là trưởng của một hội, một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian để ý đến hắn. Hạ Tiểu Bạch đập đập vai. Hắn còn phải nghĩ biện pháp vọt tới 60 cấp đầu có thể là như thế này bỏ mặc không quan tâm, ảnh hưởng không được tốt. Thần Phong Hoa nói răng ân. Vậy liền đem cổ truyện của hồn kiếm thêm một chút liệu, sau đó tuân gia đi tốt. Diệp Tiết Linh bỗng nhiên nói rằng Đại La Lệ nói rất đúng, cứ làm như thế. Hạ Tiểu Bạch gật đầu đồng ý Đại La Lị trước kia dù sao cũng là Long Phượng các phó hội trưởng, hơn nữa quản là phương diện nhân sự đoán chừng là Long Ngâm Thiên Hạo ý đồ nhường nạng thông qua bán manh đảo người a kế tiếp, Liễu Nguyên Thành đã là nghị luận ầm ĩ nhất là diễn đàn, không ít người cũng đều đang điên cùng xây lâu 562931 lâu, người chơi trên Helmet ơi. À. Xích Diễm Vương chiếu thứ nhất kỵ sĩ tại liệu Nguyên Thành sinh tử quyết chiến đại ma vương, cuối cùng là nhân tính vận bẹo vẫn là đạo đức không có 562930 lâu, người chơi Giang Hồ Bết xanh, đại liệu, đại liệu. Hỏa vân chi chủ sở dĩ sinh tử quyết chiến Đại Ma Vương, là bởi vì Đại Ma Vương cùng Thu Ý Chi Linh giã ngoại luyện cấp đụng phải bao quát hỏa vân chi chủ ở bên trong 13 trong thiết kỵ 6 người, bọn hắn xử lý Thu Ý Chi Linh, thế là Đại Ma Vương dưới cơn nóng giận. Đoàn diệt hỏa vân chi chủ 6 cái, hỏa vân chi chủ tuân ra không ít trang bị, thế là hắn ghi hận trong lòng, sau đó liền đi tới liệu nguyên thành đối Đại Ma Vương khởi xướng sinh tử quyết chiến. 562.933 lâu, người chơi quẩn chúng bây xem, quanh nhiều nghi. 56 Người chơi xuyên việt thế giới tuyến, có nhất định có độ tin tuyệt, bằng hữu của ta tại Thịnh Thế Đế Quốc Tinh Anh Đoàn, bọn hắn cùng Hỏa Vân Chi Chủ đánh Hoàng Kim Vũ, kết quả bị Thủy Băng tâm đoàn liền là vừa vặn chúng ta nhìn thấy đầu kia thông cáo. Lập tức, tại Đại La Lệ Thao tác Hạ, các người chơi đều là biết cái này phía sau màn cố sự. Thì ra Hỏa Vân Chi Chủ bị Đại Ma Vương một người đoạt diện. Chết không được Đại Ma Vương không có ứng chiến, với hắn mà nói, hắn căn bản không có cần phải ứng chiến, hoặc là nói căn bản không thèm để ý. Tóm lại, Hỏa Vân Chi Chủ đứng cô đơn ở phía trên đài cao, sắc mặt khó coi nhìn xem Liệu Nguyên thành người chơi đối với hắn chỉ trỏ. Mặc dù không biết rõ tin tức thật giả, nhưng là đối liệu Nguyên Thành người chơi mà nói, cái này nhất định phải là thật. Liệu Nguyên Thành cùng Tứ Phương Thành là cạnh tranh quan hệ, cho nên tin tức này nhất định phải là thật không phải là sao? Thế là một ngày này, Hạ Tiểu Bạch đều không để ý đến Hỏa Vân Chi chủ phát khởi sinh tử quyết chiến. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, Hỏa Vân Chi chủ dường như có lẽ đã mang theo những người khác trở về Tứ Phương Thành. Cái này cuối cùng chỉ là một trận tiểu phong ba, đợt phong ba này cũng không ảnh hưởng Hạ Tiểu Bạch. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng rốt cục đề cao tới 60 cấp. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp của ngươi đã đạt đến 60 cấp, mời ngươi tìm kiếm đạo sư tiến hành chức nghiệp tấn thăng. Nói đến hắn hiện tại đạo sư tựa như là địch anh nhân, lần trước địch anh nói tam chuyển mới có long tướng kỹ năng, Hạ Tiểu Bạch cũng là rất chờ mong, không biết rõ long tướng có thể học kỹ năng gì. Thế là Hạ Tiểu Bạch sách theo kiếm, đi tới Vĩnh Hằng cửa điểm. Hắn cũng có một đoạn thời gian không có tới. Rất nhanh, hắn tìm tới địch anh. Thời gian dài không gặp địch anh, nàng như cũng mười phần mỹ lệ làm rung động lòng người, một thân nóng nảy thân thể mệt tại dưới áo giáp ba khóa, nhưng là một chút bộ vị như cũng lộ ra thịt trắng nõn. Con mắt của thật to loé sáng như tinh thần, mái tóc đen dài bồng bềnh, lộ ra khí khái anh hùng hùng của ta. Hạ Tiểu Bạch, ngươi dường như có lẽ đã có thể tiến hành chức nghiệp tấn thăng. Địch Anh Sảo Tiếu Yên này nhìn xem Hạ Tiểu Bạch Tân, ngươi lần trước nói lần này chuyện trước sẽ có long tướng kỹ năng đích thật là dạng này, bất quá ngươi trước phải hoàn thành thí luyện lại nói. Thí luyện? Tân, long tướng không phải đại chúng chức nghiệp, chức nghiệp tấn thăng không có đơn giản như vậy, thí luyện có 4 loại độ khó, đơn giản, bình thường, khó khăn, ác động, ngươi Hạ Tiểu Bạch lập tức giật mình, còn điểm độ khó a? Vạn một thất bại nữa nha. Thí luyện không có số lần yêu cầu, bất quá độ khó càng cao, chỗ tốt càng nhiều, ngươi nhớ kỹ điểm này liền tốt. Vậy ta tuyển đắc động. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tốt, vậy ngươi chuẩn bị xong chưa, ta muốn đem ngươi chuyển tống tới thí luyện không gian, hoàn thành thí luyện coi như tấn thăng thành công. Chuẩn bị xong, đưa ta đi vào đi. Thế là quang mang lóe lên, Hạ Tiểu Bạch bị chuyển tống đi. Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới long tướng sẽ điểm độ khó. Xem ra đây là vì phân chia long tướng mạnh yếu, nếu như chơi không được khá, yếu long tướng đoán chừng cùng bình thường chức nghiệp không có gì khác biệt tận táng chức nghiệp quả nhiên khó chơi a. Hạ Tiểu Bạch nhìn bốn phía đây là một cái hình thí luyện không gian xuyên dưới 4 phía đều là sao trời. Sau đó, hệ thống nhắc nhở Hạ Tiểu Bạch, thí luyện chính là thanh quang tất cả quái vật đợt thứ nhất quái vật rất mau tới, 60 cấp bình thường cấp quái vật, HP hơn 3 vạn, số lượng 20 chỉ. Còn có độ tính có thể, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một cái vô song trạng quét ngang mà ra. Mà tại Hạ Tiểu Bạch tiến hành tam chuyển thí luyện thời điểm, cùng lúc đó, khoảng cách Đông Vân bên, bên ngoài ngàn dặm bên trong thâm sơn một tòa rộng dài trong sân, rộng lớn phía trên phòng, tụ tập không ít người. Nơi này là thủy gia, mà bọn hắn chính là thủy gia cao tầng. Đáng nhắc tới chính là, lúc này Thủy Vâu Ngân cũng không có ở trong đêm, hắn lúc này thì là đứng tại rộng lớn trong đại sảnh, yên lặng nghe những này thủy gia trưởng lão chỉ trích hạ tiểu bạch. Võ thần trưởng nhân, thứ băng tâm biểu hiện thật sự là quá làm ta thất vọng. Trên chủ tọa, một gã không giận tự uy trung niên nam nhân ngồi cao trên đó, hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh lùng. Tại hắn bên tay hai theo thứ tự mà ngồi chính là mấy tên lão giả, bọn hắn đều là thủy gia trưởng lão, chấp sự. Những trưởng lão này chấp sự nghe vậy đều là gật gật đầu cùng Bạch Lý nhà thông ra không thể đoạn. Thật là hạ tiểu bạch thực lực không phải bình thường, mặc gia đã từng phái ra hai tên trưởng lão đi đối phó hắn, đều thất bại. Qua minh chính đại đối phó hắn không được. Chúng ta có thể vụng trộm đối phó hắn. Vậy cũng không được, không dấu vết ám sát thuật đều bị hắn phá hết, có thể thấy được hắn đối tại chúng ta thủy ra ám sát thuật có độc đáo nhiều rõ. Còn không phải Hạ Lăng Thiên tên kia làm chuyện tốt, trước 10 năm đem chúng ta tám gia tộc lớn nhất tuyệt học từng cái chống được, thành tựu hắn võ thần chi danh. Cấp gà trộm chó hàng người, làm sao có thể xưng là võ thần? Tóm lại Hạ Lăng Thiên tung tích không rõ, trước phái người tại Đông Vân quan sát, tất cả chờ cha ra tinh tưởng lại hành động tay. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ thủy gia đã quyết định tạm thời thu tay lại, hắn lúc này đã kiên trì tới thứ 8 sóng. Rất nhanh, thứ 8 sóng bộ xuất hiện, là một đầu đồng sinh bu kỳ thật còn tốt, hơn 40 vạn lượng máu, Hạ Tiểu Bạch một cái phong bạo kiếm kích hung mãnh đâm, chính là nhẹ nhõm tạo thành phá vạn tổn thương. Dạng này rông giải, đánh chết đầu này bộ không thành vấn đề. Chương 289, tam chuyển thành công. Chương 289, tam chuyển thành công. Rất nhanh, đầu này đồng xanh bộ ngã xuống. Kế tiếp, thứ 9 sóng là một đầu thanh đồng cấp bộ sợ nhờ lên mấu chốt nhất vẫn là thứ 16 sóng, Bạch Ngân cấp bộ. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch giết qua không ít hoàng kim bộ, nhưng là một người đánh giết bạch ngân bộ, nếu như không cách nào làm được tương khắc, vậy một mình a vẫn có chút cần lực. Cái này thứ 10 sóng bột gọi Xích Thủy Minh bỏ cạp, HV cùng nhau đối cái khác bạch ngần bột mà nói không phải rất cao, nhưng là trọng yếu nhất là nó có độc. Cũng may trên người Hạ Tiểu Bạch giải độc đan không ít bá bá bá bá bá vụ vụ. Lại là liên tiếp kiếm ảnh xuất hiện, Xích Thủy Minh trên đầu bỏ cạp lập tức toát ra không ít tổn thương 3699, 2816, 3522, 2911. Gần 20 cái tổn thương chung vào một chỗ, lập tức Xích Thủy Minh bỏ cạp lượng máu trực tiếp giảm xuống tốt 4, 5 vạn. Cũng ở thời điểm này, Sích Thủy Minh bỏ cạp HV bị Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn thanh không, sau đó ngã trên mặt đất. Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, rốt cục hoàn thành, kế tiếp hắn hẳn là có thể tam chuyển đi. Quang mang lóe lên, Hạ Tiểu Bạch lập tức bị chuyển tống ra ngoài. Cùng lúc đó, tại Hạ Tiểu Bạch tiến hành tam chuyển cuối cùng một đợt thí luyện thời điểm, lúc này, trong Tứ Phương Thành, Hỏa Vân chi chủ sắc mặt của đã là khó coi đem chuyện đã xảy ra nói cho tu ngàn lươi nghe. Từ khi Tứ Phương Thành bị Địa Ngục quân đoàn công phá, bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức vài ngày, cuối cùng là đem Tứ Phương Thành mặt trái hiệu quả tiêu trừ hơn phân nữa. Cổ kiếm, là hắn nhất định phải được một vật. Nhưng là thứ này vậy mà rơi xuống Đại Ma Vương trong tay, thật xin lỗi hội trưởng, ta cái này liền mang theo 13 thiết kỷ tất cả mọi người, đi Liệu Nguyên Thành đem Đại Ma Vương giết mấy lần, đem Cổ Hồn kiếm tuân ra đến. Hòa Vân chi chủ nói rằng, Tu Ngàn Lưỡi đao lắc đầu không quan trọng, không ai có thể đồ vật của cấp ta, ta chỉ là tạm thời cho hắn mượn giúp ta nuôi thanh kiếm này, chờ Cổ Hồn kiếm lực lượng khôi phục, nó liền sẽ trở lại trong tay ta, không phải sao? Tu Ngàn Lưỡi đao thản nhiên nói. Hỏa Vân chi chủ cười một tiếng, hội trưởng nói là, chờ Đại Ma Vương đem cổ sức mạnh của hồn kiếm khôi phục lại 100% đến lúc đó, lại đem kiếm cứ về chẳng phải là ngồi thung ngư ông thủ lợi. Đương nhiên, một bên thú ngữ điệu tiếp thông thông tin a. Biết. Hội trưởng, tin tức mới nhất, Mục tu văn tam truyện. Hỏa Vân chi chủ sững sờ, Mục tu văn đều 63 cấp, hắn còn chưa hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ. Mục tu văn là ẩn tàng chức nghiệp luôn linh thuật sư ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức dường như không có đơn giản như vậy, còn giống như đã phân biệt độ khó. Mục tu văn tiến hành là cao cấp nhất ác ngượng độ khó, thí luyện chỉ có thể một người tiến hành, hắn một cái da giòn thuật sư, không, có người bảo hộ, bắt tay vào làm là rất khó. Thú ngữ điệu nói rằng thì ra là thế, kia nói đến đại ma vương cũng là ẩn tàng nghiệp. Hắn mới vừa vặn 60 cấp, thí luyện sợ cũng là không có đơn giản như vậy, làm không tốt muốn thử luyện nhiều lần, 65 cấp trước đó đều chưa hẳn có thể thông quan. Chiến Phong Lập tức nói. Hoa Vân Chi chủ gật gật đầu, hẳn là sẽ là như thế này, thực lực của Đại Ma Vương cùng Mục Tu Văn so sánh kém không biết bao nhiêu lần, hắn căn bản không có khả năng nhanh hơn Mục Tu Văn. Hòa Vân Chi chủ đang nói, kết quả, một đạo thông cáo dống nhiên cắt ngang hắn lên keng. Hệ thống nhắc nhở, Thiên Linh Vương hội hội trưởng Đại Ma Vương thành công tiến hành tam truyền, bởi vì hắn là Cửu Châu đại địa cái thứ 2 tiến hành tam truyền ẩn tàng chức người chơi, hắn sẽ thu hoạch được may mắn 7, lực 7 bản tượng. Lập tức, tại thời khắc này, Hỏa Vân chi chủ con ngươi co rụt lại, nguyên bản muốn nói lời cũng là không thể không nuốt trở về đại ma vương, tam chuyển thành công. Hắn không phải mới 60 cấp mà thôi sao? Không phải nói ẩn tàng chức nghiệp tam chuyển đặc biệt khó sao? Mục tu văn 63 cấp mới chuyển chức thành công, đại ma vương vậy mà 60 cấp chuyển chức liền thành công. Hắn chuyển chức mấy lần a, cái này liền thành công. Giờ phút này, Hỏa Vân sắc mặt của chi chủ có thể nói là đặc biệt khó coi. Nhất là hắn đang lợi thể son sắt nói đại ma vương không có khả năng nhanh như vậy chuyển chức thành công tại điểm. Kết quả 1 giây sau hệ thống thông báo liền đến. Mẹ nó thực sẽ đánh hắn mặt a. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hỏa Vân chi chủ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tu Ngàn lươi Đao cũng ngẩn đầu nhìn một cái thông cáo đại ma vương sao. Hắn tiện tay một quan. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng thì tính sao? Hắn mục tiêu duy nhất chính là mục tu văn. Hòa Vân, không cần còn hắn, kế tiếp thành hệ chiến đấu thống cũng nhanh mở ra, mục tiêu của chúng ta là tiền tuyến thành, là mục tu văn, không phải Liệu Nguyên thành, cũng không phải đại ma vương, rõ chưa? Tu Ngàn lươi Đao thản nhiên nói là. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ lúc này Tu Ngàn Lưỡi Đao cường ngạo ý nghĩ. Hắn lúc này nhìn xem từng đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, người thành công thông qua được các ngượng khó khăn tam chuyển thí luyện, thu hoạch được thể chất 50, lực lượng 50, cảm giác 50, nhanh nhẹn 50, trí lực 50, tinh thần 50 ban thượng. Hạ tiểu Bạch hô hấp trì trệ, toàn thuộc tính thêm 50. Thôi da, tổng trên số lượng mà nói, cũng không coi là nhiều. Hiện tại thể chất của hắn cùng lực lượng đều phá ngàn, 50 cũng không tính là gì. Nhưng là nói tóm lại, hắn vẫn là rất hài lòng. Bất quá nhường hắn cao hứng cũng không phải là điểm này. Chân chính nhường hắn cao hứng là hắn Mạn Linh Vũ Long rốt trưởng thành là thanh niên kỳ 3. Mạn Long, thanh niên kỷ, 60 cấp. HP2 và 1, kỹ năng, nguyên tố Bica, nguyên tố đổi thành, nguyên tố tự bạo, nguyên tố triệu hoán, nguyên tố vũ. Nhìn xem hình thể không tính lớn, nhưng là cũng có dài 5-6 mét mạn linh ngũ long, trong lòng Hạ Tiểu Bạch trở nên kích động. Cũng không phải là trưởng thành, nhưng là ổ sinh kỳ trưởng thành là thanh niên kỳ, cũng làm cho nó thuộc tính trên phạm vi lớn tăng gọn. Thật giống như tổ kệ mẩn tiến hóa. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút, mạn linh ngũ long mới học được hai cái kỹ năng, nguyên tố triệu hoán nguyên tố vũ. Hai cái này kỹ năng có thể nói khá cường đại, nhất là nguyên tố vũ, khác biệt nguyên tố liền sẽ phát động khác biệt nguyên tố vũ phạm vi cực lớn, uy lực cực mạnh, nhường hắn có thể tùy cơ ứng biến. Hạ Tiểu Bạch tin tưởng, Mạn Linh Vũ Long mới học kỹ năng nhất định có thể tại sắp đến thành trong chiến đấu phát huy ra tác dụng cực lớn. Kia, yeah, nên học kỹ năng a. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía địch nhân. Sau đó trước mặt Hạ Tiểu Bạch lập tức xuất hiện một cái tam chuyển có thể học kỹ năng liệt biểu tinh nhận trạm lờ vơ 1, D. Huy kiếm đối một cái mục tiêu chém ra năm đạo tinh nhận kiếm khí, cần muốn người chơi đẳng cấp 60 cấp, học tập phí tổn 100 kim tệ cường bạo kiếm ý lờ 1, J. Sử dụng về sau có thể tăng lên kiếm ý của mình, lực công kích của từ đó thu hoạch được tăng lên, cần muốn người chơi đẳng cấp 60 cấp, học tập phí tổn 100 kim tệ, tinh trụ giới lở 1 C, đối 15. Mã 15 mã trong phạm vi nhiều cái mục tiêu phát động sao trời vũ trụ bao phủ kết giới, tinh trụ chi lực giáng lâm, tạo thành quần thể tổ thương, cần muốn người chơi đẳng cấp 60 cấp, học tập phí tổn 1000 kim tệ tấn long sung kích lở 1 C, người cùng long một thể, phát động tấn mãnh xung kích, có thể trên phạm vi lớn phá hư trong một khu vực mục tiêu trận hình, cũng có tỉ lệ nhất định tạo thành mê muội, cần muốn người chơi đẳng cấp 60 cấp Đồng thời người chơi thuộc về ngồi ghế hình. Thức, học tập phí tổn 1000 kim tệ long linh hộ thuẫn lở vừa 1, C, long cho người ra chỉ một cái hộ thuẫn, hộ thuẫn sinh mệnh vì người cùng long trên HV hạn tổng cộng, kỹ năng mỗi tăng lên một cấp, hộ thuẫn sinh mệnh liền thêm 2% cần muốn người chơi đẳng cấp 60 cấp, tọa kỵ nhất định phải ở vào triệu hoàng trạng thái, học tập phí tổn 1000 kim tệ. Bảng chia làm hai bộ phận, phía trên nhất là kiếm sĩ tam chuyển có thể học chức nghiệp kỹ năng, phía dưới thì là long tướng tam chuyển kỹ năng, tất cả đều là C cấp. Hạ Tiểu Bạch thấy hưng một mạch đem những này kỹ năng toàn học được. Chương 290, Thành chiến mở ra. Chương 290, thành chiến mở ra. Học xong kỹ năng hạ tiểu Bạch lập tức cáo biệt được anh, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Đi vào vĩnh hàng cứ điểm đầu tường, liếc nhìn lại, theo ngàn thức cao phía trên tường thành có thể nhìn thấy, phía trên mặt đất bao là, một tòa như là cự thú đồng dạng thành thị lặng lặng nằm ở nơi đó đó chính là Liệu Nguyên thành. Càng địa phương xa một chút thì có chút hư vô mờ mịt. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng có thể mơ hồ nhìn thấy hai tòa thành thị phân biệt ở vào tay trái tay phải hai cái phương hướng. Hẳn là Tiên Tuyền thành cùng Tứ Phương thành không thể nghi ngờ. Hắn tiếp tục quay đầu nhìn một chút cùng ở bên cạnh Mạn Linh Lưu Long. Lúc này Mạn Linh U Long tiến vào thanh niên kỳ, hình thể dài chừng 5-6 mét, vỏ lúc ở trên mặt đất hình như thằn lằn. Nhưng là hắn tin tưởng, khi nó triển khai long dục, hiện ra xương rồng thập tự thời điểm, nó chính là một đầu rồng thực sự. Tiểu Hắc, có thể bay sao? Hạ Tiểu Bạch sờ đầu của nó một cái. Mạn Linh U Long gật đầu một cái đúng vậy, lần này, Hạ Tiểu Bạch không còn dự định giựa vào lên xuống tấm đi xuống. Lần này, Hạ Tiểu Bạch dự định từ trong không rời đi vĩnh hằng cứ điểm. Hạ Tiểu Bạch đi vào Mạn Linh trên thân thể của Ú Long, sau đó, Mạng Linh U Long to lớn hai cánh khai, cứ điểm trên mặt đất bụi đất tung bay, sau đó Mạn Linh Ngô Long trở đi hạ tiểu bạch, nhảy lên sông lên thiên không. Thế là, hạ tiểu bạch lần đầu tiên trong đời thấy được không giống phong cảnh. Liếc nhìn lại, nơi xa dãy núi liên miên, đám mây trên trời khiết bạch vô hà. Phía dưới đại địa là đủ loại địa hình, rừng cây, thảo nguyên, đồi núi, thành trấn. Hạ tiểu bạch hít sâu một hơi, không khí dường như đều đi theo mát mẻ đồng dạng. Lúc này chỉ có một câu thơ để hình dung hạ tiểu bạch cảm giác. Tầm mắt bao quát non sông, bay vọt cao mấy ngàn thước không, thế giới tất cả thu hết vào mắt đây chính là ôm ấp thế giới cảm giác sao? Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy muốn tại cái này trong thế giới giả lập tranh bá thiên hạ? Cái này mỹ lệ, kỳ vĩ thế giới, nếu như toàn đều thuộc về hắn. Giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch dâng lên hùng tâm trang chí. Đương nhiên, Hạ Tiểu Bạch nhìn đến phía dưới, có một cái gỗ lìn doanh địa. Tại vĩnh hằng cứ điểm phụ cận, các loại quái vật doanh địa đều có. Hạ Tiểu Bạch không chế mạn linh u long tầng trời thấp phi hành, sau đó hắn dùng siêu cấp thuật thăm dò thấy được những này gỗ lìn tổ tính. Gồ 60 cấp thanh đồng cấp quái vật, HP 65000, kỹ năng, chém vào, công kích. Giải thích rõ, a. Gồ Ta nghĩ các người đều nhận ra, vậy ta liền không nói gì nữa. Mặc dù cá thể không mạnh, nhưng là số lượng rất nhiều, một cái doanh điệu trên trường trăm. Đổi lại là bình thường, Hạ Tiểu Bạch cũng muốn một người thanh buổi sáng. Nhưng bây giờ lao xuống đi. Hạ Tiểu Bạch hô. Mạng Linh Lũ Long giống một tiếng, quay đầu liền bắt đầu hướng xuống lao xuống. Lập tức, một sát na này, không ít gỗ lìn đều mở bức. Nhân loại kia thế mà cưới một con rồng lao xuống. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là cùng Mạng Linh Lũ Long như tên lửa hướng phía, phía dưới phóng đi tấn long xung kích rốt cục, làm hạ tiểu Bạch Nhân long hợp nhất, như tên lửa hành kích tới gỗ lịn dày đặc nhất địa phương, vang một tiếng, một đống lớn gỗ lịn trực tiếp lốc bốp bị đụng bay ra ngoài 8123, 8566, 16622, 8999. Những này gỗ lịn nhận lấy to lớn xung kích, trên đầu toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương. Bị đánh bay những cái kia càng là trên đầu truyền kim tinh, lộ ra nhưng đã bị trần choáng. Sau đó, hạ tiểu Bạch lập tức phát động cuồng bạo kiếm ý, chận chận kiếm ảnh ra sau lưng hiện tại hắn, trên lực công kích đồng thời, hắn lập tức vung phát ra từng đạo như là sao trời giống như sáng chói kiếm khí. Tinh nhận trảm. Bành bành bành bành bành. Nam đạo tinh thần kiếm khi đánh vào một cái gỗ lìn trên đầu, lập tức nhường trên đầu nó toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 9.563, 18.664, 9.531, 18.160, 9.566. Không thể không nói cái này gỗ lìn thật xui xẻo, hạ tiểu bạch phát động hai lần bạo kích, HP trực tiếp bị thanh không. Nếu như không phát động bạo kích, nó như vậy không chừng còn có thể sống một hồi. Lúc này gỗ lìn cũng rốt cục phản ứng lại, một nhân loại lại dám công kích bọn chúng doanh địa, quả thực muốn chết. Thế là không có bị mê muội gỗ lỉn bắt đầu phát động công kích, nhất là né mạnh gỗ lỉn, ném ra từng khối cự thạch đánh tới hướng Hạ Tiểu Bạch. Cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch lập tức phát động c Cấp Long Tướng phòng ngự kỹ năng, Long Linh hộ thuẫn. Lập tức, lóe lên một cái lấy thất thải quang mang hộ thuẫn đem hắn bao phủ, cái này hộ thuẫn lượng máu hắn nhìn thoáng qua, có thể thừa nhận được gần 4 vạn tổn thương. Dùng 4 chữ để hình dung, cái kia chính là kinh khủng như vậy. Quả nhiên, những này gỗ lỉn nhằm vào Hạ Tiểu Bạch phát động công kích không để cho hắn trước tiên điệu, đương nhiên cũng có thể là cùng gỗ lỉn trình chuyển vận đơn vị ít có quan. Tóm lại, kế tiếp hạ tiểu Bạch rượi vào long tướng các loại kỹ năng một hồi chém lung tung loạn giết, bằng vào sức một mình, trực tiếp thanh quang mảnh này Golin doanh địa Golin. Mẹ, cái này sẽ là của Tam chuyển Long tướng sao? Bỗng nhiên, hạ tiểu Bạch nhận được đến từ thế ước thông tin. Thế ước, Ma Vương lao đại, Vương Tín Liên hoàn nhiệm vụ làm xong, sau đó hắn đạt được một trường cường hiệu hồi máu đan phối phương. Hạ tiểu Bạch sử sở. Cường hiệu hồi máu đan? Hạ tiểu Bạch, cường hiệu hồi máu đan hiệu quả là cái gì? Thế ước, duy nhất một lần hồi phục HP 20000 điểm. Hạ tiểu Bạch 3. Trước mắt theo đẳng cấp cao linh đan sư bắt đầu không ngừng xuất hiện, 6 cấp hồi máu đan cũng đã trở thành chủ lưu. Ngay cả hạ tiểu Bạch thuật luyện đan của mình cũng lên tới 6 cấp, có thể luyện chế 6 cấp về huyết đan. Thật là 6 cấp hồi máu đan chỉ có thể hồi phục 10.000 lượng. Cái này cường hiệu hồi máu đan vậy mà có thể hồi phục 2.000. Mà dưới mắt, các các dị lớn hạch tâm ở tờ lượng máu, đại khái là là 2 vạn. Không hề nghi ngờ, nếu như những này mở tờ có thể chuẩn bị đủ cường hiệu hồi máu đan, như vậy bất luận là đánh vẫn là tiến hành đại quy mô đột chiến, sinh tồn năng lực đều có thể thật to tăng cường. Hạ tiểu Bạch, toàn lực chế tạo những này cường hiệu hồi máu đan thành chiến nhanh muốn tới, cần phải tại thành chiến trước khi bắt đầu chuẩn bị đủ những đan dược này. Thế ước, minh bạch, bất quá cường hiệu hồi máu đan vật liệu rất nhiều, khả năng sản lượng không cao. Hạ Tiểu Bạch, có bao nhiêu luyện chế nhiều ít? Thế ước, tốt đóng lại nói chuyện phía bảng, Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút website game cùng diễn đàn. Về chuyện của huyết đan giải quyết, Liệu Nguyên Thành chuồng ngựa cũng tại một đoạn thời gian trước mở ra đúng vậy, cùng anh hùng cốc phường hội chiến kết thúc về sau, Liệu Nguyên Thành theo sát phía sau mở ra chuồng ngựa, nhường Liệu Nguyên Thành kỹ sĩ thủ chuyên nghiệp có thể đi mua săn chiến mã của mình. Chỉ là, Liệu Nguyên Thành chuồng ngựa có điểm giống Liệu Nguyên Thành cửa hàng chỉ suất bán cấp thấp nhất chiến mã, sơ cấp chiến mã, trung cấp chiến mã, cao cấp chiến mã, hơn nữa trưởng thành độ đều rất thấp, tóm lại còn kém rất rất xa tứ phương thành tại chiến mã phương diện phát triển. Tứ phương thành tới gần Đông Hải, nam bộ là vô tận thảo nguyên, thích hợp chăm ngựa, cứ thiên nhiên ưu thế. Liệu nguyên thành lại không được, hơi hơi rời xa liệu nguyên thành một điểm địa phương thổ địa đều rất hoang vô cùng tàn khối, tự như hoang linh trấn. Bằng không chính là cây lâm phồn thịnh, độc trùng rộng, phong trấn, Nhưng là không có cách nào, dưới mắt hắn đã làm chuyện mình có thể làm. Thành chiến bên trong có thể hay không cùng thiên thành? Tứ Phương Thành tranh phong, liền nhìn tiên thời địa lợi nhân hòa. Thế là, kế tiếp trong trò chơi lại là một hồi bình tĩnh thời kỳ. Rốt cục, thời gian đi vào ngày thứ ba, một đạo hệ thống thông cáo vang vọng toàn thế giới leng keng. Hệ thống thông cáo: Hoa Hạ Âu hoạt động cứ điểm chi tranh vào khoảng ngày mai buổi sáng 10 giờ đúng chính thức mở ra, server vào khoảng ngày mai rạng sáng 0 giờ đúng tới trên ngày mai buổi trưa 8 giờ đúng tiến hành giữ gìn, mời Hoa Hạ Âu người chơi tại ngày mai rạng sáng 0 giờ đúng trước đó hạ tuyến. Trong nháy mắt, toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu các người chơi đã là trong rừng tay lại tất cả động tác. Bọn hắn lẳng lặng nghe đạo này kéo dài đến 10 lần hệ thống thông cáo. Thành chiến Mở ra, chương 291, Cứ điểm chi tranh. Chương 291, Cứ điểm chi tranh. Tại thời khắc này, vô số người chơi bạo phát ra trận trận xôn sao âm thanh. Cứ điểm chi tranh. Mặc dù trên danh tự nhìn không ra, nhưng là các người chơi đều biết, điều này đại biểu không nghi ngờ gì chính là thiên khai bên trong lần thứ nhất thành chiến. Lần này, chính là thành thị ở giữa cạnh tranh. Hạ tiểu Bạch lúc này ngay tại Tử Lâm chấn cùng những người khác cùng một chỗ luyện cấp. Tay hắn nắm song kiếm, ngẩng đầu nhìn một cái như là thiên ngoại mà đến hệ thống thông cáo giọng nói, cả người tay nắm song kiếm nắm thật chặt. Thành chiến mở ra, kế tiếp, Liệu Thành Thiên Tuyền Thành, bốn cái phương thành sợ là lại muốn nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thành chiến nhiệm tu linh một đôi mắt đẹp cũng là ngu ngơ lăng trước nhìn trước mắt bảng chúng ta Liệu Nguyên Thành áp lực rất lớn, Á Đại La Lệ nhìn xem bạn nói rằng, Liệu Nguyên Thành bất luận là cùng Thiên Tuyền Thành vẫn là cùng tứ phương thành so sánh, đều ở yếu thế. Cũng không biết cái này cứ điểm chi tranh thế nào tiến hành tiểu ca ca, tương lai của Liệu Nguyên Thành liền nhờ vào ngươi. Đại La Lệ vô bả vai hạ tiểu Bạch một cái. Hạ tiểu Bạch lặng, cái này có quan hệ gì với ta tiểu ca ca ngươi không phải muốn thế giới sao? Thành chiến thật là bước đầu tiên. Đại La Lệ nói rằng, chinh chiến thiên khai Nói cũng đúng a nghĩa phụ nhường hắn chinh chiến thiên khai cái này mang ý nghĩa thành chiến hắn cũng muốn đem hết toàn lực ta sẽ cố hết sức." Hạ Tiểu Bạch cầm nắm đâm nói rằng, "Mặc dù nói Liệu Nguyên Thành ở vào thế yếu, nhưng là hắn lực chiến đấu của mình miễn cưỡng xem như ở vào nhất lưu tiêu chuẩn. Bây giờ hắn là tam chuyển long tướng, học được nhiều như vậy c cấp kỹ năng, trên lại thêm mấy ngày nay bọn hắn điên cuồng luyện chế cường hiệu hồi máu đan, hẳn là có thể có sức liệu mạng đáng nhắc tới chính là, bây giờ Thiên Linh Hạch Tâm thành viên rốt cục đột phá 4000 người. Cái này 4000 người đẳng cấp đều tại 52 cấp trở lên. Đương nhiên, người của tam chuyển không nhiều, chỉ có tâm kia mười mấy người Tỷ Như Vương Tín, Diệm Tu Linh, Thủy Băng Tâm, Tần Phong Hoa, Điểm Tâm, Diệp Tiên Linh, Thanh Phong Du Dương, thể ước chờ một chút ít đến tương cảm. Nếu như là Sích Diễm Vương Triều, sợ là có hơn trăm người tam chuyển đi. 60 cấp không dễ dàng đạt tới, chuyện này đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái bình cảnh. Tóm lại, bởi vì thông cáo này xuất hiện, làm cho cả Hoa Hạ Âu Phường hội đều phồn bận rộn, bọn hắn tất cả trọng tâm, đã tất cả đều đổi thành thành chiến phương diện chiến chuẩn bị trước. Rốt cục, đã đến giờ buổi tối 12 điểm, Hải tiến vào khai phục đến nay lần thứ nhất giữ kỷ. Có thể thấy được hoạt động lần này cũng không đơn giản. Dù sao quần ma loạn vũ lần kia hoạt động đều không có giữ thì qua, xem ra trò chơi cần muốn tiến hành một chút cỡ lớn cảnh tượng kiến thiết, không phải cũng không đến nỗi làm cho tất cả mọi người hạ tuyến giữ hình. Thời gian, rốt cục đi vào sáng sớm ngày thứ 2 8 điểm. Các người chơi trên đúng giờ tuyến, sau đó lại là nghe được một cái hệ thống thông cáo. Hệ thống thông cáo, Hoa Hạ Âu cỡ lớn hoạt động cứ điểm chi tranh vào khoảng 10 giờ đúng bắt đầu, tưởng tình mời chú ý thiên khai web side game. Thế là, bao quát hạ tiểu bạch ở bên trong, không ít người đều không kịp chờ đợi mở ra web side game nhìn lại cứ điểm chi tranh một. Hoa Hạ Âu sẽ tại thiên truyền tứ phương thành Liệu Nguyên Thành 3 tòa chủ thành ở giữa đổi mới ra 3 tòa cứ điểm, Anh Linh cứ điểm, Huyết Sắc cứ điểm, Đỏ Hồng cứ điểm, trong đó, Đỏ Hồng cứ điểm ở vào Thiên Tuyền Thành cùng Tứ Phương Thành ở giữa, Huyết Sắc cứ điểm ở vào Liệu Nguyên Thành cùng Tứ Phương Thành ở giữa, Anh Linh cứ điểm ở vào Liệu Nguyên Thành cùng Thiên Tuyền Thành ở giữa hai. Mỗi tòa chủ thành đem sẽ phái ra hai cái nợ đỡ quân đoàn phân biệt tiến công liền nhau hai tòa cứ điểm, người chơi có thể hiệp trợ tiến đánh, trong giết chết lập trận doanh cùng đối địch trận doanh nợ đỡ hoặc là người chơi sẽ thu hoạch được nhất định hạn mức hoạt động điểm tích lũy, hoạt động kết thúc sau Điểm tích lũy có thể hối đoay đến đại lượng điểm kinh nghiệm, điểm tích lũy xếp hạng tại 1.000 tên trong vòng người chơi có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm ban thưởng trước xếp hạng 10. Người càng có hệ thống ngoài định mức phong phú ban thường ba Tiến vào lấy cứ điểm làm trung tâm 1.500 mã 1.500 mã trong phạm vi, người chơi tử vòng không cách nào bị phục sinh, tạo thành z-choc không tính điểm tờ cờ, cuối cùng chiếm lính cứ điểm thủy tinh chủ thành thu hoạch được cứ điểm chủ quyền, đồng thời nên chủ thành người chơi sẽ thu hoạch được cứ điểm ở uss4 Thiên truyền thành phái ra Vũ Lăng quân đoàn cùng Liệu Nguyên thành Huyền Vũ quân đoàn tranh đoạt Anh Linh cứ điểm, Liệu Nguyên thành phái ra Chu Tức quân đoàn cùng Tứ Phương thành Thiết Ưng quân đoàn tranh đoạt Huyết Sắc cứ điểm, Tứ Phương thành phái ra Võ Tốt quân đoàn cùng Thiên Truyền thành Máu Sắt quân đoàn tranh đoạt Đỏ Hồng cứ điểm năm. Hoạt động kết thúc sau, tử trận nợ cỡ có thể phục sinh 80% tử trận bộ cấp nợ cỡ không cách nào phục sinh. Trong đại khái cho chính là như vậy. Xem hết những này, Hạ Tiểu Bạch đã là thở sâu. Quả là thành thị cạnh tranh. Ba tòa cứ điểm, ba tòa thành thị. Bình quân xuống tới, là một tòa thị một tòa. trên thực tế mỗi tòa thành thị đều phái ra hai lộ quân đội. Nói cách khác, có khả năng xuất hiện một tòa thành thị thu hoạch được hai tòa cứ điểm chủ quyền, đồng thời có một tòa thành thị một tòa cứ điểm chủ quyền đều không có tình huống. Lúc trước hắn đã từng hỏi Duệ Phong vì cái gì Huyền Vũ quân đoàn trấn thủ liệu nguyên thành Nam Bộ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là vì ứng đối thành chiến. Nhìn, hiện tại Viễn Vũ quân đoàn cùng Chu Tức quân đoàn là trước mắt không có đặc biệt đóng giữ nhiệm vụ quân đoàn. Bây giờ đều là bị phái đi ra tiến đánh cứ điểm. Đồng nhiên, Long Ngâm Thiên Hạ cho Hạ Tiểu Bạch phát tới tin tức. Long Ngâm Thiên Hạ, ngươi xem qua hoạt động tưởng đi. Hạ Tiểu Bạch nhìn qua. Long Ngâm Thiên Hạ Đến một chuyến Vạn Phúc lâu à, ta cũng theo liệu nguyên thành cái khác mấy cái phường hội hội trưởng, thảo luận một chút thành chiến làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Bạch, tốt, ta liền tới đây. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiệm Thu Linh mấy cái Mimi, Đại La Lệ thúc thúc để chúng ta đi Vạn Phúc lâu thảo luận thành chiến đối sách, chúng ta đi thôi. Đám người gật gật đầu, bất quá ngay lúc này, Đại La Lệ đã kinh hô một tiếng tiểu ca ca, ngơi ngoi nhìn diễn đàn. Thế nào? Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, sau đó tay chỉ tiếp tục mở ra diễn đàn website. Sau đó, hắn liền thấy Hỏa Vân Chi chủ phát một cái thiệp đưa đỉnh rác rưởi đại ma vương có gan đến huyết sắc cứ điểm cùng chúng ta 13 thiết kỷ một trận chiến. Phát bài với người, Hỏa Vân chi chủ. Trong không nhìn cho riêng là cái này tiêu đề ngay tại dẫn chiến đúng vậy, Hỏa Vân chi chủ như cũ đối với Hạ Tiểu Bạch lady cổ chuyện của hồn kiếm ghi hận trong lòng. Hắn như cũ muốn đem thanh kiếm này đoạt tới. Hơn nữa lần này thành chiến, Sích Diễm Vương Triều cũng quyết định chia binh hai đường. Tu Ngàn Lư đao quyết định chính mình tự mình mang theo Sích Diễm Vương Triều thứ hơi triệu hoán sư thú ngữ liệu, thứ nhất tuật sư Mike chi cùng với các hoạch tâm thủ hiệp đồng Nậu, đi đối phó 13 thiết kỵ thì là cùng chúng thần chi Đỉnh đi cùng Liệu Nguyên thành cướp đoạt huyết cứ điểm. Thế là Hòa Vân Chi chủ cảm thấy mình có cơ hội thật tốt tính sổ với Hạ Tiểu Bạch. Dù sao hắn lần trước là treo trong tay Khô Lâu Vương, mà không phải Hạ Tiểu Bạch dưới tay, hắn đối tự thân thao tác vẫn là mười phần có lòng tin. Tóm lại, hỏa Vân Chi chủ phát cái này thiệp mượn không thể nghi ngờ là tại giật chiến, không ít liệu nguyên thành người chơi cũng bắt đầu cùng Tứ Phương thành người chơi đối phung ra. Cái này phun một cái, liền đem trước đó quần ma loạn vũ hoạt động tích lũy được mâu thuẫn cho kích phát. Lần kia hoạt động, Tứ Phương thành bị công hãm liệu nguyên thành không có bị công hãm. Cái này khiến Tứ Phương thành người chơi mười phần mong muốn chứng minh chính mình, chứng minh Tứ Phương thành coi như không phải mạnh nhất cũng nhất định so giác Liệu Nguyên Thành mạnh hơn, chương 292, thương nghị cùng hành động. Chương 292, thương nghị cùng hành động. Tóm lại, Hòa Vân Chi chủ tiếp mời đưa tới không ít Liệu Nguyên Thành người chơi nghị luận. Mà Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh bọn người thì là một vừa nhìn diễn đàn, một bên đi tới Liệu Nguyên Thành nhất đại tử lâu, Vạn Phúc lâu, lên tới lầu 3. Long Phượng Các, Anh Hùng Cốc, Thịnh Thế Đế Quốc, Âm Dương Các, quần hùng hội chờ một đám phường hội hội trưởng, cao tầng cùng tâm cao thủ đều ở nơi này. Có thể nói, Liệu Nguyên Thành nhân vật trọng yếu đều tập trung ở chỗ này. Ma Thiên Linh làm một mới phát hội Có thể có thể tham gia dạng này thảo luận, có thể đủ nhìn thấy tại Hạ Tiểu Bạch dẫn đầu hạ, thiên linh địa vị cũng là ngày càng đề cao ngươi rốt cuộc đã đến, Hỏa Vân chi chủ tiếp mời nhìn thấy không? Long Ngâm Thiên Hạ hỏi thấy được, không cần quản bọn họ chính là. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, bất quá một bên lưng cao hàn thì là cười lạnh một tiếng nói thật là dễ nghe, rõ ràng là ngươi trêu chọc đến bọn hắn, hiện tại tốt, Sích Diễm Vương chiều sợ là muốn cùng chúng ta tranh đoạt huyết sắc cứ điểm. Có bọn họ, chu tước quân đoàn đoạn đường này sợ là muốn thất bại mà về. Hạ Tiểu Bạch ánh mắt thì là ngưng tụ. Giang Hoa có lẽ là bởi vì Bạch Bạch giúp hắn đánh một cái Hoàng Kim bột mà cảm thấy không cam tâm mới nói như vậy á, nhưng là hắn Hạ Tiểu Bạch có thể không đồng ý đừng nói hình như ta không có trêu chọc đến bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không tại thành trong chiến đấu đối trả cho chúng ta như thế. Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nói, có lợi ích địa phương liền có cạnh tranh. Tứ điểm chi tranh cái này hoạt động ban thượng phong phú, coi như không có mâu thuẫn, Tứ phương thành cũng khẳng định là liệu Nguyên thành đối thủ cạnh tranh được rồi được rồi, bây giờ thành chiến sắp đến, bên trong chúng ta không thể náo mâu thuẫn. Long Ngâm Tiên hạ cái này hòa sự lao tiếp khuyên can ngược lại thế đế quốc sẽ không cùng tiên linh một đường. Ứng Cao Hàn nói rằng cụ thể đánh như thế nào, còn không quyết định đâu. Long Lâm Thiên Hạ cười khổ ứng Cao Hàn sức sở, còn có thể đánh như thế nào, nợ tờ cờ chia binh hai đường, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chia làm hai đường a. Thật là, chúng ta Liệu Nguyên Thành Nguyên Bản liền ở thế yếu, chia binh hai đường chẳng phải là yếu hơn? Chia binh hai đường dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận, ta nhìn không bằng tập trung một đường, cam đoan đoạt kế tiếp cứ điểm. Đông Ly ở thời điểm này nói rằng đúng vậy, đây chính là Long ngâm Thiên Hạ vì cái gì nhường những hội trưởng này đến thương thảo một nguyên nhân đích thật là có chiến luận. Mỗi tòa thành thị đều phái hai cái nổ tợ cờ quân đoàn phân biệt đối hai cái cứ điểm khởi xướng công. Cứ như vậy, liền có 3 loại khả năng một, hai cái cứ điểm đều cầm xuống 2. chỉ cầm kế tiếp cứ điểm, mà khác một đường thất bại ba. Hai cái cứ điểm đều bắt không được. Người chơi cần hiệp trợ nổ cờ quân đoàn tiến công, về phần thế nào hiệp trợ, trong đó có thể nói rất có dạng cứu thúc thúc ngươi nghĩ như thế nào. Đại La Lệ nhìn về phía Long Ngâm Tiên Hạ. Long Ngâm Tiên Hạ trầm ngâm một chút, ta vốn là dự định tập trung người chơi hiệp đồng chu tức quân đoàn tiến công huyết sắc cứ điểm, thật là không nghĩ tới Sích Diễm Vương chiều không có đi đỏ hồng cứ điểm, mà là đến tranh đoạt sắc cứ điểm, cứ như vậy vấn đề lớn. Dựa theo hắn kinh nghiệm trước kia, tu ngàn lưỡi đao mục tiêu của người này là mục tu văn, hắn hẳn là sẽ cùng Tiên Tuyển thành tranh đoạt đỏ hồng tứ điểm. Tăng thêm Hạ tiểu Bạch có duệ phong độ thiệt cảm, hơn nữa lại là Chu Tức quân đoàn Bạch phu trưởng. Như vậy bọn hắn tập trung binh lực hiệp trợ Chu Tức quân đoàn, không nghi ngờ gì có rất lớn phần thắng chiếm linh huyết sắc cứ điểm. Nhưng là bây giờ không giống như vậy. Hắn lúc này cũng không biết do Sích Diễm Vương triều chia ra hai đường dự định, hắn coi là tu ngàn lưỡi đao là thứ hai hiệu hiệu lớn, loại này quái vật khổng lồ. Bọn hắn Long Vương các cùng anh hùng cốc cộng lại có thể đều không đủ nhìn A Hạ Tiểu Bạch nhìn xem ầm ĩ thành một mảnh bao sương, đi, giữ lại cho chúng ta chỉ có thời gian không tới 2 giờ, điểm không chia, giờ tay biểu quyết đi. Tốt. Long Ngâm Thiên Hạ gật gật đầu. Thế là, cả người của nhiều một chút lựa chọn chi binh. Vậy dạng này cũng không cần soán suất đi đánh cái nào cứ điểm. Hạ Tiểu Bạch có duyệ phong độ thiện cảm, kia thiên linh tự nhiên đi theo Chu Tức quân đoàn cùng tứ phương thành thiết ứng quân đoàn tranh đoạt huyết sắc cứ điểm ứng cao hàn không thế là hắn thịnh cùng anh hùng cốc tiến công anh linh cứ điểm. Cuối cùng Lãnh Nguyên thành chủ lực phường hội phe tấn công hướng như sau: Huyết Sắc Cứ Điểm, Long Phượng Các, Âm Dương Cát, Thiên Linh, Anh Linh Cứ Điểm, Anh Hùng Cốc, Thịnh Thế Đế Quốc, Quân Hùng Hội. Về phần cái khác vụn vặt lẻ tẻ người chơi cùng phường hội thì là từ Long Phượng Các cùng Anh Hùng Cốc hợp nhất, xem như phân hội tạm thời tiến hành quản lý. Dù sao cũng là trước Trung Quốc 10 phường hội, tên tuổi tại cái này cũng dễ dàng một chút. Thương Nghị đã định, cho nên bọn họ chính là xuất phát. Không thể không nói cùng tiến công Anh Linh Cứ Điểm kia một đường so sánh, tiến công Huyết Sắc Cứ Điểm người của đoạn đường này ngựa yếu nhược thế rất nhiều. Anh hùng cấp mặc dù vẫn chưa thành lập phường hội, nhưng là bọn hắn đã có 10 phân hội, mỗi cái phân hội đều lên tới 3 cấp trở lên, trong đó còn có 3 phân hội lên tới 4 cấp. Cộng lại chính là 5, 6 và người. Lành nghề sẽ chờ cấp thăng lên rất cao cấp cấp trước đó, nhiều đánh mấy khối phường hội khiến, thành lập phân hội, là một cái quyết trương đại quy mô không tệ biện pháp. Hơn nữa hiện tại phường hội khiến tỷ lệ rơi đồ cũng dần dần đề cao, liền xem như mua, 50 vạn tả hữu cũng có thể mua được một khối. Long Phượng Các mặc dù cũng có phần sẽ, nhưng là nhân số chỉ có 3 vạn đồng thời tiên linh suất trinh lần này chỉ có hạch tâm thành viên, nhân số ước chừng tại 4000 tả hữu. Liền xem như âm Dương các cũng mang theo một và người thiên Linh xem như ít nhất bất quá hạ tiểu bạch không sợ hãi thiên Linh đi vốn chính là tinh Anh lộ tuyến 4.000 người làm theo đánh đầu thằng đó cùng lúc đó ngay tại liệu nguyên thành các cấp cácịu lớn chủ lực bắt đầu hành động lúc lúc này Tứ phương thành thông hướng huyết sắc cứ điểm trên con đường số lớn người chơi cũng cũng bắt đầu xuất phát không thể không nói bất kỳ một cái nào người chơi bình thường thấy cảnh này đều tuyệt đối có thể bị cái này hùng vị đến cực hạn cảnh tượng kinh ngạc đến với người rộng lớn phía trên bình nguyên nhân số trên chừng vạn kỵ sĩ cơ từng tấtất cao lớn han huyết bảoo mã trước chậm ra đi Bọn hắn động tác đều nhịp, ngoại trừ chiến mã bước chân không thế nào chỉnh tề, trên cơ bản, mỗi người đều rất xếp hợp lý, không có sai vị tình huống xuất hiện đây cũng là Sích Diễm Vương Triều Kỵ binh quân đoàn. Để cho tiện quản lý, tu ngàn lươi đao còn đặc biệt đem Sích Diễm Vương Triều một cái điểm sẽ giao cho Hỏa Vân chi chủ quản lý, cái này phân hội một vài người, tất cả đều là kỵ sĩ. Mặc dù trước mắt chỉ có vài người, xa xa không đạt được lấy trước kia mấy khoản vong du quốc chiến thời kỳ 13 vạn thiết kỵ, nhưng là, bọn hắn tin tưởng. Cái này một vài người, theo trò chơi tiến trình không ngừng tốc đẩy, cuối cùng có thể trưởng thành là sích diễm vương chiều ngày xưa kia 13 vạn người quy mô kỵ binh quân đoàn. Đương nhiên, thứ phương thành đội ngũ không chỉ có những chuyện này, nhưng không hề nghi ngờ, chi kỵ binh này quân đoàn chính là lần này bọn hắn tiến công hết sắc cứ điểm chủ lực. Hòa Vân Chi chủ lúc này cũng là nằm ở chi đội ngũ này phía trước nhất. Hắn ơi chính mình trưởng thành độ cao đạt 95% chiến mã, mặt lộ vẻ đắc ý cùng cười lạnh. Nhìn thấy không đại ma vương đây chính là hắn, Hỏa Vân Chi chủ trưởng không giới tiếng anh. Vạn người kỵ binh quân đoàn. Thiên linh hiện tại mới nhiều ít người. Cấp 4 phường hội, trên nhân số hạn 1 vạn. Hật tâm thành viên càng là chỉ có mấy ngàn giáng vẻ. Hắn nhiều như vậy kỵ binh, trực tiếp một cái công kích là có thể đem Thiên Linh cho pha tan. Đại Ma Vương, chỉ cần có ta cùng người của ta tại huyết sắc cứ điểm, ngươi mơ tưởng chiếm lĩnh. Giá. Hòa Vân chi chủ co lại chiến mã, lập tức, dưới thân hắn chiến mã trực tiếp chạy chạy. Rộng lớn bình nguyên, một chi vạn người kỵ binh quân đoàn, tại trên đại địa lao nhanh, như là hồng lưu đồng dạng, hướng phía nơi xa tỏa kêu huyết sắc cứ điểm bao phủ mà đi. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, Liệu Nguyên Thành cùng Tứ Phương Thành hai phe nhân mã đều đã binh lâm huyết sắc cứ điểm. Cứ điểm tranh đoạt, hết sức căng thẳng. Chương 293, Huyết Sắc Cứ Điểm. Chương 293, Huyết Sắc Cứ Điểm. Xanh Biếc Bình Nguyên Mênh Mông mơ, một đầu bùn đất con đường thông hướng trong không đến cuối trên đường chân trời. Lúc này, tại Liệu Nguyên Thành thông hướng tứ phương thành đầu này trên con đạo, đã là xuất hiện một tòa cự đại cứ điểm. Tòa này cứ điểm chỉnh thể là hình tứ phương, tứ phía đều có dài 500m, độ cao tầm chừng 50 thước to lớn tương thành. Tòa này cứ điểm lặng lặng nằm ở chỗ này, giống như ngủ say cự thú. Đây cũng là ở vào Liệu Nguyên Thành cùng trong tứ phương thành ở giữa huyết sắc cứ điểm. Cái nào chủ thành chiếm lĩnh nó? Như vậy cái nào chủ thành liền có thêm ngoài một tầng vây cứ điểm cùng bình chướng. Hạ Tiểu Bạch cùng Long Ngâm Thiên Hạ đám người đã là tiến vào huyết sắc cứ điểm 1500 mã bên trong phạm vi, kế tiếp bất luận người nào tử vong đều đem không cách nào phục sinh, bao quát buộc cấp nở nổ cửa. Lúc này người của Liệu Nguyên Thành ngựa cùng người của Tứ Phương Thành ngựa đều đã đi tới huyết sắc cứ điểm phụ cận. Chỉ có điều người của Liệu Nguyên Thành tập trung ở vào huyết sắc cứ điểm thành bắc cửa chỗ, người của Tứ Phương Thành ngựa ở vào huyết sắc cứ điểm nam thành môn chỗ, song phương trước mắt còn không có gì gặp nhau. Bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ đúng vậy, mặc dù nói là cứ điểm tranh đoạt, nhưng là trên thực tế, mỗi tòa cứ điểm Đều có trong một cái lập trận doanh quái vật quân đoàn tại phòng thủ Mong muốn chiếm lĩnh cứ điểm Đầu tiên muốn trong công kích lập quái vật quân đoàn Hạ tiểu bạch nhìn thoáng qua huyết sắc cứ điểm Cao lớn trên tường thành là từng người từng người cầm trong tay kim sắc đại cung người sói cung tiến thủ Sau lưng chúng bao đựng tên bên trong mỗi một cây tiễn đều long lánh chướng mắt hàn mang Một khi bị những người sói này cung tiến thủ bắn chúng Sợ là sẽ phải rất đau đớn Lúc này đầu đội ngân bạch mũ giáp Một thân giáp lưới cầm trong tay một thanh kiếm Cửa cao lớn chiến mã Duệ Phong lặng lặng đứng ở thập vạn chu tức quân đoàn binh sĩ phía trước nhất tốt, đã như vậy Duệ Phong đang muốn trong giờ tay lên trường kiếm, bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch kêu hắn lại tướng quân chấm đá. A. Duệ Phong mặt mày mang theo ý cười nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ngươi lại có ý kiến gì? Lần trước quân Ma loạn Vũ toàn bộ nhờ Hạ Tiểu Bạch mới đánh chết Cửu Vũ Bang sư, cho nên Duệ Phong vẫn là rất xem trọng Hạ Tiểu Bạch ý kiến tướng quân, lần này mục đích của chúng ta ở chỗ đoạt lấy huyết điểm, là tứ phương thành cũng phái ra không ít người. Chúng ta Liệu Nguyên Thành vẫn luôn ở vào yếu thế, nếu như chủ động khởi xướng cường công, sợ là rất khó tại tứ phương thành trong tay Na Ta nhân đoạt lấy huyết sắc cứ điểm. Hạ Tiểu Bạch nói rằng vậy ngươi có đề nghị gì? Duệ Phong hỏi tướng quân, đóng giữ huyết sắc cứ điểm là quái vật quân đoàn, bọn chúng chí lực không phải rất cao, chờ một chút ta sẽ phái người đi giới thành dẫn dụ bọn chúng, để bọn chúng chủ động phái người đi ra công kích chúng ta, chúng ta chỉ cần bố trí xong trận hình phòng ngự, dạng này có thể nhỏ nhất hạn độ giảm bất thương vong. Duệ Phong nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này Duệ Song Lương Phong giống nhau cây chiến mã tham tướng Liêu cắt đã là cười lạnh mở miệng nhưng là như thế này chúng ta sẽ mất tiên cơ, đến lúc đó Tứ Phương Thành Thiết ứng quân đoàn dẫn đầu chiếm lĩnh cứ điểm thủy Tình, thành chủ bàn giao cho nhiệm vụ của chúng ta coi như thất bại. Hạ Tiểu Bạch nhìn Liêu cắt một cái. Cái này Liêu cắt một mực là hắn đối đầu, cho dù là nở bở cờ, cũng có một chút đối với hắn ôm có một ít ác cảm tồn tại. Hạ Tiểu Bạch không để ý đến Liêu Cát, tướng quân, nếu như chúng ta tùy tiện công thành, Tứ Phương Thành sợ rằng sẽ dẫn người đến từ phía sau tập kích chúng ta. Đến lúc đó chúng ta hai mặt thủ địch, đừng nói chiếm lĩnh cứ điểm, toàn quân bị diệt cũng có thể Hạ Tiểu Bạch không phải thuận miệng nói bậy. Lúc này huyết sắc cứ điểm, sợ là đã tụ tập hai cái chủ thành vượt qua một triệu người chơi. Nhưng là những người này ở trong, đại đa số đều là người chơi bình thường, người của phường hội chỉ là chiếm cư cực một số nhỏ. Long Vương các hơn ba vạn, Âm Dương các một vạn, Thiên Linh 4000, không tính những cái kia việc nhỏ sẽ, cộng lại chân chính có người của sức chiến đấu chỉ có không đến 5 vạn. Mà lúc này bọn hắn đối mặt địch nhân cũng đã đánh tra rõ ràng. Tứ Phương Thành phái ra hạch đội ngũ là Sích Diễm Vương đoàn, hội chúng thần bên ngoài này còn có Bạch Lý Thế Gia Phong duyên trở thực lực hơi hơi yếu một ít phương hội. Những người phương hội này cộng lại không dưới 20 vạn, chọn vẹn là bọn hắn bốn lần. Đối phương nhiều người, khởi xướng tập kích bất ngờ quấy nhiễu bọn hắn chiếm lĩnh cứ điểm, là rất có thể một việc. Cang Đưng đề cập Hỏa Vân Chi chủ hiện tại còn cùng hắn có mâu thuẫn. Tướng quân Liêu Cát dường như còn muốn tiếp tục thuyết phục Duệ Phong, bất quá Duệ Phong đã khoát tay náo. Sắc mặt Liêu Cát lập tức trở nên rất khó coi, Hạ Tiểu Bạch nói rất đúng, đã như vậy, dụ những vật này nhiệm liền cho thế giới khác dũng giả, thế nào? Duệ Phong nhìn về Hạ Tiểu Bạch, tướng quân nghiêm Hạ Tiểu nói rằng, rất nhanh Hạ Tiểu Bạch trở lại Long Lâm Thiên Hạ nơi này nói thế nào? Long Lâm Thiên Hạ hỏi, khi hắn biết Sích Diễm Vương Triều không có xuất động tất cả mọi người đến tiến đánh huyết sắc cứ điểm, hắn là nhẹ nhàng thở ra. Không có tu ngàn lưỡi đao cái kia nhà của Kinh Cùng Băng, vậy bọn hắn Liệu Nguyên Thành vẫn còn có chút phần thắng ok, chúng ta phái người dẫn dụ quái vật quân đoàn phái binh đi ra, liền có thể bắt đầu dùng trận hình phòng ngự đến tiêu hao quái vật số lượng." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, dạng này, liền có thể hơi hơi tránh cho vừa đưa ra tự tứ phương thành hay là Hỏa chủ đánh lén. Hắn nhìn thoáng qua ngải Hi giao diện tổ tính, Xích Diễm Vương Triều Kỵ binh là một đại nạ điểm, cho nên những ngày này bọn hắn đã làm nhiều lần chuẩn bị. Chỉ cần hỏa Vân chi chủ giáng đến, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kế tiếp, bọn hắn bắt đầu phái người đi đầu tường dẫn dụ. Cùng lúc đó, cùng huyết sắc muốn tắc Bắc Mạc không giống chính là, mặt phía Nam đã là phát khởi chấn thiên động địa công thành chiến đúng vậy, lần này tứ phương thành có thể nói là nhất định phải được, chỉ là liệu Nguyên thành, căn bản không có khả năng cùng bọn hắn chống lại. Hơn nữa bọn hắn lúc đầu người liền nhiều, bọn hắn dự định trực tiếp công thành, một đường đẩy, chiếm lĩnh thủy tinh, sau đó đoạt lấy cứ điểm. Căn bản không tại dưới lời nói, đáng nhắc tới chính là Bởi vì Hòa Vân Chi chủ bọn hắn đều là kỵ binh, không thích hợp công thành, cho nên bọn hắn cũng không có động rẻ ớt, chúng ta tại cái này cũng vô dụng, ta mang lấy bọn hắn cuốn đi mặt phía Bắc, tập kích bất ngờ người của Liễu Nguyên Thành. Hòa Vân Chi chủ đối với bên cạnh đang chỉ huy người chơi công thành một gã kiếm sĩ nói rằng. Người kêu 10 phần anh Tuấn, nhìn qua 2526 ráng vẻ, một thân bạch ngân kiếm sĩ trang phục nhường hắn lộ ra uy thế bất phạm. Mà trên đầu hắn đi dường như càng thêm tăng thêm loại cảm giác này. Thần V Chúng thần tri đỉnh xem như Trung Quốc thứ 6 phường hội, Thần Vương Dạ Tổ cũng là thiên bảng thứ 11 tên. Bất quá đối với Thần Vương Dạ Tổ mà nói, cá nhân chiến đấu lực không tính hắn sở trường. Hắn chân chính sở trường vẫn là tại chủ tính chúng vương diện, cho nên nhường hắn chỉ huy các người chơi công thành là tốt nhất. Thần Vương Dạ Tổ nghe được Hỏa Vân đứng đầu, cũng không ngẩng đầu lên, "Vậy ngươi cẩn thận một chút." "Yên tâm, chỉ là liệu Nguyên thành, căn bản không có cái nào phường hội có thể ngăn cản chúng ta." Hỏa Vân chi chủ thản nhiên nói, sau đó hắn giã một tiếng, mang theo một vạn kỵ binh quân đoàn cùng sích Diễm Vương chiều hơn 4 vạn người rời khỏi nơi này. Thần Vương rẻ ở lúc này mới nhàn nhạt quay đầu nhìn Hỏa Vân Chi chủ bóng lưng một cái. Theo lý mà nói, Hỏa Vân Chi chủ bọn hắn đánh tan Liệu Nguyên Thành những cái kia phường hội cũng không thành vấn đề. Nhưng là không biết rõ vì cái gì, trong lòng hắn luôn có dự cảm không tốt. Cười lắc đầu. Hẳn là ảo giác của hắn đúng vậy, Sích Diễm Vương chiều cái này trở về hơn 5 vạn người đều là cao thủ. Căn cứ tình báo đến xem, Liệu Nguyên Thành tới mấy cái phường hội bên trong, cũng liền long phụng các hơi có chút sức chiến đấu, cái khác căn bản không đáng để lo. Hơn nữa Hỏa chủ có một vạn người kỵ binh quân đoàn, mạnh mẽ đâm tới phía dưới, Liệu Nguyên Thành na ta nhân căn bản ngăn không được. Lúc này Hỏa Vân chi chủ đã là cưới tại trên chiến mã, vòng quanh huyết sắc cứ điểm kỵ hành. Trong lòng hắn lúc này cười lạnh liên tục. Chờ xem đại ma vương, lần này, không chỉ là cổ hồn điểm, bao quát huyết sắc cứ điểm, bao quát người của ngươi. Hắn tất cả đều sẽ đánh tan ở chỗ này. Chương 294. Thiết kỵ đột kích. Chương 294. Thiết kỵ đột kích. Hạ tiểu Bạch bọn người tự nhiên là không biết rõ Hỏa Vân chi chủ đã hướng phía phương hướng của bọn hắn đột kích. Bọn hắn lúc này, ngay tại dẫn quái. Long thiên hạ phái ra long phượng các hai tên trọng giáp người trên chậm rãi trước. Bọn hắn đều là tam truyền đại địa kỵ sĩ, một thân bạch ngân trang bị không phải số ít trái cầm trong tay đủ có mấy trăm điểm lực phòng ngự tâm chắn, tay phải một thành kỵ sĩ bạch ngân cấp trường kiếm, trên trầm rãi trước. Nhìn cái này trang bị, hai cái này kỵ sĩ HP cũng có hai vạn. Khi bọn hắn đến gần tới khoảng cách nhất định, cũng bắt đầu hấp dẫn trên đầu tưởng những người sói kia cung tiến thủ chú ý lực. Lập tức, mấy tên người sói cùng tiến thủ đã là đối lấy bọn hắn bắn ra từng cây lóe ra hàn mang sắc bén mũi tên hu hu hu. Sau đó Long vượng các kia hai cái kỵ sĩ đầu bên trên lập tức toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 6653, 6704, 13256. Kỹ năng cũng không có đụng tới, chính là phá hết 6000 lượng máu. Một người trong đó bạo kích, càng là tạo thành một vạn ba kết sủ tổn thương. Long Vương các kia hai cái kỵ sĩ trực tiếp cướp một cái, còn lại cái kia thì là điên cuồng về sau chạy trốn. Hiển nhiên, những người sói này cung tiến thủ tổn thương có chút ra ngoài ý định. Mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch cũng đã thấy người sói cung tiến thủ số liệu. Người sói cung tiến thủ, 68 cấp thanh đồng cấp quái vật, HP 66000, kỹ năng, tam tinh liên châu, mưa tên, lập lối tiến, phá giáp tiến. Giải thích rõ, người sói nhất tộc cùng tiến thủ có cùng lực công kích của nó mạnh mẽ cùng kết sủ lệ chính xác đơn giản mà nói liền là công kích phòng thủ cao ngự thấp loại hình. Nếu như đặt vào trên chiến trường, hoàn toàn chính là ra giòn một cái. Nhưng cũng tiếc, dưới mắt bọn hắn phòng thủ lấy cứ điểm, có cao lớn tường thành tại, phòng ngự yếu điểm này cơ hội có thể để bù đắp. Bất quá cũng may cứ điểm bên trong quái vật cũng bị dẫn ra, bác môn mở rộng, bên trong tuân ra từng đầu quái vật, tất cả đều là người sói chiến sĩ. Người sói chiến sĩ, 68 cấp thanh đồng cấp quái vật, HP 75000, kỹ năng, nhảy vọt trọng kích, đại sát tứ phương. Giải thích rõ, người sói nhất tộc chiến sĩ, thân phụ trọng giáp, có cực kỳ cường đại năng lực tác chiến. Cung người sói cung tiễn thủ so sánh, những người sói này chiến sĩ liền phải cả công lẫn thủ hơn nhiều. Hạ Tiểu Bạch đem thuộc tính chia sẻ cho Long Ngâm Thiên người Hạ Đẳng, đồng thời sau lưng đối với nhiệm thu linh đám người nói thuật sư tập kích, người sói số lượng rất nhiều, trực tiếp dùng phạm vi pháp thuật đánh chết bọn hắn. Đám người gật đầu. Thế là làm người sói chiến sĩ nối đuôi nhau mà ra, tại Bắc Môn, chiến hỏa rốt cục mở ra. Trung ương nhất chính là Chu Tức Quân Đoàn. Tại Duệ Phong chỉ huy hạ. Bọn hắn đã dơ tấm chắn tại phía trước nhất hợp thành thuật tưởng, thương binh sen kẹ ở giữa, nhường trường thương theo tấm chắn cùng tấm chắn ở giữa trong khe hở xuyên ra đằng sau thì là vận sức chờ phát động cung tiến thủ, chỉ cần người sói chiến sĩ giảm đến, vậy chúng nó liền sẽ lập tức bị sắc nhọn trường thương xuyên qua, hay là bị vô số lít nha lít nhít mũi tên bắn giết. Chu tước quân đoàn hai bên thì là liệu nguyên thành phương hội, bên trái là Long phương cát, phía bên phải thì là thiên linh cùng âm dương cát, hình thành bảo vệ chi thế bảo hộ ở chu tước quân đoàn hai cánh Lúc này hai cánh cũng có đại lượng người sói chiến sĩ xông giết tới đây, Hạ Tiểu Bạch đã chỉ huy phượng hội bên trong kỵ sĩ ngưng chắn trước gánh tại mặt, thuận xưa, cung tiến thủ chờ chức nghiệp thì là ở hậu phương truyền vận tạch tạch tạch tạch tạch. Mặc dù Nhiệm Thu Linh đã tam chuyển, nhưng là tam chuyển trong pháp thuật, nàng như cũ ưa thích sử dụng băng phong tiên lý, nàng, cái này một phòng, mấy chục con người sói chiến sĩ đều bị đông cứng. Thế lực cũng không nhàn rỗi, bây giờ hắn đã tam chuyển 60 cấp, đồng thời trang bị lực công kích của lên đại khô một chém giết người sĩ trong đám. Sau đó một cái tam chuyển cùng chiến sĩ kỹ năng gió lốc loạn vũ phát động bá bá bá bá bá bá bá. Hai tay hắn nắm lấy khô lâu vương kiếm trước hướng về phương điên cùng xoay tròn một đám người sói chiến sĩ đều bị chuyển bay ra ngoài, đồng thời những người sói này chiến sĩ trên đầu cũng toát ra mạng lớn tổn thương 7.236, 6.298, 7.888, 7.226, 8.116. Chuyển trong chốc lát, mười mấy đầu người sói chiến sĩ trực tiếp bị hắn cho chém giết. Hạ Tiểu Bạch rất hài lòng ngất đầu, từ khi trang bị khô lâu vương kiếm Thể ứng liền càng lúc càng giống một cái chân chính cuồng chiến sĩ, trên chiến trường quả thực đánh đầu thắng đó. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không nhàn rồi, trước phát động cuồng bạo kiếm ý, sau đó kiếm sĩ si tam chuyển kỹ năng tinh nhận trạm thập tự phong thần chạm trở liên tiếp kỹ năng phát động 7226, 5339, 6221, 7066, 6889. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp chém giết một gã người sói chiến sĩ. Nhưng là cái này khiến Hạ Tiểu Bạch rất không hài lòng, dù sao kỹ có thể tổn thương vẫn còn có chút thấp, trên chiến trường lộ ra không phải rất cho lực. Thế là lần này Tay phải hắn uống hồn kiếm trước đối với phương dạy đặc trong bảy quái vật một chỉ. Lập tức, một cái 15 mã 15 mã kết giới tạo ra. Như là sao trời vũ trụ giáng lâm, tại kết giới trong phạm vi người sói chiến sĩ trực tiếp toát ra liền miền tổn thương. Long tướng tam chuyển kỹ năng, tinh chủ giới. 9136, 10163, 20128, 9856, 10336. Trong một chớp mắt, trong kết giới mấy chục con người sói chiến sĩ bị hoành sát đến chết. Lúc này Đông Ly thấy cảnh này, đã là rung động không nói gì ông trời của ta, một cái bạo kích 2 vạn tổn thương. Đại ma vương đây là muốn nghịch thiên sao? Loại này tổn thương còn muốn không cần người sống nữa. Ta chế trưởng không phiến kiếm cũng là đờ đẫn nói rằng đây chính là tam chuyển lòng tướng chố cường đại sao? Hắn bây giờ còn chưa triệu hồi ra hắn long đâu, nghe nói hắn long đã tiến vào thanh niên kỵ, nếu như hắn triệu hồi ra con rồng kia. Hai người đều là trăm miệng một lời, đấu tông cường giả quả nhiên kinh khủng như vậy. Hạ tiểu Bạch trước thanh không vừa mới phiến bảy quái vật, lui trở về thiên linh trận địa lúc vừa lúc nghe được hai người nói chuyện, tại là có chút im lặng các ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều. Đông Ly không có trả lời, hai tên chí tôn giao thủ. Ta chế không phiến kiếm, sơn hà vỡ vụn, sao trời đều sụp đổ. Hạ tiểu Bạch mặt tối sầm, các người đủ, tóm lại, phòng thủ huyết sắc cứ điểm cái vật quân đoàn thế công còn không tính lớn. Dù sao, mặt phía Nam hẳn là cũng tao ngộ tứ phương thành tiến công, tứ phương thành người chơi chỉnh thể mạnh hơn một chút, bên kia áp lực đối bọn chúng mà nói hiển nhiên cao hơn. Nhưng là, ngay tại Liệu Nguyên thành người chơi đánh cho như hỏa như độ thời điểm, theo phía Tây bỗng nhiên hiện ra mấy vạn người, trong đó có vượt qua một vạn người cưỡi chiến mã, mà làm thủ mấy người, đương nhiên đó là Họa Vân chi chủ cùng Huyền Đường, chờ xích Diễm chiều 13 thiết kỵ. Trong chốc ngắn này, ở vào chu quân đoàn bên phải nhất âm dương các lập tức trợ tay không kịp. Mạnh mẽ đâm tới phía dưới, âm dương người của các trận hình trực tiếp đại loạn, bị miểu sát một mảng lớn đông ly ánh mắt thấy ngốc trợn, hắn trước nhìn xem phương như là sóng biển đồng dạng gào thét mà đến người chơi đại quân, toàn bộ người vô ý thức nhị non kết thúc. Hiện tại bọn hắn còn tại phòng ngự giết quái, kết quả Hỏa Vân chi chủ dẫn người đến đánh lén. Bọn hắn còn muốn đối phó huyết sắc cứ điểm quái vật quân đoàn, cái này, hai mặt đều có định nhân, bọn hắn nên làm cái gì? Lúc này, Hỏa Vân chi chủ nhìn xem Đở dẫn cùng mặt không thay đổi hạ tiểu bạch, đã là cuồng cười một tiếng đại ma vương, nghĩ không ra ta sẽ dẫn người đến tập kích bất ngờ a. Hiện tại chúng ta xích Diễm Vương chiều 13 thiết kỵ ở đây. Ngươi cùng ngươi thì linh, đều cho ta nhanh chóng nhận lấy cái chết. Chương 295. Át nhã bộ binh phương trận. Chương 295. Át nhã bộ binh phương trận. Tại thời khắc này, âm dương người của các như là như mong ngọc trệ. Hơn vạn kỵ binh công kích mà đến, như là hồng lưu như thế thế không thể lỡ. Xích diễm người của Vương Triều không hảo hào đi công thành, lại còn tria binh quân sau tập kích bất ngờ bọn hắn. Tốt ta, địch trước mắt người đều tới, lại soán suất cái này đã là vô dụ. Nhưng là bọn hắn âm dương các dù sao chỉ có một vài người, làm sao có thể chống đỡ được nhân số đông Vương Triều kỵ quân xung kích? Liên vương mới kia một đợt, bọn hắn âm dương cắt trực tiếp bị trùng sát cốt không ít người. Ghê tởm, đến tranh thủ thời gian gọi người của Long Phượng Các đến Đông Ly hai mắt xích hồng xuất ra máy truyền tin đúng vậy, Xích Diễm Vương triệu tập kích bất ngờ, chỉ có đồng dạng là trước Trung Quốc 10 Long Phượng Các mới có thể ngăn trở bọn hắn. Bất quá ngay lúc này, khiến người không tưởng tượng được chính là, Hạ tiểu Bạch thế mà cản lại hắn không cần, ta chờ bọn hắn cũng chờ thật là lâu, 13 thiết kỵ, từ chúng ta thiên linh ngăn trở là được rồi. Hạ tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Hòa Vân chi chủ dẫn người tập kích bất ngờ bọn hắn là hắn sớm có chuyện của trước, không phải hắn cũng sẽ không thuyết phục Duệ Phong lấy phòng ngự là chính. Bất quá Đông Ly nghe xong thì là kinh ngạc vô cùng, "Giao cho các ngươi thiên linh, ngươi thật không phải là nói đùa. Thiên linh lần này tới chỉ có 4000 người, 4000 người có thể làm gì, Sích Diễm Vương triều hơn 5 vạn người, thiên linh chỉ có 4000. Tỷ lệ này đều đã vượt qua 10 so 1. Đại Ma Vương nghĩ như thế nào?" Mà lúc này đây Long Ngâm Thiên Hạ cũng đánh tới thông tin, "Sích Diễm Vương triều đến các ngươi bên kia, ta lập tức dẫn người trợ giúp các ngươi." "Không cần, các ngươi tiếp tục bảo vệ tốt bên kia, chúng ta không thể xác định bên kia có phải hay không cũng tới người tập kích bất ngờ, tận lực cam đoan chu tức quân đoàn không có bị tổn thương." Hạ Tiểu Bạch nói rằng "Ta Long Long Thiên Hạ nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý mặc dù hắn cảm thấy Thiên Linh không có khả năng đỡ được, nhưng là vừa nghĩ tới trước kia Hạ Tiểu Bạch mỗi lần cũng có thể làm ra làm cho người chuyện của trở nên khiếp sợ, hắn lại không hiểu có chút lòng tin. Bất quá lúc này Đông Ly nghe được Hạ Tiểu Bạch cự tuyệt, sắc mặt càng đen hơn, mà Hỏa Vân Chi chủ đã là nhịn không được cười lạnh thành tiếng ta nói người ở đây thế nào ít như vậy, thì ra Long Phượng các tại một bên khác. Bất quá đại ma vương ngươi cũng quá tự đại, thế mà không cần Long Phượng các trợ giúp. Xem ra hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ, giao ra cổ kiếm, ta có thể không tuân thủ ngươi thì. Hỏa Vân Chi chủ lạnh lùng nói đúng vậy. Nếu như người của Long Phượng các đến trợ giúp, ba cái kia phường hội cộng lại cũng có hơn 4 bạn, hắn muốn đối phó thật đúng là không phải chuyện của dễ dàng. Nhưng là đại ma vương thế mà cuồng vọng tự đại đến không cần Long Phượng các trợ giúp, đông ly một vạn người theo hắn chỉ là tạp ngư mà thôi, vẹn vẹn một cái thế công liền có thể đánh tan. Thiên linh càng là chỉ có 4 ngàn. 4 ngàn người, có thể làm gì? Hoa Vân chi chủ, người dáng vẻ giống như rất đắc ý. Hạ tiểu Bạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hoa Vân chi chủ mỉm cười, đây không phải đắc ý, cái này là cường giả tự tin. Tự tin? Hạ tiểu Bạch gật, gật đầu. Hôm nay tự tin của ngươi liền sẽ không còn tồn tại, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ trợ giúp chúng ta Thiên Linh, từng bước một leo lên Trung Quốc Phường Hội Phong Vân bảng. Hoa Vân Chi chủ sủi cười một tiếng, thật sự là sẽ nghi tượng, đại ma vương, ngươi tưởng tượng lực cũng quá phong phú a. Tính toán, ngược lại nhìn ngươi cũng không biết thành thành thật thật giao ra cổ hồn kiếm, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ phải. Hoa Vân Chi chủ đang nói, kết quả lúc này, hắn con ngươi bỗng nhiên có rụt lại. Bởi vì tại hắn lập tức liền muốn dẫn người khởi sướng xung kích thời điểm, lúc này, Thiên Linh 4000 người đã phát sinh biến hóa. Phát sinh biến hóa gì? Trên trận hình biến hóa vẹn vẹn không đến 10 giây, thiên linh 4000 người, rõ ràng là bày ra một cái phương trận. Tại cái này hình tứ phương phương trận 4 cái bên cạnh, tất cả đều là từng dãy kỵ sĩ. Bọn hắn cầm trong tay to lớn tấm chắn dựng đứng mặt đất, trước ngăn quân mặt, kiến kẽ, chợt như đêm tối ở giữa cũng có một chút kỵ sĩ nhấc thuần cao nữa là, làm cho cả trận hình đều lộ ra kín không kẽ hở. Hoa Vân Chi chủ cười, cái này tính là gì, dùa đen trận sao? Hắn còn tưởng rằng là cái gì như xoa trận hình đâu, đại ma vương còn thật sự cho rằng kỵ sĩ tâm chắn có thể ngăn cản bọn hắn 13 thiết kỵ dẫn đầu kỵ binh quân đoàn công kích sao? Chỉ cần hệ thống kiểm định không cách nào thông qua bọn hắn như cũ có thể tạo thành xung kích. Kỵ sĩ là không ngăn nổi. Lắc đầu, Hòa Vân Chi chủ giơ cao trong tay kỵ sĩ trường kiếm. Sau đó, ra lệnh một tiếng sông. lập tức, thôn vạn kỵ binh giống như thủy triều ập tới. Dường như đại địa tại rung động, âm dương người của các căn bản quân lính tán dã, không ngừng hướng phía Chu Tức quân đoàn phương hướng tán loạn chạy trốn. Chỉ có Thiên Linh 4000 người như cũ bày thành một cái hình bông giờ tâm chắn co đầu rút cổ ở nơi đó. Nhìn thấy Sích Diễm kích, lòng, cả người bay vọt bầu trời. Hỏa chủ híp mắt, hắn lớn một tiếng, "Tất cả mọi người!" đề phòng đại ma vương. Bất kể nói thế nào đại ma vương dù sao cũng là long tướng, long tướng tam chuyển có kỹ năng gì hắn cũng không biết. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại là cười, "Yên tâm, hôm nay ta bất luận xuất thủ hay không, các người đều thua không nghi ngờ." Hoa Vân Chi chủ lộ ra nụ cười liễm ai, "Ta chờ." "Ngươi không cần chờ, ngươi bây giờ liền có thể thấy được." Hạ Tiểu Bạch chỉ chỉ phía dưới thiên linh đám người chỗ chỗ, hắn vừa dứt lời, âm thanh của người ngã ngựa đổ lập tức vang vọng giữa phiến thiên địa này. Nguyên một đám kỵ sĩ từ trên ngựa xuống, tiếng mã thở phì phò em không ngừng vang lên. Hoa Vân Chi chủ lập tức kinh hãi, "Chuyện gì xảy ra?" Lập tức Khi hắn nhìn lại, cả người đã là lộ ra kinh hãi không thần sắc của so. Nguyên bản, tại hơn một vạn kỵ binh quân đoàn trước mặt công kích, Thiên Linh 4000 người như là một chiếc thuyền lá nhỏ, lập tức liền muốn bị bọn hắn kỵ binh quân đoàn phát khởi xung kích ba phủ. Nhưng khi xích giẫm người của Vương Triều cưỡi chiến mã đi vào Thiên Linh 4000 người trước mặt phương trận lúc, một cái làm cho người chuyện của khó có thể tưởng tượng đã xảy ra. Theo Thiên Linh 4000 người phía ngoài nhất kia từng mặt tâm chắn bên trong khe hở, đột nhiên toát ra từng cây Những này trường mâu làm cho người khó có thể tưởng tượng, dĩ nói khó có thể tưởng tượng là bởi vì những này trường mâu rất dài, mỗi một cây đều chừng 7-8m. Thế là làm xích Diễm Vương Triều Kỵ binh công kích mà đến, lập tức, bởi vì to lớn quán tính mang tới xung lực, để bọn hắn giống như chủ động đụng họng súng đồng dạng, bị từng cây 7-8m trường mâu xuyên thấu thân thể. Bọn hắn thậm chí liền tâm chắn đều không có được phải, trực tiếp cả người lẫn ngựa đều là bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Dường như bởi vì xung lực nguyên nhân, bọn hắn trên đầu cũng là toát ra mạng lớn kinh người tổn thương 23562, 18513, -20126. Trước mắt kỵ sĩ, HP đỉnh trời cũng liền hai vạn, những tổn thương này, căn bản không ai có thể ngăn trở. Thế là, cứ như vậy Sĩ giẫm người của Vương Triều như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, kẻ trước ná xuống, kẻ sau tiến lên ná xuống. Thiên Linh thì là như là bỗng nhiên toát ra cây kim con nhím đồng dạng, co đầu rút cổ tại nguyên chỗ bất động, tùy ý bọn hắn khởi xướng công kích. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, sĩ giẫm Vương Triệu kỵ sĩ quân đoàn liên quốc không dưới 2000 người. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho bọn hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một vạn kỵ binh quân đoàn tại chỉ có 4000 người trước mặt Thiên Linh, vậy mà không hề có lực thủ. Hạ Tiểu Bạch đã là cười lạnh nhìn xem một màn này. Cái này sẽ là của hắn đòn sát thủ. Ngài Hy Nha gần nhất học được bộ binh phương trận. Theo duệ phong nơi đó mượn tới 3 quyển sách, ngài Hy Nha xem hết. Xem hết đại địa huyền bí ngài Hy Nha học xong vùng núi cạm bẫy cùng đồ thổ. Xem hết hỏa diễm bí mật ngài Hy Nha học xong lược kế. Xem hết trận hình cơ sở ngài Hy Nha học xong bộ binh phương trận. Bộ binh phương trận, chuyên môn khắc chế kỵ binh khởi sướng xung kích bộ binh trận hình, mong muốn thành công phát động kế sách, cần ít ra 2000 5m trở lên trường ít tiêu hao sách lực điểm, nhân số 100. khắc chế kỵ binh. Binh 2 người trở lên liền có thể bày ra đến. Chương 296 Sách Diễm Vương triển tác. Chương 296, Sách Diễm Vương triển tác. Mấy ngày nay Hạ Tiểu Bạch một mực nhường ngài Hi Nhã chỉ huy người của Thiên Linh bảy trận hình, trải qua thường xuyên luyện tập, bọn hắn đã làm được bên trong 10 giây có thể bày ra cái này bộ binh phương trận. Đương nhiên, muốn phải bày ra cái này trận hình cũng không dễ dàng, lớn nhất chỗ khó ngay tại ở 5m trở lên dáng xếp chừng mâu. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng đã nói, Liệu Nguyên Thành mong muốn đoạt lấy huyết sắc cứ điểm, muốn nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa. Huyết cứ điểm bên này, Thiên Linh Cát, Dương Các đều không có mâu thuẫn gì, chính hắn cũng có được hơn 20 điểm độ thiệt cảm. Người cũng đã có Điệu lợi tất cả mọi người một cái dạng, là trạng thái của công thành. Như vậy thì thừa thiên thời. Thiên thời chỉ là thời cơ, kỳ ngộ. Nơi này kỳ ngộ, chỉ chính là quần ma loạn vũ trong hoạt động, hạ tiểu Bạch dùng suy yếu chi hoàn đổi lấy kia bốn tờ ngũ giai công trình học bản vẽ. Kia bốn tờ bản vẽ, một chương là Trinh sát bảo trâu chế tác bản vẽ, còn có một chương, chính là Chiến tranh trường mâu chế tác bản vẽ 3. Mặc dù chỉ là cao cấp công trình học bản vẽ, làm ra chiến tranh trường mâu tổn thương cũng không cao. Nhưng là tổn thương đã là tiếp theo, hiện tại trọng yếu nhất không nghi ngờ gì chính là chiều dài cùng tướng dẫn. A Hiện tại trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là chiều dài. Mà chiến tranh trường mâu chứng 7 5 mét dài. Vũ khí của dài như vậy, đối rất nhiều người chơi mà nói đều không tốt điều khiển. Hơn nữa không phải mỗi người đều ưa thích dùng trường mâu làm làm vũ khí. Cho nên, ứng cao hẳn cảm thấy cái này bạn vẽ là gân gà, liền ném cho Hạ Tiểu Bạch. Cũng không biết ngày sau khi hắn biết hôm nay chiến tranh trường mâu trên tại chiến trường phát huy ra tác dụng cực lớn, có thể hay không bị tức chết. Có bản vẽ này, Hạ Tiểu Bạch liền để thiên linh thành viên điên cùng chế tác rốt cục, 1000 căn chiến tranh trường mâu chế ta được, nhường thiên linh của chiến sĩ, võ tăng, kiếm sĩ chờ người của chức nghiệp một mực mang trên mang theo. Bình thường bọn hắn cũng không cần đến, nhưng tại thời khắc này, chiến tranh trường mâu giữ tận đầu mâu đã là không chút do dự lộ ra. Mặc dù nói bọn hắn phải thừa nhận người sói chiến sĩ công kích, nhưng là loại này trận hình, kỵ binh đều sông không qua đến, huống chi là quái vật. Thế là, bất luận là sĩ diễm người của vương triều vẫn là những người sói kia chiến sĩ, đều không thể nhường thiên linh bộ binh phương trận lung lay một chút. Không chỉ có như thế, ngược lại là càng đến gần bộ binh phương trận, nhận thương vong càng lớn. Nhưng là, cái này vẫn chưa xong. Bọn hắn dám chủ động giễu tới, Hạ Tiểu Bạch cũng sẽ không để bọn hắn còn xuống trở về. Cư tại Mạn Linh trên người U Long, Mạn Linh U Long tầng trời thấp bay lượn tại thành Bắc cửa rộng lớn trên đại địa Tiểu Hắc, hỏa hệ nguyên tố vũ. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng giống ba. Mạn Linh U Long gầm rú một tiếng, lập tức, phía trên tương cùng đã là xuất hiện vô số điểm sáng màu đỏ. Sau đó ào ào ào ào, ào, ào hoa, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm dày đặc thành Bắc cửa bầu trời, phạm vi lớn, cho người thể tưởng tượng. Từng, đoàn từng đoàn xuống, người, những người kia, ra một đám kinh thương 5236. 4986, 4543, 6236, 5231. Các loại lớn nhỏ không đều tổn thương liên miên xuất hiện ở phía dưới, nhưng là nhất làm cho người sợ hãi vẫn là số lượng. Bầu trời rơi xuống hỏa diễm số lượng thật sự là quá nhiều, trừ phi tẩu vị cực kỳ phong tao, không phải căn bản là không có cách chế nén. Đây chính là mạng linh ngũ long kỹ năng mới, nguyên tố vũ. Nguyên tố vũ, khác biệt nguyên tố mang đến hiệu quả khác nhau. Tỷ như trước mắt hạ tiểu bạch phát động là hỏa hệ nguyên tố vũ, cũng chính là lưu tinh hỏa vũ, có tỉ lệ nhất định tạo thành bổng. Nếu như là lôi hệ, cái kia chính là lôi đỉnh mưa có tỉ lệ nhất định tạo thành tê liệt. Nếu như là thủy hệ, cái kia chính là chữa trị chi vũ, có phải hay không rất vô định. Cho nên nguyên tố vũ có cái không may, thời gian củn độ 1 giờ. Lần này dùng, sau 1 giờ mới có thể sử dụng. Sau 1 giờ, bọn hắn đều sợ là muốn đánh tới trong thành đi. Nếu như đến lúc đó thương vong rất lớn, có thể liền phiền toái. Bất quá không có cách nào, lần này xích Diễm Vương chiều hơn 5 vạn người là tứ phương thành sức mạnh của tương đối quan trọng, chỉ cần có thể đánh tan bọn hắn, như vậy dùng xong cũng không quan trọng. Liệp Nguyên thành bản thân liền ở vào thế yếu, nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù trên nhân số chính lực. Tổng lại, thấy cảnh này Hỏa Vân sắc mặt của chi chủ đã khó coi tới cực điểm. Hắn một mực tại sao Phương chỉ Huy, kết quả sau cùng không nghĩ tới lại sẽ là như thế này tất cả mọi người, rút thứ ba. Hắn phát động lực khí toàn thân gào hét, giờ phút này, hắn thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì kết cục biến thành dạng này. Thiên linh vẹn vẹn 4000 người liền chặn bọn hắn trọn vẹn hơn 5 .000 .000 người tiền công. Bất quá cũng may bọn hắn dù sao nhiều người, hơn nữa kỵ binh chạy nhanh, càng đừng đề cập bọn hắn kỵ binh quân đoàn mỗi người đều là trưởng thành độ rất cao hãn huyết mã. Thiên linh người vốn lại ít, Bọn hắn hẳn là không cách nào ngăn cản bọn hắn rút lui, tình thế cũng không dám ngăn cản bọn hắn rút lui, ít người một phương truy kích nhiều người một phương. Đừng nói giỡn, ra cùng đường chớ đổi câu nói này, người của Thiên Linh không phải không biết, cẩn thận bọn hắn phản sát một đợt. Dù sao kia dài 7, 8 mét trường mâu khẳng định phụ trọng rất lớn, bọn hắn không có khả năng mang theo trường mâu trên truy kích đến. Không có trường mâu, kỵ binh của hắn quân đoàn căn bản không sợ chút nào. Nhưng là, chuyện thật sẽ là thế này phải không? Hạ Tiểu Bạch sẽ thật buông tha bọn hắn sao? Dù sao, Hạ Tiểu Bạch thật là liền thế nào truy kích kỵ binh phương pháp đều kỹ. Kế tiếp tiếp, Dương Hỏa chủ khiếp sợ một màn xuất hiện. Thiên linh bộ binh phương trận bắt đầu giải trừ. Thiên linh kỵ sĩ bây giờ đều có chiến mã của mình, mặc dù trưởng thành độ không cao, thuộc tính cũng bình thường, nhưng là tốc độ kỳ thật cùng xích Diễm vương triều những này chiến mã là không sai biệt lắm. Thiên linh kỵ sĩ nhao nhao triệu hồi ra chiến mã của mình, sau đó một người mang theo một gã cầm trong tay chiến tranh trường mâu cận chiến hệ ngoạn nhà đối với xích Diễm vương triều phát khởi truy kích. Thiên linh kỵ sĩ thế nào cũng không cần làm, bọn hắn chỉ có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là con người. Mà cầm trong tay chiến tranh trường mâu cuồng chiến sĩ, kiếm sĩ, võ tăng thì là không ngừng vùng giá trường mâu bảy. 5 mét trường mâu. Uy tiện vung lên hai lần liền có thể đâm xuyên không ít thân thể của người chơi. Chiến tranh trường mâu hoàn toàn chính xác phụ trọng cực lớn, bất lợi cho mang theo nó truy kích. Nhưng, một con chiến mã nhiều nhất có thể cưới hai người. Cái này vốn là hệ thống vì cho những cái kia tình lữ tại trên lưng ngựa thân mật cơ hội làm ra thiết lập, bây giờ lại bị người của Thiên Linh Thiện thêm lợi dụng, trở thành truy kích xích Diễm Vương chiều kỵ binh quân đoàn phương pháp. Chỉ sợ, tại ngay từ đầu, không ai có thể tưởng tượng tới loại kết quả này. Chỉ có 4000 người Thiên Linh, không chỉ có trận 5 vạn Vương Triều người chơi tiến công, còn phát khởi truy kích Hỏa Vân sắc mặt của chi chủ đều như là than cốc đồng dạng đen, vì sự tình gì liền biến thành dạng này. Bọn hắn xích diễm vương triều thiết kỵ, vì sao lại bị một cái chỉ có 4000 người việc nhỏ sẽ đánh đến chật vật như vậy. Hỏa Vân chi chủ cắn răng giá ngựa, cả người chỉ có thể là cũng không quay đầu lại chạy trốn lấy. Cùng lúc đó, âm dương người của các cũng rất một bước, nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng phản ứng lại, đi theo phát khởi phản kích. Bọn hắn cũng đều là không nghĩ tới thiên linh vậy mà có thể làm được loại trình độ này, bọn hắn đều cảm thấy rất khiếp sợ. Nhưng chấn kinh sau khi, bọn hắn cũng đều phản ứng lại đây là một cái cơ hội tốt ta. Sĩ Diễm Vương triều kỵ binh quân đoàn vậy mà tan tác, lúc này không truy chờ đến khi nào. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên cũng là muốn như vậy, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cơ hội tốt như vậy hắn có thể sẽ không bỏ qua. Hắn lúc này sắc mặt đã là lạnh leo đứng tại Mạn Linh trên người U Long. Lúc này, hắn cùng Mạn Linh U Long nhân làm một thể, đối với chạy trốn tại phía trước nhất Hỏa Vân Chi chủ chờ 13 người phát khởi lao xuống. Thần Long xung kích. Với một tiếng, đại địa bùi đất tung bay, Hỏa Vân Chi chủ 13 thiết kỵ vội không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị nổ xuống ngựa. Nhưng mà còn không có kết thúc, Hạ Tiểu Bạch theo sát lấy uống hồn một chỉ, kết xuất hiện, vũ trụ sao trời ráng lâm anh lại làm một hồi vang lên ầm ầm, 13 trên đầu thiết kỵ toát ra nguyên một đám tổn thương 6223, 5446, 6523, 6258. Không thể không nói 13 thiết kỵ không hổ là sích diễm vương triều mạnh nhất 13 kỵ sĩ. Trước đó tinh trụ giới còn có thể đối người sói chiến sĩ oanh ra phá vạn tổn thương, hiện tại hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng oanh ra mấy ngàn tổn thương. Có thể thấy được 13 thiết kỵ phòng ngự chi cao. Nhưng là, cái này như cũng không cách nào ngăn cản Hạ Tiểu Bạch đánh giết 13 thiết kỵ quyết tâm. Tại thời khắc này, Hạ Tiểu Bạch vung ra năm đạo tinh thần kiếm khí. Tinh ngân Hỏa Vân Chi chủ phản ứng rất nhanh, trực tiếp một cái tam chuyển đại địa kỵ sĩ kỹ năng xích vân hộ thuẫn phát động, một cái xích hồng sắt hình tròn hộ thuẫn ra trên người hiện tại hắn bành bành bành bành bành. Xích vân hộ thuẫn bị đánh vỡ, nhưng là Hỏa Vân Chi chủ như cũng không có treo. Lúc này, hắn cho mình ăn một quả hồi máu đan, HP lập tức trả lời một vạn. Ha ha ha ha ha ha. Đại ma vương, ngươi không giết chết được ta, ngươi không giết chết được ta ba. Hỏa Vân Chi chủ đã là điên cuồng gầm thét đánh tới loại trình độ này, bọn hắn có thể nói đã thua triệt triệt để, để một trận chiến này kết thúc về sau, không biết rõ hội trưởng sẽ thế nào trách phạt hắn. Nhưng lại cũng may hắn chặn hạ tiểu bạch công kích. Theo hắn, chỉ cần ngăn trở Hạ Tiểu Bạch công kích, vậy hắn liền đã coi như là chạy thoát. Bởi vì tại trong mắt hắn, Thiên Linh ngoại trừ Hạ Tiểu Bạch, không có một cái nào là cao thủ. Thiên Linh những người khác, căn bản không giết được hắn. Quả nhiên, Hạ Tiểu Bạch cũng là mặt không thay đổi nhìn xem một mặt này. Cái này Hỏa Vân chi chủ quả nhiên khó chơi. Hắn nhíu những mày, nên dùng công kích hắn đều dùng, quả thực là không thể giết chết Hỏa Vân chi chủ. Mắt thấy Hỏa Vân chi chủ sắc bị 13 người của thiết kỵ che trở lấy rời đi, Hạ Tiểu Bạch có chút không cam tâm. Nhưng cũng ở thời điểm này, Thiên Linh Hạch Tâm thành rốt cục theo tới bành. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Hỏa Vân sau lưng chi chủ, thân thể mềm mại bị màu đen thích khách quần áo bó ba khóa thủy băng tâm trực tiếp một cái muộn côn đánh cho bất tỉnh, sau đó một bộ bạo phát xuống, đem hắn trực tiếp biểu sát. Tại thời khắc này, Hỏa Vân trong lòng chi chủ mặt có thể nói mắng vô số câu. Dựa vào, vẫn là cút. Người của Thiên Linh lúc nào thời điểm mạnh như vậy? Cái này thích khách từ đâu xuất hiện? Thân thủ của nàng cùng tiềm hành nhường hắn đều là cảm giác không đến bất luận cái gì dấu vết để lại, kết quả hắn cứ như vậy cút. Thảo. Giờ phút này, Hỏa Vân chi chủ cống hiến một đống lớn giá trị cảm xúc tiêu cực cho hạ tự Bạch. Nhưng là chuyện vẫn chưa xong, bởi vì từ sau lưng Hạ Tiểu Bạch, từng quả sao băng đánh cũng là ngay sau đó xuất hiện. Mười mấy quả sao băng đánh phát ra bức u bức u bức u thanh âm, cũng sẽ 13 thiết kỵ hồn thương cho đánh giết. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, một bóng hình xinh đẹp cười mỉm đứng ở nơi đó, không phải Nghiệm Thu Linh là ai. Đại La Lệ giống nhau không có nhà rỗi, tam chuyển kiếm sĩ kỹ năng tinh nhận chém bị thương hại mặc dù không có Hạ Tiểu Bạch cao, nhưng cũng miểu sát chiến phong. Thế là theo sát lấy còn có vưng tín, thanh Phong Du Dương, Tần Phong Hòa, Ước. Tại Thiên Linh Hạch Tâm 10 cái tam chuyển người chơi công đến, 13 thiết kỵ, trực tiếp hơn phân nữa. Người của còn lại chỉ có thể là cũng không quay đầu lại liệu mạng chạy trốn. Kế tiếp, trải qua một hồi truy sát, cuối cùng, Sích Diễm Vương Triều chỉ còn lại 45000 tàn binh thoát đi nơi này. Những người khác đã hóa thân trở thành từng cô thi thể, đổ vào trước Bắc môn rộng lớn trên mặt đất đến tận đây. Từ Hỏa Vân Chi chủ dẫn đầu Sích Diễm Vương Triều hơn 5 vạn người. Tan tác, chương 297, thu hoạch lớn. Chương 297, thu hoạch lớn. Giờ phút này, ông dương các cùng thiên linh người chơi đều là ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này. Trước đó, vì thế như là thủy triều đồng dạng Sích Diễm hơn 5 vạn người đối bọn hắn phát khởi tiến công. Hiện đại, cái này hơn 5 vạn người cũng là bị bọn hắn mạnh mẽ cho đánh tan. Thế là, hoa, Tuca, Tua. Tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ huyết sắc muốn tắc Bắc cửa thành. Bọn họ là ai? Bọn hắn là Thiên Linh, là Âm Dương Các. Thiên Linh Phượng Hội uy hiếp, là hai cái lông chim giao nhau cùng một chỗ, bối cảnh là bầu trời xanh thẳm, tượng trưng cho tự do Âm Dương Các phường Hội uy hiệu thì là một cái âm dương ngư, đại biểu thiên địa vạn vật rữa vào âm mà ôm lấy dương. Tóm lại, bọn hắn chỉ là hai cái bình thường tân tân phượng hội. Mà đối phương đâu? Sích Diễm chiều, Hoa Hạ Âu Thứ 2 các dịu dịu lớn. Hội trưởng tu ngàn lưới đao là vô số người cũng không dám khinh thường nam nhân. Mặc dù tu ngàn lưỡi đao cũng không có tới tới huyết sắc cứ điểm, nhưng là Sích Diễm Vương chiều 13 thiết kỵ là gì của chút. Bọn hắn thật là trước kia mấy khoản cỡ lớn gây vào quốc chiến bên trong lập xuống hiện hách công danh cao thủ, tinh anh. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn vậy mà thành công đem Sích Diễm Vương chiều 13 thiết kỵ xuất lĩnh kỵ binh quân đoàn đánh tan đường đường hoa hạ Hà ô hàng thứ hai sẽ, cũng không gì hơn cái này. Vô số người giễu họ, giờ phút này, bọn hắn hảo tình và trượng. Tân Tân phường hội thì sao? Tại Thiên Khải bên trong bọn hắn cũng có tranh bá thế giới tư cách. Mà trong mộ địa Hỏa Vân Chi chủ bọn người thì là ngốc trệ lấy nhìn phía xa chiến trường, vẫn là bị đánh tan. Vì sao lại dạng này? Ai có thể nói cho bọn hắn vì sao lại dạng này? Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Hỏa Vân Chi chủ 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ hồn thương 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ chiến phong 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Một đống lớn giá trị cảm xúc tiêu cực ra. Hạ Tiểu Bạch thì là vui vẻ nhìn xem, những này hệ thống nhắc nhở hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch chỉ huy bọn hắn thanh lý chiến trường. Dù sao quái vật quân đoàn còn tại công kích bọn hắn, thế là hắn nhường Tiên Linh Kỵ Sĩ cùng võ tăng trước ngăn cản quái vật công kích, nhường Vũ Em sữa tốt bọn hắn, sau đó khiến người khác đi nhà xích diễm vương triều La Ta nhân tuân gia trang bị. Không thể không nói xích diễm vương triều thật như cùng một cái đưa bảo đồng tử, bọn hắn tan tác về sau, lưu lại đầy đất trang bị. Trọn vẹn bị rất hơn 4 vài người, đại biểu cho vượt qua 4 vạn trang bị vật liệu, cùng cơ hồ trải đầy mặt đất kim tệ cùng đan dược. Mà bên trong những trang bị này, bạch ngân trang bị cũng không phải Cuối cùng Khi bọn hắn cùng Âm Dương người của các thổ sơ giản lược nhẹ điểm một cái, phát hiện Bạch Ngân trang bị có chọn vẹn hai vật kiện, kim tệ số tập vạn. Về phần đan dược MMMM căn bản đếm không hết, dứt khoát không đến. Quả thực là thu hoạch lớn. Đại Ma Vương, không có các ngươi có thiên linh, chúng ta cũng không cách nào đánh tan bọn hắn, những trang bị này các ngươi đều cầm đi đi." Đông Ly nói rằng. Sau lưng hắn, Âm Dương các từng người từng người người chơi cầm từng đống trang bị, bọn hắn ba lô đều chất đầy, thế là chỉ có thể trong tay cũng cầm một chút. Bọn hắn cũng trợ giúp thanh lý chiến trường, những vật này Đông Ly dự định toàn giao ra nhưng là dù sao các ngươi Âm Dương người của các lạ chủ lực Hạ Tiểu Bạch nói rằng âm dương các một và người, mặc dù trước tiên tấn tác, nhưng là truy kích trong quá trình, vẫn là bọn hắn chiếm cứ trọng yếu lực lượng. Thiên linh chỉ có 4000, phòng ngự vẫn được, tiến công ít người, căn bản lưu không được người như vậy đi, các ngươi cầm 3000 kiện bách ngân, còn lại cho chúng ta. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng oai kia làm sao có ý tứ đâu? Bằng không 5000. Hạ Tiểu Bạch, ha ha chỉ đùa một chút, bất quá ta vẫn là rất cảm tạ ngươi." Đông Ly chân thành nói rằng, mặc dù ngươi lời nói ta đồng dạng chỉ tin 5 phần, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại để cao tới 7 phần." Hạ Tiểu Bạch. Thế là Thiên linh lấy được 1 vạn 7000 kiện bạch ngân trang bị. Hạ tiểu bạch nhường thể ước đem những trang bị này phân phát xuống dưới, bình quân mỗi người đều chiếm được 4-5 trang bị. Cái này có thể nói nhường thiên linh sức chiến đấu rực rỡ hẳn lên. Thiên linh không có đầu tư, cũng không có tính toán kéo đầu tư, cho nên thiên linh nhân viên một mực không thể trên phạm vi lớn của trường, trang bị đổi mới cũng là 10 phần là hở. Cái này 1 vạn 7000 kiện bạch ngân trang bị, cơ hồ đem thiên linh 4000 hoạch chơi chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá, lần chiến đấu này thiên linh vẫn là treo mấy trăm người, trước mắt người của còn lại còn có 3600 triệu. Thế là Hạ Tiểu Bạch nhường thể ước chờ cứ điểm chi tranh kết thúc sau đem kia mấy thập vạn kim tệ phân phát cho những cái kia người của quải điệu xem như lễ bổ. Bình quân xuống tới một người có 1000 kim tệ, đối tư tuổi chỉ có mấy ngàn đồng tiền thiên linh hoạch tâm thành viên mà nói, không thể nghi ngờ là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Kế tiếp, bọn hắn tiếp tục phòng ngự người sói chiến sĩ tiên công. Bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy Long âm Thiên Hạ mang theo số lớn Long Vương các thành viên đến nơi này. Tô ta, kỳ thật hắn vẫn là có chút không yên lòng, mặc dù hắn tin tưởng Hạ Tiểu Bạch, nhưng là hắn hay là mang theo một vạn người tới, để phòng không sẵn sàng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy tiên linh cùng âm dương các người Hắn phát hiện, thiên linh cùng âm dương người của các tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế, như cũ tại nơi này xoát lấy người sói chiến sĩ Sích Diễm Vương Triều người đâu. Long Ngâm Thiên Hạ nhìn xem đã đổi mới qua chiến trường, có chút sững sờ nói, lúc này mặt đất thi thể đều đã đổi mới rơi mất, hắn cái gì cũng không thấy. Sích Diễm người của Vương Triều không phải đến đánh lén sao, người đâu? Bọn hắn bị chúng ta đánh tan. Đông Ly thời điểm này đã là hương phấn nói bành bành bành bành bành. Đông Ly vừa nói, một bên phát động ra một cái tinh ngân trảm, trực tiếp chém giết một đầu người sói chiến sĩ. Long Ngâm Thiên Hạ tiếp tục sững sờ, đánh tan. Hạ Tiểu Bạch cười gật gật đầu, bọn hắn lưu lại mấy vạn trang bị, sau đó tản tác. Lập tức, Long Ngâm Thiên Hạ chấn kinh. Mấy vạn trang bị, tản tác. Nói đùa cái gì a? Theo hắn biết, Sích Diễm Vương chiều lần này xuất động trọn vẹn năm vạn người, trong đó còn có một cái vạn người kỵ binh quân đoàn. Cái này cũng sẽ thua. Mấy người bọn hắn phường hội kỵ binh rất ít, chỉ có kỵ sĩ nghề nghiệp người chơi mới có một con chiến mã xem như tòa kỵ. Nói tóm lại, bọn hắn có thể nói đều là bộ binh. Trên lý luận mà nói, binh tương đối khắc chế bộ binh. Hơn nữa đối phương nhân số trọn vẹn là thiên linh cùng âm dương các mấy lần. Bọn hắn là thế nào đem xích diễm người của vương triều đánh tan a? Long Ngâm Thiên Hạ cảm thấy có chút khó tin. Hắn cảm thấy rất đáng tiếc, không thể nhìn xem người của Thiên Linh là thế nào đánh tan hỏa vân chi chủ bọn hắn. Lúc này Hạ Tiểu Bạch lại nói, "Ok, phát tới diễn đàn." Thì ra, hắn đã sớm ghi lại video toàn bộ quá trình, hắn vừa mới sở di trước tiên cưới mạn linh nữ trên long phi bầu trời, cũng là để cho tiện thu hình lại. Theo mấy ngàn mét trên không trung có thể thấy rõ ràng, xích diễm vương triều kỵ binh quân đoàn là như thế nào tăng tác. Long Ngâm Thiên vậy, im lặng im lặng. Hắn quyết định chờ một chút trở lại long vượng các khu vực liền lên diễn đàn nhìn một chút. Tóm lại, Sích Diễm Vương triều bị đánh tan, kế tiếp tại huyết sắc cứ điểm tranh đoạt bên trong, bọn hắn trên cơ bản sẽ không bao giờ lại ra sân. Rất nhanh, Liệu Nguyên thành đám người phòng ngự một đoạn thời gian, phát hiện người sói chiến sĩ số lượng bắt đầu không ngừng giảm bớt, Hạ Tiểu Bạch cùng Long Ngâm Thiên Hạ cảm thấy thời cơ đã đến. Thế là Hạ Tiểu Bạch đi tìm Duy Phong, nhường Chu Tức quân đoàn khởi xướng tiến công. Trước bởi vì mặt bọn hắn đã giết không ít người sói chiến sĩ, đã trên phạm vi lớn suy yếu sức mạnh của bọn hắn. Trên lại thêm người sói chiến sĩ là theo trong cửa thành nối đuôi nhau mà ra. Thế là Chu Tức quân nhiên ở giữa khởi công, cứ điểm đại môn trực tiếp liền bị phá bạn không cần để ý tới đầu tường người sói cũng tiến thủ, tại quỹ sĩ hiểm hộ phía dưới, Liệu Nguyên thành người chơi cùng Chu Tức quân đoàn vọt thẳng vào cửa thành, trên sau đó tới đầu tường, giải quyết triệt để trên đầu tường phòng thủ người sói. Cứ như vậy, Liệu Nguyên thành người chơi cùng Chu Tức quân đoàn đánh vào huyết sắc muốn tắc bắc cửa, đi tới huyết sắc cứ điểm khu vực trung ương, chương 298. Bạch Lý Phong. Chương 298, Bạch Lý Phong. Tại Liệu Nguyên thành người chơi đánh vào trong cứ điểm trung tâm khu vực thời điểm, cùng lúc đó, tứ phương thành bên này, bọn hắn cũng đã không sai biệt lắm đánh vào cứ điểm. Thời gian thoáng hồi phục một chút. Lúc này Ở vào huyết sắc cứ điểm Nam Thành Môn rộng lớn phía trên khu vực, một trận kịch liệt công thành chiến cũng tiến hành đến hồi cuối. Nương theo lấy Tứ Phương Thành lở tở cợ quân đoàn Thiết Ưng quân đoàn không ngừng công kích, Nam Thành Môn sớm đã là bị công phá. Lúc này Tứ Phương Thành chúng thần chi đỉnh cùng Tứ Phương Thành cái khác mấy cái phường hội đã là leo lên Nam Thành Môn đầu tường, điên cuồng chém giết những người sói kia cùng tiến thủ. Mà thần vương Dạ ở lúc này cũng đã bước đầu tiên tiến vào huyết sắc bên trong cứ điểm. Cứ điểm rất lớn, mặc dù công phá cửa thành, nhưng cũng không có nghĩa là chiếm cứ điểm liền rất nhàng. Kỳ thật theo phương diện nào đó mà nói, bọn hắn là Tứ Phương Thành hy vọng Bởi vì theo tin tức mới nhất đến xem, lúc này Thiên Tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành đều tại Đỏ Hồng cứ điểm tiến hành tranh đoạt kịch liệt. Trong đó, Sích Diễm Vương triệu hội trưởng tu ngàn lưới đao mang theo Sích Diễm Vương triều đa số chủ lực, cùng vận động, huyết vực chờ Tứ Phương Thành các các hiệu hiệu lớn, tổng cộng số thập vạn vương hội thành viên phối hợp võ tốt quân đoàn tiến công Đỏ Hồng cứ điểm. Mà Thiên Tuyển Thành xuất diện, Mục Tu Văn xuất linh thiên hạ chủ lực cùng trận tự, Hàn Phong Thành phối hợp Một bên là Trung ngũ sẽ, một bên là Trung Quốc hàng thứ 2 sẽ. Một bên là Thiên bảng đệ nhất Mục văn, một bên là Thiên thứ 2 tu ngàn lưới đao. Có thể nghĩ Đỏ Hồng Cứ Điểm sẽ thành thiên khai lần thứ nhất thành chiến trọng đầu hí. Mục tu văn nam nhân này là tu ngàn lưỡi đao lớn nhất kinh địch, nói thật thần vương rệ ở cũng không có thể cam đoan tu ngàn lưỡi đao nhất định có thể thành công. Theo trước kia hai người tranh phong đến xem, tu ngàn lưỡi đao cầm xuống đỏ hồng cứ điểm xác suất chỉ có 10%. Nói cách khác, nếu tu ngàn lưỡi đao thất lợi, như vậy tứ phương thành nhất định phải cầm xuống huyết sắc cứ điểm, không phải tứ phương thành đem một tòa cứ điểm đều không thể thu hồi được. Đây cũng là tu ngàn lưỡi đao, vì cái gì phái Hỏa Vân Chi chủ dẫn đầu kỵ binh quân tiến đánh huyết sắc cứ điểm nguyên nhân một trong? Bất quá, nghĩ tới đây hắn liền hơi có chút lòng. Hòa Vân Chi chủ mang theo six Diễm Vương triều hơn 5 vạn người quấn đi Bắc môn tập kích bất ngờ Liệu Nguyên Thành Na Ta Nhân, không nói toàn diệt, nói thế nào cũng có thể đem Liệu Nguyên Thành Na Ta Nhân đánh tan hơn phân nửa a. Cứ như vậy, toàn này cứ điểm bị bọn hắn cầm xuống xác suất còn là rất lớn. Nhưng mà sau một khắc, một cái vóc người cao lớn dã man nhân của chiến sĩ cầm trong tay chiến phủ đi tới bên cạnh hắn. Tên này dã man nhân cường chiến sĩ mặc dù không tính rất ấn tuấn, nhưng là loại kia mặt chữ quốc phối hợp một thân lạnh tấu xương sắc khí, nhường khí Mà trên đầu hắn ID, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. A Thủy Tư 61 chúng thần chi thứ chiến sĩ. Chúng thần chi đỉnh thứ nhất của chiến sĩ. Hội trưởng, xảy ra chuyện, Hỏa Vân chi chủ bọn hắn bị đánh tan." Á Thụy Tư trầm giọng nói rằng. Thần Vương rẹ thở lập tức như nh mày, đây không có khả năng, Sích Diễm Vương triệu một vạn kỵ binh tất cả đều là tỉ mỉ bội dưỡng ra được, bọn hắn chiến mã tất cả đều là trưởng thành độ 80% trở lên hãn huyết bà mã, bọn hắn làm sao có thể bị người của Liệu Nguyên thành đánh tan?" Người nhìn một chút diễn đàn liền đã hiểu, Thiên Linh bày ra một cái tứ phương trận hình, sau đó Hỏa Vân chi chủ bọn hắn tất cả đều bị đánh cho người ngã ngựa đổ." Á Tư nói rằng. Thần Vương rẹ như cũng nhíu mày, Nhưng hắn không nói thêm gì nữa, mà là mở ra diễn đàn nhìn một chút Đưa đỉnh 13 thiết kỵ không gì hơn cái này. Phát bài viết người, Đại Ma Vương. Nội dung: Video xem một chút đi, xích Diễm Vương triệu kỵ binh quân đoàn căn bản ngăn không được chúng ta thiên linh. Sau đó phía dưới hồi tiếp số lượng đã vượt qua 300 vạn. Hắn nhìn một chút, cái này tiếp mời mới tuyên bố không tới 10 phút thời gian, hồi tiếp liền đã phá 300 vạn. Cũng đúng, dù sao cái này thật quá làm cho người chấn kinh đây chính là xích Diễm Vương triệu kỵ binh quân đoàn à, thế mà bị chỉ có 4000 người thiên linh đánh tan. Thế là không ít người chơi đều rung động. Thần Vương Dạ Ols mở ra video nhìn một chút, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là phía dưới lại địa Cái này khiến đáy lòng của hắn châm xuống, thì ra đại ma vương đã có thể bay đi à, cái này thật là. Mặc dù hệ thống thú cứ mở ra thời gian rất lâu, nhưng là có thể bay tọa kỵ, như cũng lắc đắc không có mấy. Thần Vương Dạ Ols tiếp tục xem tiếp, sau đó, khi hắn nhìn thấy Thiên Linh bày ra bộ binh phương trận, cả người nhất thời sững sờ thì ra là thế, dùng trường mâu hoặc là trường tương a. Vẹn vẹn trong đáy mắt, hắn liền minh bạch Thiên Linh là thế nào đánh tan sức Diễm Vương Triều. Trung Quốc cổ đại thường xuyên dùng tới đối kỵ binh bộ binh phong trận, thế mà bị người của Thiên Linh cho bảy ra. Quả nhiên, sau một khắc, trong video, thiên linh bên trong phương trận, từng cây dài 7, 8 mét chiến tranh trường mâu xuất hiện, đâm vào hỏa vân chi chủ kỵ binh quân đoàn người ngã ngửa đổ. Thần Vương Dạ ở đóng lại video, hắn đã đại khái minh bạch hỏa vân chi chủ bọn hắn tan tác nguyên nhân hội trường, làm sao bây giờ, sức diện vương chiều cứ như vậy không có, thật sự là. A Thụy Tư trầm giọng mở miệng, hắn cũng cảm thấy rất giật mình thiên linh hoàn toàn chính xác rất làm ta giật mình, có thể bày ra cao thủ như vậy, thiên linh cũng có chiến thuật phương diện tạo nghệ rất cao cao thủ, ta ngược lại thật ra muốn gặp bọn họ một chút, đáng tiếc. Thần Vương ở thở dài một tiếng. Bọn hắn chúng thần chi đỉnh nhiệm vụ còn là đối phó Long Phượng Các, dù sao Long Phượng Các hơn 3 và người, là lần này Liệu Nguyên thành người chơi chủ lực. Chỉ có đánh tan bọn hắn, lần này huyết sắc cứ điểm bọn hắn khả năng lấy xuống. Vậy a tiếp theo cũng chỉ có thể nhường Bạch Lý Thế Gia cùng người của Phong Duyên đi đối phó Thiên Linh. Hai cái này phường hội tại người mấy phương diện cũng đều là chiếm ưu thế cực lớn, nhưng là Thiên Linh đã có thể đánh tan xích Diễm Vương Triều, Thiên Linh liền đã không thể coi thường. Nên phái cái nào phường hội đi đối phó bọn hắn đâu? Chúng thần chi đang trầm tư, lúc này Bên cạnh một tên thanh niên anh tuấn đã mang theo một đám người hướng phía hắn chậm rãi đi tới rẻ ở hội trường, nghe nói Sích Diễm Vương Triều bị Thiên Linh đánh tan. Thần Vương rẽ ở ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Bạch Lý Thế gia hội trưởng Bạch Lý Gió không sai, thế nào? Cho nên, ta đến chủ động xin đi, Thiên Linh giao cho chúng ta Bạch Lý Thế gia tới đối phó, như thế nào? Bạch Lý Gió mỉm cười, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Không thể không nói Bạch Lý Gió là rất am hiểu người của giao tế, liền xem như chúng thần chi đỉnh cũng không có tại trên cái này tân người phát hiện bất kỳ quyết điểm. Hơn nữa, chúng thần chi đỉnh cũng biết một chút cái này Bạch Lý Thế gia một ít chuyện. Không sai. Sau lưng bọn hắn chính là cổ Vũ gia tộc một trong Bạch Lý nhà. Chẳng lẽ nói không có vấn đề, kia Thiên Linh liền giao cho các ngươi. Vẹn vẹn trong náy mắt, chúng thần chi đỉnh chính là hơi mở miệng cười đồng ý xem ra, có trò hay để nhìn. Bạch Lý Thế ra đi đối Phó Thiên Linh, Thiên Linh căn bản không có khả năng có bất kỳ đường sống. Cứ như vậy, hắn cũng có thể yên lòng đối phó Long Vương Các, về phần âm dương các cái kia rác rưởi phường hội, liền giao cho Phong Gen. Thương nghị đã định, Bạch Lý gió mang theo số lớn Bạch Lý Thế gia người chơi hành tẩu tại cứ điểm cao dưới tường tiểu gia. Lúc này một bên ID là Bạch Lý Lạnh kiếm sĩ đã là thần sắc che lấp mở ra miệng mặc dù cùng Thủy ra thông ra không thể thành công, nhưng là thiên hạ nữ tử còn nhiều, làm gì đau khổ truy tìm cái kia Thủy Bằng Tâm. Bạch Lý gió nụ cười có hơi hơi ngừng, hắn dừng bước lại, quay người nhìn Bạch Lý Lạnh một cái ta cũng không phải là truy tìm cái kia Thủy Bằng Tâm, chỉ có điều, Thủy ra làm ra một màn này, cuối cùng vẫn là ném đi ta mặt mũi Bạch Lý ra. Nhất là cái kia Hạ Tiểu Bạch, mặc kệ hắn là con trai của Võ Thần còn là ai, dám phá hỏng ta hôn nhân, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Thật là Sích Diễm Vương Triều đều không thể đánh tan tiên linh. Liền xem như chúng ta bách lý lạnh có chút do dự làm sao chúng ta Bách lý gió nhìn hắn một cái nơi này là chiến trường trên chiến trường người cường đại không thể cứu vãn tất cả bọn hắn có thể khắc chế k bị vậy chúng ta liền không dựa vào kim binh trực tiếp dựa vào nhân số để chết bọn hắn xấu ta hôn nhân con cả ngày cùng cái kia thủy băng tâm pha trộn cùng một chỗ dám nước ta ta làm sao có thể bỏ qua hắn chờ xem hạ tiểu bạch lần này xem ta như thế nào đánh ta ngươi chương 299 bách lý thế ra chương 299 bách Lý thế ra lúc này hạ tiểu bạch cũng không biết rõ bác lý gió đã sắp đối bọn hắn triển khai công kích Tại đánh vào huyết sắc cứ điểm về sau, Hạ Tiểu Bạch đi vào huyết sắc bên trong cứ điểm. Sau đó, cảm giác đầu tiên chính là lớn, bên trong 10 phần rộng lớn. Ngay phía trước, cứ điểm trung ương nhất nơi đó là một tòa có mấy trăm bậc cầu thang đại điện. Cầu thang cùng phía trên đại điện có vô số người sói chiến sĩ tại phòng thủ, nhìn kia số lượng, tối thiểu hết mấy vạn. Mà bốn phía đại điện, tại cùng bốn cái thành sừng trên liên tuyến, riêng phần mình có một tòa tháp phòng ngự. Trên tháp phòng ngự có rất nhiều người sói cung tiến thủ nhìn chằm Tháp phòng ngự hạ cũng có được rất nhiều người sói chiến sĩ tại phòng thủ. Xem ra kế tiếp mới là đầu đi ạ. Loan chứng cứ điểm thủy tinh ngay tại tòa kia to lớn trong đại điện. Xem ra muốn tiến vào đại điện, trước tiên cần phải đem tháp phòng ngự chiếm lĩnh. Long Ngâm Thiên Hạ nhìn xem hệ thống cho ra nhỏ địa đồ nói rằng, Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, ít nhất phải đem nhất tới gần chúng ta hai tòa tháp phòng ngự công ra, mà khác hai tòa có thể sẽ đụng phải người của tứ phương thành, tay của chúng ta tạm thời còn đuôi không tới đó. Chỉ muốn bắt lại hai tòa tháp phòng ngự, như vậy bọn hắn liền là có thể tùy tâm sử dụng theo đại điện chính đối muốn tắt bắc cửa thành cái kia cổng rết đi vào, sau đó chiếm lĩnh thủy tinh. Tiện thể nói thêm câu nữa, chiếm lĩnh thủy tinh nhất định phải chiếm lĩnh thời gian nhất định, khả năng tính chiếm lĩnh thành công. Nếu như bị người đánh ra thủy tinh phạm vi, như vậy chiếm lĩnh thanh tiến độ muốn một lần nữa lập đến. Thế là kế tiếp, Long Phượng các đi công kích bên trái cái kia tháp phòng ngự, Thiên Linh cùng Âm Dương các công kích bên phải tòa kia tháp phòng ngự. Duệ Phong thì là dẫn đầu chu tứ quân đoàn đối huyết sắc cứ điểm trung ương đại điện phát khởi xung kích, cùng mấy vạn người sói chiến sĩ chém giết ở cùng nhau. Lập tức, giến hô thanh ném vang thiên triệt điện. Hạ Tiểu Bạch mang theo người của Thiên Linh cũng là bắt đầu phát khởi công kích, bất lúc này Đại đã theo kiếm đi tới Hạ Tiểu Bạch bên cạnh Đại hì hì nói, "Thật là đồ tượng, nếu như lúc này hệ thống đến điểm xử thi âm khẳng định có cảm giác." tự như LXC e của tớ lấy một phật lập, hoặc là anh, sờ ta sờ ta y y Người đứa thích nghe sử thi yêu nhạc. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ta còn thích xem ta là ca sĩ. Đại La Lệ gật, gật đầu, tiểu ca ca ngươi nhìn ta là ca sĩ sao? Hạ Tiểu Bạch đánh giá Đại La Lệ một cái, không phải. Đại La Lệ, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ diệp tiết linh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tiếp tiếp Hạ Tiểu Bạch bọn người đối với tháp phòng ngự tiến hành trùng sát. Mặc dù nói tháp phòng ngự dễ thủ khó công, nhưng lại đối Hạ Tiểu Bạch mà nói Hắn khống chế lấy mạn linh u long trực tiếp trên bay đến mặt, trực tiếp một cái tấn long sùng kích sông đi vào, đem phía trên người sói cung tiến thủ tất cả đều cho vọt thằng bay. Sau đó lại cho mình ra chỉ một cái long linh hộ thuẫn, Hạ Tiểu Bạch căn bản không sợ chút nào, trực tiếp điên cuồng chậm giết. Cứ như vậy, lớn như vậy một cái tháp phòng ngự, liền bị chiếm lĩnh. Kỳ thật ngâm lại cũng đúng, thành chiến trọng đầu hí vẫn là chủ thành cùng chủ thành ở giữa cạnh tranh, trung lập nở cờ cở quân đoàn căn bản không có khả năng ngăn trở liệu nguyên thành cùng tứ phương thành bộ pháp. Hạ Tiểu Bạch đi xuống tháp phòng ngự, Đồng nhiên, hắn nhìn trên tới mặt đất lặng, lặng nằm một đóa lá đỏ hoa. Hạ Tiểu Bạch vô ý thức đem lá đỏ hoa nhặt lên, nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện có chút không đúng. Một đóa lá đỏ hoa có thể làm cái gì? Lá đỏ hoa tác dụng duy nhất chính là luyện chế hồi máu đan, nhưng là hiện tại luyện chế hồi máu đan cần vật liệu đã không chỉ là lá đỏ hoa. Ngoại trừ lá đỏ bên ngoài hoa, 6 cấp hồi máu đan còn cần rất nhiều tài liệu trân quý. Nhưng bây giờ những tài liệu này đều rất khó thu thập, vật liệu thu thập vẫn luôn đem khống tại trong tay các dị hữu lớn. Mong muốn luyện chế hồi máu đan, hắn còn phải dẫn người đi chiếm lĩnh những này thu thập. Cứ như vậy hắn liền phải dẫn người cùng những này phường hội đánh nhau đánh nhau khẳng định sẽ có thương vong, dạng này liền phải cho bọn họ chuẩn bị đủ hồi máu đan. Hiện tại 6 cấp hồi máu đan vừa mới đi ra, số lượng vẫn còn tương đối thiếu, giá cả giá cao không hạ. Thiên Linh 4000 người, chuẩn bị đủ hồi máu đan sợ là phải hao phí mấy vạn kim tệ còn chưa hết. Hạ Tiểu Bạch nghĩ tới đây lập tức bừng tỉnh hiểu ra, lập tức đem lá đỏ hoa ném đi. Bây giờ trở về vết đan mắt như vậy, cái này lá đỏ hoa khẳng định là hệ thống ném. Ma đan, kém chút liền bị lừa. Rất nhanh, ném đi lá đỏ hoa Hạ Tiểu Bạch đang định mang theo trong người đi trung tâm đại điện trợ giúp Chu Tức quân đoàn. Bất quá ngay lúc này, Điểm Tâm bỗng nhiên tìm tới Hạ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ca ca, Điểm Tâm nhỏ nhỏ giọng gọi hắn lại, tay nhỏ lôi kéo tay của hắn. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, "Thế nào?" "Tiểu Bạch ca ca, Bách Lý Thế Gia, người phải cẩn thận." Hạ Tiểu Bạch sửng sở, nhìn xem Điểm Tâm chợt nhớ tới cái gì. "Bách Lý Điểm Tâm, hắn kém chút đều quên hết, Điểm Tâm là Bách Lý Thế Gia ta nhớ được thủy gia dự định đường băng tâm cùng Bách Lý nhà thông gia đúng không, cho nên chờ một chút bọn hắn sẽ nhằm vào chúng ta tiên linh." Hạ Tiểu Bạch nói ra ngừ, dù nói cổ vũ không thể mang vào trò chơi, nhưng là do ở chúng ta Bách Lý nhà ngự giáp tâm có tư dưỡng thân thể công hiệu. Sẽ thiên phú của khiến cho bọn hắn đại đa số đều cùng tăng cường thể chất có quan hệ, Tiểu Bạch Kaka phải cẩn thận. Điểm Tâm nhỏ giọng nói tăng cường thể chất. Hạ Tiểu Bạch sờ lên cái cằm, điềm Tâm, thiên phú của đem ngươi cho ta xem một chút." Từ Điểm Tâm nhu thuận đem bảng thuộc tính của mình chia sẻ cho Hạ Tiểu Bạch. Bên trong thiên phú kia một cột lá như vậy, "Cứng cỏi, ngươi nhận mỗi cái tổn thương đều giảm bất 10%." Cứng cỏi. Hạ Tiểu Bạch chấn kinh, hắn không nghĩ tới thiên phú của Điểm lại là cái này, nhìn xem giống như cùng thầy thuốc cái nghề nghiệp này không có nửa xu quan hệ a. Điểm Tâm thời điểm này đã nhịn không được túi đầu nói rằng, "Thật xin lỗi Tiểu Bạch Kaka." Ta lúc đầu chuyển chức nếu như thời điểm lựa chọn kỹ sĩ, có lẽ lúc này liền có thể có chút dùng a đúng vậy, cái thiên phú này hiển nhiên là thích hợp nhất cận chiến hệ, Điểm Tâm một cái Vũ Em sát thực giống như không quá có thể phát huy ra đến. Hạ Tiểu Bạch sờ lên đầu của Điểm Tâm, cũng không thể nói như vậy, Vũ Em cái nghề nghiệp này sợ bị nhất cắt, ngươi có cái thiên phú này sẽ không có dễ dàng như vậy chết mặc dù trước mắt 10% giảm tổn thương cũng không nhiều, nhưng là chờ đến trò chơi hậu kỳ, 10% giảm tổn thương cũng không phải là số lượng nhỏ, ta nhớ được Thầy Thuốc cũng có thật nhiều lưu phái, có lẽ ngươi có thể đi sửa con đường của ta. Sửa Điểm Tâm một đôi mắt to nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, ta hiểu được. Ta sẽ cố gắng về phần bạch lý thế ra đi. Hừ, bọn hắn chạy đến, chúng ta Thiên Linh liền đem bọn hắn ép trở về." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng nói rằng, "Thiên Linh là thành chiến chuẩn bị rất nhiều, những vật này đều không phải là bạch chuẩn bị. Cũng tỷ như cường hiệu hồi máu đan, một quả có thể trả lời hai vạn máu. Có những này Thiên Linh người chơi sinh tồn năng lực liền sẽ để cao thật lớn, đây cũng là vì cái gì trước đó cùng xích Diễm Vương chiều trận chiến kia bọn hắn mới tổn thất 400 người nguyên nhân, cũng là bởi vì có cường hiệu hồi máu đan tồn tại. Nhưng là ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch vừa dứt lời, theo cứ điểm mặt phía nam mà đến một đoàn người chơi, bọn hắn số lượng không dưới 200 Trên đầu ai đi cơ hồ tất cả đều là Bạch Lý hai chữ mở đầu. Hiển nhiên, bọn hắn là Bạch Lý Thế Gia người chơi không thể nghi ngờ. Lúc này, theo Bạch Lý Thế Gia người chơi trong đám đi ra một người, khi hắn đi ra, Điểm Tâm đã là nhịn không được rụt dụ thân thể, trốn đến sau lưng Hạ Tiểu Bạch. Nàng cũng là người của Bạch Lý Thế Gia, chỉ có điều cùng Thủy Băng Tâm không giống, nàng chỉ là bằng chi, tại Bạch Lý nhà cơ hộ không có địa vị gì. Bạch Lý gió thì là không có nhìn về phía Điểm Tâm, bởi vì hắn căn bản không biết Điểm Tâm tồn tại, hắn chỉ là dùng ánh mắt của âm lanh chăm chú nhìn Hạ Tiểu Bạch, sau đó ngự khí băng lánh mở ra miệng thật sự là khẩu khí thật lớn đem chúng ta bách lý nhà ép trở về. Các người 4000 người không đến, mà chúng ta có 2 vạn IFI, còn chưa nhất định đâu. Chương 300, Thiên linh VS Bách lý thế gia. Chương 300, Thiên linh VS Bách lý thế gia. Hạ tiểu Bạch quay người nhìn xem Bách Lý gió, cầm uống tay của hồn kiếm nắm thật chặt, nhân số cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, Sích Diễm Vương Triều 5 vạn người không làm theo bị chúng ta đánh tan. Hạ tiểu Bạch thản nhiên nói đó là bọn họ quá bất cẩn, hơn nữa chúng ta Bách lý thế gia có thể chưa chắc liền so với bọn hắn yếu, nguyên nhân. Ngươi hiểu a. Bách Lý gió cười lạnh nói. Hạ tiểu Bạch đương nhiên hiểu. Bạch Lý Thế Gia Trung Quốc phường hội Phong Vân bảng xếp hạng không có xích Diễm Vương chiều cao, nhưng là bọn hắn xem như cổ vũ gia tộc một trong Bạch Lý nhà tiến vào chiếm giữ trò chơi biểu tượng, Bạch Lý Thế Gia cũng hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Bạch Lý gió cười lạnh nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, hắn đã chậm rãi giơ tay lên bên trong kỵ sĩ trường kiếm. Bạch Lý Thế Gia mặc dù đại đa số người đều là kỵ sĩ hoặc là võ tăng, hay là kiếm sĩ cùng chiến sĩ chờ cận chiến chuyên nghiệp, nhưng bọn hắn trên cơ bản thêm điểm đều lựa chọn chủ tăng lực lượng. Sở dĩ dạng này, chính là thiên phú của bởi vì bọn hắn có ngự giáp tâm tại, người của bọn hắn thiên phú đại đa số đều là cùng phòng và chữa bệnh trùng hút máu có quan hệ như người của có thiên phú là thể chất người lại hoặc là trời sinh thể chất 100 trời thiên phú của mọi việc như thế. Có những thiên phú này tại, bọn hắn mở tờ chức nghiệp muốn so hành hội khác hạch tâm mở tờ cản thịt một chút đồng thời, kiếm sĩ, cùng chiến sĩ chờ chức nghiệp cho dù là toàn lực lượng thêm điểm, phòng và chữa bệnh trùng hút máu cũng không yếu. Cái này sẽ là của Bạch Lý Phong lực lượng chỗ, nhân số không chỉ có là thiên linh 4 lần nhiều, thuộc tính cũng so người của thiên linh cao hơn. Cả hai điệp ra lên, giết đi thiên linh chỉ là chuyện của vô cùng đơn giản. Thế là Bạch Lý gió trường kiếm quả quyết rơi xuống, trực chỉ hạ tiểu Bạch. Cũng tại thời khắc này, Bạch Lý Thế Gia người chơi đã giống như nước thủy triều hướng phía Thiên Linh bao Phủ mà đến. Khai chiến. Không có gì tốt nói nhảm, thành chiến cực kỳ trọng yếu, kẻ thắng là vua, kẻ thua làm giặc. Đại La Lị đứng mũi chịu sào đối Bạch Lý Thế Gia phía trước nhất mấy cái kỵ sĩ phát khởi công kích, tinh nhận chạm vành kích tại bên trong một cái trên người kỵ sĩ, sau đó, vành bành bành bành bành. 536, 727, 526, 879, 1666. Người của Bạch Lý Thế Gia quả nhiên phòng và chữa bệnh trùng hút máu rất dày đại La Lệ một cái tinh chạm, tạo thành tổng tổn thương vậy mà chỉ có 4000. Đại La Lệ không có nhu trí, tiếp tục đánh ra cái khác tam chuyển kiếm sĩ kỹ năng, nhưng là cái kia kỵ sĩ kịp thời cho mình thực hiện một cái xích vân hộ thuẫn. Xích vân hộ thuẫn gánh vác rất lớn một bộ phận tổn thương, thế là cuối cùng Đại La Lệ một bộ kỹ năng xuống tới, chỉ là nhường hắn HP giảm xuống một nửa. Sau đó ba ba ba âm thanh nhẹm vang lên, Bạch Lý Thế Gia Vũ Em nhóm dùng liên tiếp trị liệu đem cái này kỵ sĩ trực tiếp về lấy máu. Đại La Lệ thấy thế, lập tức nhíu như mày, quá cứng a. Mà lúc này đây một thân ảnh như như cơn theo Đại La Lệ bên cạnh cực nhanh mà qua, chính là Hạ Tiểu Bạch. Nếu như không thể phá rơi Bạch Lý Thế Gia phòng ngự, Vậy bọn hắn Thiên Linh khả năng thật muốn đoàn diệt ở chỗ này, nhưng là hắn nhưng không tin, Bách Lý Thế Gia thật sự có cứng như vậy. Sau lưng vô số kiếm ảnh lấp loé, cuồn bạo kiếm ý phát động, hạ tiểu Bạch huống hồn kiếm trước trực chỉ phương một phiến khu vực. Trong một chớp mắt, sao trời vũ trụ giáng lâm, phía trước 15 mã 15 mã trong khu vực, một đám kỵ sĩ trên đầu võ tăng đều toát ra liên miên tồn tưng ảnh. Tinh chủ giới, 5223, 5256, 4853, 5926, 11156. Những người này phòng và chữa bệnh trùng hút máu quả cứng, chí có 13 thiết kỵ so với Nhưng lạ dù vậy, cái này một mảng lớn tổn thương, cũng làm cho 7, 8 cái kỵ sĩ bị miểu sát. Phòng và chứa bệnh trùng hút máu không phải rất dày cổ chiến sĩ cùng kiếm sĩ cũng đi theo không chút do dự bị thanh không tỏ lập tức, Hạ tiểu Bạch biểu hiện như vô số Bách Lý Thế Gia người chơi đều sợ hãi đại ma vương một người đột tiến tới Bách Lý Thế Gia người chơi nhóm bên trong, trực tiếp lấy lực lượng một người đánh tan bọn hắn nhiều người như vậy. Quả nhiên có chút bản lãnh, nhưng cũng tiếc, ngươi đột đến qua thâm nhập. Tất cả mọi người, tập kích đại ma vương. Kỵ sĩ voi tăng ngăn lại hắn, đừng để hắn còn sống trở về. Bách Lý giơ một biên chỉ huy, một bên mắt lạnh nhìn một màn này. Tại trong mắt hắn, đại ma vương đã chết chắc tiểu ca ca, mau trở lại. Đại La Lỵ thấy thế cũng bắt đầu hô, Hạ Tiểu Bạch đột tiếng quá mạnh, rất nguy hiểm. Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, cũng minh bạch tình cảnh của mình, cho mình thực hiện một cái long linh hộ thuẫn về sau bắt đầu triệt thoái phía sau. Bất quá lúc này Bạch Lý Thế ra một cái võ tăng đã cầm trong tay tâm chắn chặn đường ở mơ từng đi. Cái kia võ tăng giữ tận cười một tiếng, một cái la hán côn đối với Hạ Tiểu Bạch sử xuất bá bá bá bá Nguyên một đám tổn thương xuất hiện tại Hạ Tiểu Bạch đỉnh đầu 2216, 1955, 2013, 1999, 2001. Liên tiếp tổn thương xuống tới, liền long linh hộ thuẫn đều không có đánh vỡ, hạ tiểu bạch lượng máu như cũ đầy máu. Thấy cảnh này, cái kia võ tăng lập tức trận tròn hai mắt. Mặc dù hắn là võ tăng, thật là hắn là toàn lực lượng thêm điểm. Thật là tổn thương vậy mà thấp như vậy. Mà hạ tiểu bạch kế tiếp thì là một cái tính nhận trạm bộ phát ra bành bành bành bành bành. 4556, 4213, 4099, 8212, 4736. Một cái tinh nhận trạm, trực tiếp đem cái này võ tăng miểu sát. Lập tức, đến đây cản đường na ta nhân đều bị hù dọa. Cái này đại ma vương đến tột cùng là cái gì thổ tính, là tổn thương gì cao như vậy? Bất quá nhìn người càng ngày càng nhiều ngăn lại hắn, Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn khôi phục biểu lộ, sắc mặt bình tĩnh ta muốn đi, không ai có thể có thể ngăn cả ta, tiểu hắc. Nương theo lấy Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, trong bầu trời một đạo long ảnh tầng trời thấp xẹt qua bách lý thế ra người chơi nhóm phía trên. Sau đó, Mạn Linh Du Long song chảo nắm lấy Hạ Tiểu Bạch hai vai, nhẹ lên đem hắn mang lên tiên không thảo, thế mà bay lên trời, cùng thủ tập kích con rồng kia. Nhưng là cũng vô dụng, cùng tiến thủ tầm bắn có hạn, Mạn Long một khi bay cao, vậy thì công kích không tới. Thế là cứ như vậy, hạ tiểu bạch bình yên về tới thiên linh người trời trong phạm bi. Bất quá không thể không nói bách lý thế ra dù sao nhiều người, thiên linh ít người, rất nhanh, người của thiên linh thương vong bắt đầu không ngừng tăng lớn. Hiện tại thiên linh đang dựa theo ngải hy nhã chỉ huy, bay ra một cái trận hình phòng ngự. Bất quá dù vậy, như cũng khó mà ngăn cản đến từ bách lý thế ra thế công. Cứ điểm bên trong mặt đất đều là hòn đá đúc thành mặt đất, không phải bùng đất, không phải nàng liền trực tiếp phát động độn thổ nhường một bộ phận người quân sau tiến công. Thế cục, dần dần gây bất lợi cho thiên Linh Bạch Lý gió như cũ cười lạnh, nhìn thấy không hạ tiểu bạch, các ngươi kỵ sĩ vo tăng người của không có chúng ta có thể khiêng, tiếp tục như vậy, chỉ cần trước các ngươi sắp xếp nhịn không được, vậy các ngươi liền xong rồi. đích thật là dạng này. Thiên linh kiên thị chức nghiệp hồi máu luôn luôn theo không kịp, bởi vì Bạch Lý thế ra nhiều người. Bất quá cũng ở thời điểm này, khiến Bạch Lý gió khiếp sợ một màn xuất hiện. Một gã thiên linh kỵ sĩ đã tan huyết, mắt thấy là phải quả điệu, ở thời điểm này, hắn ăn một quả hồi máu đan. Uống thuốc liền uống thuốc trước mắt 6 cấp hồi máu đan chỉ có thể hồi phục 10000 HP, kế tiếp chỉ cần tập kích, y nguyên vẫn là đến vài điệu. Thật là bá 2000. HP trong nháy mắt về đầy. Lập tức, Bách Lý Dao đã là khó có thể tin nhìn xem một màn này. Chương 301, Uống hồn kiếm chi uy. Chương 301, Uống hồn kiếm chi uy. Duy nhất một lần hồi máu 2 vạn. Cái này sao có thể? Theo hắn biết, 6 cấp hồi máu đan chỉ có thể hồi máu 1 vạn mà thôi. Vì cái gì thiên linh những này kỵ sĩ cùng võ tăng, ăn một quả hồi máu đan liền có thể hồi máu 2 vạn? Chẳng lẽ là 7 cấp hồi máu đan? Không, không có khả năng, trước mắt vẫn chưa có người nào có thể luyện chế ra 7 cấp hồi máu đan. Hơn nữa 7 cấp hồi máu đan duy nhất một lần có thể hồi phục HP 3 vạn, là trong trò chơi kỳ trọng yếu tiêu hao thành phẩm, dưới mắt còn không có nhanh như vậy xuất hiện. Tóm lại, giờ phút này, sắc mặt của Bạch Lý Phong rất khó coi. Theo hắn, thiên linh hẳn là dễ dàng liền có thể đánh tan. Thật là nhường hắn không có nghĩ tới là, thiên linh thế mà bày ra một cái trận hình phòng ngự, người của địch bọn hắn đánh lâu không xong đánh lâu không xong coi như dòng, tốn hao một chút thời gian, thiên linh hơn 3000 người thế nào cũng có thể mà chết. Nhưng là hiện tại một khi bọn hắn người của Bạch Lý thế ra tập kích, thiên linh na ta nhân trực tiếp liền ăn một quả thêm 2 vạn đan dược của máu, đem HP trực tiếp về đấy dựa vào, chơi cờ lông. Thế là cứ như vậy, dựa vào cường hiệu hồi máu đan, người của Thiên Linh càng thêm cứng chắc. Tại ngải hi nhã chỉ uy hạ, Thiên Linh hơn 3000 người một mực phòng ngự tại một cái hình tứ phương bên trong khu vực, cũng không nhiều lĩnh, liền đợi đến người của Bạch Lý Thế Gia tiến công. Bọn hắn không ngừng phòng ngự, tiến hành tiêu hao chiến. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, người của quải điệu càng ngày càng nhiều. Bạch Lý Thế Gia bỏ mình nhân số 4223. Thiên Linh bỏ mình nhân số 552. Dựa vào cường hiệu hồi máu đan, Linh mỗi quải điệu một người, Bạch Lý Thế Gia liền điệu tám người. Nhưng là tiếp tục như vậy không được. Hạ Tiểu Bạch trầm mặt nhìn xem bây giờ có diện. Mặc dù song phương hao tổn rất làm hắn hài lòng, nhưng là như thế này tiếp tục đánh xuống, liền mang ý nghĩa Thiên Linh muốn toàn bộ liều sạch khả năng đánh tan Bạch Lý Thế Gia hai và người. Bộ dạng này sau cùng thủy tinh tranh đoạt chiến sợ là không có bọn hắn chuyện gì, Tiểu Ca Ca ngươi định làm gì? Đại La Lệ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch ta đi cắt bọn hắn xếp sau. Hạ Tiểu Bạch ngưng mắt nhìn lại, nơi xa, Bạch Lý Thế Gia mấy ngàn xếp sau ở nơi đó bình yên vô sự chuyển vận cái này quá nguy hiểm. Đại La lập tức mình, Tiểu Ca Ca ngươi rất dễ dàng liền bị tập kích. Cái này trong hoạt động quậy điệu là không cách nào phục sinh, Hạ Tiểu Bạch xem như Thiên Linh hội trưởng, là trọng yếu nhất nhân vật trọng yếu, Thiên Linh tất cả mọi người quậy điệu, hắn cũng không thể treo yên tâm, ta sẽ không chết, chờ một chút bọn hắn xếp sau vừa loạn, ngươi liền chỉ huy những người khác phát động công kích, hai chúng ta mặt ra công, trực tiếp đánh tan bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng vậy được rồi, tiểu ca ca ngươi cẩn thận. Đại La Lệ nói rằng. Thế là, Hạ Tiểu Bạch nhảy lên đi vào mạng linh ngũ trên lưng rồng, sau đó, mạn linh ngũ long hai cánh vượt dương mà mở, to lớn xương rồng thập tự phóng lên trời. L lý gió như cũng tại sao Phương chỉ vi lấy chiến đấu bất quá lúc này hắn cũng nhìn thấy bay lên không trung hạ tiểu bạch thiếu ra cái kia hạ tiểu bạch hướng phía chúng ta nơi này bay tới không biết do hắn lại muốn muốnở quỷ gì bác Lý lạnh nói rằng bác lý Gió ngẩn đầu nhìn một cái đoán chừng là muốn cắt xếp sau à trước mắt thiên Linh chỉ có một mình hắn có thể từ không trung phát động thế công nhưng là hắn cũng quá tự đại chỉ là một người liền cắt xếp sau hắn cho là mình là một chi quân đội sau bác lý gió nói sau đó cười lạnh một tiếng nhiều người của sếp sau giữ lại điểm kỹ năng cũng pháp thuật đại ma Vương vừa đưa ra lập tức tập kích là rất nhanh Hạ Tiểu Bạch cưỡi mạn linh Vũ Long, bay nhẹ đến Bạch Lý Thế ra xếp sau trên đám người không. Sau đó, Nhân Long một thể, trực tiếp cưỡi mạn linh Vũ Long đáp xuống. Thấn Long xung kích. Oèn! Như là đạn đạo đồng dạng, Hạ Tiểu Bạch cùng mạng linh Vũ Long trực tiếp trùng kích tới Bạch Lý Thế ra xếp sau. Lập tức, mấy chục cái cung tiến thủ, thuật sư đều bị to lớn lực trùng kích xông đến bay ngược ra ngoài, sau đó thân thể còn chưa rơi xuống đất, HP liền đã bị thành không. Những này ra dọn chức nghiệp, căn bản ngăn không được Hạ Tiểu Bạch phát khởi xung kích. Bất quá, Bạch Lý Do thì là nhìn xem Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Đại Ma Vương, ngươi nhất định phải chết, tất cả mọi người!" chủ đạo tập kích. Đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch một người cắt xếp sau, tại trong mắt hắn Hạ Tiểu Bạch khẳng định là đầu óc quạ. Một người có thể cắt nhiều ít người? 10 cái, 100. Bọn hắn Bạch Lý Thế ra còn có hơn 16000 người, cắt chút người này, đối toàn bộ chiến cuộc căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Xếp sau chỉ cần đến mấy chục người tập kích, cái này đại ma vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là rất nhanh, hắn bên trong đoàn trước một màn, cũng không có xảy ra. Dựa theo mệnh lệnh của Bạch Lý Phong, vô số cung tiễn thủ cùng thuật sư kỹ năng, pháp thuật điên cuồng hướng phía Hạ Tiểu Bạch phô thiên cái điệu giống như tới. Nhưng lại tại thời khắc này, Hạ Tiểu Bạch lại là mặt không biểu tình. Hắn tránh cũng không tránh, chỉ là cho mình chụp vào một cái long linh hộ thuẫn, sau đó mệnh lệnh mạn linh u long trên từ không trùng công kích, chính mình thì là tại Bách Lý Thế ra xếp sau bên trong điên cuồng chủ sát. Tay phải uốn hồn kiếm trước trực chỉ phương, lập tức, tinh trụ chi lực giáng lâm, kết giới tạo ra, mạng lớn tổn thương xung ra. Khi thật đối với Hạ Tiểu Bạch tạo thành tổn thương, Bách Lý Dáo cũng chỉ là kinh ngạc, hắn cũng không cho rằng những tổn thương này có thể tạo được cái gì cứu vạn hắn HP tác dụng. Nhưng là, theo lấy những này mạng lưới tổn thương, hạ nhỏ trên đầu bạc cũng có nguyên một đám số lượng tỏa ra mà những chữ số này cũng không phải là tổn thương 12316, 1231, 6231, 623, 6651, 665. Hút máu 3. Bởi vì những người này đều là da dọn, cho nên hạ tiểu bạch tạo thành tổn thương vô cùng cao. Cứ việc hạ tiểu bạch bị tập kích, nhưng là hắn tạo thành mạng lớn tổn thương, mang tới hút máu hiệu quả, đúng là trực tiếp nhường lượng máu của hắn trong nháy mắt toàn mãn. Tại thời khắc này, Bắt Lý gió đã mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dựa vào ba, lại còn có loại này thao tác, nhưng là kế tiếp làm hắn càng thêm chuyện của kinh hãi đã xảy ra. Lương Theo lấy Hạ Tiểu Bạch không ngừng chém lung tung loạn giết, thương tổn của hắn vậy mà càng ngày càng cao 10213, 11956, 11125. Một cái tổn thương đã phá và 3. Chuyện gì xảy ra? Tập kích, cho ta tấn kích 3. Bách Lý gió đã cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Cái này không khoa học, tập kích đều không diệt được đại ma vương. Đương nhiên, Bradley gió con người co rúm lại. Bởi vì, hắn nhìn thấy một chiếc tên kỵ sĩ tới cứu viện, cái này kỵ sĩ vừa mới đến, Hạ Tiểu Bạch tùy thời một cái tinh nhận trạm ném cho hắn bánh bánh bánh bánh bánh. 15166, 1516, 15231. Cái này kỵ sĩ trong nháy mắt liền gánh không được, trực tiếp bại điệu. Tại thời khắc này, Bạch Lý gió đã bị giải ra. Tại sao có thể như vậy? Ai có thể nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì? Trước đó đại ma vương đối bọn hắn kỵ sĩ võ tăng phát động tinh nhận chạm không phải một cái tổn thương chỉ có 4 5 ngàn sao? Thế nào lập tức liền một vạn năm? Một sát na này, Bạch Lý thế ra vô số người chơi đã sợ hãi, Hạ tiểu Bạch đi tới chỗ, bọn hắn đều là không nhịn được bắt đầu lùi bước. Mà Hạ tiểu Bạch thì là tay phải cầm uổng hồn kiếm, lúc này uổng trên hồn kiếm mơ hồ truyền đến trận trận minh, theo thân kiếm không ngừng sa suốt đúng vậy, cái này sẽ là của Hạ tiểu Bạch đòn sát thủ. Thanh này hệ thống ban thượng uống hồn kiếm có hai cái đặc hiệu. Một cái là 10 hút máu. Một cái khác thì là uống hồn quang vòng. Uống hồn quang vòng trong 10 giây trồng 1 tầng, chỉ cần hắn cam đoan tại bên trong 10 giây giết chết một người của trở lên, như vậy uống hồn quang vòng liền có thể một mực trồng đầy 10 tầng, 1 tầng phụ ngoài da nghịch 1000 tổn thương, 10 tầng chính là không. Phối hợp bây giờ hắn cường hãn kỹ năng cùng thuộc tính, trong đây uống hồn quang vòng dưới tình huống, có thể nhẹ bất kỳ một cái nào người chơi. Trên lại thêm cao tổn thương mang tới máu, phối hợp long linh thuẫn, hắn muốn chết cũng khó khăn. Đây chính là uống hồn kiếm uy lực chân chính. Chương 302, Người biết quá nhiều. Chương 302, Người biết quá nhiều. Nhưng là Bạch Lý do tự nhiên là không biết những này. Uống hồn kiếm dù sao cũng là hệ thống ban thượng trang bị, hắn căn bản không biết do Uống hồn kiếm đặc hiệu là cái gì. Hắn nhiều lắm là cũng liền đoán ra Uống hồn kiếm hai cái đặc hiệu, một cái hẳn là hút máu, một cái khác là kèm theo tổn thương đại khái chính là như vậy. Tóm lại, phối hợp cường hiệu hồi máu đan, Uống hồn kiếm, Long linh hộ thuẫn, Hạ Tiểu Bạch một thân một mình tại Bạch Lý thế gia phía sau chém lung tung loạn giết, như vào chỗ không người. Nhưng là điểm chết người nhất, vẫn là tiên linh bên kia phát khởi trùng sát. Hạ Tiểu Bạch một người liền đã nhường Bạch Lý Thế Gia xếp sau loạn thành 17, mà thừa dịp thời cơ này, Thiên Linh hơn 3000 người đã là chủ động đối với Bách Lý Thế Gia phát khởi trùng sát đối với Như Cũ có hơn một vạn người Bách Lý Thế Gia phát động công kích. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy người của Thiên Linh điên rồi. Thiên Linh 3000, Bạch Lý Thế Gia hơn một vạn, ít người một phương đối với người nhiều một phương phát động công kích, sợ không phải thạch vũ trí. Nhưng là, cứ việc Thiên Linh ít người, thật là phối hợp Hạ Tiểu Bạch ở hậu phương loạn, xung kích hiệu quả gì tương tốt. Bạch Lý Thế Gia trước những cái kia sắp xếp đã loạn. Bọn hắn căn bản không biết mình đến cùng là đi ngăn cản người của Thiên Linh tốt vẫn là đi cứu xếp sau tốt. Theo lý thuyết đoàn chiến bảo đảm xếp sau trọng yếu nhất, nhưng là trước kết quả lập giống cũng ngăn không được. Thế là người của Bạch Lý thế ra, quân lính tán dã. Tại thời khắc này, Bạch Lý gió đỏ ngầu cả mắt. Hắn không rõ, tại sao người Thiên Linh khó như vậy chứ? Chắc không được có thể đánh tan xích Diễm Vương Triều. Cái này Thiên Linh, quả nhiên không đơn giản rút lui. Cắn răng, Bạch Lý gió lạnh lùng hô, không có cách nào, không rút lui lời nói, bọn hắn đều phải chết. Nhưng mà, Hạ Tiểu Bạch đã là cản tại trước mặt Bạch Lý Phong Hạ Tiểu Bạch, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Giết ta, ngươi chính là chúng ta Bách Lý nhà địch nhân. Bách Lý đầu gió ra truy hiệp địch nhân liền địch nhân, đừng nói thật giống như chúng ta không giết ngươi các ngươi Bách Lý thế gia liền không tìm chúng ta Thiên Linh thiệt thoái. Đại La Lệ lạnh lùng nói. Bất quá Hạ Tiểu Bạch biết, Bách Lý gió nói tới Bách Lý nhà chỉ là thế giới hiện thực bên trong cổ vũ gia tộc Bách Lý nhà, không phải trong trò chơi Bách Lý thế gia đổi lại là những người khác, nghe được loại này uy hiếp, không nói lập tức cầu xin tha thứ, ước lượng khẳng định là môn ước lượng. Nhưng lại đối hạ tiểu Bạch mà nói, hắn sẽ sợ sao? Sẽ không. Muốn đi cứ việc nói thẳng, uy ta, nhưng vô dụng. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười nói: "Ngươi không phải liền là mong muốn thủy ra thủy băng tâm sao? Thông ra ta có thể làm chủ hủy bỏ, ngươi muốn làm gì nàng đều ngươi cứ tự nhiên. Buộc chạm tơ lay vẫn là cái khác tơ lay đều tùy ngươi, lần này ngươi hài lòng a?" Bạch Lý Gió lạnh lùng nói: "Đại La Lệ, Thủy Băng Tâm." Những người khác nghe vậy, đều là không lời nào để nói, cái này Bạch Lý Gió cũng đủ kỳ hoa. Bạch Lý Lạnh nghe vậy mặt cũng là tái rồi, thiếu ra, mặc dù ngươi cũng không có chạm qua Thủy Băng Tâm, thật là nào có chủ động đem cùng mình có nữ nhân của hồ nước đưa ra ngoài vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Bạch Lý Gió đối với Bạch Lý Lạnh giống to. Bạch Lý Lạnh Hạ Tiểu Bạch một hồi năn nỉ: "Tô ta, tô ta, ngươi trả lời một vấn đề, đáp đúng ta để cho ngươi đi." Thật. Bạch Lý Gió hậu nghi nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch thật. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tốt: "Ngươi hỏi đi, bất luận là trong trò chơi Bách Lý Thế Giả kỹ cảng nhân viên tạo thành vẫn là thế giới hiện thực bên trong chúng ta Bạch Lý nhà bí ẩn, ngươi cứ hỏi." Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày: "Cái này Bạch Lý Gió, vì cái gì phối hợp như vậy?" Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Bạch Lý Gió, chỉ chỉ chính mình nói nói: "Ta đẹp trai không?" Soái. Ngươi là tiên hạ nhất soái. Bạch Lý Gió không chút do dự nói. Hạ Tiểu Bạch bó tay rồi một chút. Sau đó chậm Dãi dơ tay lên bên trong uống hồn kiếm. Lập tức, Bạch Lý Dó lớn kinh, "Ta đã trả lời ngươi, vì cái gì không buông tha ta? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình không đẹp trai sao?" Hạ Tiểu Bạch thở dài một tiếng, "Ngươi biết quá nhiều." Bạch Lý Gió. "Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Bách Lý Dó 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." Mắt thấy Hạ Tiểu Bạch uống hồn kiếm liền phải rơi xuống, nhưng là Bạch Lý Dó đã thê lương hô to một tiếng, "Không cần ba." Thanh âm này khiến người khác đều là không nhịn được mắt. Ra hóa đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì như thế sợ chết? Hạ Tiểu Bạch cảm thấy càng thêm có cái gì không đúng, "Uy vì chỉ là một cái hoạt động mà thôi, mặc dù nói không thể phục sinh, nhưng là về phần ngươi sao? Bạch Lý gió đã ôm đầu quỳ trên trên mặt đất, hắn hoàn toàn thân phát run, đừng có giết ta, cậu ngươi đừng giết ta, ta tiến vào trò chơi thời điểm tiền tay, đem cảm giác đau điều tới 100% đừng giết ta. Hạ Tiểu Bạch, cảm giác đau 100. Trò chơi có thể điều cảm giác đau, tối cao 100% thấp nhất 10-100 đồng dạng hệ thống là không đề nghị, bất quá Hạ Tiểu Bạch nhớ kỹ cảm giác đau là có thể tùy thời điều chỉnh a. Vậy ngươi trước tiên đem cảm giác đau điều thấp, sau đó ta lại giết ngươi. Hạ Tiểu Bạch tím lặng nói rằng. Bạch Lý gió đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, không Hạ Tiểu Bạch. Thật sự là dông dài. Hạ Tiểu Bạch một kiếm rơi xuống ngao ô 6. Bách Lý phấn chấn ra cuồng loạn tiếng gạo, sau đó cút. Kế tiếp, Bách Lý do quải điệu, Bách Lý thế ra càng thêm rắn mất đầu. Thế là, hơn 2 vạn người Bách Lý thế ra, chạy mất 7, 8 ngàn người. Còn lại hơn 1 vạn bộ thi thể, nằm tại cứ điểm trên mặt lạnh như băng Hạ Tiểu Bạch thở vào một hơi, cuối cùng kết thúc. Rất nhanh, Đại La Lị tiến hành chiến tổn thống Kê Tiểu Kaka, lần này cùng Bách Lý thế ra một trận chiến. Chúng ta Thiên Linh tổng cộng bỏ mình 1561 người, Bạch Lý Thế ra thì là tử trận 12349 người, bọn hắn tổng cộng tuân gia trang bị 13164 kiện, trong đó Bạch Ngân trang bị 6638 kiện. Loại này địch ta tổn thất tỷ lệ tuyệt đối là vong du trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy. Bất quá mặc dù như thế, Thiên Linh người của còn lại cũng chỉ có 2000, đến thời điểm bọn hắn 4000, bây giờ vậy mà chỉ còn lại một nửa đây chính là thành chiến, trình độ kịch liệt có thể thấy được luôn đó. Nếu như là cái khác bình thường người chơi khả năng tổn thất càng thêm to lớn. Nhìn một chút hệ thống chiến báo, huyết sắc cứ điểm bên này Liệp Nguyên thành người chơi đã tử trận 50 và người, Tứ Phương thành tử trận 33 vạn người đi thôi, nên đi chợ giúp một chút âm dương người của các. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Thiên Linh là cùng âm dương các cùng một chỗ tiến công thập phòng ngự, nhưng là người của Thiên Linh đụng phải người của Bạch Lý Thế ra lúc, âm dương các cũng gặp phải Tứ Phương thành phong duyên người của phường hội đây cũng là âm dương cấp vì cái gì trước không thể tới cứu viện nguyên nhân. Bất quá cũng ở thời điểm này, một cái chuyển đến tin giữ tiểu ca, ca không xong, âm dương các bị phong duyên đánh tan, thúc thúc ta bọn hắn cũng bị chúng chủ lực kiểm chế, hiện tại Tứ Phương thành thiết tướng quân đoàn đã cùng Chu Tức quân đoàn hỗn chiến ở cùng nhau. Dụệ Phong đang bị người của tứ phương thành vây công. Cái gì? Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch biến đổi. Duệ Phong là Chu Tức Quân ban bố, một khi hắn quả điệu, vậy lần này huyết sắc cứ điểm tranh đoạt có thể nói hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa trọng yếu nhất là, Dụệ Phong một khi quả điệu, là không cách nào bị phục sinh. Chương 303. Ta cũng làm như vậy qua. Chương 303. Ta cũng làm như vậy qua. Thế là người của Tiên Linh bắt đầu vội vàng chỉnh lý chiến trường. Chỉ là, Hạ Tiểu Bạch lại là đang xoắn suy lấy. Bây giờ âm dương các cùng long phượng các đều là lâm vào hỗn cảnh. Chu Tức quân đoàn cũng cùng Tứ Phương Thành Thiết ứng quân đoàn ở trung ương trong đại điện huấn chiến, thủy tinh lúc nào cũng có thể bị chiếm lĩnh. Bọn hắn nên như thế nào hành động? Tiểu Kakka, chúng ta trực tiếp tiến đến đại điện a. Đại La Lệ bỗng nhiên nói rằng thật là tiểu ca, coi như lần này chúng ta thất bại, nhưng là Duệ Phong cũng không thể treo, không phải tiểu ca ngươi tại Chu Tức quân đoàn chỗ tính hợp lại xuống tới công hơn cùng Duệ Phong độ thiện cảm tất cả đều phó mặc. Người của Tứ Phương Thành khẳng định nghĩ không ra chúng ta Thiên Linh có thể đánh tan bách lý thế gia, thừa dịp thúc thúc chúng thần chí chúng ta được xuất kỳ bất ý chiếm lĩnh thủy tinh. Hạ Tiểu Bạch mở ra hệ thống cho ra huyết sắc cứ điểm nhỏ địa đồ nhìn một chút. Phía trên lít nha lít nhít điểm đỏ tất cả đều là người một nhà, mà điểm xanh tất cả đều là người của tứ phương thành. Hiện tại màu lam có thể nói là chiếm cứ cứ điểm rất lớn một bộ phận diện tích. Tình thế nghiêm trọng. Tốt, trực tiếp đi đại điện. Hạ Tiểu Bạch làm ra quyết định. Thế là, người của Tiên Linh bắt đầu hướng phía đại điện tiến đến. Trong lúc này là quân đoàn đã sớm bị chu tức quân đoàn cùng thiết ứng quân đoàn giải quyết triệt hai đại chủ thành nở trợ cở ở trong đại điện chiến. Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu trên lưng, hắn lúc này nhìn một chút bảng thuộc tính của mình tam chuyển về sau thuộc tính tăng một đoạn, quả thực có thể cùng đương kim các, các vị hữu lớn hạch tâm mở tờ cùng so sánh. Bất quá muốn muốn bắt lại vết sắc cứ điểm, chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ. Nhìn một chút lúc này hắn giá trị cảm xúc tiêu cực là 49999395, kém một chút phá 5000 vạn. Tota, 5000 vạn lấy ra thăng cấp nhiều lắm là thăng 2 cấp, bất quá hạ tiểu bạch tiện tay ấn mở hối đoán bảng nhìn một chút, lập tức, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Bởi vì lúc này hối đoán bảng có một cái vật phẩm là như vậy mạnh ngự của chủ, lục giai của chủ, có thể làm một cái mục tiêu tiến vào mạnh ngự trạng thái. Mạnh ngự trạng thái giới đem sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì cũng khống chế hiệu quả, duy trì liên tục thời gian 60 giây, trước mắt số lượng 1, hối đối giá cả, 50 triệu giá trị cảm xúc tiêu cực. Mạnh ngự của chủ. Mặc dù chỉ có thể duy trì liên tục 1 phút thời gian, nhưng là Hạ Tiểu Bạch nhớ kỹ, chiếm lĩnh thủy tinh cũng nhất định phải đạt tới 1 phút thời gian. Một khi thời gian không tới liền bị đánh ra, chiếm lĩnh muốn một lần nữa lập đầu. Nếu như hắn đi vào thủy tinh trong phạm vi sau đó dùng ra quyền trúng này, có hy vọng. Hạ Tiểu Bạch đang định hồi bối đâu, kết quả hắn phát hiện giá trị cảm xúc tiêu cực không đủ. Còn thiếu một chút. Nếu như kỳ thật đặt vào bình thường Hắn coi như không hề làm gì, giá trị cảm xúc tiêu cực cũng là có thể thỉnh thoảng trướng một chút, nhưng là lần này thành chiến hấp dẫn tất cả người chơi chú ý, đã không có người đem lực chú ý đặt vào trên hắn thân. Dựa vào, mắt thấy đại điện cũng sắp đến rồi, chẳng lẽ phải thất bại trong căn tấc. Ngay lúc này, nhiễm Thu Linh nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, chớ cho mình áp lực quá lớn. Tiểu tỷ tỷ ta cho ngươi kể chuyện cười a." Nhiệm Thu Linh linh cơ khẽ động tốt. Hạ Tiểu Bạch nói rằng lúc trước một cặp ở chung người yêu, mỗi lần nam buồn hữu cùng bạn gái cãi nhau, nam buồn hữu đều tới nhà vệ sinh góc đường này. Mỗi lần cãi nhau đều là như thế này, thế là số lần càng nhiều. Bạn gái liền không nhịn được hỏi Nam Bồn Hữu, tại nhà vệ sinh làm gì đâu, còn giống như rất hả giận. Nam buồn Hữu nói, chuối buồn cầu. Bạn gái hỏi, chuối buồn cầu cũng có thể hả giận. Nam buồn Hữu nói, không biết rõ, ngược lại dùng đều là ngươi bản trải đánh răng. Nhiễm Thu Linh nói xong, cười ha hả, nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại vẻ mặt mất tự nhiên. Nhiễm Thu Linh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch thế nào, cái chuyện cười này không buồn cười sao? Hạ Tiểu Bạch vội ho một tiếng, ta cũng làm như vậy qua. Nhiệm Thu Linh, ba. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ thu ý chi linh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực trong đáy mắt, nương theo lấy nhiệm thu linh tổng hiến, hạ tiểu bạch giá trị cảm xúc tiêu cực trực tiếp đột phá 5000 vạn. Sau đó hạ tiểu bạch không chút do dự đổi mạnh ngữ quân chủ. Có cái này quyển sách, kia chiến đấu kế tiếp liên ổn. Bất quá nhiệm thu linh lại là tức giận, về sau ta không để ý tới ngươi. Hạ tiểu bạch, 3. Hạ tiểu bạch, đừng a tiểu tỷ tỷ, ta vừa mới là cố ý nói như vậy, ta chưa từng làm như vậy qua. Cùng lúc đó, ngay tại người của Thiên Linh hướng phía huyết sắc cứ điểm trung ương đại điện tiến đến thời điểm, lúc này người của Long Phượng Các thì là ngay tại chật vật ngăn cản chúng thần công. Chúng thần chi đỉnh, Trung Quốc thứ 6 phần hội. Lăng Phượng Các, Trung Quốc thứ 10 phường hội. Có thể nói, hai cái này siêu cấp phường hội ở giữa chiến đấu, hấp dẫn vô số người chú ý, nhưng dù vậy, Long Phượng Các như cũ chiếm hạ điểm. Không có cách nào, chúng thần chi đỉnh cao thủ thật nhiều, Long Phượng Các tại diệp Tuyết Linh rời đi về sau, trước thiên bảng chăm chỉ còn sót ba người, mà chúng thần chi đỉnh có chừng 5 cái. Ven, một đạo thân ảnh của Bao La Hùng Vi trực tiếp cầm trong tay chiến phủ nhảy vọt tiến Long Phượng Các người chơi nhóm bên trong, lập tức đánh bay hơn 10 người. Mạng lưới tổn thương toát ra, cả đám đều bị miểu sát. Chính là chúng thần chi đỉnh thứ nhất cường chiến sĩ A Thủy Tư. Xem như thiên bảng thứ 31 người, lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối không kém. Nhưng là vẫn chưa xong, từng đạo lôi đình rơi xuống, không ít người đều bị tê dại, ra giòn người của một chút cũng đều là trực tiếp bị miêu sát. Chúng thần chi đỉnh thứ nhất thuật sư, Hệ Phê Tụ, thiên bảng thứ 29. Trừ bên ngoài này còn có chúng thần chi đỉnh thứ nhất kỵ sĩ abala thứ hai thuật sư Họ Sợi Đồn. Những này tất cả đều là chúng thần chi đỉnh đỉnh tiêm cao thủ. Trừ bên ngoài này, chúng thần chi đỉnh thứ nhất Vũ Em Ảt Đệ Nạ cũng thực lực không tầm thường đương nhiên Nàng Thiên Bảng xếp hạng chỉ có 133, bất quá trước Thiên Bảng Bạch Lý Mạt, thời thuốc chức nghiệp cực ít, mặc dù là 133, nhưng là tại toàn bộ Trung Quốc trị liệu chức nghiệp bên trong, cũng trước có thể xếp tới 30. Tóm lại dựa vào những người này, Long Vương các căn bản khó mà ngăn cản thế công. Đương nhiên, Long Ngâm Thiên Hạ thu được Đại La Lệ gửi tới thông tin uy, cái gì? Làm được tốt, yên tâm đi, cho dù chết, ta cũng biết ngăn chặn chúng thần chi định. Đúng vậy, Đại La Lệ chuyển đến tin tức tốt, Thiên Linh đánh tan Bạch Lý Thế Giả, đang trong đang hướng phía trung tâm đại điện tiến đến đây không thể nghi ngờ là một tin tốt. Thế là Long Ngâm Thiên Hạ bắt đầu vung tay hô to: Chịu được. Đại Ma Vương đã mang theo người của Thiên Linh đánh vào đại điện, thành trên chiến mã liền phải kết thúc, ngăn chặn chúng thần chi đỉnh, thắng lợi chính là chúng ta. Lập tức, Long Phượng các người chơi theo bản năng nhìn về phía Long Ngâm Thiên Hạ Đại Ma Vương dẫn người đi chiếm Linh Thủy Tinh. Quá tốt rồi. Có Đại Ma Vương người của Ngưu Bức như vậy tại, chiếm Linh Thủy Tinh hẳn là vâng vâng vàng vàng. Bất quá A Ba La nghe vậy, thì là suy cười một tiếng long hội trợng, ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Bạch Lý Thế Gia hai và người, Thiên Linh mới nhiều ít, Thiên Linh trong đánh vào trung tâm đại điện. Nếu như bọn hắn làm được, ta trực tiếp chặn. A Ba nhiên, thông tin vang lên. A Ba la nhíu nhíu mày, kết nối, uy, hội trưởng thế nào? Cái gì? Ân, Bạch Lý Thế Gia bị người của Thiên Linh đánh tan, hiện tại bọn hắn đang trong đang hướng phía trung tâm đại điện tiến đến, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, thương vong lớn cũng không có quan hệ, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất đánh tan Long vực các. Một đầu khác, thần vương âm thanh của Dạ ở chậm rãi truyền đến. Trong ngay mắt, A Ba la đã là lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Chương 304, Trung ương đại điện. Chương 304, Trung ương đại điện. Bạch Lý Thế Gia bị Thiên Linh Băng Tàn. Bạch Lý Thế Gia bị Thiên Linh Băng Tàn. Bạch Lý Thế Gia bị Thiên Linh Băng Tàn. Nói đùa cái gì ba? Hắn nhớ kỹ Bạch Lý Thế Gia có hơn 2 vạn người a. Cùng Sích Diễm Vương Triều Kỵ binh quân đoàn so sánh, mặc dù bọn hắn không có kỵ binh quân đoàn như vậy lực trùng kích, nhưng là Bách Lý Thế Gia thật là cổ vũ 8 đại gia tộc một trong, Bách Lý Thế Gia thiên phú của nhà nhân đều là tăng lên phòng và chữa bệnh trùng hút máu. Liền coi như bọn họ không thắng được thiên linh, cũng không đến nỗi bị đánh tan a. Tại thời khắc này, A Ba đã là lộ ra thần sắc của dung động. Rất nhanh, cái này thần sắc của dung động liền biến thành khó coi đúng vậy, vừa mới hắn còn luôn mồm nói tiên linh không thể nào làm được, kết quả sau một khắc bọn hắn hội trưởng thông tin liền đánh tới. May mắn bọn hắn hội trưởng thông tin đánh phải kịp thời. Hắn vừa định nói trực tiếp chặt sâu tới, may mắn kia chữ sau cùng không nói ra ba. Giờ phút này, A-3 la công hiến cho hạ tiểu bạch không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Rất nhanh, hắn nhìn về phía đối diện Long Phượng các trợ địa, sắc mặt lập tức âm trầm xuống tất cả mọi người, xông đi lên, giết chết Long Phượng các 10 người, ban thưởng 1.000 kim tệ. Lập tức, A-3 la một câu, nhường vô số chúng thần chi đỉnh các người chơi như là điên cuồng đồng dạng 1.000 kim tệ tương đương với 1.000 nhân dân tệ Mặc dù không nhiều, nhưng là bọn hắn có thể giết nhiều một chút ta, hiện tại bọn hắn chúng thần chi đỉnh chiếm cư ưu thế, chẳng lẽ còn sợ giết không hết Long Phượng các những người này sao? Thế là chúng thần người của chi đỉnh lập tức giống như thủy triều hướng phía người của Long Phượng các lao đến mảnh. Long Ngâm Tiên hạ dự vào tàu vị Miss rơi một cái cung tiến thủ luyện hỏa chi tiễn, sau đó trực tiếp một cái tinh nhận chạm xử lý một gã chúng thần chi đỉnh cùng chiến sĩ. Lúc này hắn cũng nghe được lời của Abala, sắc mặt của hắn cũng lập tức khó nhìn lên một người 100 nhân dân tệ, các ngươi chúng thần chi đỉnh thật có tiện. Abala một cái thuần kích đánh bay Long Phượng các một cái kiếm sĩ. Sau đó quay đầu cười lạnh nhìn về phía Long Ngâm Thiên Hạ, "Giết sạch các người muốn 300 vạn nhân dân tệ, chút tiền ấy chúng ta vẫn là cầm ra được. Dựa vào, liều tiền là a, người của Long Phượng cấp nghe cho ta, giết chết một cái chúng thần người của Tri đỉnh, có thể đạt được 300 nhân dân tệ. Giết chết A Ba hệ phệ tụ, thần vương rẻ ở chờ chúng thần Chí đỉnh hạch tâm cao thủ, giết chết một cái, ban thưởng thập vạn nhân dân tệ. Tất cả bằng vào thu hình lại nhận lấy ba." Long Ngâm Thiên Hạ mắt đỏ hô to, lập tức, sắc mặt của A Ba La cũng là không khỏi biến đổi, "Dựa vào, đủ dung ác, vậy thì nhìn xem ai giết trên ai." Thế là Chúng thần chi đỉnh cùng người của Long Phượng các đều điên rồi, nhất là Long Phượng Các, giết một cái thu hoạch được 300 nhân dân tệ, cơ hội phát tài trước mắt ngay tại. Cùng lúc đó, Thiên linh bên này, Đại La Lệ ngồi tần phong hoa trên chiến mã, bắt đầu liên hệ Đông Ly Diệp Tuyết Linh mỹ nữ, các ngươi thiên linh ở chỗ nào, chúng ta nhanh không được rồi. Máy truyền tin đầu kia truyền đến Đông Ly hô to âm thanh các ngươi không được cũng phải đi. Nghe, chúng ta trong đã đến trung tâm đại điện, các ngươi chết cũng phải đem phong duyên ngăn chặn. Đại La Lệ hung hãn nói cái gì? Lão ý nói chúng ta không có chi viện. Đông Ly trong sụp đổ không sai, mong muốn lấy huyết sắc cứ điểm liền cho chúng ta ngăn chặn phong duyên, biết sao? Đại La Lệ nói rằng ta ba, không phải liền là ngăn chặn phong duyên sao? Ta Đông Ly đang gào thét lấy, sau một khắc thông tin liền dập máy Đại La Lệ, Đông Ly vậy mà cút. Tiểu Ca Ca, tình hình không ổn, Âm Dương các giống như không chịu đổi. Đại La Lệ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc cho Hạ Tiểu Bạch đã thông tin tức ta hiểu được, thúc thúc của người bên cạnh kia như thế nào? Bên kia vẫn được, ngăn chặn chúng thần chi đỉnh cũng không có vấn đề. Đại La Lệ nói rằng vậy thì ok, chúng ta Thiên Linh 2000 người gió nhẹ duyên đi tranh thủy tinh phần thắng còn là rất lớn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ân, cùng lắm thì toàn bộ chiến tử tại cái này Kim Linh Thủy Tinh liền rựợ vào tiểu ca ca ngươi. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch nhảy tới mặt đất. Trung ương đại điện là khổng lồ công trình kiến trúc, mạn linh lu long không thích hợp ở bên trong phi hành, chỉ có thể ở mặt đất tác chiến. Thiên linh 2000 người cứ như vậy xông vào có mấy trăm bậc cầu thang đại điện. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đã có thể nhìn bên trong đến đại điện hỗn loạn cảnh tượng. Chu Tước quân đoàn cùng Thiết Ưng quân đoàn đã chém giết ở cùng nhau. Cả hai kỳ thật rất tốt phân lấy cái chim, mà quân là một cái Bởi vì tứ phương thành Bách lý đã bị thiên linh đánh tan, Chúng thần chi đỉnh rõ nhẹ duyên lại phân biệt bị Long Phượng các cùng âm dương người của các quân lấy, kết quả tại đại điện nơi này, Nở Tợ Cở quân đoàn vừa vận bất phân thắng bại. Ngẫm lại cũng đúng, Nở Tợ Cở lực lượng cũng đều là không sai biệt lắm như thế, bộ dạng này khả năng phân chia hai cái chủ thành người chơi thực lực tổng hợp. Bất quá dù vậy, lúc này Duệ Phong tình trạng cũng không được khá lắm. Mặc dù Nở Tợ Cở thực lực của quân đoàn là giống nhau, nhưng là tứ phương thành người chơi, nhưng so với Liệu Nguyên thành người chơi nhiều, dưới mắt Duệ Phong bị một đám người vây giết, HV không ngừng hạ xuống. Liệu Nguyên thành chu tức quân đoàn quân đoàn trưởng Duệ Phong, hoàng kim cấp bậc, thuộc tính không biết. Giải thích rõ Liệu Nguyên Thành bốn đại quân đoàn, Chu Tước quân đoàn quân đoàn trưởng, xem như Liệu Nguyên Thành chủ dưới tay tứ đại tướng quân một trong, hắn là Liệu Nguyên Thành thực lực người của cường đại nhất một trong, giờ phút này xem như trấn áp phản quân chủ yếu thủ lĩnh, thân soái Chu Tước quân đoàn thập vạn tinh nhuệ động quân nơi này, đương đại Cửu Châu đế quốc hoàng đế Chu Khải Chí từng có khiên ngợi, chí dung sơn toàn. Hiện tại Hạ Tiểu Bạch rốt cuộc biết duyệt phong thực lực chân chính, hắn là hoàng kim cấp bậc. Nhưng là một bên khác, Thiết thuộc rõ, Tứ Thành bốn đại quân đoàn, Xem như Tứ phương thành chủ dưới tay Tứ đại tướng quân một trong, lực chiến đấu của hắn là mạnh nhất một cái, mặc dù Nưu Chí đồng dạng, nhưng là Vũ Lực cùng Dũng Mãnh đã từng đạt được đương đại Cửu Châu Đế quốc hoàng đế Chu Khải Chí tán thành, hắn từng có khiên ngợi, Dũng Mãnh thiện chiến. Dựa vào, xem ra là chiến đấu hình ổn. Hạ Tiểu Bạch dù sao có duệ phong hơn 20 điểm độ thiện cảm, bởi vậy hắn đối duệ phong hiểu khá rõ. Duệ thiên phú của phong là trí dung song toàn. Nếu như mát điểm là 100, kia võ lực của hắn cùng Nưu Chí hầu như đều là 90 hoặc là đều là 89 trình độ. Cũng chính là khương thừa vận trong miệng nói tới thùng nước tướng quân. Mà cái này tiết ứng quân đoàn quân đoàn trưởng, nhìn hệ thống cho ra giải thích rõ, làm không tốt vũ lực tại 95, lưu chí cũng có 80 nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là lấy một thí dụ, đại khái hình dung một chút Duệ Phong cùng Tần Thời Hán khác nhau. Tóm lại, hiện tại Duệ Phong cùng Tần Thời Hán tại đối bính, mà người chơi cũng tham gia trong cùng nó, Liệu Nguyên thành người chơi công kích Tần Thời Hán, Tứ Phương thành người chơi công kích Duệ Phong. Bởi vì Tứ Phương thành người chơi càng nhiều hơn một chút, thực lực tổng hợp càng mạnh một chút, cho nên Duệ Phong lượng máu hạ xuống đến còn nhanh hơn Thời Hán một chút. Về phần Thủy Tinh, Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua chỗ sâu trong đại điện, một cái cự đại hình toi thủy tinh đang nhẹ nhàng trôi nổi trong giữa không trung, thủy tinh hiện ra màu lam, thủy tinh bốn phía có một cái màu lam vòng sáng. Trong vòng sáng này chợt ních thiên phu trưởng cấp bậc cờ, dường như binh sĩ tiến vào vòng sáng không tính chiếm lĩnh, chỉ có người chơi đi vào mới bắt đầu độc đầu. Nhưng là thiên phu trưởng cấp bậc cờ thực lực không kém, dẫn đến bình thường người chơi căn bản giết không đi vào. Không hề nghi ngờ, chiếm linh thủy tinh mới có thể có tới huyết sắc cứ điểm trở về, chương 305, Hung hang Phong Duên. Chương Hung Hàng Phong duyên. Tiếp tiếp, Đại La Lệ một đôi thật to đôi mắt đẹp đảo mắt một vòng trong đại điện tình cảnh. Sau đó nàng nói rằng, quá tốt rồi tiểu ca ca, hiện tại chúng thần chi định gió nhẹ duyên chủ lực đều không ở nơi này, ngươi mang 500 thiên linh tinh nhuệ đi nghĩ biện pháp giết tứ phương thành những cái kia thiên phu trưởng, ta mang còn lại 1500 người hiểm hộ các ngươi. Cái này là biện pháp tốt nhất, thừa dịp hiện tại tứ phương thành cái khác chủ lực người của phường hội còn chưa tới, bọn hắn trực tiếp chiếm trước thủy tinh. Về phần Duy Phong, hắn hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nếu như chỉ là tứ phương thành bình thường phường hội cùng người chơi bình thường lời nói, như vậy bọn hắn thiên linh coi như chỉ có 2000 người cũng không sợ chút nào. Nhưng là cũng ở thời điểm này, một đạo cực kỳ đột ngột lại mang theo vô cùng chói hai mai âm thanh xuất hiện đều không ở nơi này. Vậy ngươi xem nhìn, chúng ta là ai? Lập tức, nương theo lấy nơi xa vừa dứt tiếng, một đám người theo đại điện bốn đại môn tràn vào. Bọn hắn bả vai huy hiệu lóe sáng, kia là một cái màu xanh phường hội huy hiệu, phía trên có một cây bóng ánh sáng long lanh cỏ nhỏ, chính là tư phương thành phong duyên. Bọn hắn vậy mà nhanh như vậy đã đến. Trong những người này, một người cầm đầu cuộc chiến sĩ là khuôn mặt thanh tú thanh niên. Hắn đại khái 23-24 tuổi, cầm trong tay một thanh khủng lồ huyền kiếm uyên thiết trọng kiếm quét ngang, Liệu Nguyên thành 10 cái người chơi trực tiếp bị quét ngang mà bay. Trên đầu của hắn, cho thấy thật dài một chuỗi tin tức. Phong chi hơi thở lở vở 61 Phong duyên phường hội hội trưởng. Vừa mới câu nói kia, chính là từ trong miệng hắn phát ra. Hắn lúc này trên mặt vô cùng đắc ý cười lạnh nhìn xem Diệp Tuyết linh hóa ra là Liệu Nguyên thành Thiên linh a, nghe nói các người đánh tan xích Diễm vương triều cùng Bạch Lý thế ra. Không sai không sai, nhưng là các ngươi thật giống như rất ít người a, chút người này. Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có phải hay không còn có thể tiếp tục đánh tan chúng ta Phong duyên ba vạn huynh Đại La Lị thấy thế, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Phong duyên còn có 3 vạn người. Xông tới phong duyên nhân mã rất nhiều, nhiều đến nàng khó mà đoán chừng. Nhưng là phong chi hơi thở không cần thiết lừa nàng. 3 vạn người, cho vẹn là bọn hắn tiên linh 15 lần. Liền coi như bọn họ thiên linh lại chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, đều sợ là vô lực hồi thiên. Càng đừng đề cập bây giờ loại này hỗn loạn cảnh tượng, bọn hắn thiên linh sợ là ưu thế gì đều không phát huy ra được. Không có đặc biệt địa hình, tiểu ca ca ngải hi nhã cũng không phát huy ra cái gì cái sách. Chẳng lẽ bọn hắn liệu nguyên thành phải quỷ? Trong lòng đại La chìm vào đáy cốc, nàng cắn răng, sau đó nói với hạ tiểu "Nhanh, tiểu ca ca nhanh đi chiếm linh thủy đình." ngăn chặn người của Phong Duyên. Phong Duyên có thể xuất hiện ở đây, liền chứng minh Âm Dương Các đã bị triệt để đánh tan. Kỳ thật rất đáng tiếc, Âm Dương Các nếu có thể lại ra sức điểm liền tốt. Nhưng thế giới này nếu như không có, đã kinh nghiệm 2 trận ác chiến tiên linh nhất định phải lại trải qua cái này trận thứ 3, cho dù trận này bọn hắn có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hơn nữa cũng may Phong Duyên cao thủ so sánh chúng thần chi đỉnh không phải rất nhiều, trừ ra hội trưởng của bọn hắn Phong Chi hơi thở là trước thiên bảng trăm cao thủ, những người khác trước không có trăm tiêu chuẩn. Mà chính nàng là thiên bảng thứ 66, Diệm Thu Linh cũng là thiên bảng thứ 76. Vài người khác tỷ như Vung Tín Thanh phong Du Dương cũng đều là thực lực không tệ cao thủ, bọn hắn chỉ là thiên bảng điểm tích lũy tích lũy đến không nhiều, thực lực của top 100 vẫn phải có. Cho nên Đại La Lệ cảm giác đến bọn hắn hẳn là có thể kiên trì một hồi, kiên trì tới Hạ Tiểu Bạch chiếm lĩnh thủy tinh hằn không có vấn đề gì quá lớn ít ra bọn hắn hẳn là có thể cam đoan ngăn chặn phong duyên cao thủ, không để bọn hắn đi công kích Hạ Tiểu Bạch. Mà Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, cũng không do dự, mang theo 500 người liền tiến vào thủy tinh phạm vi. Rất nhanh, chiếm lĩnh bắt đầu lập đầu, không sai mà lúc này đầy một quân người trong tay sắc bén Nang, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp bay ngược ra ngoài, thoát thủy tinh phạm vi. Thiết ứng quân đoàn Thiên Phu trưởng, 60 cấp bạch ngân cấp bậc, HP 1 triệu, kỹ năng, hoành tạo thiên quân, thương đâm. Giải thích rõ, Thiết ứng quân đoàn 100 Thiên Phu trưởng một trong, có tương đối thực lực của không tầm thường, trên tại chiến trường chưa có đối thủ. Dựa vào, Thiên Phu trưởng lại là bạch ngân thực lực của bố. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Lần trước nhìn thấy cái kia Thanh Long quân đoàn vạn phu trưởng mà cân có thể cùng cái kia hoàng kim cấp xương mụ thần chống lại, giải thích rõ thực lực của hắn cũng hẳn là hoàng kim cấp, chỉ có điều khả năng đang cấp phương diện so quân đoàn trưởng thấp một chút. Nhưng lại như thế này không nghi ngờ gì vấn đề lớn, bạch ngân cấp bậc, 100 vạn Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là mang theo 500 tiên linh thành viên xông đi lên từng rắn phốc phốc phốc phốc phốc. Hơn 500 người một vòng tập kích xuống tới, cái này thiết ứng quân đoàn tiên phu trưởng lập tức giảm xuống hơn 20 vạn HP. Trên thực tế không đủ 500 người, bởi vì nơi này thực sự quá mức hối loạn, tứ phương thành người chơi cũng đối với bọn hắn phát khởi công kích, một chút người của tiên linh không thể không trước đối bọn hắn tiến hành phản kích. Hạ Tiểu Bạch cũng không có nhà rỗi, một cái tinh nhận chạm vậy ra, 5 cái hơn một vạn điểm tổn thương cộng lại chính là hơn 6 vạn. Bất quá ngay lúc này, phong duyên có người lao đến. ID là Hữu duyên vô phận một gã cung tiễn thủ trực tiếp phát động vô cùng chói mắt một tiễn hạ diễm tại trên người tiến mặt tiêu đốt, trực tiếp một tiễn xuyên thủ hạ tiểu bạch bên cạnh một gã thiên linh cường chiến sĩ Hưu. 12231. Tên này cường chiến sĩ trực tiếp bị thành không hắc vệ, bị cái này phong duyên cùng tiến thủ miểu sát. Hữu duyên vô phận Lv60 phong duyên đệ nhất cùng tiến thủ. Liên quan tới phường hội thứ nhất nào đó nào đó trước nghiệp cái danh xưng này, mở ra điều kiện vẫn tương đối khó khăn. Mong muốn mở ra cái danh xưng này, nhất định phải tại cái này phường hội sở hữu tướng cùng game thủ chuyên nghiệp bên trong đẳng cấp xếp hạng thứ nhất, trang bị chỉ số xếp hạng thứ nhất, sức chiến đấu xếp hạng thứ nhất. Hai lòng ba cái này điều kiện, phương có thể đạt được chăng bị chỉ số mặc dù là ẩn dấu số lượng, nhưng là cũng có thể hơi hơi đoán chừng phải đi ra, bất quá sức chiến đấu lại là không cách nào đoán chừng đi ra. Hệ thống có chính mình một bộ phép tính, có thể có được người của cái danh xưng này, nhất định là chức nghiệp thứ nhất, đây là không hề nghi ngờ. Phong duyên xem như Trung Quốc Phường hội Phong Vân bảng thứ 25 phường hội, thực lực tổng hợp cũng yếu không đi nơi nào, xem như các dị hữu lớn, phường hội fan hâm mộ cùng thành viên vòng ngoài cộng lại cũng hiểu rõ thật vạn. Có thể tại bên trong những người này trổ hết tài năng, thực lực nhất định không kém. Hạ Tiểu Bạch lập tức kinh hãi, đại la lụy không phải giẫng người lén lén, xuống nắm, Phong duyên sau. Vì cái gì bọn hắn nhanh như vậy liền đến? Kỳ thật Phong Duyên người đông thế mạnh, xông lại một chút cũng không quan trọng, nhưng là vì cái gì Phong Duyên đệ nhất cùng Tiễn Thủ có thể xông lại. Đại La Lệ hẳn là đầu tiên đánh lén, súng nắm, chính là Phong Duyên cao thủ a. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, lập tức, hắn con người co rụt lại Đại La Lệ thời điểm này đã rõ nhẹ duyên hội trưởng chiến ở cùng nhau. Nàng một cái tinh nhận trạm đánh vào gió trên người chi tức, thật là lúc này mấy chục cái Phong Duyên vũ em đã là các loại điên cuồng thực hiện hộ thuẫn cùng trị liệu cho hắn, nhường hắn thành làm một cái bất tử chiến thần. Tiên linh ít người, tập kích không đủ mạnh, mà lúc này đây Phong Chi hơi thở cũng động, hắn không lưu tình chút nào. Trực tiếp một cái lực lượng nguyên thủy đem Đại La Lệ trực tiếp chém bay mảnh. Đại La Lệ trực tiếp nện vào ngoài mấy chục mét trong đại điện một cây lớn trên cây cột lớn, nàng thống khổ miệng phun máu tươi, cả người HP bị trong nháy mắt thanh không tiểu ca ca, thật xin lỗi. Cả người nàng chậm rãi từ trên cây cột trượt xuống, ngã trên mặt đất đại La Lệ trực tiếp bị miểu sát, chương 306. Quẩn trúc chi uy. Chương 306, quẩn trục chi uy. Cùng là thiên bảng cao thủ, đại La Lệ bị phong chi hơi thở cho dây. Hạ Tiểu Bạch không nghĩ ra tại sao có thể như vậy. Không chỉ có như thế, tiếp xuống chiến, người của Thiên Linh chết tử thương tổn thương cục diện, lại là cực tốc hướng phía phong duyên như muốn nghiêng. 2000 tiên linh người chơi tại phong duyên điên cuồng đánh giết phía dưới, trực tiếp còn lại hai, 2300 người. Ma Vương Lão Đại, Thủy Tinh Ba, thế ước hô to một tiếng, sau đó chết tại phong duyên tập kích hạ. Hắn giết rơi phong duyên mấy chục người về sau, cũng không thể không bại điệu. Kế tiếp là Vương Tín, Thần Phong Hoa, Thanh Phong Du Dương, Thủy Bằng Thơ Âm. Cảnh tượng có thể nói tàn khốc chi cực. Thấy cảnh này Hạ Tiểu Bạch ánh mắt đỏ lên, tiên linh liền chút người này, bây giờ toàn bị giết sạch. Nhưng lại là nhất làm hắn phẫn nộ trước mắt vẫn là một màn này. Một cái thích khách xuất hiện sau lưng Diệm thu Linh, nàng cuối cùng dùng một đôi mắt đẹp nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, cuối cùng vẫn vô lực ngã trên mặt đất. Diệm thu Linh cũng cúi. Hạ Tiểu Bạch hai mắt đỏ ngầu quay đầu nhìn thoáng qua Thiết ứng quân đoàn bách Phú trưởng. Hắn lúc này đã vô tâm suy nghĩ cái này đến cùng phải hay không trò chơi. Dù là đây chỉ là trò chơi, nhưng là trong lịch sử cao nhất độ mô phỏng, nhường tất cả cảnh tượng đều lộ ra đến vô cùng rất thật. Nhân sinh như kịch, nhưng trong trò chơi, không phải là không một cái nhân sinh khác. Cho nên cho dù đây chỉ là trò chơi, hắn cũng muốn diễn dịch tốt hắn cuộc đời của một thế giới khác. Buốt này đã không đánh được, muốn muốn bắt lại huyết sắc cứ điểm, chỉ có thể liệu một phát. Hạ Tiểu Bạch tay trái cầm một quả cường hiệu hồi máu đan, phải tay mang theo uổng hồn kiếm, bắt đầu không ngừng đi khắp, ý đồ lách qua cái này Thiết Tướng quân đoàn tiên phu trưởng, xông vào thủy tinh phạm vi. Ba. Thiết Tướng quân đoàn tiên phu trưởng một cái quét ngang, lại lần nữa là quét bay đi Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch cho mình ăn một quả cường hiệu hồi màu đan, sau đó lại đổ hướng phía thủy tinh phóng đi. Dường như bởi vì làm lạnh quan hệ, lần này Thiết Tướng phu trưởng không có sử dụng thiên quân, một cái thương đâm, đem Hạ Tiểu Bạch hát đánh cho tàn phế. Nhưng đây đối với hắn mà nói là tin tức tốt, hắn lăn mình một cái, vọt đến thủy tinh trong phạm vi. Cũng tại thời khắc này, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên bộc nát tấm kia đê giai mạnh ngữ quận trọc đê giai mạnh ngữ quận trọc, 1 phút không nhận bất cứ thương tổn gì cùng công chế, mà chiếm linh thủy tinh độc đầu cũng muốn 1 phút, cho nên không tại thủy tinh bên trong phạm vi liền không thể sử dụng. Về phân hệ thống sách lực hắn đã đã nhìn ra, một khi có tứ phương thành hay là Liệu Nguyên thành người chơi xông vào thủy tinh phạm vi, chu tướng sẽ trực tiếp một ngang bọn hắn bay. Trên lực lượng trước mắt người chơi còn không cách nào địch nổi buốt, cho nên bọn hắn 100% đều sẽ bị đánh bay xuất thủy tinh phạm vi. Nhưng bây giờ tốt, hắn tiến vào thủy tinh phạm vi cũng sử dụng đe giai mạnh ngự của chủng. Chiếm lĩnh độc đầu đã bắt đầu, hắn hiện tại căn bản sẽ không thủ thường, càng sẽ không bị cáo. Bất quá phong chi hơi thở là không biết rõ hạ tiểu bạch kia quy sách hiệu quả. Hắn lúc này, giải quyết triệt để rơi thiên linh những người khác về sau, nhìn thấy hạ tiểu bạch vòng qua thiết tướng quân đoàn thiên phu trưởng tiến vào thủy phạm lúc, hắn lập cười một tiếng đại ma vương, sau là vô dụng, hệ thống sẽ không để cho người chơi đầu cơ trục lợi, sớm muộn sẽ còn bị đánh ra. Hắn một bên lạnh mở miệng cười, đồng thời một bên nhổ người của dưới tay tập kích Hạ Tiểu Bạch, để phòng không sẵn sàng đúng vậy, hắn cũng đã nhìn ra, hai cái nợ cờ cỡ quân đoàn Tiên Phu trưởng tác dụng duy nhất chính là quét bay mong muốn chiếm linh thủy tinh người chơi. Thủy tinh nơi đó tụ tập Tiên Phu trưởng chọn vẹn mười mấy tên, một cái Tiên Phu trưởng kỹ năng lâm vào làm lạnh, nhưng còn có cái khác Tiên Phu trưởng kỹ năng không có lâm vào làm lệnh đâu. Quả nhiên, một lúc sau này một gã thiết ứng quân đoàn Tiên Phu trưởng đã đối với Hạ Tiểu Bạch phát động hành tạo thiên bá. Trường thương quét ngang, Hạ Tiểu Bạch phía mấy chục cái liệu nguyên thành người chơi đều bị quét bay ra ngoài lớp bố toàn diện té ngã trên đất, đồng thời trên đầu toát ra liên miên tổn thương, thậm chí còn có mấy người bị miểu sát. Nhưng là cũng tại thời khắc này, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Duy chỉ có Hạ Tiểu Bạch một người, như cũ sừng sững bất động đứng tại thủy tinh bên trong phạm vi. Mà trên đầu của hắn, một cái to lớn mít hiện hiện. Trong ngay mắt, phong chi hơi thở đã lộ ra vẻ mặt khó có thể tin đại ma vương. Vậy mà không có bị quét bay ra ngoài. Hắn nhưng là thấy rõ ràng, đại ma vương ở vào hành tạo thiên quân kỹ năng phạm vi chính giữa, nhưng là vì cái gì? Vì cái gì đại ma vương không nhúc đích, trên đầu lại xuất hiện một cái miss? Vì sao lại dạng này? Hiển nhiên, dựa theo hắn bên trong dự đoán tình huống chưa từng xuất hiện, tại trên người Đại Ma Vương xuất hiện quỷ dị một màn nhường sắc mặt của hắn khó coi cho ta tập kích Đại Ma Vương ba. Phong Chi hơi thở quát lạnh nói, một phút thời gian, nói dài cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn. Hữu duyên vô phận ngay vậy, đã là lập tức nhắm ngay hạ tiểu Bạch phát động một tiễn. Huyễn Hỏa chi tiễn. Hừ. Lần này, Phong Chi hơi thở gắt gao nhìn chằm chằm hạ tiểu Bạch. Rất tốt, hắn thấy rõ ràng, Hữu duyên vô phận Huyễn Hỏa chi tiễn Ma Vương. Nhưng là, sau một khắc, lại là một cái to lớn mít ra hiện tại hắn đỉnh đầu, nhường hắn nhịn không được con người co rú lại lại là miss. Vậy mà mẹ nó lại là miss. Cái này đại ma vương đang giỡ cho quỷ gì ba? Hắn nhanh muốn điên rồi, một phút thời gian đã qua 20 giây, thật là đại ma vương một nút miss. Hạ tiểu Bạch cười lạnh nhìn Hữu duyên vô phận một cái, chính là giá hóa giết thiên linh không ít người đáng tiếc hữu duyên vô phận dành chỗ quá xa, tại thủy tinh bên ngoài phạm bị, hắn căn bản giết không được hắn. Thế là hắn chỉ có thể là đối với sông lên phong duyên cận chiến hệ loạn nhà trắng trợn chết giết, lấy báo những người khác tù anh. Kết giới tạo ra, tinh trụ chi lực giáng lâm, lớn tổn thương xuất hiện tại phong duyên kiếm sĩ, cùng chiến sĩ ủy sư chờ cận chiến đỉnh đấu của game thủ chuyên nghiệp, HV hơi hơi yếu kém một điểm cùng chiến sĩ đều là bị trong nháy mắt biểu sát. Ngược lại hắn hiện tại là gần như trạng thái của vô địch, một phút thời gian, không giết ngu sao mà không giết. Lúc này Phong Chi hơi thở đã vọt tới Hạ Tiểu Bạch phụ cận đúng vậy, hắn không tin cái này tà, hắn cũng không tin bộ không bay đại mã vừa mà. Trong tay huyền thiết trọng kiếm quét ngang, lực lượng nguyên thủy quét ngang dùng ra, hướng phía Hạ Tiểu Bạch quét ngang mà đi. Lực lượng nguyên thủy, tam chiến kỹ năng, sử dụng về sau lực lượng tạm thời gia tăng 500 điểm, phối hợp chủ lực lượng thêm điểm. Có thể nói, trừ cuộc chiến sĩ ra không có bất kỳ cái gì chức nghiệp có thể thông qua lúc này cuộc chiến sĩ quét ngang hệ thống kiểm định. Kiểm định thất bại, toàn đều muốn bị quét ngang mà bay. Nhưng mà, Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy thờ ơ, mắt lạnh nhìn công kích hắn Phong Chi hơi thở, sau đó, Miss, lại là Miss. Hơn nữa, vị trí của hắn vẫn không có xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Dựa vào, Phong Chi hơi thở rốt cục đoán được một thứ gì, có thể trước mắt giải thích một màn, chỉ có vô địch hai chữ. Có thể khiến người tạm thời tiến vào vô địch trạng thái quần chụp hay là vận phẩm cấp 3. Thật là, vì cái gì đại ma vương sẽ có loại vận này? Chờ chơi chưa trong tiến bảo kỳ, vì cái gì vô địch quyền trục đều đi ra. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Phong chi hơi thở 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Giờ phút này, Phong chi hơi thở cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực, nhưng là sau một khắc, nhường Phong chi hơi thở cống hiến càng nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực chính là hạ tiểu bạch mặt không thay đổi, trực tiếp đối với Phong chi hơi thở bắn ra một cái tinh nhận trảm bành bành bành bành. Phong chi hơi thở mặc dù tổn thương kinh người, nhưng là cường chiến sĩ HV là nhược điểm. Thế là, hắn chịu tinh nhận trảm không đến 2 lần, hắn liền trực tiếp cút. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Phong chi hơi thở 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch tại Thủy Tinh trong phạm vi điên cuồng đánh giết phong duyên người chơi, dựa vào đế giai mạnh ngự quyển trụ hiệu quả, hắn căn bản không cần thực hiện long linh hộ thuẫn, càng không cần năng tốc, hắn chỉ cần một mặt công kích. Hắn lúc này, tựa như ma thần, như vào chỗ không người. Không người nào có thể ngăn cản hắn, chiếm linh huyết sắc cứ điểm Thủy Tinh, chương 307. Kết thúc hàm ý. Chương 307, kết thúc hàm ý. Tiếp Hạ Tiểu Bạch điên cuồng giết cho ngoành. Lại làm một đạo kết giới tạo ra, tinh trụ chi lực giáng lâm, vũ trụ hồng hoàng diễn sinh phía trước 10 lăm mã 10 lăm mã trong một cái khu vực, một đám phong duyên người chơi bị hành sát đến chết. Cuối cùng, chiếm linh bắt đầu, rốt cục đạt tới cuối cùng. Cùng lúc đó, anh linh cứ điểm cùng đỏ hồng cứ điểm chiến đấu cũng là tiến vào hồi cuối. Nhất là đỏ hồng cứ điểm, xem như trung quốc tất cả người chơi chú ý nhất tiêu điểm, lúc này ở đỏ hồng cứ điểm trung ương trong đại điện, tàn khốc chiến đấu cũng rốt cục dần dần kết thúc. Thi thể đầy đất chưa đổi mới, máu tươi trải rộng đại điện bất kỳ một chỗ ngóc ngách. Thi thể chất đầy đại điện một tầng lại một tầng, có thể đủ dùng núi biển máu để hình dung. Tu ngàn lưỡi dao vết thương chồng chất, nhìn đứng ở trước thủy tinh mặt người thanh niên kia, Cái kia làm hắn như cũng không cách nào nhìn theo bóng lưng kinh khủng thanh niên, cả người hắn nằm trên trên mặt đất, trong mắt một hồi sụt ý bất đư. Rõ ràng chỉ là một cái thuật sư, nhưng lại thế nào cũng không giết chết hắn. Rõ ràng chỉ là cả ngày chỉ có thể cười tủm tìm híp híp mắt, nhưng là hắn làm thế nào cũng không cách nào thắng nổi đối phương. Thiên Khải khai phục đến nay, chưa hề treo qua người của một lần, bị vô số người chuyển tụng là thần thoại người của như thế, thật. Đánh không lại A híp híp mắt đều là quái vật, lời này quả nhiên không sai. Ha, ha ha ha ha ha. Mục Tu Văn, ta cả đời này có người đối thủ như vậy, đời này sống không uổng. Tu Ngàn Lưỡi Đao HP không đủ 1 phần trăm lâm nguy trạng thái hắn trên ngã xuống đất không cách nào động đậy, nhưng là khí thế của hắn như cũ cường hãn, cả người tùy tiện cười lớn. Mục Tu Văn cười tủm tỉm nhìn Tu Ngàn Lưỡi Đao một cái, ta rất cảm tạ ngươi coi ta là thành đối thủ, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng muốn bao nhiêu coi những người khác là thành đối thủ. Tu Ngàn Lưỡi Đao khỏe miệng giữ lại máu tươi, hắn nhíu như mày, ngươi có ý tứ gì? Thế giới này, ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể làm đối thủ của ta? Trước mắt mà nói là không có, thật là không có nghĩa là về sau không có, ta nhìn. Liễu Nguyên thành cái kia lại ma vương, liền thật có ý tứ. Mục Tu Văn cười tủm tìm nói đại ma vương, hắn tốc độ của trưởng thành hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là muốn trưởng thành đến chúng ta thực lực như vậy, hắn con đường của con rất dài muốn đi. Tu ngàn lưỡi đao sủi cười một tiếng nói rằng có lẽ là dạng này, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn còn có chút khinh thường, hiện tại đỏ hồng cứ điểm bị chúng ta thiên tuyển thành chiếm lĩnh, nói không chừng đại ma vương có thể dẫn đầu liệu nguyên thành chiếm lĩnh huyết sắc cứ điểm đâu. Mục Tu Văn cười tủm tỉm nói Mục Tu Văn, ngươi có thể không cười sao, nhìn xem liền Tu ngàn lưỡi trầm mặc một chút, nói rằng không thể. Mục Tu tiếp tục cười tủm Cười em gái ngươi a. Phun ra một ngụm máu tươi Tu ngàn lưỡi đao xỉ một tiếng kinh miệt, "Ta tu ngàn lưỡi đao rầu gì, cũng sẽ không để một cái tài năng mới xuất hiện thái điều làm đối thủ của ta, mặc dù 13 thiết kỵ tát tác, nhưng là huyết sắc cứ điểm nơi đó còn có thần vương rẽ ở tại, có hắn chỉ huy, huyết sắc cứ điểm sẽ không bị đại ma vương cầm xuống." Tu ngàn lưỡi đao đang nói, bỗng nhiên, leng "Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi đại ma vương thành công chiếm linh huyết sắc cứ điểm thu hoạch được mị lực trị 15, điểm kinh nghiệm 20 triệu, kim tệ 50.000, danh vọng 1.000, cũng lại đạt được xe cấp sách kỹ năng sao trời lĩnh vực." Leng "Hệ thống thông báo" Chúc mừng người chơi lại Ma Vương tại huyết sắc cứ điểm trong tranh đoạt chiến trở thành toàn trường mở vở vở người chơi, khen thưởng thêm mị lực trị 7. Lenken. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi lại Ma Vương tại huyết sắc cứ điểm trong tranh đoạt chiến hoạt động điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, thu hoạch được mị lực trị 7, điểm kinh nghiệm 4 bạn, cùng hệ thống tặng cho hoàng kim trang bị lưu ảnh kiếm một cái. Lenken. Hệ thống thông cáo, lần này huyết sắc cứ điểm tranh đoạt chiến hoàn mỹ kết thúc, huyết sắc cứ điểm cuối cùng chủ quyền về liệu nguyên thành tất cả. Liệu Nguyên Thành đem điều động nở tợ cờ, cờ quân đoàn tiến vào chiếm giữ hết xác cứ điểm lấy huyết xác cứ điểm làm trung tâm 1500 mã 1500 mã khu vực tại 24 trong giờ trở thành khu vực an toàn, bất kỳ người chơi không cách nào phát động công kích. 24 giờ sau khu vực an toàn đổi mới hủy bỏ ở trong nháy mắt này, toàn bộ Hoa Hạ đại O Online, mấy ngàn bạn người chơi đều là ngốc trệ đường này. Huyết sắc cứ điểm bị Liệu Nguyên Thành cầm xuống. Huyết sắc cứ điểm bị Liệu Nguyên Thành cầm xuống. Huyết sắc cứ điểm bị Liệu Nguyên Thành cầm xuống. Hoa 3. Vô số xôn xao thanh âm vang vọng toàn bộ Cựu Châu đại điện. Mà lúc này ở vào đỏ hồng cứ điểm giữa trung tâm đại điện tu ngàn lưới đạo. Hắn cũng là không thể không im bặt mà dừng. Thật sự là đủ đánh mặt, hắn lời thề son sắt nói huyết sắc cứ điểm sẽ không bị đại ma vương cầm xuống, kết quả một giây sau hệ thống thông cáo liền đến. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ tu ngàn lưới đao 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hắn chằm mặt nửa ngày, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Tu ngàn lưới đao, tốt. Mục tu văn cười tủm tỉm đáp đáp vai, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn xoay người, sau lưng hướng phía thủy tinh đi đến, bắt đầu chiếm lĩnh bắt đầu. Tại bên cạnh hắn, một gã khuôn mặt hết sức bình thường Triệu Hoán Sư nhìn một chút hệ thống thông báo. Mặc dù hắn khuôn mặt bình thường, nhưng là toàn bộ Trung Quốc Không người nào dám xem nhẹ hắn. Trên đầu của hắn có một cái khiến vô số người hít thở không thông xưng hào ám thiên lở vở 65 Trung quốc thứ hơi triệu hoàn sư, thiên bảng thứ 7 người, đồng thời cũng là Trung quốc thứ hơi triệu hoàn sư, ám thiên. Đại ma vương a, quả nhiên là trường giang sóng sau đệ sóng trước a. Ám thiên khẽ cười một tiếng. Sau đó hắn quay đầu nhìn mục Tu Văn một cái, đều nói thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, thật là tại cái này trong thế giới giả lập, còn không một người có thể thống nhất thiên hạ, hội trưởng, người cảm thấy thống nhất địch nhân lớn nhất là ai? Mộc Tu Văn cười tủm nhìn xem ám tiên, "Khang sư phó, ám tiên"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 cùng hệ thống tặng cho Hoàng Kim trang bị linh diễm chi trượng một cái. Leng keng. Hệ thống thông cáo, lần này đỏ hồng cứ điểm tranh đoạt chiến hoàn mỹ kết thúc, đỏ hồng cứ điểm cuối cùng chủ quyền về Thiên Tuyển Thành tất cả, Thiên Tuyển Thành đem điều động nở cờ quân đoàn tiến vào chiếm giữ đỏ hồng cứ điểm lấy đỏ hồng cứ điểm làm trung tâm 1500 mã 1500 mã khu vực tại 24 trong giờ trở thành khu vực an toàn, bất kỳ người chơi không cách nào phát động công kích, 24 giờ sau khu vực an toàn đổi mới hủy bỏ. Ngoại trừ đỏ hồng cứ điểm, còn có anh linh cứ điểm, bị Hàn Phong thành hội trưởng lạnh vô song chiếm lĩnh. Cứ như vậy, ba cái chủ thành đối ba cái cứ điểm tranh đã kết thúc. Hệ thống thông cáo, lần này cứ điểm chi tranh hoạt động hoàn mỹ kết thúc, chương 308, nhận nghị. Chương 308, nhận nghị. Tại thời khắc này, vô số người chơi lại lần nữa là chấn động. Hoạt động kết thúc, kết quả hiện ra. Kết quả này, có thể nói nằm ngoài ý liệu của bọn hắn, nhưng là dường như lại là bên trong tình lý. Thiên truyền thành đoạt lấy anh linh cứ điểm cùng đỏ hồng cứ điểm, cầm xuống 3 tòa trong cứ điểm hai tòa. Liệu nguyên thành cầm xuống huyết sắc cứ điểm cái này một tòa cứ điểm. Về phân tứ phương thành thì là một tòa cũng không có. Cái này có thể nói là ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tu ngàn lươi đau thua ở trên tay của Mục Tu Văn, MMM không có vấn đề gì. Liệu Nguyên Thành tại Anh Linh Cứ Điểm bại bởi Thiên Tuyển Thành, MMM cũng không có vấn đề gì. Nhưng là vấn đề mấu chốt nhất chính là, huyết sắc cứ điểm chỗ này lại là bị Đại Mà Vương cho lấy được. Theo bọn hắn biết, Tứ Phương Thành phái ra Sích Diễm Vương Triều Kỵ binh quân đoàn, còn có chúng thần chí đỉnh, Bách Lý Thế Gia, Phong Duyên bọn người chủ lực phương hội. Mà Liệu Nguyên Thành phái ra chỉ có Long Vực Các, Âm Dương Các, Linh. Trên nhân số Liệu Nguyên Thành cũng không bằng Tứ Phương thành, tại chỉnh thể sức chiến đấu phương diện, Liệu Nguyên Thành ngoại trừ Long Các Dường như cái khác hai cái đều chẳng ra sao cả. Thật là, kết quả cuối cùng lại là Đại Ma Vương cầm xuống huyết sắc cứ điểm 3. Nhất là Thiên Linh đánh tan hỏa vân chi chủ kỵ binh quân đoàn cùng Bạch Lý Thế ra một màn kia, bị Hạ Tiểu Bạch ghi chép thành trên video chuyển đến diễn đàn, lập tức đưa tới vô số người hồi thiếp cùng quan sát. Bọn hắn thật rất giật mình, Thiên Linh chỉ là mấy ngàn người, vậy mà liên tiếp đánh tan xích Diễm Vương Triều cùng Bạch Lý Thế ra chủ lực. Bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được a? Thế là tại vô số người chú ý phía dưới, Thiên Linh danh tiếng có thể nói là nhất thời không hai, lần này thành chiến nóng lục soát từ mấu chốt bên trong. Thiên linh gần với mục tu văn cùng thiên hạ đương nhiên, đây đều là nói sau, hạ tiểu Bạch chiếm linh thủy tinh về sau, nhìn xem bốn phía trải rộng thi thể, cả người bỗng nhiên im lặng. Thành công, cuối cùng thành công. Nhưng là một cái giá lớn là thảm trọng, thiên linh ngoại trừ hắn, một người cũng không dư thừa âm dương các cũng bị phong duyên đánh tan. Duy chỉ có long vượng các khả năng còn còn sót lại một chút. Về phân tứ phương thành, chúng thần chi đỉnh gió nhẹ duyên chủ lực đều còn tại. Nếu như không phải hắn dựa vào tấm kia đê giai khả năng lần này thành muốn đem huyết cứ điểm tay cho tứ phương thành. Nhưng cũng may, cuối cùng Liệu Nguyên thành vẫn là cầm xuống huyết sắc cứ điểm có ít nhất một tòa cứ điểm hạng chót, không đến mức nhường thành chiến kết quả lộ ra khó coi như vậy. Hạ tiểu Bạch đầu tiên là đem Nhiễm Tu Linh, Diệp Tiên Linh, vương tiến trên người bọn người tuân ra trang bị nhặt lên, sau đó lúc này mới nhìn về phía hệ thống phát thưởng cho hắn. Bởi vì hoạt động điểm tích lũy tại huyết sắc cứ điểm tranh đoạt chiến bên trong xếp hạng thứ nhất, hắn thu được đại lượng điểm kinh nghiệm, liên tiếp thông báo xuống tới, Hạ tiểu Bạch nghe được len ken ba tiếng, sau đó đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới 63 cấp. Hắn vẫn là liệu nguyên thành cái thứ nhất đạt tới 63 người của cấp đồng thời, hắn nhìn một chút hệ thống ban thưởng hắn hoàng kim trang bị cùng cế cấp sách kỹ năng. Lưu Hoành Kiếm, hoàng kim trang bị thể chất 160, lực lượng 160, nhanh nhẹn 160, vật công, 12001800, kèm theo, tăng lên người sử dụng 10% tốc độ công kích, kèm theo kỹ năng, lưu ảnh, cần chờ cấp 60 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ. Lưu ảnh, mỗi đánh giết một mục tiêu, đều có thể gia tăng 1% tốc độ công kích, nhiều nhất có thể gia tăng 50% hạ tuyến về sau hiệu quả biến mất. Lưu ảnh kiếm. 60 cấp hoàng kim khí, có thể nói so uống hồn kiếm còn tốt hơn một chút. Bất quá uống hồn kiếm đặc hiệu cũng rất ngư bức, cái này lập tức hạ tiểu Bạch Lâm vào xoán suy. Ngược lại bất luận tay phải cầm cái nào thanh kiếm Tay trái mặc vân kiếm khẳng định đều là muốn nổi xuống. Mặc dù mặc vân kiếm trinh sát đặc hiệu có chút đáng tiếc, bất quá có địch dí tiêu ký, thần vẫn một chút người của thành viên trọng yếu một khi tới gần hắn hắn đều sẽ có nhắc nhở. Hơn nữa thần vẫn hẳn là bị đánh sợ, hiện tại bọn hắn căn bản không dám ra tay với thiên linh. Tay trái lưu ảnh, tay phải hồn, sau đó hạ tiểu bạch lại nhìn về phía quyển kia sách kỹ năng sao trời lĩnh vực LV1, C. Đối bốn phía 20 mã 20 mã trong phạm vi quân đội bạn phóng ra sao trời lĩnh vực, sao trời trong lĩnh vực quân đội bạn tổn thương tăng lên 15%, nhận tổn thương giảm mất 15%, tốc độ công kích 15 duy trì liên tục thời gian 20 phút, thời gian củ đồ 30 phút, cần muốn người chơi đẳng cấp 60 cấp. Hạ Tiểu Bạch hít sâu một hơi. C cấp kỹ năng, quả nhiên như bức. Đây quả thực là chiến trường lợi khí, phạm vi lớn quần thể tăng thêm, đủ có thể khiến cả chi đội ngũ sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch không do dự học xong, sau đó trang bị lưu ảnh kiếm về sau, phối hợp 63 cấp đẳng cấp, thuộc tính lại tăng lên một cái cấp bậc. Nhìn một chút lực công kích của tay trái, là 320 Có thể nói, tay trái trang bị lưu ảnh kiếm về sau, lập tức nhường lực công kích của tay trái tăng lên một cái cấp bậc. Loại này thuộc tính, có thể nói tương đối như bức. Về phần những người khác, hẳn là dựa vào hoạt động điểm tích lũy, cũng có thể nhận lấy không ít kinh nghiệm ban thưởng. Kế tiếp 4 phía người của quại điệu bắt đầu nguyên địa phục sinh, nơi này 24 trong giờ đều là khu vực an toàn, mộ địa của gần nhất cũng thì tương đương với nơi này tiểu ca ca, người thành công rồi. Đại La Lị rất vui vẻ nói ơn. Hạ tiểu bạch cười gật gật đầu tiểu caca cho ta nhìn một chút C cấp sách kỹ năng đại la Lị nhìn không được nói rằng dù sao cho tới bây giờ C cấp sách kỹ năng đều là rất chân quý hệ thống bây giờ vậy mà phần thưởng C cấp sách kỹ năng cho hạ tiểu bạch hạ tiểu bạch đem sao trời lĩnh vực thuộc tính chia sẻ cho đại la l nhìn lập tức đại la lụy kinh ngạc tốt nhiều xoa kỹ năng có kỹ năng này có thể nói thiên Linh tại đoàn thời gian chiến tranh đợi sức chiến đấu đều có thể tăng lên một cái cấp bậc 63 cấp đại la l nhìn xem hạ tiểu bạch đẳng cấp tiểu cak biết mụcă dự vào lần này thành chiến đẳng cấp lên tới 69 cấp Lập tức, Hạ Tiểu Bạch giật mình 69 cấp. Trước mắt hắn đã là Liệu Nguyên thành đẳng cấp đệ nhất, vì cái gì chênh lệch lớn như thế? Hạ Tiểu Bạch thở ra một hơi, xem ra thiên bảng cao thủ chính là thiên bảng cao thủ, bất luận là tu ngàn lưỡi đao vẫn là mục tu văn, khẳng định đều rất mạnh. Liên lấy vừa mới sau cùng một trận chiến mà nói, phong duyên mặc dù không phải trước Trung Quốc 10 phương hội, nhưng là cũng có thể nghiền ép bọn hắn thiên linh. Trên không nhất định bảng mới là cao thủ, không lên bảng cũng có thể là là thực lực không kém cao thủ đầu năm nay, thiên tài nhiều như chó, cao thủ khắp nơi trên đất đi. Tóm lại, vô số người tại diễn đàn phát bài viết nhận nghị. Mà Phong Chi hơi thở phục sinh về sau, cũng là nhìn về phía cách đó không xa hạ tiểu bạch, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Bọn hắn ba và người, rõ ràng đều đã đánh tan thiên linh, liền kém một chút bọn hắn liền thành công, liền kém một chút ba. Thật là, cuối cùng, bọn hắn tứ phương thành không thể cầm tòa tiếp theo cứ điểm. Quả thực mất mặt ném đại phát. Tóm lại, kế tiếp vô số người tại diễn đàn phát bài viết nhận nghị. Lần này thành chiến, mỗi cái chủ thành đều không khác mấy đem riêng phần mình cao thủ, phường hội, ác chủ bài đều lấy ra. Những cái kia ưa thích nghị luận thiên hạ người của đại thế, đều là không nhịn được bình luận lên mỗi một trận chiến đấu. Bất quá rất nhanh, lại một cái tin tức nặng ký truyền ra. Trung Quốc hai đại bảng danh sách đổi mới 3. Chương 309, Thiên bảng thứ 49. Chương 309, Thiên bảng thứ 49 hoành. Các người chơi có thể nói lại lần nữa sôi trào. Trên khoảng cách lần bảng danh sách đổi mới, cũng đã vượt qua hơn một tháng thời gian a kết quả hai cái này bảng danh sách nhanh như vậy liền đổi mới. Loại này đổi mới tần suất có chút khác biệt trước kia. Nhưng các người chơi đều là cảm thấy có chút kinh dị. Không chỉ có như thế, trên website game còn thả ra tin tức, từ giờ trở đi, hai cái này bảng danh sách đem lúc nào cũng đổi mới. Đây không thể nghi ngờ là tin tức trọng đại. Tất cả mọi người biết, hai cái này bài danh của trên bảng danh sách, mỗi người điểm tích lũy đều là ân dấu. Bảng danh sách sẽ tăng cứ người chơi ở trong game biểu hiện mà tiến hành điểm tích lũy thêm giảm. Càng là cỡ lớn hoạt động, điểm tích lũy chiếm so liền càng to lớn. Nếu như biểu hiện rất tốt, kia thu hoạch được điểm tích lũy cũng rất nhiều. Trước kia hai cái này bảng danh sách đều là mấy tháng đổi mới một lần, bây giờ thế mà lúc nào cũng đổi mới. Có thể nghĩ, thiên khai cái này khác biệt trước kia trò chơi, mang đến biến hóa vi diệu. Tóm lại, các người chơi đã là không kiềm chờ đợi mở ra bảng danh sách. Bởi vì bọn hắn đều muốn biết Lần này đổi mới, bảng danh sách phát sinh biến hóa gì? Nhất là Thiên Linh cùng Đại Ma Vương, bọn hắn đều rất muốn biết hai người này xếp hạng. Bởi vì lần này thành trong chiến đấu, Thiên Linh cùng Đại Ma Vương biểu hiện có thể nói là mắt sáng nhất một cái đầu tiên là Trung Quốc Phương Hội Phong Vân bảng xếp hạng, thứ nhất vẫn là thiên hạ. thiên hạ. Thiên Hạ. Thiên Hạ. Thiên Hạ. Vô số người gọi. Không có cách nào, Thiên Hạ thật là một tòa nặng nghề sơ nhạc, như là Thái Sơn đồng dạng bắt ngang tại tất cả trên đầu phường hội. Tên vị Thiên Hạ Vương Triều, như cũ cường thịnh. Thay thế Thiên Hạ Vương Triều phải chăng có thể xuất hiện, sợ vẫn là một tần số. Vị tiếp hạng 2 xích Diễm Vương Triều, hạng 3 Vân Mộng, hạng 4 huyết vực đáng nhắc tới chính là bài danh của anh hùng cốc tăng lên tới thứ 7 vị trí. Mặc dù không so được cường thịnh lúc thứ tư, nhưng là có thể thấy được anh hùng cốc tại lựa chọn cùng thiên linh ngưng chiến về sau, nghỉ ngơi lấy lại sức phát triển mạnh vượng hội sách lực đạt được hữu hiệu phát huy. Nhưng là trừ bên ngoài này, bài danh phía trên những cái kia phường hội xếp hạng đại khái không có gì thay đổi. Xếp hạng rựa vào sau thì là chấn động khá lớn, một chút trước phường hội tiến vào hai tên, một chút phường hội lui lại một hai tên. Cũng có một chút tân tấn phường hội xông trước vào trăm, làm cho người chấn kinh. Cũng tỉ như thiên linh Lần này bảng danh sách đổi mới về sau, Thiên Linh phường hội xếp hạng tăng lên tới 98 vị trí. Trung Quốc phường hội Phong Vân bảng thứ 983. Lần trước bảng danh sách đổi mới thời điểm, Thiên Linh cũng không từng trước tiến vào trăm, bây giờ Thiên Linh đã xếp tới 98. Hơn nữa theo bọn hắn biết, Thiên Linh Hạch Tâm thành viên 4000 người, trước có thể nói là trăm phường hội bên trong nhân số ít nhất một cái. Cái này Thiên Linh, quả nhiên tiềm lực to lớn. Kế tiếp vẫn chưa xong. Bọn hắn mở ra Trung Quốc cá nhân điểm tích lũy bảng xếp hạng, cũng chính là các người chơi trong miệng nói tới thiên bảng, lúc này bảng danh sách này cũng có thể nói biến hóa khá lớn. 10 vị trí đầu cơ bản không thay đổi nhưng lại rất nhiều tân tú trước sông vào trăm. nhất là bọn hắn hơi chú ý đại ma vương, trước mắt xếp hạng thứ 49, thiên bảng thứ 49. Đại La Lệ ngạc nhiên mừng dỡ dị thường nhìn xem một màn này, quá tốt rồi tiểu ca ca, ngươi đã thiên bảng thứ 49, ngươi thật là ta gặp qua thiên bảng xếp hạng tăng lên người của nhanh nhất. Hạ tiểu Bạch cười khổ một tiếng, cái này coi như nhanh a, thiên khai khai phục cũng có thời gian mấy tháng. Đại La Lệ liếc mắt tiểu ca ca ngươi đừng yêu cầu quá cao, hai cái này bạn danh sách thật là cùng thiên phương hợp tác, là nhất quyền uy bạn danh sách muốn đem xếp hạng trước sông lên 10, bình thường tới nói không có 10 năm đều sợ là không thể thành công 10 năm. Hạ Tiểu Bạch lập tức giật nảy mình ngươi cho rằng, 10 năm mà một tiếng, có thể lên đỉnh người của thứ nhất, tuyệt đối là một đời tông sư bên trong một đời tông sư, có thể lên đỉnh đệ nhất phương hội, nhất định là một cái đỉnh thịng vương triều. Hạ Tiểu Bạch nghe được có chút nóng máu sôi trào. Vô luận là nghĩa phụ hay là phụ thân của tiểu tỷ tỷ đều yêu cầu hắn đem phường hội phát triển tới trung quốc đệ nhất trình độ. Quả nhiên, việc này không có đơn giản như vậy, có thể nói là hắn xuất sinh đến nay lớn nhất tính khiêu chiến một sự kiện. Tóm lại, thiên khai thành chiến mở ra, không thể nghi ngờ là mở ra trò chơi này một cái mở màn. Cứ việc không có ai biết cái này mở màn đằng sau, chờ đợi bọn hắn chính là cái gì ngoại trừ Hạ Tiểu Bạch, thiên linh bài danh của những người khác cũng đều có chút biến hóa. Bài danh của Nhiệm Thu linh lên tới 52, Đại La Lị lên tới 54, Thanh Phong Du Dương tăng lên tới 666, Thể ước cùng Vương Tín đều trước tiến vào 1000. Không thể không nói là chuyện tốt, bọn hắn đều là thiên linh tương lai biểu tượng, phải biết chúng thần chi đỉnh cũng bất quá có 5 cái trước thiên bảng trăm cao thủ, thiên linh liền đã có 3 cái. Thế là mấy ngày kế tiếp thời gian, các các vụ lớn nhiệt độ cũng rất cao, nhất là thiên linh. Thiên linh lần này thành trong chiến đấu kiếm đủ tuổi, mà thiên linh tâm nhân viên cũng rốt cuộc quyết chiêu tới hơn 5000. 5000 Mặc dù còn không so được những cái kia các hiệu hữu lớn, nhưng là Thiên Linh đi tinh anh lộ tuyến, 5000 người chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, đối phó những cái kia mấy vạn người phường hội cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, lại là một ngày thế giới đi qua, Hạ Tiểu Bạch đào được một ngày dược thảo cùng vật liệu. Hắn xem như liệu nguyên thành danh nhân, hắn đi nơi nào thu thập đều không ai có thể ngăn được hắn. Hạ Tiểu Bạch mở ra menu, điểm kích Hạ tuyến, lập tức trong ánh mắt xuất hiện quen thuộc trần nhà. Sau đó, quen thuộc bóng hình xinh đẹp tiếp tục ra trước mắt hiện tại. Xem ra thời gian đã đi tới ban đêm, không phải Nhiệm Thu Linh cũng sẽ không mặc áo choàng tắm đi vào gian phòng của mình tiểu tỷ tỷ. Hạ Tiểu Bạch lộ ra nụ cười, sau đó vươn tay không cho, "Ta có thể nhớ kỹ ngươi bắt ta bản trải đánh răng chuyện của Chuỷ Bụt cầu. Nhiệm Thu Linh hừ một tiếng. Hạ Tiểu Bạch lập tức vẻ mặt đau khổ, "Tiểu tỷ tỷ, ta là cô ý nói như thế hừ hừ, kia liền càng không cho ngươi sờ soạng." Nhiệm Thu Linh đập tới một cái gối ném ngươi đem. Hạ Tiểu Bạch đem gệm phỉ gũ đã đánh qua bức gũ một tiếng. Hạ Tiểu Bạch thấy mắt một mực, hướng thẳng đến Nhiệm Thu Linh nhào tới đem Nhiệm Thu Linh xoay người, sau đó dụng lực vô ba. "Ô ô ô, linh, ô, ô hai tiếng, đừng đánh ta Tiểu Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không có nghe được, chập chập, xúc cảm không thể Nhiệm Tu Linh thì là không có khuất phục, quay người hướng phía Hạ Tiểu Bạch nào tới. Hạ Tiểu Bạch lúc này mặc chính là con ngủ. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch toàn thân cứng đờ, cả người không dám nhúc nhích hừ hừ, thế nào, nhìn ngươi còn dám hay không đánh ta. Nhiệm Tu Linh dương dương đáp ý nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Nhưng là rất nhanh, nàng phát hiện có chút không đúng. Nhiệm Tu Linh gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể phải chịu trách nhiệm Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nhiệm Tu Linh ố ố hai tiếng, ta mới không chịu trách đâu. Linh mong muốn xoay tay lại, nhưng là lúc này Hạ Tiểu Bạch đã bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng tiểu tỷ tỷ, ngươi này ta sớm muộn Hạ Tiểu Bạch cười khổ một tiếng nói rằng, Nhiễm Thu Linh cắn cắn môi dưới, "Kia, ta dùng tay giúp ngươi, tiểu tỷ tỷ, đổi cái phương thức a." Thế là một đêm này, Hạ Tiểu Bạch một mực tại trên trời phiêu. Chương 310, mượn một bộ nói chuyện. Chương 310, mượn một bộ nói chuyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhìn xem trong ngực nằm Nhiễm Thu Linh, Hạ Tiểu Bạch mỉm cười đương nhiên, Nhiệm Thu Linh chỉ là đơn thuần ngủ ở nơi này, tối hôm qua Hạ Tiểu Bạch cũng không có làm cái gì chuyện của xâm nhậm nô. "Tiểu Bạch, ngươi đã tỉnh?" Nhiệm Thu Linh còn buồn ngủ rũ mắt, trên đầu một cây nóc mao nhấc lên. Mỗi trên sáng sớm Nhiệm Thu Linh trên đầu đều sẽ có ngóc mao. Nhưng nàng lộ ra càng thêm lốc manh tiểu tỷ tỷ, trên không vội mà tuyến Hạ tiểu Bạch nói rằng, "Nhiệm Thu Linh trợn nhìn Hạ tiểu Bạch một cái, đỏ mặt nhìn Hạ tiểu Bạch phía dưới một cái, vì cái gì ngươi luôn luôn tinh thần như vậy? Tinh thần không tốt sao?" Hạ tiểu Bạch nói rằng hừ, "Tối hôm qua chỉ là ngươi thiên bảng trước tiến vào 50 ban thưởng, không có có lần sau." Nhiệm Thu Linh dương dương đáp ý nói rằng, "Đừng a Hạ tiểu Bạch lập tức biến thành mặt khổ qua, "Bằng không về sau ta tiến bộ ngươi cũng cho ta ban thưởng a." Hừ, hừ, "Hừ cái này muốn nhìn về sau tâm tình của ta có được hay không ba?" Kế tiếp hai người dựa mặt an tâm. Bất quá Trần Hoa nói cho Hạ tiểu Bạch cuộc sống của công tác thất vật dụng vừa không có. Thế là Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là xuống đến cư xá trong cửa hàng mua một đống lớn đồ dùng hàng ngày trở về. Bất quá, Hạ Tiểu Bạch tại đi trở về trên đường đi của công tác thất nhặt được một cái điện thoại di động ngân. Điện thoại rơi mất ta. Hạ Tiểu Bạch muốn đem điện thoại trả lại người mất, thế là hắn trong điện thoại tìm cái dây số đây qua, đối phương kết nối sau, là một cái giọng nữ dễ nghe, "Ca, chuyện gì? Hạ Tiểu Bạch, ngươi là cái điện thoại di động này chủ nhân muội muội sao? Tay của ngươi ca cơ bị ta nhặt được. Dạ này a, ngươi chờ một chút." Nói với phương xong câu nói này liền quốc. Hạ Tiểu Bạch, ba Hắn có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, sau đó một phút sau, điện thoại vang lên. Hạ Tiểu Bạch kết nối, sau đó liền nghe trong điện thoại đầu chuyển đến vừa mới cái kia đạo giọng nữ, "Ca, tay của ngươi cơ tìm tới." Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch có chút im lặng, cô muội muội này thật là xuân manh. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch nghĩ biện pháp trả lại điện thoại di động, tốn không ít thời gian, sau đó lúc này mới chạy về công tất thất. Thời gian đã đi tới hơn 8 giờ, cũng kém không nhiều lên tụ tiến, mặc dù trên trễ giờ cũng không sự tỉnh, nhưng là câu nói kia nói thế nào, ngủ sớm dậy sớm mới có thể dưỡng sinh. Lại làm một ngày mới, một ngày này hắn dự định tiếp tục tăng lên luyện đan thuật. Hắn luyện đan thuật thăng lên 6 cấp thời điểm, cũng không có thu hoạch được may mắn trị ban thượng. Bây giờ hắn muốn xông một lần 7 cấp luyện đan thuật, dẫn đầu luyện chế ra 7 cấp hồi máu đan. Rất nhanh, thượng tuyến về sau, hạ tiểu Bạch đi vào hồng trà tiểu quán đám người theo sát lấy ở chỗ này tập hợp, định rồi một chút hôm nay thiên linh mục tiêu về sau, đám người liền riêng phần mình xuất phát. Hiện tại thiên linh trên cơ bản mỗi ngày đều có thể đánh rơi vài đầu bạch bột, nếu như không phải hoàng kim quá mức có, không phải bọn hắn chiếu đánh không lầm. Nhưng là rất nhanh Hạ Tiểu Bạch phát hiện Thanh Phong Sắc Mặt của Du Dương không phải rất dễ nhìn người thế nào. Hạ Tiểu Bạch hỏi ta cho ngươi biết, ngươi đừng cùng những người khác nói. Thanh Phong Du Dương nói ra ngừ, yên tâm, ta nhất định sẽ không nói cho những người khác. Hạ Tiểu Bạch nhắm mắt lại nói rằng ngươi nhắm mắt lại làm gì? Thanh Phong Du Dương kỳ quái hỏi không có việc gì, ngươi nói ta? Hạ Tiểu Bạch nói trên tối hôm qua, trời tối người điên thời điểm, ta tránh ở trong chăn dùng tấm phẳng nhìn Nhật Bản tình yêu động Du Âu Phiến. Trong phim diễn viên ngay tại vận động dữ dội, nhưng lại không phát ra thanh nào, ta đem âm lượng điều tới lớn nhất cũng không làm nên chuyện gì. Ngay tại ta suy nghĩ vì cái gì tấm phản thả không lên tiếng thời điểm, Có người gõ gian phòng của ta. Ta nghĩ thầm, lúc kia cha mẹ ta hẳn là ngủ, sẽ là ai gõ cửa của ta? Sau đó ta mở cửa, cha ta đem bờ lụa tốt tạm linh ném cho ta. Hạ Tiểu Bạch, ha ha ha cười cọc lồng. Thanh Phong Du Dương buồn đến chết, nói cho người khác nghe kỹ chịu nhiều, bất quá ngươi cũng đừng cho ta để lộ ra đi. Tiên Tâm yên tâm Hạ Tiểu Bạch ôm bụng cười, bất quá Thanh Phong Du Dương không có chú ý tới, hắn đang nói câu nói này thời điểm, là nhắm mắt lại. Thế là kế tiếp Thanh Phong Du Dương cáo biệt Hạ Tiểu Bạch đi luyện cấp đi. Rất nhanh, rời đi Liệu Nguyên thành, Hạ Tiểu Bạch đi tới Liệu Nguyên thành phía đông. Nơi này như cũng phong cảnh tú lệ, Kỳ thật chỉ cần không phải là Hoang Vu phía Bắc, Liệu Nguyên Thành đông tây nam ba phương hướng phong cảnh đều rất tốt. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới Liệu Nguyên Thành đông bộ màu Đỏ Thảo Nguyên. Nơi này bùi cọ là lá phong đồng dạng màu đỏ, gió nhẹ quét kéo theo mảng lớn màu đỏ bùi cỏ, lộ ra rất là mộng ảo. Nhưng là nơi này hiển nhiên không có hạ tiểu bạch đồ vật của mong muốn. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục hướng đông, rất nhanh, tại một mảnh không có có danh tự tiểu thụ lâm bên trong, hắn thấy được mảng lớn sinh linh hoa. Sinh linh hoa cùng lá đỏ hoa đều là hồi máu đan chủ yếu tạo thành vật liệu, Hạ Tiểu Bạch lập tức sử dụng thuật tu nhặt. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được sinh linh hoa 5 Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được sinh linh hoa 4. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được sinh linh hoa 5. Thu thập là muốn bắt đầu, quá trình có chút buồn tẻ, thế là Hạ Tiểu Bạch mở ra nói chuyện riêng bảng, trực tiếp cho Nhiệm Thu Linh phát tin tức. Hạ Tiểu Bạch, tiểu tỷ tỷ nhè răng nhè răng. Nhiệm Thu Linh, Tiểu Bạch chuyện gì? Hạ Tiểu Bạch, ta cho ngươi biết một việc, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết. Nhiệm Thu Linh, tốt. 10 phút sau, Thanh Phong Du Dương đang chỉ uy lấy chính quái vật thể. Thôn tiên mãng là hắn chủ lực triệu hoán vật, có thể thông qua thôn vệ tăng lên chính mình Bây giờ tuôn tiên cự mãng đã tăng lên tới bạch ngân cấp, HP hơn 100 vạn. Đây cũng là hắn là cái gì có thể trở thành liệu nguyên thành thứ hơi triệu hoán sư nguyên nhân, bạch ngân cấp triệu hoán thú, liệu nguyên thành cái nào triệu hoán sư có thể có hắn mạnh như vậy triệu hoán sư. Nghĩ tới đây, Thanh Phong Du Dương tâm tình lập tức khá hơn. Đồng nhiên, một gã tiên linh thành viên đi ngang qua nơi này, hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó mở miệng, "Huynh đệ, mượn một bộ nói chuyện." Thanh Phong Du Dương trên đầu toát ra một đống dấu chấm hỏi, người này muốn cùng hắn nói cái gì? Thế là, Phong Du Dương cùng cái kia người đi tới một cái che lấp nơi hẻo lạnh nói đi, "Có chuyện gì?" Thanh Phong Du Dương hỏi ta chính là muốn mượn một bộ nói chuyện. Cái kia thiên linh người chơi nói rằng, mượn một bước ba, ta không phải đã mượn một bước sao? Thanh Phong Du Dương không hiểu không phải cái kia bước, là cái kia bộ. Huynh ơi, đường phim muộn, không phải liền là xem phim đi, ai chưa có xem đâu, đoán chừng cha ngươi cũng nhìn qua, đừng soán suất a, có cái gì tốt phiến đều phát đến cho ta a, ta mạng bản ở chỗ này. Thanh Phong Du Dương, hắn rốt cuộc minh bạch người này ý gì? Thảo ba. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 788 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 748 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 699 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 311. Có dám mau thả. Chương 311, có dám mau thả đã nói xong không nói cho những người khác đâu. Đáng chết đại mà vương gạt ta ba. Thế là Thanh Phong Du Dương tức giận đến không được. Hắn đang muốn đi tìm Hạ Tiểu Bạch tính sổ sách, kết quả phát phát hiện mình thôn tiên cự mãng còn tại thôn vệ quái vật thi thể, đọc đầu còn không có kết thúc. Thế là Phong Du Dương mở ra nói chuyện phiếm bảng liền đối tới. Thanh phong Du Dương, ngươi lừa ta Hạ Tiểu Bạch, ta cái nào hồ ngươi? Thanh Phong Du Dương, ngươi ưng thuận với ta không nói cho những người khác. Hạ Tiểu Bạch, ý của ngươi là ta nói nói dối? Thanh Phong Du Dương, không sai. Hạ Tiểu Bạch, ta mặc dù đáp ứng ngươi, thật là ta là nhắm mắt lại nói á Thanh Phong Du Dương bà, ý gì? Ngươi không muốn mở mắt nói lời bịa đặt, cho nên liền nhắm mắt lại nói. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Thanh Phong Du Dương gọi là một cái khí a quái trước không chiếm được nói chuyện cùng hắn thời điểm hắn giống như nhắm mắt lại, hóa ra là tại nhắm mắt nói lời bịa đặt. Ta lúc nào thời điểm khả năng giống như ngươi hữu tú? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mà Hạ Tiểu Bạch bên này thì là mừng cấp khởi, lại tại Thanh Phong trên người Du Dương thu hoạch không ít điểm cảm xúc tiêu cực tự thật sự là vui vẻ a. Rất nhanh, sinh linh hoa thu thập kết thúc, kế tiếp Hạ Tiểu Bạch lại khắp nơi chạy khắp bản đồ, thu thập tài liệu khác. Thu thập xong, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu luyện đan. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV6. Luyện chế thành công, luyện đan thuật 17. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm chế hồi máu đan, LV6. Luyện chế thất bại, luyện đan độ 8. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV6. Luyện chế thành công, luyện đan thuật độ thuần thục 17. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV6. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 9. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch luyện đan thuật độ thuần thục chậm rãi dâng lên. Nhưng cũng tiếc, luyện đan 1 giờ, vật liệu toàn bộ dùng hết, 6 cấp luyện đan thuật độ thuần thục mới tăng lên 3. Muốn muốn đạt tới 7 cấp hiển nhiên còn có cự Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là về liệu nguyên thành tu sửa lại một chút trang bị, sau đó liền xách theo kiếm lên đường. Nói đến học tập tam truyện kỹ năng về sau hắn không có lĩnh ngộ cái khác kỹ năng. Mặc dù nói Tam chuyển kỹ năng bên trong có không ít cường đại kỹ năng, nhất là lòng tướng kỹ năng đều là C cấp. Nhưng là đây đều là đơn kiếm kỹ, Song kiếm lưu kỹ năng đã thật lâu không có nghiên cứu bước phát triển mới. Hắn nhất định phải đem Song kiếm lưu ưu thế tiếp tục phát huy ra. Cho nên hắn dự định đi tìm người của thực lực cường đại loại bản, sau đó nếm thử lĩnh ngộ một chút kỹ năng đúng vậy, đây là nhất định phải làm được. Bởi vì nay trên sáng sớm Diễm Thu Linh nói cho hắn một cái tin tức về kia người. Nghe nói cái kia mục tu theo khai phục đến bây giờ, đã lĩnh ngộ ra 10 cái C cấp pháp thuật. Đấu tông cường giả kinh khủng như vậy, Cái này mục Tu Văn thật vô địch. Cho tới bây giờ Hạ Tiểu Bạch cũng liền lĩnh ngộ ra hai cái kỹ năng, mục Tu Văn cái này hí hí mắt thế mà lĩnh ngộ ra 10 cái, có còn hay không là người. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch liền muốn hất bàn. Phi, muốn phải mạnh lên. Nhưng là thật là khó a. Lúc nào thời điểm mới có khả năng rơi mục Tu Văn a? Thật chẳng lẽ phải giống như Đại La Lị nói phấn đấu 10 năm sau. Nhưng là liền trước mắt mà nói, mặc dù ở ngươi chơi bên trong hắn tạo thành tổn thương không tệ, nhưng là đỉnh tiêm kỵ sĩ vẫn là khó mà một kiếm chém trước tựa như mấy ngày thành trong chiến đấu, hắn liền không thể giết chết Hỏa Vân chi chủ. Nếu như không phải Thủy Băng Tâm kịp thời đổi tới một bộ phù phát, khả năng thật đến làm cho Hỏa Vân Chi chủ chạy. Càng đừng đề cập người chơi bên trong còn có mục tu văn ngọn núi lớn này trước ngăn quát mặt, cho nên hắn muốn bao nhiêu lĩnh ngộ mấy cái kỹ năng, lấy tăng lên thực lực của chính mình. Kia cứ như vậy cũng chỉ có cùng nờ đỡ cờ so tài, vãi vật lời nói, chí lực chênh lệch quá lớn, không được hiệu quả tốt, đi vĩnh hằng cứ điểm. Hạ Tiểu Bạch nắm tay bên trong uống hồn kiếm đúng vậy, hắn nghĩ tới rồi đối hồng. Mặc dù nhìn đối hồng này làm việc cực kỳ lỗ mãng, nhưng lại không thể nghi ngờ là sức chiến đấu siêu cường cờ lục trước hắn không chút do dự mới ngăn lại đối hồng một kích, bây giờ hắn đã 63 cấp tam chuyển, cũng không biết đối đầu đối hồng sẽ như thế nào. Mặt khác, hắn hy vọng có thể lĩnh ngộ một cái dùng cho chiến đấu C cấp kỹ năng. Mặc dù có sao trời lĩnh vực, nhưng là đây cũng không phải là là chiến đấu loại kỹ năng, mà là phụ trợ dùng. Hơn nữa, hắn cũng nên đi tìm tòi nghiên cứu một chút, vì cái gì nghĩa phụ giao cho hắn thủ đoạn, ở trong game không cách nào biến thành kỹ năng đúng vậy, nguyên không nghe lầm, cho tới bây giờ, hạ tiểu bạch lĩnh ngộ kỹ năng đều dựa vào chính mình lĩnh ngộ ở trong đem phát động nghĩa phụ giáo chiêu thức của hắn, căn bản là không có cách biến thành kỹ năng. Hạ Tiểu Bạch cảm thấy trong này nhất định có điều kiện gì, có lẽ hắn nên thử một chút nghĩa phụ dạy hắn dễ dàng nhất chiêu kia song kiếm kỹ Bây giờ hắn hơn 60 cấp, không biết rõ có thể hay không lĩnh ngộ thành kỹ năng. Rất nhanh, vừa nghĩ, Hạ Tiểu Bạch đi tới vĩnh hằng cứ điểm. Nguy nga cứ điểm ở vào ngàn thước cao chủ phía trên tường thành, hai bên kéo dài kéo dài không chút không nhìn thấy cuối cùng đây chính là vĩnh hằng cứ điểm, chống ma tộc xâm lấn Cựu Châu vĩnh hằng cứ điểm. Nói đến Hạ Tiểu Bạch cũng thật lâu không nhìn thấy ma tộc, cũng không biết bọn chúng đang làm thứ gì. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cưới mạn linh dú long bay đến vĩnh hằng tứ điểm. Lập tức, một đám tuần tra bảo hộ người binh sĩ đã rút ra trường kiếm giơ trường thương nhắm ngay Hạ Tiểu Bạch người nào. "Là ta." Hạ Tiểu Bạch xuất ra lệnh bài. "Lập tức, những binh lính này dừng mình, hành lễ, sau đó tiếp tục tuần tra đi." Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch tìm tới được anh. Lại một lần nữa nhìn thấy được anh, nàng như cũng để lộ ra nóng nảy thân thể mệt áo giáp khó mà che giấu trước ngực vĩ ngạn, rõ ràng chân dài tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, như là sữa bò đồng dạng. Một đôi đôi mắt của thật to cười nhẹ nhàng, khí khai anh hùng hừng hực đồng thời lại mỹ lệ làm rung động lòng người Hạ Tiểu Bạch, ngươi đã đến ân. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, ngươi là tìm đến nhiệm vụ a, bất quá rất đáng tiếc, cuối cùng cứ điểm Bình An vô sự, dường như không có nhiệm vụ gì cho ngươi, địch anh bất đắc dĩ nói tốt ta, đã như vậy. Đối Hồng phó thống lĩnh có hay không tại? Địch anh lập tức kinh ngạc nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, ngươi tìm lối Hồng? Thật làm cho ta ngoài ý muốn, ngươi tìm hắn làm gì, ta muốn tìm hắn luận bàn. Ánh mắt Hạ Tiểu Bạch kiên định nói rằng luận bàn. Địch anh lập tức mắt lộ ý cười, không bằng ta và ngươi luận bàn thế nào. Thật lâu không có chiến đấu qua, vừa vặn cùng ngươi lộ bàn, dùng để giết thời gian địch anh đang nói, đương nhiên, trong doanh trưởng xông một đạo lớn giọng thanh âm a. Ngươi nào muốn tìm lão tử lộ bàn? Một cái thể trạng cao lớn dã man nhân cầm trong tay hai lưỡi búa xông vào, đương nhiên đó là đối hồng không nghi ngờ gì. Trên tay hắn hai lưỡi búa như cũng chạy xuống máu tươi, hiển nhiên là vừa mới hoàn thành một trận giết chóc. Rất nhanh, đối hồng nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, trong mắt tinh mang lóe lên, hóa ra là tiểu tử ngươi, thật tốt, cũng dám cùng ta lộ bản, để cho ta tới thật tốt giáo ngươi một chút. Địch anh chường đối hồng một cái, luận bản có thể, nhưng là ngươi nhất định phải đem thực lực gấp chế tới hoàng kim cấp. Cái gì? Hoàng kim cấp. Tại sao phải ép tới thấp như vậy? Định Anh nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, ngươi dù sao cũng là siêu phàm cường giả, hắn hiện tại sức chiến đấu cũng liền tiếp cận hoàng kim cấp, dạng này luận bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tốt a. Đối Hồng đập đập vai, Hoàng Kim liền hoàng kim, hoàng kim ta cũng có thể làm theo ngược hắn. Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch có chút phát quĩnh, Định anh đối với hắn cũng không tệ lắm, nhường đối Hồng áp chế thực lực. Thật là siêu phàm cường giả là thực lực gì, hắn thật có thể gọi qua cái này đối sao? Dù sao cũng là nở bạc cỡ, liền hắn đều không có cái gì lòng tin. Rất nhanh, địch anh, Hồng Hạ Tiểu Bạch ba người đi ra doanh trướng, đi tới cứ điểm bên trong rộng lớn sân huấn luyện. Nơi này có mấy ngàn tên cứ điểm binh sĩ đang huấn luyện, bọn hắn động tác đều nhịp, khí thế nổi bật. Bất quá cũng ở thời điểm này, Long Ngâm Thiên Hạ phát tới tin tức. Long Ngâm Thiên Hạ, Hạ Tiểu huynh đệ tại không. Hạ Tiểu Bạch, có chuyện mau nói. Long Ngâm Thiên Hạ, có dám mau thả. Hạ Tiểu Bạch, phốc. Long Ngâm Thiên Hạ mặt một lục. Thật sự là đủ, ngươi còn nói buông liền buông a. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Âm Thiên Hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 312, Sao trời tiêu tán trạm. Chương 312. Sao trời tiêu tán chạm? Hạ Tiểu Bạch, có chuyện gì, ta vội vàng đâu, có chuyện nhanh. Khu khụ. Long Ngâm Thiên Hạ là như thế này, Long tổ tổ trưởng trong vô ý đánh ra một cái độc lập phó bản quản trụ, là C cấp. Vĩnh Hằng trên cứ điểm hạ Tiểu Bạch nhíu mày, C cấp. Cái này có thể khó lượng. Hắn nhớ không lầm, lúc trước thần vẫn đánh ra qua một cái C quận trụ, C cấp độc lập phó bản a, độ khó khẳng định không phải bình thường. Hạ Tiểu Bạch, thế nào, cần chúng ta thiên linh hỗ trợ. Long Ngâm Hạ, không, chuẩn xác mà nói là cần muốn các ngươi phường hội cao thủ hỗ trợ, phó bản danh chỉ có 10 cái, chúng ta thử một lần phát hiện độ khó vượt quá tưởng tượng, cái này phó bản cố có thời hạn, đây là lớn nhất chỗ khó, 10 người nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ, tốc độ phản ứng cùng tốc độ đánh nhanh cận chiến nghề nghiệp là ưu tiên lựa chọn. Hạ Tiểu Bạch, dạng này a phản ứng của hắn tốc độ kỳ thật còn có thể, lưu ảnh kiếm đặc hiệu cũng là kèm theo tốc độ đánh, hắn có lẽ có thể đối thông quan cái này phó bản có chỗ trợ giúp. Long Long Thiên Hạ, cho nên 10 người tốt nhất đều là tam chuyển, đồng thời còn là trước thiên bảng trăm cao thủ, chúng ta Long Phượng các tính cả ta có 3 cái trước thiên bảng trăm cao thủ, các ngươi Thiên Linh cũng có 3 cái, sau đó ta mời mặt khác 4 cái trước thiên bảng trăm cao thủ gia nhập liên minh. Dạng này liền đủ 10 cái. Hạ Tiểu Bạch, thì ra là thế, kia chừng nào thì bắt đầu? Long Ngâm Thiên Hạ, tùy thời đều có thể, ngươi bây giờ giống như bệ bội nhiều việc. Hạ Tiểu Bạch, ừ, ta đang định cùng NLR cờ luận bàn đâu, nhìn xem có thể hay không lĩnh ngộ một chút kỹ năng đi ra, các ngươi chờ ta một chút ta, hai điểm tài liệu nguyên thành tập hợp, có thể chứ? Long Ngâm Thiên Hạ, vậy được rồi, ngươi nhanh lên a, sau đó Long Ngâm Thiên Hạ liền đem nói chuyện phiếm bằng tắt đi. Hạ Tiểu Bạch tại cùng NLR cờ luận bàn. Long Ngâm Thiên Hạ có chút nghĩ không thông Hạ Tiểu Bạch tại sao phải làm như vậy. Trong trò chơi nổ đỡ cờ đều là rất mạnh, liền lấy các đại chủ thành nổ đỡ cờ quân đoàn trưởng mà nói, cũng đều là 80 cấp hoàng kim cấp thực lực của bộ sở nương theo lấy thành chiến kết thúc, hệ thống lại giữ gìn một lần, lần này, đổi mới đi ra 3 tòa cứ điểm cũng đã xảy ra cải biến. Cùng ngay từ đầu bên trong cứ điểm chỉ có 4 tòa tháp phòng ngự khác biệt. Lúc này bên trong cứ điểm các loại binh doanh, sân huấn luyện, đồng tước đại các loại công trình cái gì cần có đều có, hoàn toàn là một tòa chân chân chính chính cứ điểm. Nhưng là trọng yếu nhất vẫn là nổ cờ thực lực. Nổ thực lực cũng không phải là trì trệ không tiến, bọn hắn cũng biết theo thời gian mà không ngăn tiến bộ thực lực của người chơi không ngừng tăng trưởng, thực lực của bọn hắn cũng không ngừng tăng trưởng. Cái này sẽ là của thế giới này mị lực chỗ, cho dù không có người chơi thế giới cũng tại vật chuyển. mà người chơi hành vi đem ảnh hưởng thế giới hơn đi. Cùng nở trợ cờ luật bản, liền có thể lĩnh ngộ kỹ năng. Hắn theo chưa từng nghe qua dạng này thuyết pháp. Hơn nữa người chơi đối với nở trợ cờ thái độ đều là chú ý cẩn thận, Hạ tiểu Bạch vậy mà chủ động tìm nở trợ cờ luật bản, cái này tâm cũng thật to lớn. Mà Hạ tiểu Bạch bên này cũng rất nhanh cùng anh. Đới Hồng đi tới sân huấn luyện đích ở một bên nhìn xem, Hạ tiểu Bạch thì là cùng Đới Hồng đứng vững trong ở đây. Hai người cách xa nhau chừng 10 mét trở lên khoảng cách tốt, như vậy bắt đầu đi." Định Anh nói rằng. Lập tức, Đối Hồng trực tiếp cầm trong tay hai lưỡi búa trên vọt lên đến. Hắn gào thét một tiếng, lực công kích của dường như đạt được lên cao. Cả người kéo theo cường đại thể phách như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng chân đạp đất mặt nhảy lên một cái, sau đó hai lưỡi búa hướng phía Hạ Tiểu Bạch đầu vung chặt mà đi. Thân hình Đối Hồng như lôi đình và quân, thế không thể đỡ. Hạ Tiểu Bạch thì liếc mắt liền nhìn ra sức mạnh của Đối Hồng không phải mình có thể ngăn trở, hướng phía khía cạnh la lộn, tránh Đối Hồng công Cũng tại lúc này, Hạ Tiểu Bạch thấy được Đối Hồng thủ tính. Bảo hộ người phó thống lĩnh đối hồng, hoàng kim cấp buồn, thực lực áp chế trạng thái, thuộc tính không biết. Giải thích rõ, phụ trách chấn thủ vĩnh hằng cứ điểm bảo hộ người phó thống lĩnh, mặc dù làm việc lỗ mãng, nhưng thực lực bản thân cực kỳ cường đại. Cứ việc thực lực đã áp chế tới hoàng kim cấp, nhưng là thuộc tính như cũng không thể gặp. Hạ tiểu bạch không chút do dự đối với đối hồng phát động 5 đạo tinh thần kiếm khí. Tinh nhận chạm. Bành bành bành bành bành. 5 đạo tinh nhận chạ Nhìn thấy đối hồng trên đầu toát ra toát tổn thương, sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch biến đổi đối hồng quả nhiên không hổ là bảo hộ người phó thống lĩnh một, mặc dù đã áp chế thực lực, nhưng là HP chỉ là giảm xuống 1% cũng chưa tới. Không phải là đẳng cấp áp chế đến quá lợi hại. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch trầm xuống, mà đối hồng thì là cười lớn một tiếng, "Tiểu tử, ngươi liền chút thực lực ấy sao, cho ta gãi ngứa ngứa đều không đủ." Sau đó, hắn trực tiếp một cái hồi toàn phủ niệm tới. Lóng lánh sắc bén hàn quang chiến phủ trong giữa không trung hô hô hô điện cuồn lượn Hạ Tiểu Bạch con ngươi co rụt lại, vội vàng túy người một cái. Nhưng là vẫn chưa xong, chiến phủ gào thét mà qua, dạo qua một vòng hướng phía đối Hồng Phương hướng bay đi, vừa vặn theo sau lưng của Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Hạ Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không cảm giác không đến đang định tiếp tục né tránh, nhưng mà nhường tâm hắn kinh hãi là, đối Hồng Thanh thứ hai chiến phủ cũng bị hắn đem qua. Cùng trước đó cái tia thanh chiến phủ vừa vặn trước hình thành sau giáp công chi thế. Oen, tín liệt hỏa tinh bộ phát, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp bị hai thanh chiến phủ hợp kích chấn động phải bay ngược ra ngoài 22113. Một cái này, trực tiếp nhường Hạ Tiểu Bạch lượng máu còn lại hơn 1000 điểm. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch giận mình, bây giờ lượng máu của hắn bất quá là 23490 điểm. Hiện tại chỉ còn lại 1377 điểm. Vội vàng cho mình ăn một quả cường hiệu hồi máu đan, đem HP về đầy, sau đó hạ tiểu Bạch cảnh giác cùng đới Hồng đi vòng tiểu tử, ngươi có thể thả ngươi long đi ra. Đối Hồng cười lạnh nói, Hạ Tiểu Bạch không nói gì, thả ra mạng linh u long sắc thực sẽ có lực đánh một trận, nhưng là cái dạng này làm vô dụng, hắn là đến để thằng chính mình, không phải dựa vào số lượng tới dò người. Không được, hắn nhất định phải lĩnh ngộ ra mới kỹ năng, dạng này mới có áp chế Đối Hồng hy vọng. Đã như vậy, Hạ Tiểu Bạch tay trái tay phải đồng thời phát động tinh Tinh ngân tam chuyển kiếm sĩ si kỹ năng có thể bay hơi ra 5 đạo tinh thần kiếm khí. Mà bây giờ Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm, hai tay khoanh lấy phát động, lập tức, bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành. Mười đạo tinh thần kiếm khí đánh ra, mỗi cái kiếm khí tạo thành 600 tuôn thương, tính cả bạo kích, tổng cộng liền đối đối hồng tạo thành 8000 tuôn thương. Leng Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người lĩnh ngộ Cế cấp song kiếm lưu phái kiếm kỹ sao trời liên diệu. Lĩnh ngộ. Hạ Tiểu Bạch đã hỉ. Cế cấp kỹ năng. Mặc dù không phải Cế cấp, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng rất hài lòng. Bất quá thấy cảnh này, đối lập tức lộ ra thần sắc của kinh ngạc, trong mắt sau đó sát ý càng lớn. Tiểu tử này, vậy mà lĩnh ngộ ra mới kỹ năng, thiên phú của hắn, so trong tưởng tượng kinh người, chắc không được địch anh sẽ thu hắn làm đệ tử. Đối Hồng nghĩ tới đây, lập tức đối với Hạ Tiểu Bạch manh xung lại. Nhìn lao tử một bữa đánh chết người Hai lưỡi búa giao nhau, hình thành thập tự hướng phía Hạ Tiểu Bạch vánh đến, phạm vi chi lớn, nhường hắn không thể tránh né. Lấy thực lực của Đối Hồng, làm không tốt hắn sẽ trực tiếp bị miễu sát. Hạ Tiểu Bạch cắn răng, Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, hắn không lùi mà tới, như lần trước cùng Đối Hồng giao chiến như thế, nghĩa dạy hắn một lại lần nữa phát ra đương đương đương. đương, đương, đương, đương, đương, đương, đương. Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm ngược lại là chủ động đối với Đối Hồng chiến phủ phát khởi gõ. Kiếm thứ nhất, chém ngang. Kiếm thứ hai, gai nhọn sau chém ngang. Kiếm thứ ba, lượn vòng chạm. Kiếm thứ tư, xoay tròn sau song đao đủ chạm. Thứ năm kiếm, giao nhau chạm xuống. Kiếm thứ sáu, trên giao nhau chạm. Lưu ảnh kiếm mang tới 10 tốc độ đánh không thể nghi ngờ là phát huy ra tác dụng tự lớn. Trận trận kiếm ảnh xuất hiện, nương theo lấy âm thanh của đình đinh đinh đang đang, hỏa tinh điên cuồn bắn ra. Tổng cộng 16 liên chạm, trực tiếp đem Đối Hồng đẩy lui. Cũng vào lúc này lên Hệ thống nhắc nhở Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ Cế cấp Song kiếm lưu phái kiếm kỹ Sao trời tiêu tán trảm, chương 313. Ngộng Chi bến bờ. Chương 313. Ngộng Chi bến bờ. Cế cấp kỹ năng Sao trời tiêu tán trảm. Mặc dù không phải từ Tam chuyển kỹ năng lĩnh ngộ được đến, nhưng là giờ phút này trong lòng Hạ Tiểu Bạch ngược lại là càng thêm nặng nhiên mừng rỡ đúng vậy, hắn sở dĩ có thể gắt gao khắc chế mạc anh hùng chính là toàn bộ nhờ Hạ Lăng Thiên dạy hắn các loại cổ vũ bản sự. Trong đó Hạ Lăng Thiên giáo thụ song kiếm của hắn, trong có thể nói chứa vô số cao thâm chiêu thức. Nhưng mà nhường Hạ Tiểu Bạch đang mở khóa song kiếm lưu về sau, lại phát hiện, ngoại trừ hắn rượi vào nghiên cứu của mình cùng suy nghĩ lĩnh ngộ ra tới song kiếm lưu kỹ năng, hắn nghĩa phụ giao cho hắn thủ đoạn đều không thể biến thành kỹ năng. Hắn không biết rõ đây là vì cái gì, mà dưới mắt, một chiêu này sao trời tiêu tan trạng rốt cục lĩnh ngộ ra tới. Nhìn như vậy đến, phối hợp trước đó suy đoán, Hạ Tiểu Bạch đã vững tin, lĩnh ngộ những này kỹ năng cần nhất định điều kiện, thì như đẳng cấp, thì như một ít thuộc tính chờ một chút. Tóm lại, dưới mắt lĩnh ngộ ra kỹ năng này, lại bị hệ thống đánh giá là C cấp. Xem như sơ bộ đạt đến mong muốn. Kế tiếp, nương theo lấy sao trời tiêu tan chảm 16 liên kích sử xuất, đối hồng đầu bên trên lập tức toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 3.212, 3.739, 4.216, 5.316. 16 tổn thương có hai cái phát động bạo kích. Một cái ngôi sao tiêu tan chém xuống đến, hạ tiểu bạch tổng cộng đối đối hồng tạo thành hơn 8 vạn tổn thương. Hơn 8 vạn 3. Thoáng qua một chút, lập tức nhường đối hồng đều là nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại. Hạ cơ hồ không có gì tổn thất quá lớn, nhưng là đối hồng đã là thần sắc kinh hãi nhìn xem hạ Trước đó Hạ Tiểu Bạch công kích còn như là gãi ngứa ngứa đồng dạng, kết quả trong nháy mắt liền bộ phát ra mạnh như thế sức chiến đấu. Loại này tốc độ tiến bộ thật là đáng sợ. Đối Hồng Thần sắc của lập tức âm tình bất định, nhất định phải giải quyết tiểu tử này. Hắn ẩn nút vĩnh hằng cư điểm nhiều năm, nhất định phải đem một nhất định không thể khống nhân tố phá hủy. Thế là, Đối Hồng tiếp tục hướng phía Hạ Tiểu Bạch vào tới. Lần này, huyết sắc chi quang phôn trào, Hạ Tiểu Bạch xưa nay chưa từng có cảm nhận được đến từ trên người Đối Hồng cường đại sát ý sát ý. Vậy mà đều sinh ra sát ý. Hạ Tiểu Bạch có chút kinh hãi, đang định tránh đi đạo này công kích. Kết quả hệ thống nhắc nhở nhường sắc mặt của hắn có chút khó coi lên keng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi sử dụng C Cấp song kiếm lưu phái kỹ năng Sao trời tiêu tan trạng bởi vì trước ngươi làm tố chất thân thể không thể thừa nhận loại lực lượng này, kế tiếp 60 trong phút ngươi sẽ tiến vào suy yếu trạng thái. Trạng thái hư nhược. Dựa vào ba. Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn không có nghĩ đến cái này kỹ năng còn có tác dụng phụ. Vì cái gì? Hắn trước kia tại thế giới hiện thực sử dụng kỹ năng này không có bất cứ vấn đề gì à. Nhưng là soán suất cái này cũng vô dụng, trạng thái hư nhược, toàn thuộc tính tạm thời hạ xuống 30. Đến lúc này lấy thân thể của trước mắt hắn tố chất, đối hồng một kích này là không chốn mất. Hạ Tiểu Bạch thở dài, quải điệu liền quải điệu a, cũng may lĩnh ngộ ra hai cái kỹ năng, cũng không uổng công. Bất quá ngay lúc này, một bóng người xinh đẹp ngăn ở trước người hắn, địch anh một kiếm chặn đối hồng hai lưỡi bơ bang. Hỏa tinh vậy ra, hai đại nở tợ cỡ ở giữa giao thủ, trực tiếp làm cho bốn phía không gian không ngừng chấn động đã áp chế thực lực đối hồng tự nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị chấn động đến liên tục rút lui hai bước địch anh, ngươi làm gì? Đối hồng lớn giọng âm thanh âm vang lên tay, không thấy được hắn suy yếu sao? Địch anh nói rằng hử, là hắn chủ động nói lên luật bàn, ta đã đem thực lực áp chế tới hoàng kim cấp, này đều đánh không lại ta. Đó cũng là hắn tài nghệ không bằng người. Đối Hồng khó chịu, hô to nói rằng đi, luận bàn dừng ở đây, về sau có cơ hội rồi nói sau. Địch Anh nói rằng đối Hồng chỉ có thể là xài bực rời khỏi nơi này, tiếp tục đi tuần tra đi người không sao chứ. Địch Anh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch khe khẽ lắc đầu, đạt tạm. Nếu như không có Địch Anh giúp hắn ngăn trở đối Hồng cầm một chút, hắn sớm liền treo. Nói thật hắn cũng có chút đoán trước không kịp. Hắn nhìn một chút hai cái kỹ năng kỹ càng thuộc tính sao trời liền diệu lờ vợ 1 C, theo tinh nhận trạm lĩnh ngộ mà đến xong kiếm lưu kỹ năng, có thể đối mục tiêu ban ra 10 đạo tinh thần kiếm khí. Tạo thành đại lượng tổn thương sao trời tiêu tan tràn lở 1C, tự hành lĩnh ngộ ra tới song kiếm lưu kỹ năng, liên tục phát động 16 liên kích, mục tiêu càng mạnh, tạo thành tổn thương càng cao. Mục tiêu càng yếu, tạo thành tổn thương càng thấp, sử dụng lúc thân thể cần phải thừa nhận sức mạnh của khổng lồ, nhất là tại cùng cường giả lúc chiến đấu, nếu như thân thể không thể thừa nhận ở đến từ sao trời sức mạnh của tiêu tan, như vậy thân thể sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Thì ra là thế. Hạ tiểu Bạch minh bạch, đối Hồng xem như thủ vệ tại vĩnh Hàng cứ điểm bảo hộ người phó thống lĩnh, thực lực của hắn không có gì đáng nói. Hai chữ, cường đại. Mà trước mắt hắn thuộc tính còn chưa đủ lấy xóa đi mặt trái hiệu quả thật là tại thế giới hiện thực bên trong hắn dùng căn bản dễ dàng cũng không có cái gì tác dụng phụ hơn nữa kỹ năng này chỉ là nghĩa vụ giao cho hắn đơn giản nhất một chiêu A. hoaỗ nhiên hắn nhớ ra cái gì đó sự tình không tốt hắn đã đáp ứng long ngâm thiên hạ cùng đi hạ C cấp độc lập phó bản hiện tại hắn muốn suy yếu một giờ sợ không phải sẽ ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp hạ tiểu bạch nhìn đồng hồ còn trở lại thời gian không tới một giờ hắn nhìn xem được anh hồi tưởng vừa mớiới hồng biểu hiện nói rằng ngươi cẩn thận một chút đấy hồng định anhậ người thế nào cũng bởi vì hắn muốn giết người Hắn là dã man nhân, nhật huyết mạch ảnh hưởng, xi si tại giết chóc là chuyện của rất bình thường. Ta một mực đang nghĩ ma tộc là thế nào xuyên việt vĩnh hằng trưởng thành, coi như có thể thông qua ngẫu nhiên truyền tống vào Cửu Châu, nhưng là ta cảm thấy bên trong cựu Châu nhất định có ma tộc tộc잔 thế. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi, ngươi cái này phỏng đoán cũng quá không rời đầu. Địch anh không vui nói rằng, ta cùng đối Hồng cộng sự nhiều năm như vậy, hắn là không thể nào phản bội Đế quốc. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, ngược lại nói đến thế thôi, mong muốn thuyết phục Địch anh không rất dễ dàng tóm lại ta sẽ thường xuyên về tới thăm lây, ngươi, ngươi gần nhất không cần đơn độc hành động. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Địch anh mặt đỏ lên, tùy ngươi Thế là, Hạ Tiểu Bạch rời đi vĩnh hằng tứ điểm, đem Long ngâm chuyện của Thiên Hạ báo cho Đại La Lệ cùng Nhiệm Thu linh nghe. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch thì là trực tiếp truyền tống về Liệu Nguyên Thành, tại Hồng trà tiểu quán đợi các nàng. Cùng lúc đó, Liệu Nguyên Thành vạn thúc lâu, Long Long Thiên Hạ tại trong bạo sương, bên cạnh hắn, ngồi Long Tổ tổ trưởng cùng Phượng Tổ tổ trưởng. Mà đối diện với hắn, ngồi bốn người, chuẩn xác mà nói, là bốn cái mỹ nữ. Nếu như những người khác nhìn thấy các nàng, tuyệt đối sẽ ngốc trệ tới nước bọt lưu lại. Bởi vì cái này bốn cái mỹ nữ thật là xinh đẹp vô cùng, một người trong đó, càng là mỹ lệ tới để cho người ta ngạt thở. Trên đầu của nàng một chuỗi tin tức đủ để cho hơn phân nửa nam tính người chơi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Mộng Chi bến bờ LV68 Vân Mộng Vương hội hội trưởng. Kỳ thật nàng còn có một cái xương hào, nếu như đem cái kia xương hào bày ra đến, nhất định sẽ hủ chết không ít người. Mà cái kia xương hào chính là Trung Quốc thứ 2 thuật sư. Đúng vậy, nàng chính là gần với mục tu văn Trung Quốc thứ 2 thuật sư, toàn bộ thế giới giả tưởng được hoan nghênh nhất minh tinh người chơi, Vân Mộng hiện nhâm hội trưởng, thiên bảng cá nhân điểm tích lũy xếp hạng thứ 6. Mộng Chi bến bờ. Tại nàng bên cạnh ba người nữ người chơi, cũng đều là Vân Mộng cao thủ, các nàng ID phân biệt là Lạc Lam, Linh Duyệt, Hà Dao. Lúc này, các nàng đều tại cùng Long Ngâm Thiên Hạ trở lấy Hạ Tiểu Bạch. Các nàng đều là biết Long Ngâm Thiên Hạ mời Hạ Tiểu Bạch, nhưng là đối với Hạ Tiểu Bạch kéo dài thời gian, trong nội tâm thì là có chút không quá cao hứng. Các nàng chỉ là đến liệu Nguyên Thành làm nhiệm vụ, nếu như không phải là bởi vì C cấp độc lập phó bản ban thưởng mê người, bọn hắn đã sớm về tứ phương thành đi đại ma vương thật chậm. Ai đi là Linh Duyệt kiếm sĩ cao mày nói rằng dù sao cũng là liệu Nguyên Thành đẳng cấp đệ nhất nhân, Long hội trưởng đều không thể thuyết phục hắn lập tức chạy tới nơi này. ID là Hà Giao, nữ kỵ sĩ mang theo một tia phúng hương vị nói rằng a Long Ngâm Thiên Hạ chỉ có thể là lung túng cười cười. Chương 314. Chuyện gì xảy ra? Chương 314. Chuyện gì xảy ra? Long Ngâm Thiên Hạ không dám phản bác. Dù sao cũng là mỹ nữ, hơn nữa còn là đương kim trong thế giới giả lập được hoan nghênh nhất người chơi. mộng chi bến bờ fan hâm mộ thậm chí so mục tu văn còn nhiều hơn đây chính là minh tinh hiệu ứng. Nàng đã là dẫn chương trình, cũng là vong du giới cao thủ, tập mỹ mạo vào một thân, bất kỳ phương diện đều chỉ không phát triển loại bỏ, quả thực như là thần nữ nhi. Người nào dám ở trên diễn đàn chào một câu? Lập tức liền sẽ bị vô số máy tính cao thủ tìm tới app đó -M, M chính là như vậy được rồi, đại ma vương tốc độ tiến bộ rất nhanh, cuối cùng có một ngày có thể đi vào trước thiên bảng 10. Ngỗng Chi bến bờ mở miệng, nàng thanh nhã mềm mại, như là xuất cốc hoàng anh hội trưởng, ta cảm thấy cái này còn rất khó nói. 10 vị trí đầu cần điểm tích lũy lượng không biết rõ lớn bao nhiêu, hắn muốn trước phải vào mười còn lâu đây. Mặc dù hắn là liệu nguyên thành đẳng cấp thứ nhất, nhưng là cũng mới 63 cấp, kém chúng ta 4 năm cấp, trên lệch này cũng quá lớn. Thích khách Lạc Lam mở miệng nói ra tóm lại các ngươi có tại, cái này phó bản thông quan khẳng định là không thành bất cứ vấn đề gì. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng, Vội vàng nói sang chuyện khác. Người của Vân Ngộng quả nhiên cao lãnh, nhưng thấy qua vô số việc đời Long Ngâm Thiên Hạ đều chống đỡ không được kia lạ. Linh Lược Dương Dương đắc ý nói rằng, dù là chỉ có chúng ta bảy, thông cái này phó bản cũng vô cùng đơn giản. Nàng vẫn rất có tự tin, các nàng tất cả đều là trước thiên bảng trăm cao thủ, các nàng hội trưởng Ngộng Chi bến bờ càng là Trung Quốc thứ 2 linh thuật sư, chỉ là C cấp phó bản còn sợ không thông qua. Đúng rồi, người của muốn tới ngoại trừ đại ma vương có. Thu Ý Chi Linh cùng Diệp Tuyết Linh. Hà Dao đương nhiên nói rằng tựa như là, nghe nói Thu Ý Chi Linh vẫn là liệu nguyên thành đệ nữ cũng không biết có phải là thật hay không đẹp như thế. Linh duyệt bỗng nhiên nói rằng, đương nhiên, khẳng định là so ra kém hội trưởng chúng ta. Cho cười, Ngọc Chi bến bờ thật là vô số người chơi trong cảm nhận nữ thần, fan hâm mộ mấy ngàn vạn không ngừng, cái nào nữ tính người chơi có thể so ra mà vượng nàng. Nhưng là rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch mang theo Nhiễm Tu Linh cùng Đại La Lị tới. Lập tức, các nàng xem tới Nhiễm thu Linh chính là giật mình. Một đôi thật to đôi mắt đẹp ngập nước, tiểu xảo mũi ngọc Tinh xảo, gương mặt nhỏ nhắn của Tinh xảo, nhường nàng lộ ra cực kỳ xinh đẹp thêm đáng yêu. Naiol Thong Chi Một thân pháp bảo phía dưới bạo lộ ra tinh tế tỉ mỉ trắng nõn như là sữa bỏ đồng dạng làn da. Nàng lúc này, liền phảng phất trong tranh đi ra hoàn mỹ nữ hài đồng dạng. Thật xinh đẹp. Linh duyệt, A hồ, Hà Dao, A hồ, Lạc Lam, a. Ngậm chi bến Mở. Tóm lại, không thể không nói nữ nhân quan tâm nhất chính là mỹ lệ. Trước đó các nàng còn đang nghị luận hạ tiểu bạch, kết quả bọn hắn ba người sau khi đến Linh duyệt mấy người các nàng liền lập tức ánh mắt đem đặt vào trên người Nhiệm Thu Linh các ngươi khỏe. Nhiệm Thu Linh vừa cười vừa nói, Mộng chi bến bờ cười gật gật đầu, cô gái này thật xinh đẹp đã như vậy vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng, thế là Long Ngâm Thiên Hạ sử dụng quần trụ, lập tức, bọn hắn bị chuyển đưa đến một cái hệ thống tạo ra không gian bên trong ở chỗ này, là nhìn một cái bình nguyên vô tận, bọn hắn bị chuyển tống đi ra địa phương, có một cái tế đàn. Rất nhanh, nhiệm vụ của bọn hắn hiện ra nhiệm vụ, mời tại hạn định trong thời gian thanh quang mỗi một vòng quái vật, cũng bảo hộ tế đàn không bị phá hư. Nhiệm vụ chỉ có một cái, tốt đơn giản nhiệm vụ. Linh Lật Miễu lại đẹp mắt lông mày nói rằng đừng xem nhẹ cái này phó bản, thời gian hạn định là lớn nhất chỗ khó. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng yên tâm, có hội trưởng chúng ta chuyển vận tuyệt đối có thể dễ dàng giải quyết, các ngươi Long Phượng các cùng đại ma vương có thể gánh vác quái là được rồi." Linh Việt tay nắm một thanh màu xanh tú khí tiểu nữ trường kiếm, nói rằng "Tốt ta, rất nhanh, quái vật tới." Hạ Tiểu Bạch cũng rốt cục thấy được cái thứ nhất sóng cấp bậc quái vật. Quái vật là bỗng nhiên tạo ra, trực tiếp xuất hiện tại tế đàn bộ phía. Sau lưng trước người bọn họ lập tức liền xuất hiện một đống lớn quái vật. Tuyết hổ, 65 cấp thanh đồng cấp quái vật, HP 62000, kỹ năng, nhẹ nhàng chi quang, băng tuyết trời. Giải thích rõ, trường cư trên núi tuyết linh hổ, có cường đại băng tuyết năng lực trưởng khùng lên keng. Hệ thống nhắc nhở mới tại 10 phút có thể đánh giết tất cả quái vật mới 65 cấp. Linh dược khinh miệt cười cười, trực tiếp một cái tinh nhận trạm đánh chết một cái. Ngục chi bến bờ lúc này cũng bắt đầu ngâm sướng, nóng này tới cực điểm thân thể mệt mỏi lơ lửng giữa không trung, tinh xảo kim sắc pháp trượng nhường nàng lộ ra 10 phần tinh khiết. Rất nhanh, từng đạo lôi đình rơi xuống, những này da giòn tuyết hồ trên đầu toát ra liên miên tổn thương 8231, 8527, 8856, 8444. Màng lớn tổn thương trực tiếp nhường liên miên tuyết hồ đều bị miểu tức, này, Tổ, Tổ đã nhịn không được hơi, thật cao thương. Đúng vậy cứ việc những quái vật này phòng và chữa bệnh trùng hút máu không cao nhưng là có thể lập tức dây mất nhiều như vậy quái Ngậ chi bến bờ quả nhiên không hổ là Trung Quốc thứ hai thuật sư mà lúc này hạ tiểu bạch thì là nhìn nhìn mình suy yếu thời gian còn trở lại 20 phút dựa vào Mặc dù không phải rất dài nhưng là tại cái này phó bản không gian bên trong hạ tiểu bạch thiếu cảm thấy rất lâu c cấp phó bản cũng không đơn giản cũng không biết hắn đuổi không kịp phát huy thực lực của gia bản thân tiểu bạch thế nào nhiễm Thù Linh nhìn về phía hạ tiểu bạch không có gì hạ tiểu bạch bắt đầu sau đó một cái tinh nhận cảm đối với một cái tuyếthổ né ra Thử trước một chút tổn thương lại nói. Nhưng mà 2356, 4400, 2299, 2381, 2466. Một cái tinh nhận chạm, không thể miểu sát một cái tuyết hổ, thậm chí cũng không sát thương một cái tuyết hổ một nửa hạ quê. Phải biết vừa mới Linh Duyệt thật là trực tiếp dây một cái tuyết hổ. Hạ tiểu bạch như những mày, mà Linh Duyệt đã là nhịn không được bật cười đại ma vương. Cái này sẽ là của người thực lực. Người thương hạ kia. Sợ là liền 50 cấp tổn thương đều không có chứ. Linh Duyệt mời phần khoa trương phình bụng cười to. Cùng Linh tùy tiện khác biệt Xem như thích khách Lạc Lam thì là không quá ưa thích nói chuyện. Bất quá thấy cảnh này, nàng cũng là lộ ra thần sắc của khi miệt. Bởi vì thành chiến quan hệ, hiện tại rất nhiều người đều đem đại ma vương thổi đến rất như bức. Kết quả cũng không gì hơn cái này. Long Ngâm Thiên Hạ như nhíu mày, không nói gì thêm. Hiển nhiên, loại này tổn thương cũng không phải hạ tiểu Bạch vốn có tiêu chuẩn. Rất nhanh, dựa vào ngụ trí bến bờ cùng nhiệm thu linh pháp thượng, đợt thứ nhất cứ như vậy kết thúc, cũng liền xài hơn 2 phút đồng hồ. Tế đàn có thập vạn bên bị, chỉ là rơi một chút, còn có hơn 9 vạn. Sau đó, đợt thứ hai quái vật tới, vẫn là hồ Trên bất quá đẳng cấp lên tới 67 cấp, thời hạn cũng rút ngắn vì 9 phút, đám người như cũng giải quyết đến rất nhẹ nhàng, cứ việc hạ tiểu bạch chuyển vận chim cứ đội ngũ thấp nhất, nhưng là bọn hắn vẫn là đúng hạn giải quyết những quái vật này. Rất nhanh đợt thứ 3, 69 cấp tiếp hổ, thời hạn 8 phút đợt thứ 4, 71 cấp tiếp hổ, thời hạn 7 phút đợt thứ 5, 73 cấp tiếp hổ, thời hạn 6 phút. Trống nổi thứ 5 sóng về sau, mọi người đã đổ đổ mồ hôi lạnh, bởi vì vừa mới bọn hắn là tại đến ngược hơn 40 giây thời điểm hoàn thành. Rốt cục, thứ 6 sóng quái vật tới, số lượng gấp bội, 74 cấp hổ, thời hạn 5 phút. Rất nhanh Ngọc Chi bến bờ không chút do dự lại lần nữa phát động một cái phạm vi lớn lôi hệ pháp thuật, nhưng mà tạo thành một cái tổn thương chỉ có 3000. Tận năng có khả năng, cũng bất quá là dây mất ba cái tuyết hồ. Hơn nữa lúc này nương theo lấy tuyết hồ đẳng cấp đề cao, đám người trong lúc nhất thời không thể dây giết quá nhiều tuyết hồ, nhờ tuyết hồ trực tiếp phát động kỹ năng nhẹ nhàng chi quang hồi máu. Linh Việt đã không chịu nổi, mười mấy con tuyết hồ vây công phía dưới, nàng tới HP xoà xoạt xoạt thẳng rơi muốn thất bại sao? Nàng vẫn là quá tự đại, mặc dù quái vật không mạnh, nhưng là thời hạn cùng quái vật số lượng là vấn đề lớn nhất. Nàng đã chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ sợ nàng sẽ là cái thứ nhất người của quải điệu đường đường thiên bảng cao thủ, C cấp phó bản thông tới một nửa bài điệu, thật sự là mất mặt ném lại phát. Nhưng mà ở thời điểm này, bên trong dự đoán công kích chưa từng xuất hiện, nàng ngược lại là nghe được âm thanh của lợn buốt, làm nàng mở to mắt. Lập tức, nàng nhìn thấy nàng bốn phía mười mấy con tuyết hồ tất cả đều ngã trên mặt đất đây là. Chuyện gì xảy ra? Chương 315. Băng diệu linh hồ. Chương 315, băng diệu linh hồ. Sau đó, nàng liền thấy trước ngăn khuất mặt hạ tiểu bạch đúng vậy, lúc này hạ tiểu bạch đã thoát ly suy yếu. Rốt cục mẹ nó thoát ly ba Vừa mới đánh tuyết hồ một mực đánh cho rất phí sức, bây giờ rốt cục lúc đến trang bức. Trang bức như gió, thường bạn thân ta. Tại hạ bức vương Trần Bắc Huyền, có gì muốn làm? Lúc này lại có một đám tuyết hồ tới, nhìn kia số lượng, đúng là không dưới 20 số lượng. Nhiều như vậy tuyết hồ, nếu như đều là 65 cấp, kia linh duyệt còn có thể đỡ một chút. Nhưng là 74 cấp tuyết hồ ngoại trừ trên HV tăng tới hơn 8 bạn, phòng và chữa bệnh trùng hút máu chờ thuộc tính cũng tăng lên, thậm chí bên ngoài so bình thường giá quái đến còn muốn lợi hại hơn. Ngược lại nàng là không thể nào ngăn trở. Thế là nàng nói rằng, ngươi chạy mau đem, phó bản thông quan thất bại cùng so quải điệu tốt. Quải điệu có khả năng rơi trang bị, thông quan thất bại thì không có tổn thất gì. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là phảng phất giống như không có nghe được đối mặt cảnh này, hắn không kinh không giận, không thích không lo, uống hồn kiếm trực tiếp đối với một đoàn tuyết hồ một chỉ. Lập tức, linh duyệt trấn kinh đại ma vương muốn làm cái gì? Liên cái kia chủng loại tính, làm sao có thể chống đỡ được nhiều như vậy tuyết hồ công kích. Nhưng mà sau một khắc, tinh trụ chi lực giáng lâm, nhường nàng khiếp sợ một màn lập tức xuất hiện ra. Như là vũ trụ bạo tạc đồng dạng, trước mắt hơn 20 cái lệnh hồ lập tức toát ra mạng lớn tổn thương 9111, 9236, 18886. 8888. Thật cao tổn thương ba. Cùng trước đó hắn tạo thành tổn thương so sánh quả thực chính là cách biệt một trời. Nhất là bên trong một cái bạo kích, càng là cao đến 1 và 8. Một màn này nhường nàng có chút khó có thể lý giải được. Hắn là làm sao làm được? Trước đó thương tổn của hắn không phải rất thấp sao? Tóm lại, một cái kỹ năng nhanh sát hơn 20 cái 74 cấp thiết hổ, nhường nàng kinh hãi vô cùng. Rốt cục, trước mắt giải quyết xong thiết hổ, Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Linh Việt, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian liếc. Linh Duyệt thừa dịp Hạ Tiểu Bạch trước ngăn quát mặt, mới ăn một quả hồi máu đan. Sau đó liền nghe tới Hạ Tiểu Bạch mở miệng nói với nàng lời nói. Nàng ngẩn người, lập tức cười khổ một tiếng, người xác định chúng ta thật thông qua được. Mong muốn thông quan cái này xe cấp độc lập phó bản, chỉ sợ đến tìm ba cái trở lên tốc độ đánh lưu cùng tiến thủ cùng cùng chiến sĩ, sau đó thần sứ cũng phải tìm 1 đến hai, không phải không có cách nào thông quan. Đúng vậy, cái này phó bản chỗ khó ở chỗ thời gian, bọn hắn coi như gánh vác được tổn thương, có thể tiêu diệt những quái vật này, nhưng là muốn tại ngắn ngủi trong vài phút giải quyết, là căn bản chuyện của không có khả năng. Chỉ có tìm tốc độ đánh lưu cao thủ, dựa vào trong thời gian ngắn bộc phát ra cực cao tốc độ đánh mới có thể thông quan cái này phó bản. Bất quá Hạ Tiểu Bạch lại là mỉm cười, yên tâm đi, vẫn là có hy vọng. Đúng vậy, trước căn cứ 5 làn sóng tình huống đến xem, mỗi một đợt quái vật số lượng cùng đẳng cấp đều đang lên cao, mà mỗi một đợt thời hạn đều tại giảm mất 1 phút. Hiện tại là thứ 5 sóng, đằng sau mấy đợt thời hạn hẳn là 5 phút, 4 phút, 3 phút, 2 phút, 1 phút. Cộng lại chính là 15 phút. Mà hắn xê cấp kỹ năng sao trời lĩnh vực, đối quân đội bạn thuộc tính có rất đại trình độ tăng thêm, nhất là trong đó còn có một đầu là 15% tốc độ đánh tăng lên. Cái này tại cũ có thời hạn phó bản bên trong, không nghi ngờ gì có tác dụng to lớn. Chút sợ dĩ mặt mấy đợt vô dụng, là bởi vì lúc quan hệ giữa Hạ Tiểu Bạch sợ dùng về sau vừa vặn tại thứ 10 sóng kỹ năng hiệu quả biến mất, vậy thì song đời đón sát thủ vẫn là đằng sau một chút tác dụng tương đối tốt. Bất quá trong đội ngũ duy nhất thích khách Lạc Lam nghe vậy, thì là trong lòng tại cười lạnh một tiếng. Xem như Trung Quốc hiện hách thích khách nổi danh một trong, thiên bảng xếp hạng thứ 12 cao thủ, nàng căn bản không có coi Hạ Tiểu Bạch vào đâu. Nàng cũng không nhìn thấy vừa mới Hạ Tiểu Bạch cứu linh duyệt một màn, bảo hộ tại tế đàn một bên khác, hiện tại mới đi đến linh duyệt nơi này. Nhưng lại rất nhanh, sau một khắc, Hạ Tiểu Bạch phát động C cấp kỹ năng sao trời lĩnh vực. Lập tức, trong đội ngũ 10 trên cái đầu người đều xuất hiện một cái bùa UFFS đó bọn hắn chính là giật mình nhìn xem cái này bùa UFFS trời lĩnh vực, đồng đội đại ma vương sử dụng sao trời lĩnh vực, từ giờ trở đi thương tổn của các ngươi tăng lên 15% nhận tổn thương giảm mất 15% tốc độ công kích 15 duy trì liên tục thời gian 20 phút. Lập tức, bọn hắn mỗi một cái đều là kinh hãi lên. Tốt châu bùa UFF3. Tổn thương tăng lên 15% không nói, tổn thương giảm bất cũng có 15%. Trọng yếu nhất là cái kia, 15% tốc độ công kích, chuyện này đối với trước mắt bọn hắn có thể nói là tương đối quan trọng một cái bùa UFF Thế là dựa vào cái này bờ UFF, bọn hắn đều chống nổi thứ 5 sóng. Kế tiếp, thứ 7 sóng, 75 cấp tiêu hổ, thời hạn 4 phút. Cũng may độ khó không phải 2 cấp 2 cấp nhẹ, nhưng là dù vậy, bọn hắn như cũ chỉ là miễn cưỡng chèo chống. Nhưng là các nàng cũng phát hiện, Hạ Tiểu Bạch tốc độ đánh càng ngày càng nhanh. Trước đó cảm giác còn không rõ lộ ra, nhưng là tại sử dụng sao trời lĩnh vực về sau, các nàng ngược lại phát hiện Hạ Tiểu Bạch tốc độ đánh còn nhanh hơn các nàng thật nhiều ba ba ba. Kỹ năng đều còn tại làm lạnh Hạ Tiểu Bạch trực tiếp dựa vào phổ công, tại ước chừng 1 giây bên trong liên tục vung ra 3 lần. 1 giây 3 lần. Mặc dù nói kiếm sĩ cũng đi linh xảo lộ tuyến, nhưng là một giây ba lần công kích cũng sợ là chỉ có thích khách cùng cùng tiễn thủ mới có thể làm đến a. Các nàng hiện tại tăng lên 15% tốc độ đánh về sau cũng mới một giây đồng hồ hai lần dạng này, vì cái gì đại mà vương nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết tay súng siêu tốc, bán liền. Kỳ thật, các nàng không biết rõ, bây giờ tại nương theo hạ tiểu Bạch đánh giết 50 chỉ tuyết hồ về sau, tay trái lưu ảnh kiếm đã là đem đặc hiệu phát vùng tới cực hạn. Mỗi đánh giết một mục tiêu có thể tăng lên 1% tốc độ đánh, bây giờ hắn đẩy về sau có thể tăng lên 50% tốc độ đánh. Phối hợp lưu ảnh kèm theo 10% tốc độ đánh cùng sao trời lĩnh vực 15% tốc độ đánh, hắn hiện tại tốc độ đánh tổng cộng đề cao 75. Loại này tăng lên đã hết sức rõ ràng. Trước kia hắn tại không sử dụng linh mẫn công kích dưới tình huống, 2 giây khả năng công kích 3 lần, hiện tại 1 giây đồng hồ liền có thể 3 lần. Cái này không nghi ngờ gì tăng lên thật nhiều hắn đơn vị trong thời gian chuyển vận năng lực, cũng làm cho hắn chuyển vận cấp tốc nhảy lên tới đội ngũ vị thứ 3. Vị thứ nhất là Mộng Chi bến mở, vị thứ 2 là Nhiễm Tu Linh, không thể không nói thuật sư quần công thế vẫn là vô cùng lớn. Rất nhanh, thứ sóng, 76 cấp tiếp hổ, thời hạn 3 phút. Dựa vào hạ tiểu bạch tốc độ đánh, bọn hắn chống được, nhất là tại sử dụng linh văn công kích thời điểm. Hắn hôm nay, linh văn công kích độ thuần thục đã tăng lên tới LV6, sử dụng về sau có thể tăng lên 22% tốc độ đánh. Lúc này hạ tiểu bạch tốc độ đánh tổng cộng liền tăng lên 97, gần gấp đôi 3 Thế là tại thứ 8 sóng, hạ tiểu bạch chuyển vận vượt qua Nhiễm Thu Linh, đi tới thứ nhị. Rất nhanh tới thứ 9 sóng, độ khó tăng lớn, 77 cấp thiết hổ, thời hạn 2 phút. Loại này thời hạn quả thực muốn lấy mạng người ta. May mắn tuyệt hổ phòng và chữa bệnh trùng hút máu vẫn là nhược điểm. Không phải đổi lại là loại kia cao phòng và chữa bệnh trùng hút máu quái vật, bọn hắn tuyệt đối phải quỷ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như là loại kia quái vật, cái này phó bản độ khó trên tuyệt đối phải C mà không phải tựa chín sóng. Hạ Tiểu Bạch điên cùng giết chóc, ngắn ngủi trong 2 phút đồng hồ điên cùng chém giết hơn 100 con tuyết hổ. Phối hợp 14 cấp vượt cấp giết quái mang tới 1400% kinh nghiệm ban thưởng, Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp tăng lên tới 64 cấp. Rốt cục, thứ 10 sóng tới. Nhưng là bọn hắn đều là nhịn không được mạnh mẽ rung động run một cái. Thứ 10 sóng, quái vật chỉ có một cái. Ban linh hồn, hoàng kim cấp buộc, thuộc tính không biết. Băng năng, băng rượu chi quang, băng phong thiên lý, băng tuyết đời trời, băng tuyết phong bạo. Giải thích rõ, trường tư trên núi tuyết linh hồ trải qua ngàn năm tu luyện mà trở thành trên núi tuyết linh hồ chi vương, Trường khủng năng lực của băng tuyết cực kỳ cường đại, người của bình thường loại băng hệ cường giả căn bản khó mà bằng được. Cái này thứ 10 số một, lại là một đầu hoàng kim quật. Hơn nữa, thời hạn chỉ có 1 phút 3. Chương 316, kinh diễm đáng người. Chương 316, kinh diễm đáng người. Kết thúc. Tại thời khắc này, Long Long Tiên Hạ chi bến bờ trong lòng bọn người mặt nghĩ đều là hai chữ này. Hoàng kim cấp quật Trước mắt bất luận hoàng kim cấp bột là nhiều ý cấp, HV khẳng định đều không thua kém trăm vạn. Hơn nữa trước dựa theo mặt mấy cái song cấp bậc đẳng cấp đến xem, cái này hoàng kim cấp bột đẳng cấp cũng tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, không có 80 cấp cũng có 70 tăng cấp. Bột có xác suất rất lớn đẳng cấp vị trí đều là 0 hoặc là 5, trước mắt nói cách khác cái này bột rất có thể là 80 cấp hoàng kim bột boss trăm vạn lượng máu, gọi cọ lông. Nhưng là lời tuy như thế, bọn hắn vẫn là trước tiên trên vào lên đi. Theo trình độ nào đó mà nói, không có đại lượng tiểu quái thân cũng là một loại chỗ tốt, bọn hắn chỉ cần đem hết toàn lực đi trước mắt hoàng kim bột liên tục. Dù sao thật vất vả xông đến nơi đây, không thử một chút bọn hắn cũng không cam chịu tầm bá bá bá. Long ngâm thiên hạ bộ phát ra thuộc về mình một bộ liên chiêu, nhưng là chỉ là đánh rất buột mấy vạn lượng máu. Diệm Thu Linh lúc này thì là ném ra sao băng đánh, mười mấy quả sao băng bức u bức u bức u bắn ra, tổng cộng tạo thành 16 vạn tổn thương. Đây không phải số lượng nhỏ. Mà làm người ta khiếp sợ nhất vẫn là mộng chi bến bờ, nàng ngay từ đầu đều không ngừng ngâm sướng, chọn vẹn ngâm nga hơn 20 giây, pháp thuật vung vậy mà ra, đạo mà xuống. Lôi hệ đơn pháp Lập tức nguyên một đám làm cho người khiếp sợ tổn thương xuất hiện 10212 10.022, 20.954, 10.931. liên tiếp tổn thương xuống tới Ngọc chi Bến mở đúng là trực tiếp tạo thành hơn 10 vạn mà đám người cũng phải lấy nhìn thấy băng rượu linh hồ lượng máu trực tiếp một mạch giảm xuống 5% giá vẻ từ nơi này có thể phỏng đoán băng rượu linh hồ trên hp hạn tối thiểu có hơn 200 vạn Tóm lại Ngộc chi Bến mở chính mình cũng đều là cho kinh Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem thương tổn của mình mặc dù lôi đỉnh bảo là C cấp pháp thuật nhưng là tổn thương cũng không có khoa trương như vậy à Sau đó nàng rất nhanh minh bạch tại sao, bởi vì kế tiếp Hạ Tiểu Bạch đã là khẽ quát một tiếng, "Tiểu Hắc, bạo!" Lập tức, Mạn Linh Vũ Long phát động nguyên tố tự bạo ban 3, lôi quang tại văng rượu trên người linh hồ lấp loé, Lớ, một cái con số kinh người xuất hiện ở trước mắt đám người 81361, 8 vạn tổn thương. Nguyên tố tự bạo 3, đúng vậy, mặc dù Lôi hệ cũng không khắc chế tuyệt hồ, nhưng là vì phối hợp mộng chi bến mở, Hạ Tiểu Bạch lựa chọn tăng cường Lôi hệ nguyên tố, mà Mạn Long tiến vào thanh niên kỳ về sau mới học được kỹ năng tố triệu có thể tại nguyên tố địa phương ép đại lượng đơn một nguyên tố đến ra tăng cái này nguyên độ. Thế là Hạ Tiểu Bạch dựa vào nguyên tố triệu hoán, triệu hoán đại lượng lôi nguyên tố, từ đó tăng cường ngọc chi bến bờ lôi đỉnh nội lực. Cuối cùng, Hạ Tiểu Bạch vật tận kỳ dụng, phát động nguyên tố tự bạo. Nhưng là cái này không có nghĩa là Hạ Tiểu Bạch về sau đều có thể tạo thành cao như vậy tổn thương. Ngọc chi bến bờ lôi đỉnh bạo bản thân liền kèm theo triệu hoán nồng đậm lôi nguyên tố hiệu quả. Không có lôi đỉnh bạo, sử dụng nguyên tố triệu hoán nguyên tố tự bạo có thể tạo thành phá vạn tổn thương cũng rồi. Hơn nữa nguyên tố triệu hoán kỹ năng này làm lạnh cũng thật lâu, một ngày mới có thể sử dụng một lần, căn cứ khác biệt tình huống, nguyên tố triệu hoán hiệu quả cũng không giống. Ngoài giới các nguyên tố luôn luôn muốn so hệ thống tạo ra không gian phức tạp rất nhiều, nếu như ở ngoài chính phủ đồ bên trên sử dụng, khả năng mấy ngàn tổn thương cũng có thể. Kế tiếp, trải qua đám người dốc hết toàn lực một bộ bộ phát về sau, băng rượu linh hồ HP còn thừa lại ước chừng 5%. Dựa theo hạ tiểu bạch đoán chừng, cũng liền thập vạn nhờ yên là. Hiện tại thời gian chỉ còn lại không đến 10 giây, không còn kịp rồi. Ai Long Ngâm Tiên hạ thở dài một tiếng. Xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp cái này C cấp độc lập phó bản độ khó. Mọi vân vọng tiên bảng cao thủ đều vô dụng, cái này chẳng lẽ nói đến mục tu văn tới mới được sao? Cái này quá nói nhảm đi. Nhưng là ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay trên song kiếm trước, hắn cắn răng, trên vọt lên đi hắn còn có cái gì kỹ năng vô dụng. Linh Việt thấy cảnh này có chút kinh ngạc nói Đại Ma Vương coi như tổn thương cao, thật là cũng không có khả năng tại 7 8 trong giây chém đứt bột một thập vạn chế sự thật, vừa mới các nàng hội trưởng tạo thành hơn 20 vạn tổn thương đã là nàng thấy qua cao nhất. Liên xem như một cái tối cao tổn thương, Hạ Tiểu Bạch mạn linh du long phát động nguyên tố tự bạo tạo thành 8 vạn tổn thương cũng là nàng gặp qua cao nhất. Mà Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không biết trong lòng các nàng ý nghĩ đúng vậy, hắn đương nhiên còn có kỹ năng vô dụng. Cấp cấp kỹ năng sao trời tiêu tán trảm. Cái này dùng một lát liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược kỹ năng, dưới mắt hắn chỉ có thể dùng lại lần nữa. Thật vất vả kiên trì tới thứ 16, cũng không thể liền từ bỏ như vậy. Thế là, kế tiếp khiếp sợ một màn xuất hiện. To lớn băng rượu trước mặt linh hồ, hạ tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm. Tại thời khắc này, 97% tốc độ đánh tăng lên hạ, hạ tiểu Bạch đột nhiên bạo phát ra 16 liên trạm. Kiếm thứ nhất, chém ngang. Kiếm thứ hai, gai nhọn sau chém ngang. Kiếm thứ ba, lượn vòng trạm. Kiếm thứ tư, xoay tròn sau song đao đột trạm. Thứ năm kiếm, giao nhau chạng xuống. Kiếm thứ sáu, trên giao nhau trạm. Sao trời tiêu tán chạm. Ngục Chi bến bờ bọn người như là gặp được trong vũ trụ mỹ lệ sao trời ngàn vạn năm diễn biến đồng dạng, theo vũ trụ bạo tạc lại đến từng quả tinh cầu xuất hiện, từng quả thiên thạch va chạm, các loại lớn nhỏ không đều mỹ lệ tinh hệ. Vũ trụ diễn biến nương theo lấy hạ tiểu Bạch 16 liên chạm xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Sau đó, theo sát phía sau, là băng rượu linh hồ trên đầu toát ra nguyên một đám tổn thương 4906, 5231, 5913. Sao trời tiêu tán chạm, địch nhân càng mạnh tổn thương càng cao. Nếu như dùng tới đối phó quái vật bình thường hoặc đợi cấp không kém nhiều người chơi sợ là chỉ có mấy ngàn mấy trăm tổn thương, nhưng dưới mắt địch nhân của bọn hắn là thực lực Trừng Hoàng Kim cấp buột, cái này bột phòng và chữa bệnh trùng hút máu khẳng định không có đối hồng tới cao. Thế là 16 liên trảm xuống tới, Hạ Tiểu Bạch tổng cộng tạo thành thập vạn tổn thương. Thập và 3. Tại thời khắc này, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt rung động. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch tại sau cùng trong vài giây, điên cùng tiến hành 16 liên kích, sau đó, một mạch thanh không bột lượng máu. Tại cuối cùng này trong nháy mắt, Hạ Tiểu Bạch nghe được mấy cái hệ thống nhở âm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 Lạc Lâm, Long Ngâm Thiên Hạ, Long tổ tổ trưởng, Phượng tổ tổ trưởng, Diệp Tiên Linh, Thu Ý Chi Linh, Hà Dao cầm xuống 80 cấp hoàng kim cấp bột băng rượu linh hồ thủ sát. Toàn đội chia cắt ban thưởng danh vọng 1600, kim tệ 80000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 160, kim tệ 8000 chương 317. Tiểu biệt kiểm. Chương 317, tiểu biệt kiểm. Lập tức, toàn bộ hoa hạ đại ô đều hơi hơi yên tĩnh một mảnh. Sau đó hoa, vô số người chơi bạo phát ra trận trận tiếng ổ lên 80 cấp hoàng kim 13, 80 cấp hoàng kim bột là thực lực gì, bọn hắn có thể nói tràn đầy cảm Lúc trước quân ma loạn vũ cái này hoạt động 80 cấp hoàng kim bột đủ để cho phần lớn các người chơi khác sâu ấn tượng, nhất là tứ phương thành các người chơi. Mặc dù bọn hắn lúc kia chưa tham chuyển, đẳng cấp cũng chỉ có hơn 50 cấp, nhưng là một đầu 80 cấp hoàng kim bột, như cũ không ai có thể ngăn cản, mang theo vô số địa ngục quân đoàn quái vật đại quân đánh vào thành thị. Mà bây giờ, lại là có người thành công giết chết một đầu hoàng kim bột. Bọn hắn tử tế số số, thông cáo trên bảng chỉ có tên 10 người. Nói cách khác, 10 người bọn họ liền xử lý một đầu 80 cấp hoàng kim bột. Trọng yếu nhất là, bọn hắn còn tại trên bảng thấy được một cái cũ có không gì sánh nổi tên lực hấp dẫn. Mộng chi bến mở lập tức, trong lòng bọn hắn càng thêm lửa nóng mộng nữ thần. Mộng nữ thần, mộng nữ thần. A, mộng nữ thần 38D, rất muốn sở trách không được bọn hắn có thể thông quan, hóa ra là có mộng nữ thần tại. Dựa vào, đại ma vương vì sao lại cùng mộng nữ thần cùng một chỗ? Cái này tiểu Bạch, mặt, cút ngay cho ta ba. Đối a nếu không lên. Tóm lại, giờ phút này, cái này thông cáo không thể nghi ngờ là đưa tới khá nhiều người chú ý mà giờ khắc này, phó bản trong không gian một tòa duy nhất bên cạnh tế đ Mộng Chi bến bờ thì là dở dẫn nhìn xem hạ tiểu Bạch. Ngay tại tối hậu quân đầu, Hắn đúng là bằng vào sức một mình tiến hành 16 liên kích, tạo thành hơn 10 vạn tổ thương, giết chết cái này bộ thập vạn tổ thương, cái này. Đây cũng quá như bơ. Ca. Đối Long Ngâm Thiên Hạ mà nói, hắn cũng hù dọa Hạ Tiểu Hưng đệ, ta nhớ được người trước kia giống như không có uy lực lớn như thế kỹ năng cái này là vừa vận lĩnh ngộ được C cấp kỹ năng Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Lập tức, Long Ngâm Thiên Hạ chấn kinh. Vừa mới lĩnh ngộ C cấp kỹ năng. Thiên. Trước đó hắn nghe Hạ Tiểu Bạch nói tìm lời trợ luận bản không sai về sau lĩnh ngộ kỹ năng, hắn còn lơ đễnh. Kết quả hắn thật lĩnh ngộ ra tới. Hơn nữa còn là C cấp 3. Loại thiên phú này, mặc dù trước mắt hắn còn so ra kém tu ngàn lưỡi đao cùng mục tu văn, nhưng là, mục tu văn sợ là có đối thủ a. Cho hắn một chút thời gian, hắn sợ không phải có cơ hội trở thành khiêu chiến mục tu văn người kia. Tóm lại, hạ tiểu bạch tổn thương để bọn hắn đều là cực kỳ chấn động. Bất quá đối với hạ tiểu bạch mà nói, sử dụng về sau, hắn lập tức lâm vào trạng thái hư nhược. Lúc này suy yếu không chỉ một cái giờ, mà là 1 giờ 20 phút, cũng không biết này thời gian thế nào tính toán. Suy yếu trong thời gian hắn toàn thuộc tính đều tạm thời hạ xuống 30 đầy không thể nghi ngờ là cực tổn thương nhưng cũng may phó bản là thành công thông quan, kỹ năng này cũng không phải bị dùng. Linh duyệt cái này cái mỹ nữ kiếm sĩ si thì là thần sắc ngốc trợ, thập vạn tổn thương, hắn thật là người. Tốt, chúng ta mau nhìn xem ban thưởng A Long âm Thiên Hạ nói rằng. Cái này phó bản quái bình thường đều không có tuân ra bất kỳ vật gì. Bất quá băng rượu linh hồ quả điệu, vẫn là tuân ra không ít thứ. Tại chống nổi thứ 10 sóng về sau, trên thế đàn mặt cũng đã xuất hiện một cái to lớn hoàng kim bạo dương, đây chính là cái này C cấp độc lập phó bản cuối cùng phần thưởng độc lập phó bản ban thưởng phong phú, cái này tự nhiên không cần phải nói. Tựa như Hạ Thiệu Bạch, tại cái này phó bản bên trong đăng cấp thăng lên cấp 3 là lực lợi lớn nhất một người đương nhiên cũng có thể là cùng hắn đẳng cấp quá thấp có quan hệ. Giống Ngọng Chi Bến Mở, Lạc Lang, Linh Duyệt, Hà Dao cấp bậc của các nàng tiến vào phó bản trước đó đều tại 65 cấp trở lên. Bây giờ các nàng cơ bản đều chỉ là thăng lên 1 2 cấp. Mà Hạ Tiểu Bạch trước đó là 63, hiện tại trực tiếp 66. Kế tiếp bọn hắn không kịp chờ đợi dưa chia trang bị đầu tiên là nhìn một chút băng rượu linh hồ đồ vật của Tuân gia, một kiện hoàng kim trang bị, một số kiện bạch ngần trang bị, cùng một chút hi hữu vật liệu. Sau đó chính là bảo dương 1 2 3 đầu đọc không sai biệt lắm hơn 1 phút đồng hồ, bảo dương rốt cục mở. Trên vẫn còn may không phải là khóa bảo dương, trên không phải khóa bảo dương chỉ có thích khách mới có thể mở ra. Dã ngoại phát hiện bảo dương trên phần lớn là khóa, cũng chỉ có thích khách mới có thể mở ra. Rất nhanh, bảo dương mở ra, bên trong vàng lóng ánh huyễn quang lập tức sáng mù con mắt của tất cả mọi người. Dòng giá 10 kiện hoàng kim trang bị ba, đây không thể nghi ngờ là khá kinh người. Hoàng kim trang bị hiện giai đoạn như cũng vô cùng hi hữu, dưới mắt cái này C cấp phó bản trực tiếp để bọn hắn thu hoạch 11 kiện hoàng kim trang bị. Đám người kiểm lại một chút, 11 trang bị, theo thứ tự là: Linh diệu chi giày, kiếm sĩ, Lôi vân chi trượng, thuật sư Bùi Gai Quần Sáo, Võ Tăng, thử Viêm Hộ Thối, Kiếm Sĩ, Sơn Nhạc Chi Tuấn, Kỵ Sĩ, Phi Tinh Dây chuyển, Thích Khách, hàng Nguyệt Hộ Thủ, Kiếm Sĩ, Bang phòng Náo Giáp, Kỵ Sĩ, Mưa Lâm Giáp, Kiếm Sĩ, Thuật Linh Giới, Thuật Sư, Thương Lang Mú Giáp, Kiếm Sĩ, 11 kiện hoàng kim trang bị, tựa hồ đối với ứng nghề nghiệp của bọn hắn. Thật là, bọn hắn lại có 10 người, coi như chia đều khẳng định cũng có một người muốn bắt hai kiện. Ta nhìn không bằng dạng này, Đại Ma Vương hội trưởng chọn trước hai kiện, còn lại chúng ta lại chính mình chia cắt như thế nào? Mộng Chí bến bờ mở miệng, thanh âm êm như là tiếng trời. Trên sự thật ngộng chi bến bờ thật là nữ thần, trước ngực kia đối 38 dề sóng lớn của chào, một thân pháp bảo phía dưới thân thể mềm mại cực kỳ sôi động. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không hề lay động, hắn vẫn tương đối ưa thích nhiệm thu linh 36 dề, bởi vì loại này lớn nhỏ cùng nàng dọn nước hình hình dạng quả nhiên là hoàn mỹ. Ngược lại Hạ Tiểu Bạch lần thứ nhất chọn điểm đều là 100, cho nên ngộng chi bến bờ dứt khoát trực tiếp nhường hắn chọn trước. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, chọn lựa linh rượu chi dày cùng mưa giáp. Linh Diệu chi dày, kim đứng trang bị, thể chất 180, nhanh nhẹn 180, sinh mệnh 400, vật phòng 200, né tránh 200, kèm theo gia tăng người sử dụng 10% tốc độ di chuyển, kèm theo, giảm ít sử dụng người yêu cầu cấp 15 nâng cấp, cần chờ cấp 80 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ. Mưa lâm giáp, hoàng kim trang bị, thể chất 180, lực lượng 180, sinh mệnh 1000, vật phòng 500, kèm theo, gia tăng người sử dụng 10% phòng ngự vật lý, kèm theo, giảm ít sử dụng người yêu cầu cấp 15 cấp, cần chờ cấp 80 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ. Hạ Tiểu Bạch chọn chúng cái này hai kiện, có thể nói là những này kiếm sĩ trang bị bên trong tốt nhất. Hoàng kim cấp linh diệu chi dạy, tăng lên trên diện rộng hắn né tránh cùng tốc độ Đối với hắn rựa vào linh xảo tẩu vị để chiến đấu không thể nghi ngờ là mang đến cực lớn tăng phúc. Lại phối hợp mưa lâm giáp, bây giờ trên người Hạ Tiểu Bạch hoàn kim trang bị tổng cộng liền có 4 kiện. Phối hợp hắn 66 cấp đẳng cấp, hắn thuộc tính trên có thể nói là trưởng một chút. HP2 và 4. Loại này thuộc tính, sợ là chỉ có kỵ sĩ cùng võ tăng mới có thể làm được, mà hắn một cái kiếm sĩ lại là làm được. Rất nhanh, đám người chia cắt riêng phần mình trang bị. Ngoại trừ Hạ Tiểu Bạch thu hoạch được 2 kiện, những người khác cũng đều một người đạt được một cái, có thể nói là tất cả đều vui vẻ đám người một lần nữa trở lại Liễu nhìn xem thời gian đã không nhiều. Ngỗng Chi Bến bờ dự định về tứ phương thành. Bất quá trước khi đi, nàng lại chủ động tìm tới Hạ Tiểu Bạch thêm cái hảo hữu như thế nào. Đến lúc đó Giang Hồ tốt cứu cấp. Ngỗng Chi Bến bờ xảo tiểu yên này sao có thể chứ, Vân Ngộng lúc nào thời điểm cũng cần cứu cấp, không chừng đến Vân Ngộng tới cứu chúng ta thiên linh đâu. Hạ Tiểu Bạch vẫn là lựa chọn đồng ý bất quá Ngỗng Chi Bến bờ hành động này, lập tức nhường Long Tổ tổ trưởng cùng Phượng Tổ tổ trưởng đều làm mở to hai mắt nhìn Ngỗng nữ thần, cũng thêm bạn tốt của chúng ta Thật không tiện, hữu của ta nhưng đấy. Long Tổ tổ trưởng, Phượng Tổ tổ trưởng, hảo hữu nhưng Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói hảo hữu còn có thể đấy. Ngươi coi trọng đại ma vương cái kia tiểu bạch mặt cứ việc nói thẳng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long tổ tổ trưởng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Phượng tổ tổ trưởng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Chương 318, nâng tháp Lý Thiên Vương. Chương 318, nâng tháp Lý Thiên Vương. Tóm lại, một ngày này coi như qua. Hơn nữa hạ tiểu bạch ở vào trạng thái hư nhược, tiếp tục luyện cấp cũng không tốt luyện. Hôm nay lợi dụng xe cấp bộ cuốn thăng liền cấp, loại tốc độ này đã để hắn đầy đủ hài lòng bất quá, bởi vì thành trong chiến đấu tiêu hao 5000 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực, nhưng hắn hiện tại giá trị cảm xúc tiêu cực hơi ít. Hạ Tiểu Bạch đối với cái này rất không hài lòng, hắn dường như thật lâu không có phát bài viết. Thế là, hắn vung tay lên, một cái thiệp xuất hiện ở diễn đàn thiếp người nói cho các ngươi biết một cái tin tức về bất hạnh, phát bài viết người, Đại Ma Vương. Nội dung, cái này tin tức về bất hạnh chính là chín. Một ngày, Lý Tính đem Na Cha gọi vào thư phòng, hỏi, "Na Cha, ngươi biết vi phụ vì cái gì như thế oán hận Na đáp, "Hải Nhi ngu rốt không biết." Lý Tĩnh thở dài một tiếng, "Mẹ ngươi hoài thai 3 năm 6 tháng." Ngươi biết phụ thân là làm sao sống sao?" Na Cha lần nữa lắc đầu. Lý tính Trừng mặc sau khi nhàn nhạt nói câu, tay trái của cha đều có thể nâng hát. Lập tức, một đống lớn hồi tiếp xông ra. Dù sao hiện tại Hạ Tiểu Bạch vẫn còn có chút danh khí, nhất là nương theo lấy thành trong chiến đấu hắn trói sáng biểu hiện, rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý hắn. Ma nhìn thấy hắn phát thêm mời, tự nhiên cũng điểm đi vào. Sau đó, 222, 333, 666, một đống giá trị cảm xúc tiêu cực xô ra. Bọn hắn nhìn thấy Đại Ma Vương mong muốn nói một cái tin tức về bất hạnh, còn tưởng rằng hắn muốn lui dù đâu. Kết quả bọn hắn tiếp tục nhìn xuống dưới. Mẹ nó nhìn không được cười ra tiếng. 2.333 lâu, người chơi trống trơn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lâu, người chơi ta là tròn quy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 2.335 lâu, người chơi tên ngốc biệt danh này đã bị đăng ký. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cái này đại mà vương mẹ nó. Một chữ, tiện. Tóm lại hạ tiểu bạch nhìn xem toát ra giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này mới hơi có chút hài lòng. Bất quá không thể không nói Tang Phúc vẫn tương đối thiếu, khả năng bởi vì hắn phát là trò cười không phải tiết mục ngắn nguyên nhân a dù sao hiện tại tiết mục ngắn càng ngày càng khó tìm, liền cái kia phần mềm đều được phong. Nhìn đồng hồ, Hạ Tiểu Bạch lựa chọn Hạ Tuyến. Cùng lúc đó, trong trò chơi, Vĩnh Hằng cứ điểm nơi nào đó. Nương theo lấy thời gian không ngừng chuyển dời, đêm tối cũng dần dần giáng lâm đôi hồng nhìn thoáng qua đầu tượng, một thân một mình cầm trong tay hai lưỡi bữa giọ theo tường thành đi hướng đông. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ, một mảnh ám thụ lâm lý, bị một tầng tự ý bao khỏa đôi hồng đi thẳng vào, như là xuyên qua một mảnh gọn sóng đồng dạ, bóng người biến mất không thấy gì nữa, ngươi rốt cuộc đa đến. Tu Lâm Lý, âm trầm âm thanh của u ám truyền ra, tiến theo đạo thanh âm này, một đạo người áo đen ảnh chậm rãi xuất hiện các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đối Hồng lạnh hư một tiếng, nói rằng yên tâm, thập vạn đại quân đã tại cứ điểm phía bắc chờ đã lâu. Người háo đen cười âm hiểm một tiếng, nói rằng ngày mai ta liền sẽ độc thủ, thả các ngươi nhập quan, đến lúc đó ta muốn gặp được tộc nhân của ta. Đối Hồng lạnh hư một tiếng nói rằng yên tâm, ngày mai được chuyện, ngươi chính là chúng ta ma tộc đại công thần, chúng ta cùng những cái kia người của vô sĩ loại không giống, chúng ta có công tất nhân thượng. Ta không muốn cái gì ban thưởng, ta chỉ cần tộc nhân của ta bình yên vô sự. Đối Hồng nói rằng Sau đó xoay người rời đi. Người áo đen chuyển đến tiếng cười ấm lãnh, sau đó thân thể dần dần ẩn vào bên trong rừng cây. Chim bay hù dọa, cánh rừng cây này dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm Liệu Nguyên Thành, như cũ không khí trong lành. Hạ Tiểu Bạch tinh thần trên tràn đầy tuyến. Nhìn một chút trong ba lô cổ hổ kiếm, trước mắt lực lượng đã khôi phục 59. Không thể không nói cái này đem vũ khí thật là nuôi đủ lâu, tại trải qua thiên khai lần thứ nhất thành chiến cùng C cấp độc lập phó bạn liên tục cường độ cao sau khi chiến đấu, lực lượng vậy mà mới khôi phục tới 59%. Hạ Tiểu Bạch lúc trước còn tưởng rằng cái này là một thanh hoàng kim khí, chẳng lẽ cổ hồn kiếm là so hoàng kim khí cao cấp hơn trang bị không thành? Hoàng kim khí đi lên chính là ám kim khí, chẳng lẽ cổ hồn kiếm sẽ là ám kim trang bị? Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên có chút chờ mong. Nhìn một chút thuộc tính của mình, trạng thái hư nhực đã không có. Thế là Hạ Tiểu Bạch tiếp tục ra khỏi thành thu thập vật liệu, sau đó bắt đầu luyện chế hồi máu đan cùng về Ma Đan. Hệ thống nhắc nhở: Ngươi nếm thử luyện chế về Ma Đan, 6 Luyện chế thành công, đan thuật độ thuần 17. Hệ thống nhắc nhở: nếm thử luyện chế về Ma Đan, 6 Luyện chế thành công. Luyện đan thuật độ thuần thục 17. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế về Ma đan, Lv6. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 8. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế về Ma đan, Lv6. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 9. Luyện chế xong sau hạ tiểu Bạch về Liệu Nguyên Thành tu sửa lại một chút trang bị. Về sau hắn cũng không biết đi cái nào tốt. Đương nhiên, hắn nghĩ tới rồi hôm qua trên người đối hồng bạo phát đi ra sát khí, nhíu nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Tính toán, đi một chuyến hằng cứ điểm A thả ra mạn linh Lưu long, lập tức, to lớn long dục hai. Hạ Tiểu Bạch nhảy lên tới mạng linh vũ trên lưng rồng, sau đó một người một rồng phóng lên tận trời. Lập tức, bốn phía vô số người chơi đã là lộ ra vô cùng vẻ mặt hâm mộ ai, đại ma vương lại có một con rồng làm tọa kỵ, thật sự là ta lúc nào thời điểm cũng có thể bay à, không có lòng, cho con chim cũng tốt a. Ngươi thế nào không lên trời ơi? Ngươi thế nào không lên cái cân đâu? Ma liên tại Hạ Tiểu Bạch hướng phía vĩnh hằng cứ điểm tiến đến thời điểm, lúc này, lúc này, đích anh đã là theo thường lệ tại trên cứ điểm tuần tra. Bất quá rất nhanh, đối hồng xuất hiện ở trước mắt nàng. Cái này khiến nàng có chút ngạc nhiên. Bởi vì ngày xưa lúc này, Đối Hồng đã là dẫn người tại vĩnh hàng bốn phía của cứ điểm tiến hành tuần tra địch anh cười cười, thế nào Đối Hồng, hôm nay vậy mà không có đi tuần tra, học được lời biếng. Nàng chỉ là muốn trêu ghẹo một chút, Đối Hồng dù sao cũng là phó thống lĩnh, thực lực không tầm thường chỉ so với nàng yếu một chút, nàng cũng sẽ không làm gì hắn Đối Hồng thì là mặt không biểu tình, phía dưới xảy ra chuyện, số lớn ma tộc tại ngoại cảnh tập kết. Đối Hồng chỉ chỉ muốn tắt bắt mặt, nói rằng cái gì? Sắc mặt của địch anh biến đổi, sau đó bắt đầu hướng phía muốn tắc bắt mặt đầu đi đến. Bất quá rất nhanh, nàng phát hiện có chút không đúng, nàng không biết nơi nào không đúng, nhưng chính là không đúng. Nàng chợt nhớ tới Hạ Tiểu Bạch nói lời, vô ý thức cầm trường kiếm bên hông. Nhưng mà sau một khắc, Đối Hồng đã một bữa sau lưng theo bổ tới bang. Hỏa Tinh phải ra, địch anh bị Đối Hồng lực lượng khổng lồ liên tục đẩy lui mấy bước. Nhưng may mắn nàng kịp thời cầm trong tay kiếm, không phải khả năng liền phải bị thương Đối Hồng, ngươi làm cái gì? Địch anh khẽ quát một tiếng dữ, tại muốn tắc bắt mặt buông xuống tất cả lên xuống tầng a. Đối Hồng cầm trong tay hai lưỡi búa, mặt lộ vẻ cười lạnh đối với địch anh nói rằng ngươi đang nói đùa gì vậy? Đới hồng, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy a? Địch anh lớn tiếng nói biết lại như thế nào, ngược lại cái này cũng chuyện không liên quan tới ta. Đối Hồng lạnh lùng nói: "Địch Anh, Quy Hàng A, ta có thể giữ lại tính mệnh của ngươi." Địch Anh cười lạnh: "Chỉ bằng ngươi? Thực lực của ngươi không bằng ta, từ đâu tới lực lượng tại trên cứ điểm ý ta?" "Thực lực a?" "Đã như vậy, liền để thực lực của ngươi nhìn ta." Nói xong, Đối Hồng cầm trong tay hai lưỡi bữa, bước chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất, hướng phía Địch Anh vọt tới, Địch Anh nhíu đẹp mắt lông mày, trường kiếm trong tay chém ngang mà đi. Liền xem Như cùng am hiểu lực lượng dã man nhân đối binh, nàng cũng có được cực độ lòng tin. Nhưng mà sau một khắc, bành! Cự lực truyền đến, Anh hổ khẩu ra, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngươi sức mạnh của ngươi, vậy mà biến mạnh như thế. Địch Anh trên ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt đẹp lộ ra khó mà thần sắc của tin. Chương 319, Cứ điểm chi biến. Chương 319, Cứ điểm chi biến đối hồng cười lớn một tiếng, "Sú Nham môn, không nghĩ tôi à? Chỉ bằng ngươi, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi không có khả năng có sức mạnh của mạnh như vậy, ngươi. Ngươi đến cùng cùng ma tộc đang câu kết cái gì?" Địch Anh trợn mắt nhìn. Nàng cùng đối hồng cộng sự nhiều năm, đối với thực lực của đối hồng nhiều ít cũng có chút hiểu rõ. Hiển nhiên, đối hồng khẳng định là bởi vì cùng ma tộc cấu kết mang đến biến hóa gì, từ đó nhường thực lực đạt được tăng lên. Thật giống như lúc trước Hạ Tiểu Bạch cùng Long Ngâm Thiên người hạ đẳng tại đối phó Khương Thừa vận thời điểm, hắn liền phục dụng một quả đen thui dược hoàn, sau đó thực lực đạt được tăng lên. Tóm lại không phải địch anh thực lực không đủ, là đối hồng thực lực đương nhiên trở nên mạnh mẽ. Mà trên sự thật cũng chính bởi vì đối hồng vì bảo hiểm, phục dụng ma tộc một chút bí dược, nhường thực lực tạm thời tăng cường, mới lấy tiến, kế hoạch hôm nay có thể thành công tiến hành. Tóm lại tại thời khắc này, địch anh xem như nguy hiểm, nhưng là kế tiếp nhuỡng địch anh lớn vui chính là Một đội binh lính tuần tra xuất hiện ở đây. Khi bọn hắn nhìn ngã xuống đất được anh, lập tức giật nảy cả mình, "Thống lĩnh đại nhân, phó thống lĩnh đại nhân, các người đang làm gì?" Bọn hắn vội vàng đỡ dậy địch anh, "Địch anh lập tức nói, đối hồng phó thống lĩnh phản bội đế quốc, cấu kết ma tộc, các ngươi nhanh đi thông tri những người khác, đem hắn bắt lấy." Binh lính tuần tra lập tức kính hãi, "Đối hồng phó thống lĩnh cấu kết ma tộc? Cái này?" Hiển nhiên, tin tức này để bọn hắn sửng sở. Dù sao vẫn là quá mức xảy ra bất ngờ, bọn hắn đều là có chút không có kịp phản ứng. Mà đối hồng thì là cười lạnh một tiếng, "Địch anh, nói ta cấu kết ma tộc, ta liền thật cấu kết ma tộc?" Ta còn nói ngươi cấu kết ma tộc đầu. Địch Anh giận quá thành cười, "Dã man nhân chính là không có đầu góc, ngươi cảm giác đến bọn hắn tin ta còn lá tin ngươi bảo hộ người binh phủ trong tay ta, ta để bọn hắn công kích hai bọn hắn liền sẽ công kích ai?" Địch Anh cười lạnh nói, "Binh phủ vậy sao, ngươi nói?" "Là cái này." Nhưng vào lúc này, nhường Địch Anh kinh dị một màn xuất hiện, đối hồng trong tay, xuất hiện một cái binh phủ ngươi. "Làm sao có thể?" Binh phủ ta rõ ràng theo không rời người Địch Anh trên người theo lấy ra một cái giống nhau như lúc binh phủ, sau đó gió thổi qua, biến thành bột phấn cái này. "Tại sao có thể như vậy?" Một màn này Có chút nhường nàng khó có thể lý giải được ha ha ha ha ha ha đối hồng cuồng tiếu địch anh, thừa nhận à, một nữ nhân tổng quân, ngươi thật đúng là coi là có thể sánh vai chúng ta nam nhân. Theo bất ly thân. Ngươi mỗi ngày tắm rửa thời điểm đều bất ly thân sao? Chỉ bằng điểm này, nữ nhân các ngươi vĩnh viễn không so được chúng ta nam nhân. Thu mua ngươi nữ hộ vệ liền có thể tùy tiện thay xà đổi cột, địch anh, hôm nay ngươi đối cứ điểm chi phối, kết thúc. Lập tức, địch anh một đôi mắt đệ phạm đạm xuống. Bị đối hồng đả thương không nói, binh phù liền rơi vào đối hồng trong tay. Ngay bình thường nhìn thu kịch đối hồng, thì ra tâm như thế mạnh. Ngụy trang nhiều năm như vậy, Nàng đúng là không thể phát hiện. Cứ điểm thủ vệ Cựu Châu nàng năm, không nghĩ tới lại sẽ ở hôm nay hủy trong tay nàng đối hồng điên cuồng cười lớn. Theo ta kiểm chứng, các ngươi thống lĩnh đại nhân cấu kết ma tộc, trước đó tại Cựu Châu các xuất hiện ma tộc, đều cho các ngươi thống lĩnh đại nhân âm thầm mang bỏ qua, chứng cứ vô cùng xác thực, bắt nàng cho ta. Có thể thủ vệ Vĩnh Hằng cứ điểm, sức chiến đấu của binh lính cũng không thấp. Hơn nữa địch anh hiện tại đã bị hắn đả thương, này quân binh sĩ si đủ để chế phục địch anh. Nhưng là những binh lính này cuối cùng không có thủ. Giờ phút này tình huống sao có chút phức tạp. Tuần nữa bọn hắn cũng không tin địch anh thật sẽ phản bội đế quốc, cát. còn phải lao tử thân tự ra tay đối Hồng Sải bước mà đến, binh sĩ không độc thủ, chỉ có thể hắn tự mình động thủ địch anh cắn răng, "Ra đi à, nhỏ nhi." Đúng vậy, nàng dự định triệu hắn nàng Long, nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng đối Hồng cười lớn, "Địch anh, ngươi cho rằng lão tử sẽ không để phòng ngươi Long sao? Ngươi Long bây giờ bị lao tử giam lại, không cách nào tới đây cứu ngươi." Ngươi địch anh đã lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, tâm tính vô tâm, đối nhiều năm như vậy, nàng căn bản là không có cách chống đối. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết sao? Chẳng lẽ hôm nay vĩnh hẳng cứ điểm thật liền bị ma tộc chiếm lĩnh? Đới hồng đã hướng phía địch anh đưa tay ra, nhưng là sau một khắc, một đạo cự đại long ảnh từ trên trời ráng xuống oanh ba. Hạ tiểu bạch cùng mạng linh ú long nhân long một thể, tấn long sung kích phía dưới, hướng thẳng đến đới hồng lao đến. Lập tức, cứ điểm mặt đất đuổi mù quần, quần cắt đuổi tràn ngập. Coi như đới hồng lực lượng cương đại, nhưng là bất ngờ không đề phòng, cũng là có chút trở tay không kịp. Đuổi đất tràn ngập, nhưng hắn nhịn không được Trừa dịp cái này trống rỗng, Hạ Tiểu Bạch đã là một tay lấy địch anh kéo lên mạng linh u long trên lưng Hạ Tiểu Bạch, địch anh nằm tại Hạ Tiểu Bạch trong lực, nàng không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà tới cứu nàng cái này, đối hồng quả nhiên là ma tộc dân tệ, lần này phiền toái Hạ Tiểu Bạch mở miệng nói ra, sau đó chỉ uy mạn linh u long cất cánh Hạ Tiểu Bạch, thế giới khác dũng giả, ta biết địch anh là đạo sư của ngươi, nhưng là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại hành động. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, còn có cái gì rất muốn, mặc dù chúng ta là người của thế giới khác, nhưng là bảo hộ Cựu Châu cũng là trách nhiệm của chúng ta, mới sẽ không cùng các ngươi làm bạn. Đối Hồng cười lạnh một tiếng, "Bảo hộ Cửu Châu, một khi ngươi mang theo địch anh rời đi nơi này, vậy ngươi chính là pháo đài dân thế, Cửu Châu công địch, ngươi xác định thật muốn cứu nàng a?" Hạ Tiểu Bạch như nhíu mày, mà địch anh đã là đối hạ tiểu bạch mở miệng nói ra, bảo hộ người binh phù rơi xuống đới hồng trên tay, có binh phù tại, cứ điểm mọi thứ đều về hắn chưởng khống. Đến lúc đó hắn chỉ cần phát ra một cái truy nã, bên trong Cửu Châu chúng ta đem không cái gì có thể trốn núp, còn có loại này thao tác, nhưng lại không có cách nào, dưới mắt địch anh thường, chỉ có thể là mang theo địch anh rời đi nơi này lại nói, ngược lại hắn là không đối phó được cái này đối hồng. Hơn nữa Hắn đã đồng ý Hồng Nguyệt Tôn Tôn trưởng, muốn bảo hộ Cửu Châu, nói đến liền phải làm được giống ba. Mạn Linh Vũ long gào thét một tiếng, sau đó phi không mà đi đối Hồng không có truy kích, hắn không phải long tướng, căn bản đuổi không kịp cát. Mặc dù nói thành công thu được cứ điểm quyền khống chế, nhưng lại thả địch anh chạy. Dựa theo kế hoạch, hắn muốn giết chết được anh, trưởng không cứ điểm, sau đó tại mặt phía bắc buông xuống lên xuống tấm, nhường ma tộc trên đại quân tới. Vì để tránh cho cứ điểm binh lính tuần tra phát hiện, ma tộc đại quân đều tại trong cục cứ điểm một ngày lộ trình trong rừng rậm đóng quân. Nếu như giải quyết được anh, bọn hắn liền có thể yên tâm chờ một ngày thời gian, nhường ma tộc thông qua cứ điểm tiến vào Cửu Châu. Nhưng bây giờ, Hạ Tiểu Bạch lại trở thành một cái dị số xem ra kế hoạch chỉ thành công một nửa. Bên cạnh hắn, người áo đen kia giống xuất hiện không thể thả cho bọn hắn rời đi. Đối nói rằng định làm gì? Cái Hạ Tiểu Bạch là Chu Tức quân đoàn Trường, mặc dù địa vị không cao, nhưng lại rất được Duệ Phong Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp, cái chính là sướng toàn Cửu Châu chúa Nhưng hắn khi tìm thấy Liệu Nguyên thành, thành chủ cùng Duệ Phong trước đó chết tại cùng hắn đến từ người của cùng một nơi trong tay. Đới Hồng nói rằng hự, xem đó mà làm. Ma tộc đại quân đã xuất phát, ngày mai khoảng giờ này đại quân sẽ tới. Nếu như lần hành động này thất bại, ngươi liền sẽ không còn gặp được tộc nhân của ngươi nữa." Đối hồng ngay vậy, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Chương 320: Toàn bộ sẽ vờ truy nã. Chương 320: Toàn bộ sẽ vờ truy nã. Lúc này, toàn bộ Hoa Hạ Âu người chơi ngoại trừ Hạ Tiểu Bạch, ai cũng không biết vĩnh hằng cứ điểm phát sinh tỉ biến, cùng bọn hắn khả năng gặp phải nguy cơ. Lúc này bọn hắn vẫn là riêng phần mình làm lấy chuyện của trong tay mình. Bọn hắn hoặc luyện cấp, hoặc thám hiểm, hoặc tổ đội vào phó bản, khoan thai tự đắc, không có bất kỳ cái gì nguy cơ tiến đến báo hiệu. Lúc này, ở vào Tứ Phương Thành Hỏa Vân Chi chủ tự nhiên cũng đồng dạng là đang lựa cấp. Từ khi huyết sắc cứ điểm bị Liệu Nguyên Thành chiếm lĩnh, tâm tình của hắn một mực thật không tốt. Tứ Phương Thành một tòa cứ điểm đều không thể chiếm lĩnh, cái này khiến Tứ Phương Thành sắc mặt của người chơi đều rất khó coi. Lần trước quân ma loạn vũ cái này hoạt động, bọn hắn Tứ Phương Thành là ba tòa trong chủ thành một cái duy nhất bị địa ngục quân đoàn công phá. Mà bây giờ Thiên Khải lần thứ nhất thành trong chiến đấu, bọn hắn Tứ Phương Thành cũng là một tòa cứ điểm đều không thể lấy. Theo lý mà nói, trong lòng các người chơi thành thị thực lực tổng hợp xếp hạng, là Thiên Thành, Tứ Phương Thành, Liệu Nguyên Thành. Nhưng lại bây giờ Tứ Phương Thành liên tiếp tại hai cái trong hoạt động không có chút nào thành tích, giản làm cho người ta khó có thể lý giải được. Khi bọn hắn truy tìm căn nguyên, sau đó liền phát hiện, huyết sắc cứ điểm tranh đoạt chiến bên trong, nhường thế cục xảy ra thay đổi kẻ đầu sỏ, chính là bị Thiên Linh 4000 người đánh tan kỵ binh quân đoàn. Hỏa Vân Chi chủ trưởng không cái kia kỵ binh quân đoàn. Thiên Linh chỉ có 4000 người, 4000 người mà thôi á, nhưng là bọn hắn xích Diễm Vương triều 13 thiết kỵ, hơn 1 vạn người kỵ binh quân đoàn. tổng cộng 5 vạn người xích Diễm anh người trời, trực tiếp bị cái này khu khu 4000 người đánh tan. Quả thực mất mặt ném đại pháp Mặc dù Hỏa Vân Chi chủ xem như Sích Diễm Vương triều thứ nhất kỵ sĩ, thiên bảng cao thủ, nhưng là hắn hiểu được, tổng có một ít người tại giới mang bên trong đang nói hắn. Nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác không còn gì để nói, một vạn kỵ binh quân đoàn bị 4000 bộ binh đánh tan, hắn lại có thể tìm ra cớ gì đi ra? Thiên linh quá mạnh. Thiên linh chỉ là Trung Quốc Phường hội Phong Vân bảng thứ 98 Phường hội mà thôi. Thiên linh mạnh, vì cái gì bọn hắn có thể bị Phong Duyên đánh tan? Thực lực của Phong Duyên có thể so sánh Sích Diễm Vương triều yếu nhiều, nhưng là lần này thành trong chiến đấu, chúng thần chi đỉnh nhẹ duyên biểu hiện đều nuốt so Sích Diễm Vương triều tốt hơn nhiều. Đáng chết đại ma vương, ta nhất định phải giết ngươi." Hỏa Vân Chi trĩu hai mắt xích hồng. Chiến Phong nghe vậy, lập tức cười khổ một tiếng, "Hỏa Vân ngươi đừng quá để ý giá kiện sự tình, cái này sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi." "Thì tính sao, cả ngày liền sẽ diễn đàn nước gián nghẹn người, sớm muộn có một ngày hắn sẽ trở thành toàn dân công địch." Hỏa Vân Chi trĩu hung hãn nói, "Hỏa Vân ngươi suy nghĩ nhiều, mặc dù có người nói đại ma vương có độc, nhưng là cũng không đến nỗi trở thành toàn dân công địch. Ta. Ít ra Long Phượng cùng hắn quan hệ không a." Hôn Thương đang nói, nhiên, một đạo đột nhiên xuất hiện hệ thống thông báo nhường hắn im bặt Hệ thống thông báo Vĩnh Hằng Cứ Điểm phát ra cựu châu thông cáo, bởi vì người chơi Đại Ma Vương cùng bảo hộ người thống lĩnh địch Anh Tư Thông Ma Tộc, nguy hại cựu châu, hiện tại cựu châu toàn cảnh truy nã người chơi Đại Ma Vương cùng bảo hộ người thống lĩnh địch Anh, từ giờ trở đi, 24 trong giờ, người chơi Đại Ma Vương đem không cách nào hạ tuyến, mỗi đánh giết người chơi Đại Ma Vương một lần, đều có thể thu hoạch được may mắn chỉ ba ban thưởng, đánh giết bảo hộ người người của địch. Anh, có thể bằng vào địch anh đầu người tới Vĩnh Hằng Cứ Điểm tìm kiếm cứ điểm phó thống lĩnh đối hồng nhận lấy kết số ban thưởng. Thông cáo kéo dài đến dòng dã 5 lần, làm Hoa Hạ người chơi nhìn thấy cái này thông cáo, lập tức bạo phát ra trận trận tiếng hô lên. Cái quỷ gì? Đại Ma Vương bị hệ thống truy nã. Bọn hắn đều là ngẩn ngơ đại ma vương tư thông ma tộc. Còn có loại này thao tát ba, đại ma vương làm cái gì thế mà bị truy nã? Hiện tại Cửu Châu thành chưa mở ra, Vĩnh Hằng Cứ Điểm đối bọn hắn mà nói cùng Tam Đại Chủ thành là giống nhau địa vị. Vĩnh Hằng Cứ Điểm phát ra truy nã lệnh cùng Tiên Tiên Thành, Liệu Nguyên Thành, Tứ Vương Thành phát ra truy nã như thế. Tóm lại hiện tại bọn hắn đã lười nhắc quản hạ tiểu Bạch là bởi vì nguyên nhân gì bị truy nã. Bởi vì ban thượng đã thật sâu hấp dẫn bọn hắn. Giết một lần may mắn chị ba. May mắn chị xem như Nguyên Thủy Tổ tính, là rất khó tăng trưởng chỉ có làm ra một chút ẩn tính thành tựu, hoặc là trong tại hoạt động lấy được không tầm thường biểu hiện, mới có thể thu hoạch được cái này thuộc tính tăng lên. Càng đừng đề cập may mắn chỉ còn ảnh hưởng người chơi tỷ lệ rơi đồ, bạo kích tỷ lệ, đón đỡ tỷ lệ, cùng các loại ngẫu nhiên tính sự kiện xác suất, có thể nói là nguyên thủy thuộc tính bên trong trọng yếu nhất một hạng. Liên xem như hạ tiểu bạch, bây giờ may mắn chỉ cũng bất quá là hơn 90 điểm. Tóm lại, nhìn thấy cái này thông cáo, hồn thương không lời nào để nói ông trời của ta, đại ma vương lại bị hệ thống truy nã. Hồn thương khó có thể lý giải được không phải bị hệ thống, là bị vĩnh hằng cư điểm truy nã. Chiến phong nói rằng không sai biệt làm a Hẳn là không có gì khác biệt. Mà Hỏa Vân chi chủ nhìn thấy thông cáo thì là điên cuồng phá lên cười ha, ha ha ha ha ha ha Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Đại Ma Vương, ngươi tự mình tìm đường chết, nhưng không trách được ta. Hỏa Vân chi chủ điên cuồng cười uy, "Hỏa Vân, ngươi không sao chứ?" Hồn Thương nhìn về phía Hỏa Vân chi chủ triệu tập kỵ binh quân đoàn tất cả mọi người, "Chúng ta đi Liệu Nguyên Thành, lấy Đại Ma Vương trên cổ đầu người." Hồn Thương nghe vậy lập tức kinh hãi, "Hỏa Vân, ngươi là trăm chú. Như thế xa khoảng cách xa, ngươi trên dẫn tất cả mọi người. Đi một chuyến Liệu Nguyên Thành phải mấy giờ? Đây đều là quý giá luyện cấp thời gian." Trừ phi có nhiệm vụ, đồng thời nhiệm vụ ban thưởng đầy đủ nhiều, không phải đồng dạng không có người sẽ đi cái khác chủ thành hoạt động. Hỏa Vân chi chủ quay đầu nhìn về phía hồn thương, ngươi không thấy được ban thưởng sao? May mắn chị ba, ta muốn cái này đã đầy đủ để cho người ta đi cuộc. Nói thì nói như thế, nhưng là ngươi thật cảm giác cho chúng ta có thể giết chết đại ma vương. Hỏa Vân chi chủ lạnh lùng nhìn về phía hồn thương, ngươi phải hiểu được, đại ma vương tự mình tìm đường chết, hiện tại hắn bị toàn bộ sẽ vợ truy nã, không biết rõ có bao nhiêu người hướng phía Liệu Nguyên thành tiến đến. Loại tình huống này, ngươi thật cảm thấy đại ma vương có thể chống nổi 24 giờ. Hồn thương không nói gì, Hoàn toàn chính xác, loại tình huống này liền xem như hắn, cũng không thấy đến Đại Ma Vương có thể có cái gì đường sống. Một khi bị người giết chết, như vậy thủ thì chính là cực kỳ dễ dàng một chuyện. Càng đừng đề cập trên người Đại Ma Vương còn có tốt như vậy trang bị. Nghe nói hôm qua hắn còn cùng mộng chi bến bờ bọn người thông quan một cái xe cấp độc lập phó bản, một mình hắn liền lấy được hai kiện hoàn kim trang bị Đại Ma Vương một chút viễn cổ cựu nhân, sợ cũng là tụ họp đủ xuất hiện ở trước mắt hắn. Bất quá, không biết do vì cái gì, hồn trong lòng thương luôn có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ là ảo giác? Lắc đầu, hồn thương không suy nghĩ vấn đề này nữa, Đại Ma Vương hẳn phải chết không nghi ngờ hắn có cái gì tốt hoàn nghi. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Bạch sau khi thấy thông cáo này sắc mặt không khỏi biến đổi đồng thời, hệ thống cũng cho hắn đơn độc phát tới một đầu nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở: Xin chú ý, bởi vì ngươi nhận đến từ Vĩnh Hằng Cứ Điểm truy nã, ngươi đem 24 giờ không cách nào hạ tuyến, nếu ngươi cưỡng ép đăng suất, thân thể của ngươi như cũng dừng lại tại nguyên chỗ, sẽ bị đến từ Vĩnh Hằng Cứ Điểm phái ra truy kích bảo hộ người binh sĩ bắt lấy, đến lúc đó đem sẽ ảnh hưởng nội dung chính tuyến phát triển cùng đi hướng 24 giờ không cách nào hạ tuyến. Toàn Cửu Châu truy nã. Dựa vào 3. 321. A cấp chủ tuyến Chương 321, A cấp chủ tuyến. Thế nào chuyện liền biến thành dạng này, địch anh là đạo sư của hắn, hắn không có khả năng không cứu. Kết quả mẹ nó hắn cùng địch anh liền bị truy nã. Hắn đang định trở đi địch anh đi tìm liệu nguyên thành thành chủ hoặc là duệ phong đây này, đoán chừng hiện tại liệu nguyên thành cũng không đi vào. Chu tướng quân đoàn tại chiếm linh huyết sắc cứ điểm về sau chính là một mực đóng tại nơi đó, khoảng cách có chút xa xôi, cái này nên làm cái gì? Hạ Tiểu Bạch, tình huống thế nào địch anh hư nhược nói rằng? Nàng hiện tại mới phát hiện đối hồng kia một bữa đấu khí đập tới, tới tổn thương đúng là cao như thế. Các đức làm cho nàng đau đến không muốn sống chúng ta bị truy nã Hạ Tiểu Bạch đem tình huống cùng địch anh nói một chút đối hồng hiện tại cầm trong tay bảo hộ người binh phủ, phát ra truy nã cũng bình thường vậy hiện tại làm sao bây giờ. Hạ Tiểu Bạch hỏi biện pháp duy nhất, chính là đi tìm liệu Nguyên Thành Chủ hoặc là cái khác mấy cái quân đoàn trường, ta nhớ được ngươi là người của tru tức quân đoàn, cùng Duệ Phong quan hệ thế nào. Còn có thể Hạ Tiểu Bạch không chắc chắn làm nói, hắn đối Duệ Phong cùng liệu Nguyên thành, thành Chủ đều có hơn 20 điểm độ thiệt cảm. Hắn không biết rõ người chơi khác có thể cao bao nhiêu, ngược lại cái này hảo cảm hơn độ mang đến cho hắn không ít chỗ tốt đối Hồng đã cấu kết ma tộc, kia ma tộc đại quân khẳng định đã vận sức chờ phát động. Dựa theo cứ điểm phía Bắc địa hình, ma tộc nhất định phải tại khoảng cách cứ điểm một ngày đường trình địa phương đóng quân, mà lại là rừng rậm mới có thể bảo chứng không bị bảo hộ người lính giác phát hiện. Nói cách khác, nhiều nhất thời gian một ngày, ma tộc liền sẽ nhập quan, đến lúc đó liền xong rồi. Chúng ta nhất định phải tại bên trong một ngày đoạt lại cứ điểm quyền khống chế, ngăn cản ma tộc nhập quan. Địch anh nói rằng vậy chúng ta nên làm thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi Hạ Tiểu Bạch: "Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi bằng lòng giúp ta a?" Địch Anh nói rằng đó là đương nhiên, "Ngươi có thể là đạo sư của ta à? Hạ Tiểu Bạch nói rằng nếu như kỳ thật ngươi bỏ lại ta chạy trốn, có thể sẽ an toàn hơn, ngươi thật làm như vậy, ta cũng sẽ không trách ngươi. Địch Anh nhìn chằm chằm lấy Hạ Tiểu Bạch không, ta sẽ không làm như thế." Hạ Tiểu Bạch dám định nói rằng tốt, đã như vậy lên khen. Hệ thống nhắc nhở: "Bảo hộ người thống lĩnh địch anh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ Cửu Châu nguy cơ, A cấp nhiệm vụ chính tuyến. Nội dung: Một ngày sau đó ma tộc đại quân sẽ đi vào Vĩnh Hằng điểm." Địch anh muốn ngươi tại bên trong một ngày giúp nàng đoạt lại vĩnh hằng cứ điểm quyền không chế, có tiếp nhận hay không? Hữu nghĩ nhắc nhở, nay nhiệm vụ chính là A cấp nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ thành công cùng thất bại đem sẽ ảnh hưởng kịch bản phát triển, mời cẩn thận lựa chọn. Hạ Tiểu Bạch lập tức mở to hai mắt nhìn. A chủ tuyến, A cấp. Hạ Tiểu Bạch không có nghĩ đến cái này, nhiệm vụ lại là A cấp 3. Phải biết hiện tại thật là liền B cấp nhiệm vụ đều chưa từng xuất hiện, kết quả hiện tại dưới một từ liền đến A cấp, làm cái gì? Loại này độ khó đối trước mắt bọn hắn đến nói thật có thể hoàn thành sao? a cấp nhiệm vụ, loại này độ khó liền Hạ Tiểu Bạch đều không thể không do dự, hắn là thật không có tự tin có thể hoàn thành, một khi thất bại, dường như hậu quả rất nghiêm trọng. Bất quá nói đi thì nói lại, coi như hắn không tiếp thụ, chuyện cũng rất khó xử lý, địch anh chắc chắn sẽ quả điệu, cái này cùng nhiệm vụ thất bại kỳ thật cũng kém không nhiều. Nói một cách khác, ngược lại đều muốn thất bại, không bằng tiếp thử xem. Dựa vào tiếp nhận, Hạ Tiểu Bạch cắn răng, không có cách nào, nếu như địch anh quốc, đoạn chừng long tướng cái nghề nghiệp này cũng mất. Mặc dù mạn linhú long y nguyên vẫn là tọa của hắn, nhưng là những cái kia cường đại long tướng kỹ năng cũng sẽ cùng theo không có. Chuyện này với hắn sức chiến đấu ảnh hưởng rất lớn, nhất định phải hoàn thành. Tốt. Kế tiếp, để cho tiện hành động, trước cho ta chữa thương à, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp đi tìm liệu nguyên thành chủ hoặc là Dụệ Phong. Hạ tiểu Bạch nhẹ gật đầu địch anh thương thế của hiện tại nghiêm trọng, trước hết đi chưa thương. Hắn bắt đầu cưới mạng linh u long theo như địch anh nói nguồn nước bay đi. Kỳ thật Hạ tiểu Bạch cảm thấy còn tốt, hắn hiện tại là long tướng, có thể bay trên trời, người chơi căn bản công kích không đến hắn, nhưng lại rất nhanh, phía trước mấy chục thân ảnh của đạo cự đại xuất hiện trong tại thiên không, nhường hắn sững sờ. Kia là từng đạo như là cự ưng đồng dạng đại điểu. Từng người từng người binh sĩ trên ngồi mặt, cầm trong tay trưởng thường không tốt, là sư thiếu kỵ binh. Định anh thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Mặc dù nói Vĩnh Hằng Cứ Điểm long tướng rất ít, nhưng là có thể tại bên trong không phi hành kỵ binh như cũng không ít, tỉ như sư thiếu kỵ binh, chính là bên trong một cái. Vĩnh Hằng Cứ Điểm nơi dưỡng không ít sư thiếu, bởi vậy Vĩnh Hằng Cứ Điểm có cực mạnh một chi sư thiếu kỵ binh đoàn. Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là quay đầu liền đi bay tại thiên không mục tiêu quá lớn, chúng ta đến số dưới. Địch anh nói rằng. Hạ Tiểu Bạch lập tức vẻ mặt đau khổ. Hấp lấy bay tại thiên không còn có vấn đề này, vậy bọn hắn chỉ có thể là nghĩ biện pháp ở phía dưới tìm một chỗ trốn đi. Lâm Tử bên trong hù dọa một đám chim bay, Hạ Tiểu Bạch cùng địch anh mạnh mẽ ném tới trên mặt đất, đem mạng linh lưu long thu hồi tọa kỵ không gian, sau đó Hạ Tiểu Bạch chính là cùng địch anh hướng phía chỗ sâu trong lâm tử chạy tới mau đổi heo. Đi nơi nào? Lâm Tử bên trong, một đám trang bị tinh lương binh sĩ cầm trong tay vũ khí đang tìm kiếm lấy Hạ Tiểu Bạch cùng địch anh. Nhưng cũng may mắn này lâm tử độ rất rộng lớn, nhường Hạ Tiểu Bạch cùng địch anh thoát ly binh sĩ vây quanh. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy một mảnh dòng suối nhỏ, hắn lập tức đại hỉ. Sau đó đem địch anh thả trên tới đất lúc này nhiễm thu Linh đã cho hắn phát tới tin tức nhiễm thu Linh tiểu bạch chuyện gì xảy ra ngươi bị vĩnh hằng cứ điểm truy nã hạ tiểu bạch một lời khó nói hết ngược lại ta hiện tại tiếp một cái a cấp chủ tuyến nhiễm thu Linh 3 nhiễm thu Linh a cấp chơi ạ, c cấp nhiệm vụ cùng độc lập bộ vốn đã độ khó rất lớn một mình hắn tiếp a cấp chủ tuyến cái này có thể hoàn thành sao Hiện tại làm sao lại xuất hiện a cấp khó khăn nhiệm vụ chuyện này cũng quá bất hợp lý đi trước mắt thật có thể hoàn thành a cấp nhiệm vụ khó khăn nhiễm thu Linh ngươi ở đâu ta dẫn người đi từ ngươi Hạ Tiểu Bạch đem tọa độ phát tới. "Nhiễm Thu Linh, ngươi chống đỡ." Hạ Tiểu Bạch ư nhìn thấy Nhiễm Thu Linh mang theo Thiên Linh những người khác đến, Hạ Tiểu Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó kế tiếp Hạ Tiểu Bạch giúp địch anh thanh tẩy vết thương địch anh cười cười, "Trung quanh đây lời nói, Càng Linh Hoa có thể nhanh chóng khép lại vết thương, ta thanh tẩy vết thương về sau, ngươi phải ta đi tìm một chút Càng Linh Hoa tới đi." "Không có vấn đề." Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi đào được tầm 10 đóa Cảng Linh Hoa xoa thành bụi phấn bôi tại trên vết thương. Rốt cục, bôi lên Cảng Linh Hoa về sau, Hạ Tiểu phát hiện địch anh tổn thương vậy mà lấy ánh mắt tốc độ của có thể thấy được khép lại. Cái này hiệu quả cũng quá tốt đi. Nhưng cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên xoay người. Bởi vì theo lâm tử bên trong, một đám người đã đột nhiên chui ra, những này nhân số lượng không ít, nguyên một đám trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hiển nhiên không có hảo ý trong đó, một người cầm đầu là người trẻ tuổi, khi hắn nhìn thấy người này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ ứng Cao Hàn. Chương 322. Toàn dân vây công. Chương 322. Toàn dân vây công đúng vậy, theo lâm tử bên trong xuất hiện số lớn người chơi, rõ ràng là ứng Cao Hàn cùng hắn nhóm lớn Tịnh Thế Đế Quốc người chơi. Ứng Tao Hàn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, lập tức cười ha ha một tiếng, "Hạ Tiểu Bạch, người nhất định phải chết." Vừa mới khi nhìn đến hệ thống thông báo thời điểm, hắn cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền cùng tiếu, "Không thôi đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch lại bị hệ thống truy nã, thật sự là cơ hội trời cho." Bất kỳ một cái nào người chơi nhìn thấy hắn khả năng đều muốn đi giết hắn, hiện tại hắn chính là qua phố lao thử nhân người tiêu đánh, chẳng lẽ hắn còn có thể tại dưới loại tình huống này sống qua 24 giờ? Hạ Tiểu Bạch thì là nhíu như mày, hiện tại Thu Linh còn chưa tới, bọn hắn liền hai người. Thịnh Thế Đế Quốc tối thiểu trên tới ngàn người, nên làm cái gì? Mà lúc này đây, Ứng Cao Hàn đã dẫn người lao đến ứng Cao Hàn rút kiếm cùng tiểu, giết giết chết đại ma vương, sau đó lại giết cái này buột. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch chỉ là hai người, ngoại trừ địch anh là buộc cấp nhân vật, Hạ Tiểu Bạch một người chẳng lẽ còn có thể ở bọn hắn thịnh thế đế quốc dưới tay chạy đi không thành. Ứng Cao Hàn xách theo kiếm một ngựa đi đầu, trực tiếp đối với Hạ Tiểu Bạch bộ tới. Hạ Tiểu Bạch đang muốn rút kiếm chặn lại, nhưng là đưa quang cong lên phía dưới, một đống lớn kỹ năng đã hướng phía hắn ném qua. Nhíu nhíu mày, Hạ Tiểu Bạch hướng về sau lăn lộn, sau đó, miss, một đống lớn miss xuất hiện lên đỉnh đầu. Mặc dù nói tránh đi đa số kỹ năng, nhưng là Hạ Tiểu Bạch trong vẫn là một chút phạm vi kỹ năng cùng pháp thuật, thế là máu đo một cái tử giảm xuống hơn một vạn. Cho mình ăn một quả cường hiệu hồi máu đan, dư quang cong lên, lại phát hiện địch anh đã là bị 2 300 người của Thịnh Thế Đế Quốc là chủ. Bảo hộ người thống lĩnh địch anh, hoàng kim cấp bậc, thủ thương trạng thái. Giải thích rõ, nhiều năm chấn thủ tại Vĩnh Hằng Cứ Điểm bảo hộ người thống lĩnh, xem như bảo hộ người thống lĩnh đồng thời cũng là một gã thực lực cường đại long tướng, hiện nay bị Vĩnh Hằng Cứ Điểm lấy cấu kết ma tộc chi danh truy nã, đưa nàng đánh giết có thể mang theo người của mang nàng đầu đi vĩnh hằng cứ điểm tìm kiếm phó thống lĩnh đối hồng nhận lấy kết xù bản thượng. Rất hiển nhiên, mặc dù đánh giết hạ tiểu bạch có thể thu được 3 điểm may mắn trị, nhưng là hạ tiểu bạch khả năng giết bao nhiêu lần? Giết một lần về sau hắn trở lại mộ địa hoàn toàn có thể lấy linh hồn hình thức nốc 24 giờ. Nói cách khác, hắn đỉnh trời cũng liền cống hiến 3 điểm may mắn trị. nhưng là địch anh liền không giống như vậy. Nàng thật là hoàng kim cấp bậc, giết về sau còn có thể tới vĩnh hằng cứ điểm nhận lấy kết sù bản thượng. trên đầu toát ra một đống lớn tổn thương 1256, 1333, 1213. 1888 địch anh đương nhiên sẽ không bạch bạch bị đánh, tinh chủ giới sử xuất, lập tức, thỉnh thế đế quốc những này trên đầu người đều toát ra khá kinh người tổn thương 23316, 18856, 202222. Thỉnh thế đế quốc một mảng lớn người chơi bị miêu sát. Dựa vào, đây là hoàng kim cấp. Sắc mặt của ứng cao hàn biến đổi. Hiển nhiên, thực lực của địch anh vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng là kế tiếp nhường sắc mặt của hắn càng thêm khó coi chính là, lúc này, lâm tử bên trong cũng giết ra một đám người. Người của cầm đầu, có thể ước, Vương Tín, Tần Phong Hoa, Nghiễm Tu Linh, Diệp Tuyết Linh, chính là người của Thiên Linh. Hạ Tiểu Bạch bị truy nã, bọn hắn lập tức mang theo Thiên Linh 5000 hoạch tâm thành viên chạy tới nơi này. Bởi vì ứng cao hàn là phân tán phái người tìm kiếm Hạ Tiểu Bạch hành tung, người của trước mắt hắn tay cũng không nhiều, hơn 1000 người trực tiếp bị giết đến tè ra quần. Thảo, sắc mặt của ứng cao hàn có thể nói là vô cùng khó coi, cơ hội ngàn năm một thở, cứ như vậy bỏ lỡ sao? Thiếu ra yên tâm, xem ta. Nhưng vào lúc này, một bên gió tắt tiến đã bắt đầu dâng cung. Lập tức, một cây lóe ra sắc bén hàn mang mũi tên, đã là hướng phía Hạ Tiểu Bạch bắn ra. Nương theo lấy hắn tâm chuyển, bây giờ hắn phá giáp tiến, đã có thể tạo thành hơn 2 vạn tổn thương. Chỉ cần bắn chúng Hạ Tiểu Bạch, vậy hắn nhất định bị dây. Nhưng là làm? Hòa Tinh vậy ra, Hạ Tiểu Bạch trở tay một kiếm, đem phá giáp tiến cho bộ ra. Mới vừa cùng người của Thịnh Thế Đế quốc chém giết một phen, nhưng hắn lưu ảnh kiếm đặc hiệu đã được đến phát huy 50 tốc độ đánh tăng lên, phối hợp lưu ảnh kiếm mặt khác một đầu đặc hiệu, tổng cộng chính là 60% tốc độ đánh tăng lên. Dưới loại tốc độ này, Hạ Tiểu Bạch lại là có thể một kiếm ngăn lại gió tắc tiến toàn lực bắn ra một tiễn. Gió tắc tiến lập tức con người co rú lại. Vậy mà dùng kiếm chặn hắn tiến? Hắn thật là người, coi như hắn có dạng này ý thức, coi như hắn có phản ứng như vậy tốc độ, thật là thân thể hắn là cũng theo không kịp mới đúng a. Tóm lại, thật trong lòng phong tiễn rung động đến tuột đỉnh luôn đi. Nhiệm Thu Linh một cái băng phong tiên lý, mười mấy cái thịnh thế đế quốc người trời bị đóng băng. Nhiệm Thu Linh đang muốn truy, Hạ Tiểu Bạch vội vàng gọi lại nàng tốt đừng đuổi theo, giặc cùng đường chớ đuổi, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không thời gian. Lúc này địch anh ngu ngơ lăng nhìn xem Nhiệm Thu Linh bọn người, Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn là đồng bọn của ngươi sao? Ngươi vậy mà có nhiều như vậy đồng bạn. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Địch Anh, ngươi nhìn có bọn hắn hỗ trợ, chúng ta phần thắng có lẽ sẽ rất nhiều, đến lúc đó có phải hay không cũng nên cho chút ban thưởng." Địch Anh cười gật gật đầu, "Đi, ta cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ, nếu như đến lúc đó thật có thể trợ giúp ta đoạt lại cứ điểm quyền khống chế, có thể để bọn hắn tới cứ điểm tìm ta." "Lập tức, thế ước chờ người vui mừng." Giạng này bọn hắn càng có động lực. Dù sao bảo hộ bị hệ thống truy nã hạ tiểu bạch áp lực còn là rất lớn, hiện tại có ban thưởng lời nói, vậy bọn hắn coi như quải điệu cũng đáng tốt, kế tiếp chúng ta có thể đi tìm Liệu Nguyên Thành chủ hoặc là Duệ Phong, Liệu Nguyên Thành chủ ngay tại trong Liệu Nguyên Thành, ở xa huyết sắc cứ điểm. Hạ Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy đi tìm ai tương đối tốt?" Địch Anh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch lên keng. "Hệ thống nhắc nhở, Địch Anh muốn ngươi làm ra lựa chọn, đi tìm Liệu Nguyên Thành chủ hoặc là Duệ Phong, mời lựa chọn một cái." Hạ Tiểu Bạch sững sờ hiện tại Liệu Nguyên Thành thành vệ quân canh gác nghiêm, sợ là không tốt đi vào. "Nhiệm Thu Linh bỗng nhiên nói rằng vậy thì tìm Duệ Phong tốt, mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng là tương đối an toàn." Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm một tiếng nói rằng Địch Anh cho ra hai lựa chọn, sợ cũng là nhiệm vụ này rất trọng yếu một cái chi nhánh, cũng không biết hắn chọn đúng hay không. Lựa chọn Duệ Phong chủ yếu vẫn là Hạ Tiểu Bạch cảm thấy hắn cùng Duệ Phong quan hệ không tệ, hơn nữa hắn vẫn là Chu Tức quân đoàn Bạch phu trưởng. Hiện tại quân hàm hệ thống hắn Bạch phu trưởng danh hiệu có tại, cũng không biết hắn tại Chu Tức quân đoàn địa vị có thể hay không bị ảnh hưởng của truy nã địch, anh gật gật đầu, vậy cứ như vậy đi. Thế là đám người dự định xuất phát đi huyết sắc cứ điểm. Bất quá ngay lúc này, một đạo mang theo vô cùng âm thanh của niệm ai theo Lâm Tử bên trong chuyển ra, các ngươi muốn đi liền có thể đi. Các người có phải hay không hẳn là hỏi trước một chút ý kiến của ta. Lập tức, nương theo lấy đạo này âm thanh của ai, Lâm Tử bên trong đi ra thành đàn người chơi bọn hắn số lượng trước so với ứng cao hàng người của mang đến càng nhiều, líp nhá líp nhít, không thể ngăn chặn. Nhìn kia số lượng, trên tối thiểu vạn. Mà Hạ Tiểu Bạch theo cái kia đạo âm thanh của Liệm Mai nhìn lại, lập tức nhíu nhíu mày. Người tới rõ ràng là Sích Diễm Vương triều thứ nhất kỹ sĩ, Hỏa Vân chi chủ. Không nghĩ tới Sích Diễm người của Vương triều vậy mà đều là vì cái này truy ná chạy tới Liệu Nguyên Thành. Hắn Hạ Tiểu Bạch thật đúng là lâm vào toàn dân vây công hoàn cảnh, chương 323. Vân Ngọc đến. Chương 323, Vân Ngọc đến. Làm sao bây giờ? Dưới mắt mặc dù bọn hắn tại dừng tay, nhưng là bọn hắn có thể trước không có nói bố trí vùng núi Cảm ấy. Hơn nữa hỏa vân chi chủ người của mang đến lúc này đều không có tối hiểu, thuần túy là dựa vào nhân số đệ người. Này làm sao phá? Ngài Hi Nhã, có gì biện pháp không? Hạ Tiểu Bạch triệu hồi ra ngài Hi Nhã, hỏi. Ngài Hi Nhã mở to ngập nước mắt to, thật xin lỗi chủ nhân, ta không có cách nào, dưới mắt chỉ có thể liều mạng, chúng ta 5000 đối phương 1 vạn, tỷ số thắng đại khái chia 5 năm." Hạ Tiểu Bạch không nói gì, không cho ngài Hy Nhã thời gian chuẩn bị, đích thật là khó mà trước mắt ứng đối khốn cảnh. Bất quá ngay lúc này, nhường Hạ Tiểu Bạch sững chính là Mộng Chi bến mở vậy mà cho hắn phát tới tin tức. Mộng Chi bến bờ, Đại Ma Vương hội trưởng, ngươi hiện tại ở đâu? Hạ Tiểu Bạch tím lặng, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Mộng Chi bến mở, ha ha ha, Đại Ma Vương hội trưởng cho là ta là đến bắt ngươi. Mặc dù ngực ta lớn, nhưng là ta không lấp đít. Hạ Tiểu Bạch. Mộng Chi bến mở, ngươi nhiệm vụ này là cái gì cấp bậc? Hạ Tiểu Bạch, A cấp. Mộng Chi bến bờ, quả nhiên. Hạ Tiểu Bạch. 3. Mộng Chi bến mở, A cấp A, bây giờ lại xuất hiện A cấp, khẳng định không đơn giản. Mộng Chi bến bờ, tốt, ta mang theo Vân Mộng hơn 3 vạn người đến. Hiện tại các nàng đều tại liệu Minh Thành, ngươi ở đâu? Giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta hẳn là có ban thưởng a. Hạ Tiểu Bạch, ban thưởng là có, bất quá ngươi người của mang cũng quá là nhiều. Ngộng Chi bến mở, không quan trọng, coi như chỉ có một mình ta có ban thưởng, cũng đáng. Hạ Tiểu Bạch, tốt ta. Hạ Tiểu Bạch đem tọa độ phát tới. Bất quá không thể không nói Mộng Chi bến mở mang theo người của Vân Mộng đến, không thể nghi ngờ là nhường hắn vui mừng quá đôi. Mặc dù nàng là vì nhiệm vụ ban thưởng mà đến, bất quá không quan trọng. Liên xếp như là một vụ giao dịch, dù sao trên trời không có khả năng rất bánh. Hơn nữa nhiệm vụ này ban thưởng dường như cùng nhân số không có quan hệ gì, không phải chia các loại hình ban thưởng thế nào Tiểu Bạch. Nhiễm Thu Linh nói rằng viện binh sắp tới, ba và người. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Lập tức, Nhiễm Thu Linh giật mình, nhiều như vậy. Long Phượng cắt sao? Ách, không phải, là mộng chi bến mở, nàng coi trọng nhiệm vụ này. a Nhiễm Thu Linh trừng mắt nhìn, ta nhìn nàng là coi trọng người đi. Tiểu tỷ tỉ, tỉ ngươi đừng hiểu lầm, người ta làm sao có thể trên thấy ta Hạ Tiểu Bạch lập tức hoảng hốt ta, đó coi trọng người ta chứ làm sao có thể chứ người ta ngực lớn hơn ta, Nhiệm Thu Linh yếu ớt nói rằng, 38G so 36G lớn một chút tiểu tỷ tỷ. Gita, ngươi không cảm thấy mộng chi bến bờ ngực lớn phải có điểm xuống thả xuống sao ha ha ha. Nhiệm Thu Linh che miệng cười trộn, nào có nói người ta như vậy, nhưng là không thể không nói lời này, Nhiệm Thu Linh rất thích nghe, nàng biểu thị thật cao hứng. Mà Hạ Tiểu Bạch thực sự nói thật, Nhiệm Thu Linh ngực hắn sờ qua không chỉ một lần, thật là rất kiệt xuất a. Không quá mây chi chủ nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh cười cười nói, nói hắn lập tức liền nổi sắp chết đến nơi còn nói chuyện yêu đương. Hòa Vân Chi chủ giơ lên trong tay kỵ sĩ trường kiếm, "Tất cả mọi người, trên cho ta, ai giết chết đại ma vương, ta ban thưởng hắn thập vạn nhân dân tệ." Hòa Vân Chi chủ xem như Sích Diễm Vương chiểu thứ nhất kỵ sĩ vẫn rất có tiền. Thập vạn nhân dân tệ, hắn vẫn là cầm ra được đối bình thường Sích Diễm Vương chiểu thành viên mà nói, thập vạn cũng không phải con số nhỏ. Cho nên bọn họ đều là điên cuồng lên, một mạch hướng phía Thiên Linh hơn 5000 người vọt tới ngải Hi Nhã, bày ra trận hình phòng ngự, ba vạn viện binh nhanh đến. "Minh, minh bạch." Thế là, chiến tại Thụ Lâm Lý mở ra. "Bình bình vũ khí của kịch liệt va chạm thanh âm toàn bộ rừng 5000 đối 1 vạn, hơn 15000 người đoàn chiến, làm cho cánh rừng cây này quái vật đều là bị dọa đến chạy trốn. Lúc này Hạ Tiểu Bạch đã là triệu hoán ra mạn linh lưu long, cho mình thực hiện một cái long linh hộ thuẫn về sau chính là sát nhập vào xích diễm vương triều bên trong đám người oanh. Tinh trụ chi lực giáng lâm, Hạ Tiểu Bạch phát động tinh trụ giới, lập tức, xích diễm vương triều một đám trên đầu người toát ra liên miên tổn thương 5566, 5848, 5736. Không thể không nói xích diễm vương triều sức phòng ngự của những kỵ sĩ này rất cao. Trên người bọn hắn trang bị dường như tốt hơn, Hạ Tiểu Bạch tạo thành tổn thương đều đi theo thấp rất nhiều. Đại Ma Vương, ngươi bây giờ tổn thương giết không được ta." Hòa Vân Chi chủ cười ha ha lấy, âm vang một tiếng, hỏa tinh bay ra, hắn trực tiếp miểu sát Thiên Linh một cái cuồng chiến sĩ. Sau đó, hắn đã là hướng phía Hạ Tiểu Bạch vọt tới đúng vậy, không thể không nói cái này thật cơ hội trời cho, Đại Ma Vương bị hệ thống truy nã, nếu như có thể giết hắn, vậy hắn liền có thể cho là mình, là kỵ binh quân đoàn chính danh. Không phải Thiên Linh quá mạnh, cũng không phải bọn hắn quá rát rưởi. Mà đối mặt Hỏa Vân chủ tiến công, Hạ Tiểu Bạch bước chân một cái. "Miss." Hòa vân Chi chủ lập tức ngạc nhiên. Bị tránh ra. Hỏa Vân Chi chủ không tin tà tam chuyển đại địa kỵ sĩ kỹ năng thuần sông phát động nhanh uống. Hòa Vân Chi chủ gào thét một tiếng, tay trái cầm thuần hướng thẳng đến Hạ Tiểu Bạch phóng đi. Như tên lửa, tốc độ cực nhanh, thế không thể đỡ. Nhưng mà, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa bước chân nhoán một cái, sau đó, "Mịch!" lập tức, Hòa Vân Chi chủ đã là lộ ra thần sắc của kinh hãi. Lại tránh ra? Cái này sao có thể? Đúng vậy, hắn khó có thể lý giải được. Nói chung, thuần sông kỹ năng này cơ hồ không có người có thể tránh ra. Hạ Tiểu Bạch thì là mỉm cười, tự từ, từ trên xuyên linh rượu chi dạy phản ứng của hắn càng thêm cấp tốc, cái này khiến hắn trong tại chiến đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió cát, đại ma vương, có bản lĩnh liền cùng ta một đối một đọ đấu. Chỉ cần ngươi thắng, ta liền lập tức dẫn người đi. Thế nào? Hỏa Vân Chi chủ âm lãnh nói. Hắn vẫn rất có nắm chắc, hiện tại bọn hắn chiếm cứ nhân số ưu thế, Thiên Linh cũng đã quải điệu tốt mấy trăm người đại ma vương hẳn là sẽ đồng ý, đây là giảm bất tổn thương phương thức tốt nhất. Nhưng là không cần, kế tiếp đoàn diệt, sẽ chỉ là các ngươi. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh nói các ngươi có việc bình. Hỏa Vân Chi chủ sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía hồn đường, điều tra thêm Long Phượng các hiện tại ở đâu. Long Phượng các chủ lực trước mắt tại Liệu Nguyên thành tập hợp, nhưng không có hành động, không biết rõ muốn làm gì. Rất nhanh, hồn dương nói rằng, "Hỏa Vân Chi chủ lập tức lộ ra cười lạnh, đã nghe chưa Đại Ma Vương, người của Long Phượng các còn không có hành động, ngoại trừ Long Phượng các, còn có ngủ một lát tới cứu các ngươi." Hạ Tiểu Bạch không nói gì, tóm lại có là được rồi, tin hay không là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Hỏa Vân Chi chủ khinh thường các một tiếng Đại Ma Vương thật là hết biện pháp, còn muốn phô trương thanh thế. Ngoại trừ Long Phượng các, còn có cái nào phường hội sẽ cứu bọn họ? Âm Dương các sao? Rắc rưởi hội, phong dân cũng đờ không nổi. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đánh tan chính mình không thành? Nhưng là rất nhanh, kế tiếp làm hắn chuyện của không tưởng được đã xảy ra âm thanh của sột soạt xoạt chuyển đến, thủ Lâm Lý Thình lình lại lần nữa xâm nhập mạng lớn người chơi. Các nàng không chỉ có nhân số đông đảo, hơn nữa nhất làm cho người kinh thán không thôi chính là, các nàng, tất cả đều là người chơi nữ. Trọn vẹn mấy vạn người chơi nữ xâm nhập rừng cây, lập tức làm cho cánh rừng cây này đều rất giống bị gió xuân phát qua. Thấy cảnh này, hòa Vân sắc mặt của chi chủ lập tức biến đổi. Tại Thiên Khải có thể đồng thời xuất hiện như thế số lượng người chơi nữ, chỉ có một khả năng. Vân Ngộng, người của Vân Ngộng tới ba. Chương 324, Dịu dị quái. Chương 324, Dịu dị quái. Vân Mộng toàn thiên khai một cái duy nhất lấy người chơi nữ làm chủ phương hội, Vân Mộng hội trưởng ngộm chi bến bờ cũng là thiên khai fan hâm mộ nhiều nhất minh tinh người chơi đồng thời, Vân Mộng vẫn là Trung Quốc hàng thứ ba sẽ. Một nữ tính người chơi, một cái người chơi nữ tạo thành phương hội, có thể làm được loại tình trạng này, thật để cho người ta cảm thấy không tầm thường. Tóm lại hòa Vân Chi chủ sắc mặt của thấy cảnh này đều là thay đổi. Vân Mộng mặc dù bài danh thứ ba, so với bọn hắn xích Diễm Vương triều còn thấp hơn một gã, nhưng là phải biết Vân Mộng tám thành trở lên người chơi đều là người chơi nữ. Nếu như các nàng truyện nhận nam tính cao thủ đi vào, thực lực tổng hợp không nói so với bọn Hán Xích Diễm Vương trưởng mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Chỗ chết người nhất chính là, dưới mắt hắn chỉ có một vài người, mà Vân Mộng tới dòng giá 3 vạn. Dựa vào ba. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Vân Mộng sẽ đến nơi đây. Các nàng chính là đại ma vương trong miệng nói tới vị quân. Còn cái gì cho đùa? Vân Mộng cùng bọn Hán Xích Diễm Vương triều như thế, đều là tứ phương thành phường hội, vì cái gì Vân Mộng sẽ cùng Tiên có gặp nhau. Lần trước thành đi đối văn, không có xuất hiện tại huyết sắc Vì cái gì? Vì cái gì Mộng Trí Bến Bờ sẽ nhận biết Đại Ma Vương, hơn nữa giữa bọn hắn còn tốt tới phái gia viện quân tình trạng. Không thể không nói, Hỏa Vân chi chủ cũng ghen ghét. Mộng Trí Bến Bờ là ai a, đây chính là Trung Quốc vô số nam tính người chơi trong cảm nhận nữ thần. Liền xem như hắn, Hỏa Vân chi chủ cũng đúng Mộng Chi Bến Bờ có chút tưởng niệm. Mộng Trí Bến Bờ vậy mà mang Vân Mộng nhiều người như vậy trợ giúp Thiên Linh, làm cho hắn càng thêm ghen ghét lên rồi nha. Hỏa Vân, đã lâu không gặp. Mộng Trí Bến Bờ xuất hiện ở trước mắt đáng người. Nàng một thân huyền thải bảo vây lấy tương đối thân thể của mê người, và môi ở trước ngực run run rẩy để cho người ta đều là không tự chủ được ánh mắt đem trên đặt vào mặt đi. Nhất là nàng mặt mũi tinh xảo, quả nhiên là minh tinh cấp bậc. Tóm lại tại thời khắc này, Lam Vân Mộng hơn 3 vạn người gia nhập chiến đấu, lập tức, cảnh tượng một lần đã mất đi khống chế đến xem người của Vân Mộng là thế nào chiến đấu anh anh anh, tiểu ca ca ngươi nhận tâm chặt ta sao? Vân Mộng một gã thuật sư mỗi tử mở to hai mắt nhìn xem xích Diễm Vương Triệu một cái kỵ sĩ ác cái kia kỵ sĩ sợ sợ, sau đó cô em gái kia đã là vùng vậy phát trợ, ném ra một cái cầu đem lượng máu của hắn hoàn toàn thanh không anh, anh anh anh, anh anh anh, đại ca ca đừng ta, thêm cái hữu cùng đi liệu nguyên thành Dịu dít, dịu dít. Tiểu ca đừng đánh nữa, chém chém giết giết cỡ nào nhàm chẳng a, tới làm điểm yêu truyện của làm a. Một đám dịu dít quái quy mô đột kích. Kết quả là, Hoa Vân chi chủ mang tới hơn một vạn người sổ đổ, nhất là trên tâm linh. Hòa Vân chi chủ thấy cảnh này mặt đều tái rồi, mẹ nó vậy mà dùng mỹ nhân kế. Tóm lại một màn này Hạ Tiểu Bạch nhìn cũng đều là cảm thấy hết sức khó xử ha ha ha, thế nào, mặc dù người của ta sức chiến đấu chỉ là bình thường, nhưng là đối phó nam nhân, thủ đoạn có thể nhiều nữa đâu. Hạ Tiểu Bạch. Tóm lại, Hoa Vân chi chủ nhìn thấy loại này thế cục, cũng rõ ràng chính mình hôm nay là không thể nào giết chết Hạ Tiểu Bạch. Dựa vào, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng Đại Ma Vương đã trở thành toàn dân công địch, nhưng là người của Vân Mộng vậy mà mẹ nó tới. Thế nào, Hòa Vân, còn muốn tiếp tục sao? Ngục Chi bến bờ khẽ cười một tiếng ngậm nữ thần, ta không nghĩ ra, vì cái gì ngươi muốn giúp Đại Ma Vương? Hòa Vân chi chủ nhìn chằm chằm Ngục Chi bến bờ nói rằng ta giúp Đại Ma Vương, chúng ta giao tình không tệ, giúp hắn liền giúp hắn, hơn nữa ta thích Tiểu Bạch mặt, không được à? Hòa Vân chi chủ mặt đều tái rồi, dựa vào, hợp lý là coi trọng Đại Ma Vương. Cái này khiến trong lòng hắn biệt không thôi. Vì cái gì bên người đại ma vương một đống mỹ nữ, bên người hắn liền không có. Chúng ta đi. Cuối cùng, Hỏa Vân Chi chủ dùng hết sức lực toàn thân, không thể không nói ra bà chữ này. Cuối cùng vẫn thất bại. Thảo ba, thật sự là đa tạ. Nhìn xem rời đi Hỏa Vân Chi chủ bọn người, Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng tỏ ra. Vừa mới một phen hỗn chiến, Thiên Linh vẫn là cút vài trăm người. Bây giờ Thiên Linh Vũ em đang tại nguyên chỗ phục sinh bọn hắn không có gì, ta vừa mới nói cũng không sai à, ta thích Tiểu Bạch mặt ngậm chi bến bờ mỉm cười nói, sau đó nhìn thoáng qua Nhiệm Tu Linh, ý vị không rõ ách Hạ Tiểu Bạch không biết giỡn trả lời thế nào. Hắn phát hiện mùi thuốc súng bỗng nhiên dậy đặc bốn phía của hắn, không khí cái kia thật không tiện A Niệm Thu Linh cũng mỉm cười mở miệng, nàng ngửa ngực, nhường 36J lắc lư một cái, Tiểu Bạch mặc dù là ngực hống, nhưng là hắn nói vượt qua 36J ngực cũng dễ dàng rủ xuống. Ngộng Chi Bến Bờ, vượt qua 36J, đó không phải là đang nói nàng sao? Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ mộng Chi Bến Bờ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ngộng Chi Bến Bờ nhìn một chút Niệm Thu Linh ngực, 36J so với nàng hơi nhỏ một chút, nhưng là không thể không nói hình dạng lớn nhỏ đều rất hoàn mỹ nhất là nhiệm thu linh 36 giây vậy mà trên thoáng về lên. Sau đó nàng nhìn một chút chính mình, bởi vì trọng lực diễn cơ quả thật có chút hướng xuống. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ mộng chi bến bờ 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch lập tức bị bất thình lình giá trị cảm xúc tiêu cực giật nảy mình, nữ nhân ở giữa mùi thuốc súng chính là đủ a ah ah ah ah, cái kia, cái kia, địch anh, các nàng cũng là đồng bọn của ta, hoàn thành nhiệm vụ có ban thường a. Hạ Tiểu Bạch vội vàng nói sang chuyện khác. Nhưng là địch anh mỉm cười, ngươi giống nói quá đại hội dù xuống. Hạ Tiểu Bạch, banh Hạ Tiểu Bạch bị đánh thành đầu heo. Tiếp tiếp, Thiên Linh cùng người của Vân Ngộng tại địch anh nơi này nhận nhiệm vụ về sau, bọn hắn chính là bắt đầu hướng phía huyết sắc cứ điểm di động. Bất quá cùng Hạ Tiểu Bạch khác biệt chính là, ngày mai lĩnh nhiệm vụ là bảo vệ địch anh 24 giờ, liền không có cái khác. Nhưng bởi vì nhiệm vụ thời gian quá dài quan hệ, ban thưởng cũng rất phong phú. Chỉ cần địch anh thành công cầm lại vĩnh hằng cứ điểm quyền khống chế như vậy một người cho bọn họ một kiện hoàng kim trang bị. Một người một kiện hoàng kim trang bị. Cứ điểm có nhiều như vậy trang bị ban thưởng cho bọn họ sao? Hạ Tiểu Bạch vụng trộm nói với địch anh yên tâm đi, chỉ là hoàng kim trang bị mà thôi, ngàn năm qua ma tộc một mực không có thể vào sâm Cửu Châu, mà cứ điểm chuẩn bị chiến đấu công tắc nhưng vẫn không có nhàn rỗi. 1000 năm, ngươi cảm thấy cứ điểm chế tạo ra nhiều ít hoàng kim trang bị. Địch Anh vẻ mặt đắc ý cùng tự hào thật vạn. Hạ tiểu Bạch thử thăm dò nói rằng địch Anh lúc đầu, chúng ta hàng năm đều sẽ trên chế tạo vạn kiện hoàng kim trang bị, 1000 năm xuống tới, chính là 1000 vạn kiện. 1, 1000 vạn kiện ba. Hạ tiểu Bạch chấn kinh đương nhiên, bởi vì thả thời gian quá lâu, đa số bền bị đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, bất quá sửa chữa cũng không tiêu hao thứ gì, một người một cái không tính là gì để anh nói rằng hơn nữa đây cũng là khuyết chương đại yếu tắc lực lượng một cơ hội, các ngươi thế giới khác bảo hộ người tốc độ phát triển rất nhanh, tương lai bảy đại đế quốc hỗn chiến, hơn phân nửa là cần nhờ các ngươi. Bảy đại đế quốc hỗn chiến, không nghi ngờ gì chỉ là tương lai quốc chiến kia. Hoàng kim cấp trở lên trang bị đâu? Hạ Tiểu Bạch nhịn không được nói rằng, cái này dù sao cũng là a cấp nhiệm vụ, thế nào cũng muốn thưởng ám kim cấp khác trang bị cho hắn a. Chương 325 Mang hồng thân binh. Chương 325 Mang hồng thần binh. Nhưng mà nhường Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới chính là Địch anh lại là mở miệng nói ra người suy nghĩ nhiều, và người thực lực của trước mắt dường như còn không dùng đến ám kim cấp khác trang bị. Ách, thực lực của ta không đủ. Địch anh nhẹ gật đầu, hoàng kim cùng ám kim là một cái đường danh giới, trên cơ bản siêu phàm cường giả trên mới có thể sử dụng ám kim trang bị, ít nhất cũng phải khai nguyên cảnh đỉnh phong khả năng tiếp xúc đến ám kim trang bị. Bất quá nói đến, trên thân người dường như có một cái rất cường đại trang bị. Hạ tiểu Bạch sững sở, chẳng lẽ địch anh nói là cổ hồn kiếm? Theo ba lô xuất ra cổ hồn kiếm, lúc này cổ hồn kiếm lực lượng đã khôi phục 63 địch anh, chẳng lẽ thanh kiếm này là vũ khí của cấp bậc ám kim? Hạ Tiểu Bạch hỏi đó cũng không phải, bất quá cái này đem vũ khí có thể nói là hoàng kim cấp bên trong cực kỳ hiếm có. Mặc dù thanh kiếm này không phải ám kim cấp, nhưng là cũng khá cường đại. Nếu như sức mạnh của thanh kiếm này có thể hoàn toàn khôi phục, siêu phàm phía dưới lực chiến đấu của người trên cơ bản có rất ít người có thể chống đỡ được địch anh lời nói nhường hạ tiểu bạch lại là sức sợ. Cổ hồn kiếm không phải ám kim trang bị, vẫn là để hắn có chút thất vọng. Nhưng là địch anh còn nói thanh kiếm này rất lợi hại. Hoàng kim trang bị có thể có bao nhiêu lợi hại? Tóm lại Cái tiếp hạ tiểu Bạch cùng địch anh một bên nói chưa thiếng, một bên xuất linh thiên linh cùng Vân Mộng hơn 35000 người trùng trùng điệp điệp hướng phía huyết sắc cứ điểm trước phương hướng tiến. Cùng lúc đó, một bên khác, Hỏa Vân Chi chủ đang mang theo cái kia một vạn người chật vật rút lui. Cung mộ địa phục sinh na ta nhân tụ hợp về sau, Hỏa Vân Chi chủ chính là ủ vũ túi đầu rời đi mảnh rừng tây kia. Nếu như không phải Vân Mộng xuất hiện, hắn chịu phát có thể đánh tan tiên linh, giết chết đại ma vương. Đáng chết, Ngộng Chi bến mà vương, Chi bến cái không đúng. Một thanh âm chủ nói thầm. Nghe đạo này âm thanh của quen thuộc, Hỏa Vân Chi chủ lập tức sửng sở. Khi hắn ngẩng đầu, lập tức nhìn mình. Trước bọn Hàn Phương, thình lình xuất hiện một người. Người này, bọn hắn rất quen thuộc. Mặc dù nhưng cái này người tướng mạo không có cho người ta kinh diễm cảm giác, nhưng là so với tướng mạo, hắn mang cho cái khác người ấn tượng ngược lại càng thêm khắc sâu. Bởi vì theo tên này trên người thanh niên, bọn hắn có thể cảm nhận được một cố cùng nó mạnh mẽ khí phách đây là một loại không cách nào mô phỏng, trong thời gian ngắn đều khó mà dưỡng thành khí chất, mà trên đầu của hắn, có thật dài một chuỗi tin tức. Tu ngàn lưỡi đao lở vở 68 xích Diễm Vương Triều phường hội, hội trưởng đúng vậy chính là hội trưởng của bọn hắn tu ngàn lưới đao. Hội trưởng, ngươi thế nào một người tới? Hoa Vân chi chủ giật mình nói, kỳ thật ta cũng kêu những người khác đến, nhưng là bọn hắn tập hợp cần thời gian, ta không chờ được nữa, cho nên tới trước. Tu ngàn lưới đao thản nhiên nói hội trưởng, thật xin lỗi, đều là Vân Mộng xuất hiện, để chúng ta không thể giết chết đại ma vương, bất quá bây giờ ngươi đã đến, đại ma vương khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là kế tiếp tu ngàn lưới đao lợi nói nhường hắn ngây ngẩn cả người hắn cũng không thể chết. Cái gì? Đại ma vương không thể chết? Bọn hắn hội trưởng vậy mà cùng hắn nói đại ma vương không thể chết. Cái này đều là đại ma vương ra hoàn này mới khiến cho tứ phương thành chưa bắt lại vết sắc cứ điểm áp vì cái gì bọn hắn hội trưởng không cho đại ma vương chết. Thế giới này chưa từng có chân chính chính nghĩa, các người trước mắt chỉ có thể nhìn thấy lợi ích, lại sau lưng không nhìn thấy đồ vật của tồn tại. Chuyện liên quan tới truy nã, rất rõ ràng là vĩnh hằng cứ điểm đã xảy ra cùng loại chuyện của binh biến. Một khi đại ma vương nhiệm vụ thất bại, như vậy chúng ta Trung Quốc là sẽ trở thành bảy đại chiến khu một cái duy nhất bị ma tộc xâm lấn chiến khu. Liền trước mắt mà nói, thiên khai hai phe cánh, một bên là bao quát nhân loại ở bên trong bốn đại chủng tộc, một bên là ma tộc chúng ta không có khả năng quy hàng đi ma tộc, tự nhiên là muốn trợ giúp đại ma vương cùng cái kia bảo hộ người thống lĩnh. Ngộng Chi bến bờ không đốc, hệ thống trong vĩnh viễn là lập, không có khả năng đơn phương cho ra đối một cái người trời truy nã. Bởi vậy có thể chứng minh, đại ma vương phía bên kia cũng tương tự có nhiệm vụ của mình, hơn nữa một khi hoàn thành, ban thưởng càng phong phú. Hòa Vân Chi chủ nghe được có chút một bức, vậy hội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tu Ngàn Lưỡi Dao nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đi cùng Vân Ngộng cùng một chỗ, trợ giúp đại ma vương hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ Ngàn Lưỡi Dao đi tới Liệu Nguyên thành phủ cật. Bọn hắn lúc này đang cùng Vân Mộng cùng một chỗ, hướng phía Liệu Nguyên Thành cùng trong tứ phương thành trung tâm huyết sắc cứ điểm tiền đến. Bất quá không thể không nói nhiều người chỗ tốt. Trung trung điệp điệp hơn 3 vạn người đội ngũ, người chơi bình thường cho dù là có lòng, cũng là không dám đi công kích bọn hắn. Mà Liệu Nguyên Thành phường hội bên trong, ứng cao hẳn đã bị đánh tan. Mặc dù hắn còn muốn dẫn người tiếp tục truy kích Hạ Tiểu Bạch, nhưng khi hắn biết Vân Mộng vậy mà cùng người của Thiên Linh cùng một chỗ, hắn cũng đánh trống lui quân. Mà anh hùng cho dù khó chịu Hạ Bạch, nhưng là anh hùng cùng Thiên Linh còn tại 3 tháng ngưng chiến kỷ, cũng không có để ý giá kiện sự tình. Thế là cứ như vậy Trong thời gian ngắn bọn hắn vậy mà bình yên vô sự đi rất dài một khoảng cách. Bất quá, người chơi không dám đối bọn hắn động thủ, nhưng là cuối cùng vẫn là có người dám. Cái kia chính làn quỷ nhỏ hằng cứ điểm phái gia không ít người truy kích, trên lại thêm thiên linh cùng văn mộng đội ngũ quá mức khổng lồ, vẫn là bị đối hồng người của phái gia phát hiện được anh, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Bay ở trước mặt bọn hắn, là nhóm lớn bảo hộ người Kỷ binh, trên bầu trời, là trên trường ngàn sư thiếu kỵ binh. Phía dưới bảo hộ người Kỷ Bình càng nhiều, nhìn kia số lượng, không dưới 5000. Mặc dù tổng số không bằng bọn hắn, nhưng là hạ tiểu bạch bọn hắn không dám xem nhẹ đến xem bọn hắn số liệu liền đã hiểu. Bảo hộ người kỵ binh, 75 cấp bạch ngân cấp nổ đặc cỡ, HP 10 vạn, kỹ năng, công kích, trả đạn, siêu cấp công kích, quét quét. Kỹ năng đả thủ, dây truyền giảo sát. Giải thích rõ, ở lâu vĩnh hàng cứ điểm bảo hộ người kỵ binh, thực lực tổng hợp cường đại, muốn so đế quốc bình thường kỵ binh còn mạnh hơn một chút, phải cẩn thận một số bảo hộ người kỵ binh là một tổ dây chuyển giảo sát. Sư thiếu kỵ binh, 75 cấp bạch ngân cấp nổ đặc cỡ, HP 15 vạn, kỹ năng, phong bạo chiến truy truy, liên. Giải thích rõ, bảo hộ người đặc tù binh chủng. Người cùng sư thiếu phối hợp khiến cho bọn hắn thực lực tổng hợp càng thêm cường đại, đây chính là truy kích bọn hắn ở tở cờ đội ngũ, dường như so đồng cấp quái bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Nhất là sư thiếu kỵ Bình, người cùng sư thiếu lượng máu cộng lại trường 15 vạn. Bất quá khi địch anh nhìn thấy bọn hắn, gương mặt xinh đẹp cũng là không khỏi biến đổi, trong mắt sau đó lộ ra đầu thương thần sắc của các ngươi thật đổi tới, các ngươi cũng không tin ta a địch anh thống lĩnh, chúng ta chỉ tin binh phủ, đây là trước ngàn năm vĩnh hàng trưởng thành người kiến tạo bờ rẽn quyết định bảo hộ người quân quy, liền xếp tại đầu thứ nhất, ta không tin ngươi không biết rõ. Người của nói chuyện trên đầu viết bảo hộ người đại đội trưởng là hoàng kim cấp người của bọn vật địch anh thì là không nói gì. Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, địch anh, đối hồng tại vĩnh hằng cứ điểm ở nhiều năm như vậy, khẳng định khắp nơi lôi kéo nuôi dưỡng thuộc về thân binh của mình, cho nên không có gì đáng nói, chỉ có thể đánh một trận. Người nói đúng, kia, yeah, liền đánh đi. Thế là, hơn 3 vạn người trực tiếp cùng những này bảo hộ người binh sĩ hôn chiến ở cùng nhau. Chương 326, dây chuyền giám sát. Chương 326, dây chuyền giám sát. Chiến đấu bắt đầu, đứng chịu sào chính là những cái kia bảo hộ người kỷ Bởi vì sư thiếu kỵ binh đều là bay trong tại thiên không, bọn hắn căn bản công kích không đến bằng bằng bằng. Hỗn chiến bắt đầu, Hạ Tiểu Bạch lập tức đối với một gã bảo hộ người kỵ binh phát động kiếm kỹ sao trời liên diệu ba ba kiếm riêng phần mình bay hơi ra năm đạo kiếm khí, lập tức, 3313, 2885, 3016. Không thể không nói những này bảo hộ người kỵ binh trang bị rất tốt, tạo thành tổn thương cộng lại cũng bất quá hơn 3 vật điểm. Nhưng mà nhường Hạ Tiểu Bạch sững sờ chính là, cái này kỵ binh vậy mà thờ ơ, không có trước tiên phát động phản kích. Hắn xuất ra cánh tay của một cây lớn nhỏ phẩm chất xích sắt, ném ra một mặt cho một cái khác kỵ bình, sau đó hai người hướng phía Hạ Tiểu Bạch hai bên trái phải đi nhanh mà đi. Lập tức, bị kéo thẳng xích sắt hướng phía Hạ Tiểu Bạch chạm mặt tới. Hạ Tiểu Bạch con ngươi co rút lại, bước chân nhảy lên mặt đất, mong muốn né tránh, nhưng là hai cái này kỵ binh phối hợp ăn ý, xích sắt như là nhảy dây đồng dạng từ phía trên vây quanh sau lưng Hạ Tiểu Bạch, sau đó kéo một phát mạnh. Vội vàng không kịp chuẩn bị Hạ Tiểu Bạch trực tiếp bị xích sắt bắn bay, liên tục hướng về phía trước lộn đến mấy mét 6053. HP lập tức không thấy 1/4 Hạ Tiểu Bạch đứng lên, nếu mày nhìn xem một màn này, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Kế tiếp, hai cái này kỵ binh cũng không dùng vũ khí công kích hắn, liền dựa vào lấy xích sắt đối phó Hạ Tiểu Bạch. Dường như những kỵ binh này cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có chút khó đối phó, lại tới ba cái kỵ binh. Bọn hắn giống nhau cầm trong tay xích sắt, năm cái kỵ binh cầm trong tay xích sắt phong tỏa Hạ Tiểu Bạch chỗ có phương hướng, nhường hắn chỉ có thể ở xích sắt hình thành hẹp trong phạm vi nhỏ chiến đấu. Nếu Hạ Tiểu Bạch hướng lấy bọn hắn phóng đi, bọn hắn liền sẽ lập tức cưỡi kéo dài khoảng cách, dùng xích sắt đối phó Hạ Tiểu Bạch. Dựa vào, những kỵ binh này không đơn giản a. Đây chính là dây chuyển rào sát, dường như muốn đem người mài đến chết. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch cũng không có lập tức phản điệu, nhưng là hắn cũng không tạo được cái gì sát thương, đây chính là dây chuyển rào sát uy lực, chậm rãi dùng xích sắt đem người mài chết. Hạ Tiểu Bạch bên này tình huống còn tốt chút, nhưng là những người khác liền chẳng ra sao cả bệnh. Nguyên một đám thiên linh cùng vân mộng người chơi đều bị xích sắt giòi bay, bằng không chính là bị trói ở. Sau đó hai bên đồng thời cỡi ngựa, dùng sức kéo một cái. Sau đó cứ như vậy cuốn. linh cùng vân mộng hơn ba và người, trong lúc nhất thời lại là chơi không lại cái này 6000 bảo hộ người. Mà trên trời sư thiếu kỵ binh cũng khó đối phó. Bọn hắn ném ra nguyên một đám phong bạo chiến truy, lôi đình chấn động, nguyên một đám người chơi đều bị điện giật đến tê liệt, không sai trên phía sau toát ra nguyên một đám lôi thuộc tính tổn thương. Nhưng là cũng may có mạng Linh Ngưu Long tại, thủy hỏa lôi phong thủ, thủ hệ là khắc chế lôi hệ. Thế là Hạ Tiểu Bạch chỉ uy Mạn Linh Ngưu Long sử dụng nguyên tố triệu hoán, triệu hoán ra đại lượng thủ hệ nguyên tố. Lập tức, sư thiếu kỵ binh tạo thành tổn thương trên phạm vi lớn hạ xuống. Tóm lại, một mực tại ngốc nghế hạ đầu người các người chơi nhìn thấy một màn này, đều là cười lạnh lắc đầu. Bọn họ đích xác trên không dám, nhưng là đại ma vương nhiều người có làm được cái gì? Cùng nợ tự cờ đối kháng muốn chết mà thôi. Mặc dù những này nở tở cờ binh sĩ người số không nhiều, nhưng là đơn thể sức chiến đấu cùng nó mạnh mẽ. Tiếp tục như vậy, làm không tốt Thiên Linh cùng Vân Mộng nguồn xong, không thể không nói trong lòng người chính là như vậy, bọn hắn nước gì hạ tiểu Bạch bọn hắn bị những binh lính này đánh tan, sau đó bọn hắn có thể đục nước béo cỏ. Coi như có thể không thèm để ý đại ma vương ba điểm may mắn chị, nhưng là người của địch anh đầu thật là nhất định phải tranh á bởi vì Vĩnh Hằng cứ điểm lại thả ra thông cáo. Ai mang theo địch anh đầu người tới Vĩnh Hằng trưởng thành, như vậy người kia có thể chuyển chức long tướng dã man hoàng tộc sư thiếu kỵ sĩ chờ ẩn tàng nghiệp. Đồng thời, còn có hoàng kim trang phục Không thể không nói cái này là tương đối mê người ban thượng. Hoàng kim trang phục à, rộng giá 12 kiện hoàng kim trang bị tạo thành trang phục à, cầm lấy đi đấu giá tuyệt đối trên có thể bán ra ngàn vạn. Rất nhanh, kế tiếp, chuyện thật dựa theo bọn hắn mong muốn phát triển. Thiên linh cùng Vân Mộng Cấp không ít người, song phương có thể nói là lưỡng bại câu thương, tổn thất nặng nề. Thiên linh cùng Vân Mộng đã quẻ điệu hơn 1 vạn người lần, mà bảo hộ người bên này cũng bị đánh chết hơn 2000 người. Mà lúc này đây, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Xích diễm chiều số lớn nhân mã nơi đây. Nhất là Họa Vân chi chủ Bọn hắn nguyên một đám cõi tứ phương thành đặc hữu hạn huyết bảo mã trùng sát mà đến, tình thế chấn thiên động địa ông trời của ta, Sích Diễm Vương Triều cũng tới tham gia náo nhiệt. Ha ha ha, đại ma vương xong đời rồi, Sích Diễm Vương Triều gia nhập, cục diện càng thêm hỗn loạn. Hừ, Sích Diễm Vương Triều gia nhập, Thiên Linh cùng người của Vân Mộng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy, bọn hắn có thể tương đối khẳng định. Huyết sắc cứ điểm một trận chiến, Thiên Linh cùng Sích Diễm Vương Triều có thể nói đã trở thành đối thủ một mất một còn. Nhất là Họa Vân chi chủ, bị người của Linh đánh tan, hắn khẳng định hận không thể giết chết đại ma vương đầu khu diện dưới mắt rằng co không xong, xích giễm người của Vương Triều một ra nhựa vào, khu diện khẳng định hướng phía Thiên Linh cùng Vân Mộng bất lợi phương hướng phát triển. Quả nhiên, Hạ Tiểu Bạch miễn cưỡng thoát khỏi 5 cái bảo hộ người kỵ binh dây truyền giám sát, sau đó hắn liền thấy xích giễm người của Vương Triều tới. Sắc mặt Hạ Tiểu Bạch không khỏi biến đổi. Dựa vào, Hỏa Vân Chi chủ mang người đến, thực sẽ chọn thời điểm a. Ngục Chi bến bờ thấy được cũng là những mày, lần này gặp, không nghĩ tới Hỏa chủ dạng này kiên nhẫn. Làm sao bây giờ? Linh Việt sách theo Trường Kiếm, trên mũi kiếm không nhỏ xuống máu tươi ma vương, người cùng địch anh đi thôi, chúng ta ngăn chặn xích Như là đã tiếp nhiệm vụ, thất bại sẽ không tốt. Nhưng là kế tiếp, làm bọn hắn không có nghĩ tới là, Hỏa Vân Chi chủ kỵ binh quân đoàn trực tiếp đối với bảo hộ người kỵ binh xung phong liều chết tới. Kỵ binh đối kỵ binh, dây chuyền giảo sát lập tức mất hiệu lực. Hơn nữa dựa vào nhiều người, bảo hộ người kỵ binh trực tiếp bị rớt vài trăm người. Thấy cảnh này, Âm Thẩm Vây xem người chơi lập tức nổi bực. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Vì cái gì Sích Diễm Vương triều tại giết những cái kia ở cờ binh sĩ? Đây không phải tại giúp Thiên Linh cùng đại ma Vương sao? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ trên đầu một mảnh lục 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở người thu hoạch được đến từ con lừa đầu đối mã cái giám 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực hệ thống nhắc nhở người thu hoạch được đến từ lại ô lại lớn lại thạch càng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực hạ tiểu bạch cũng có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng bất kể nói thế nào dưới mắt vẫn là trước hết giết sạch những này bảo hộ người kỵ binh lại nói rất nhanh bảo hộ người kỵ binh cùng sư thiếu kỵ binh đều nhanh treo kết thúc cuối cùng còn thừa lại cái kia dẫn đầu bảo hộ người đại đội trưởng bảo hộ người đại đội trưởng 75 cấp hoàng kim cấp bu luôn hv vạn kỹ năng liên tích lượn vòng liên tích quân rồi xích sắt chói buộc. Giải thích rõ, bảo hộ người kỵ binh đại đội trưởng, đồng thời người đại đội trưởng này cũng là đối hồng bồi dưỡng lên thân binh 75 cấp hoàng kim cấp đột. Không thể không nói cái này bội còn là rất khó đánh, đánh đến bây giờ cũng không tổn hại điểm vết. Trọng yếu nhất là cái này bội vũ khí cùng cái khác kỵ binh không giống, hắn dùng chính là một cây thật dài xích sắt, đùa bỡn hồ hồ sinh phong. Ho bắt đầu cầm lấy trong tay xích sắt, lên đỉnh đầu như là chần nhà quạt điện điên cuồng như vậy vung lấy xích sắt thế. Sau đó đột nhiên ném một cái đùng đùng đùng Thật dài một mạch đánh bay 10 cái thiên linh cùng văn mộng người chơi. Sau đó bọn hắn trên đầu toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 8.021, 8.985, 16.996, 8.217. Nguyên một đám bị người của đánh bay trên đầu HP đều bị thanh không hơn phân nữa. Mà những cái kia chuyển vận chức nghiệp càng là trực tiếp liền bị miểu sát, chương 327, cường đại tu ngàn lưới đao. Chừng 327, cường đại tu ngàn lưới đao. Thấy cảnh này, thiên linh cùng vân mộng sắc mặt không ít người đều là không khỏi biến đổi dựa vào, gia hóa lại là chơi liên hào thủ, hẳn là gia hóa này ưa thích buộc chặn tờ lây Thanh Phong Du Dương sợ hãi than nhìn xem một màn này, đợi lấy cái đầu của ngươi, lúc này ngươi còn có tâm tư nói đùa." Vương Tín tức giận nói. Sau đó Vương Tín nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Hội trưởng, để cho ta chủ trì a, ta đến khiêng tổ trưởng, tuyệt đối không có vấn đề." Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Vương Tín là ưu tú kỵ sĩ, tương lai sẽ là thiên linh chủ lực mở tờ một trong tới đi, nhường ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu." Vương Tín đối với cái này bảo hộ người đại đội trưởng gào thét một tiếng, cuồng bạo dáng vẻ. Lập tức, Cừu Hận bị Vương Tín kéo đi qua, mà khiến người khác không nghĩ tới chính là, cái này bảo hộ người đại đội trưởng một cái xích sắt bay tới trực tiếp đem Vương Tín cuốn chặt lấy, xích sắt bay múa, Vương Tín trực tiếp bị vứt xuống nơi xa mười mấy mét có hơn địa phương. Không sai trên phía sau toát ra một cái to lớn tổn thương 18256. Lập tức, Vương Tín HP giống 3 phần 4. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này bọn, thật cao tổn thương, kỹ năng đều vô dụng, trực tiếp chính là một vạn 8 đơn thể tổn thương. Vương Tín HP cũng bất quá là hơn hai vạn, chơi cọ lồng. Vương Tín thì là cắn răng, hắn liền không tin vào ma quỷ, cho mình ăn một quả cường nghiệm hồi máu đan, liền trên chỗ xung yếu đi. Bất quá cũng ở thời điểm này, một thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn. Vương Tín lập tức ngạc nhiên, không chỉ là Vương Tín, những người khác cũng đều ngây mẩn cả người, nhất là Mộng chi Bến mở. Hắn thế nào cũng tới, Sích Diễm Vương chiều trợ giúp Đại Ma Vương, là hắn thủ ý sao? Tu Ngàn Lưỡi Đao hạ tiểu Bạch gấp nhíu mày, nhìn xem cái kia đạo thân ảnh của cao lớn, vẹn vẹn trên đầu hắn cái tên đó, liền mang đến vô cùng cảm giác gấp mạch mạnh mẽ. Cái kia chính là Tu Ngàn lươi Đao sao? Mà lúc này đây, Tu Ngàn lươi Đao cũng không quay đầu lại mở miệng, tay hắn nắm một thanh cả người lộ ra người Mộng Trí Bến Bờ. các ngươi đi trước làm nhiệm vụ, nơi này giao cho ta là được. Tu Ngàn Lưỡi Đao Ngươi tại sao phải giúp chúng ta?" Ngục Chi bến bờ mở miệng. Hạ Tiểu Bạch cũng vịnh tai nghe, hắn cũng rất tò mò ta tu ngàn lưỡi đao làm việc, xưa nay không cho người ta phân rõ phải trái tử. Tu ngàn lưỡi đao thản nhiên nói yên tâm đi, chúng ta tốt xấu có nhiều người như vậy tại cái này, giải quyết cái này buộc không thành vấn đề. Hỏa Vân chi chủ khoát tay háo nói rằng. Nhưng là nhường Hỏa Vân chi chủ không có nghĩ tới là, Tu ngàn lưỡi đao đã là nhàn nhạt mở miệng, "Hỏa Vân, ngươi cùng bọn hắn cùng đi." "A, cái này Hỏa Vân chi chủ kinh hãi, ra để cho ta giữ lại một số người bang hội giải người đánh bọn." Tu ngàn lưỡi đao hơi không kiên nhẫn. Ta thật vất vả tìm tới một thân một mình soát buột cơ hội, ngươi đừng đến phiền ta." Hỏa Vân chi chủ. Bất quá thể ước hỏa thanh gió Du Dương bọn người ngay vậy, lập tức kinh ngạc. Tu Ngàn Lưỡi Đao muốn một thân một mình đánh cái này 75 cấp hoàng kim muột. Cái này bọn cường đại bọn hắn đều là thấy rất rõ ràng, Tu Ngàn Lưỡi Đao một người, có thể làm sao? Nhưng mà sau một khắc, bảo hộ người đại đội trưởng đã đối với Tu Ngàn Lưỡi Đao xông lại, hắn mới không để ý tới biết sửa Ngàn Lưỡi Đao cùng đồng đội hắn giao lưu. Bảo hộ người đại đội trưởng cưỡi tại trên chiến mã, vung lấy xích sắt liền hướng phía Tu Ngàn Lưỡi đến. Nhưng mà Tu Ngàn Lưỡi Đao không tránh không né. Trên đầu trực tiếp toát ra một cái tổn thương 9.316 Lập tức, không ít người phát ra Trầm thấp xôn xao Bột một cái tổn thương liền 9 ngàn Tu ngàn lươi đao một người đánh như thế nào Không có vu em, không có mấy lần liền quốc Nhưng là làm người chuyện của kinh ngạc còn không có kết thúc Kế tiếp, tu ngàn lươi đao làm ra một cái cử động của kinh người Hắn một tay nắm lấy cái này sợi xích sát Sau đó, cả người ngay tiếp theo bị thu hồi xích sát Đi tới bảo hộ người đại đội trước mắt ráng dấp Sau đó, bá, bá bá bá bá soạt soạt soạt soạt Tu ngàn lưỡi đao trong tay cái kia thanh tiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, trưởng kiếm rõ ràng là liên tục bổ ra mười mấy kiếm. Lập tức, nguyên một đám kinh người tổn thương đã là xuất hiện ở trước mắt đám người 10236, 2047, 9958, 1992, 12126, 2425. Can bản so dùng bao lâu thời gian, tu ngàn lưỡi đao lượng máu liền về đầy đồng thời, hắn dường như còn đối bảo hộ người đại đội trưởng tạo thành bọng tổn thương, hẳn là tu ngàn lưỡi đao trên tay kia thành kiếm đặc hiệu. Bọng trạng thái dưới, cái này buột mỗi giây đều rơi mấy ngàn HE. Tại thời khắc này, tất cả mọi người chấn kinh ông trời của ta, 20% hút máu. Cái này bỏng lại là tỷ lệ phần trăm mất máu. Nói đùa cái gì? Một thanh kiếm hút máu đặc hiệu nhiều nhất chính là 10%, hắn là thế nào trổng lên 20? Đúng vậy, bọn hắn rốt cuộc hồi tưởng lại tu ngàn lươi đao là ai? Trung Quốc thiên bảng thứ hai, đồng thời còn là hồi phục Lưu tông sư. Hắn một thân trang bị đều dựa vào hút máu để duy trì chiến đấu, mặc dù trong nháy mắt lực buộc phát không mạnh, nhưng là thời gian dài chiến đấu, không, có người hơn được hắn. Trước mắt mặc dù đầu này 75 cấp bảo hộ người đại đội trưởng có 275 vạn HP, nhưng là tu ngàn lưỡi đao một người cũng đủ để mãi chết hắn. Đây chính là tu ngàn lươi đao sao? Dường như khó đối phó a. Không, là rất khó đối phó a. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, lần thứ hai thành chiến không biết rõ chừng nào thì bắt đầu, nếu như đến lúc đó gặp phải tu ngàn lươi đao, vậy thì xong đời. Tóm lại, dựa vào tu ngàn lươi đao một người đối kháng đột, kế tiếp Hạ Tiểu Bạch bọn người tiếp tục cùng vận động, Hỏa Vân chi chủ một vạn kỵ binh tiếp tục hướng phía huyết sắc cứ điểm di động. Cùng lúc đó, ngay tại Hạ Tiểu Bạch bọn người trải qua một đường hỗn chiến, hướng phía huyết sắc cứ điểm di động thời điểm. Lúc này, ở vào Liễu Nguyên thành cách đó không xa địa phương, cùng đối hồng trao đổi qua người áo đen kia xuất hiện ở lầm từ nơi nào đó hừ, quả nhiên là phế vật, thất bại sao đại nhân, làm sao bây giờ? Tại trước mắt hắc bảo nhân này, là mười mấy tên giống nhau thân mặc hắc bảo vũ sư người của bộ dáng, không, không phải người, mà là ma. Chúng ta thật vất vả tìm tới như thế một cơ hội, là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đã người của đối hồng ngăn không được bọn hắn, vậy cũng chỉ có chúng ta tự thân xuất mã. Chúng ta xuất mã, chỉ là nhân loại, căn bản ngăn không được. Người áo đen chậm rãi mở miệng, thanh âm thâm thúy mang theo từ tính, như là tiếng vang đồng dạng hướng về bốn phía đẩy ra là Âm thanh của đều nhịp vang vọng cánh rừng cây này. Nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh, thời gian đã đi tới xuống buổi trưa. Nguyên bản đi huyết sắc cứ điểm không cần nhiều thời gian như vậy, nhưng là không thể không nói vĩnh hằng cứ điểm phái ra người của số lớn ngựa chặn đường. Cái này không nghi ngờ gì thật to chỉ hoãn bọn hắn tốc độ của tiến lên. Hơn nữa không phải mỗi người đều cưỡi ngựa, Hỏa Vân chi chủ kỵ binh quân đoàn rơi vào đường cùng chỉ có thể là thả chậm tốc độ, cùng vận động, thiên linh bọn người chậm rãi di động. Trước đó trận chiến kia không ít người, cho dù Hỏa Vân chi chủ một vạn người gia nhập, đội ngũ y nguyên vẫn là ba và người. Cũng ở thời điểm này, Hoa Hà Âu không ít người chơi đều biết A cấp nhiệm vụ chính tuyến truyện này. Chương 328, đêm không ngủ. Chương 328, đêm không ngủ tin tức mới nhất, ta một bằng hưu tại vận động, nàng hiện tại cùng đại ma vương bọn hắn cùng một chỗ tiếp một cái quy cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn giống như là chủ tuyến. A cấp. Chết không được đại ma vương bị truy nã, xem ra một khi hắn chống nổi 24 giờ, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Quả nhiên rất khó, toàn bộ sẽ vờ truy nã dưới tình huống chống đỡ 24 giờ, đổi lại là ta khẳng định không được. Không không không, nghe nói bọn hắn nói tới, nhiệm vụ của bọn hắn không có đơn giản như vậy. Số so cái này còn khó hơn một chút. Nói như thế nào đây, chúng ta bình thường làm một chút A cấp nhiệm vụ đều cảm thấy khó được không được, đại ma vương thế mà tiếp một cái A cấp chủ tiến. Hiện tại toàn thế giới đều tại truy na hắn, đại ma vương nhiệm vụ lần này hơn phân nửa muốn thất bại. Ta cũng dạng này cảm thấy. A cấp A, chúng ta vẫn là gia nhập cứ điểm phía kia đi xem một chút có thể hay không đục nước béo có giết chết cái kia bảo hộ người thống lĩnh địch anh a. Các người chơi nghị luận ở Mỹ, tóm lại đối với hạ tiểu bạch bọn hắn cũng không coi trọng. Dù sao cũng là A cấp nhiệm vụ, loại này độ khó cũng không phải một cái C cấp nhiệm vụ đơn giản như vậy. Quả nhiên, kế tiếp một đầu thông cáo Nhường vô số người xôn xao lên kên. Hệ thống thông cáo, vĩnh hằng cứ điểm phát ra cựu châu thông cáo, từ giờ trở đi, nhưng phàm là trợ giúp người chơi đại ma vương cùng bảo hộ người thống lĩnh địch anh người chơi, hết thể là vĩnh hằng cứ điểm địch nhân, tôn tính trị hạ xuống là không, đồng thời, cứ điểm đem tiến một bước tăng lớn truy nã cường độ lên keng. Hệ thống thông cáo, hoa hạ âu tạm thời tính hoạt động đêm không ngủ chính thức mở ra. Hoạt động, đêm không ngủ. Nội dung, vĩnh hằng cứ điểm đối người chơi đại ma vương cùng bảo hộ người thống lĩnh địch khởi truy nã, nhưng xét thấy người chơi đại ma vương đồng dạng quá nhiều, từ giờ trở đi Vĩnh hằng cứ điểm lệnh truy nã đem duy trì liên tục tới trên ngày mai buổi trưa 10 giờ đúng, người chơi có thể theo bảo hộ người thống lĩnh địch anh cùng bảo hộ người phó thống lĩnh đối hồng lựa chọn một phe cánh gia nhập. Gia nhập về sau, đánh giết đối địch trận doanh người chơi cùng nổ cờ binh sĩ nhân số càng nhiều, hoạt động kết thúc về sau hệ thống ban thưởng điểm kinh nghiệm càng nhiều. Bảo hộ người thống lĩnh địch anh cùng bảo hộ người phó thống lĩnh đối hồng một khi có bất kỳ bên nào tử vong, hoạt động đem lập tức kết thúc, nếu như không có bất kỳ cái gì một bên tử vong, hoạt động cũng sẽ trên tại ngày mai buổi trưa 10 giờ đúng kết thúc. Đồng thời Đánh giết đối địch trận doanh buộc cấp nổ tự cơ người có thể tại phe mình buộc cấp nổ tự cơ chỗ nhận lấy kinh người bản thượng. Hữu nghị nhắc nhở từ giờ trở đi tới trên ngày mai buổi trưa 8 giờ đúng, cũng có thể ngoài định mức thu hoạch được 100% kinh nghiệm thời đoạn. Muốn muốn gia nhập bảo hộ người phó thống lĩnh đối hồng trận doanh, có thể tại Thiên Tuyền Thành, Tứ Phương Thành, Liệu Nguyên Thành thành chủ chức cửa phủ vĩnh hằng cứ điểm nhiệm vụ quan chỗ nhận lấy. Muốn muốn gia nhập bảo hộ người thống lĩnh địch anh trận doanh, thì nhất định phải tại bảo hộ người thống lĩnh địch anh chỗ nhận lấy. Bản hoạt động giết người không tính điểm cờ. Lập tức, toàn bộ hoa hạ đại ô đều là bạo phát ra trận, trận tiếng lên tạm thời tính nhiệm vụ. Ông trời của ta, đây là muốn suốt đêm tiết tấu. Ha ha ha, thoải mái. Thoáng qua một chút liền có thêm mười mấy tiếng kinh nghiệm thời đoạn. Nhiệm vụ này nói như thế nào đây, chẳng lẽ cái này sẽ là của trong truyền thuyết không đối xứng tính hoạt động. Ừm, rất rõ ràng, gia nhập đại ma vương bên kia, độ khó sẽ rất lớn, nhưng là một khi thành công, ban thưởng không nghi ngờ gì sẽ rất cao. Tóm lại, cái này tạm thời hoạt động lập tức nhường không ít người chơi đều chuyện của bông xuống trong tay. Dù sao cũng là hoạt động, hệ thống cho kinh nghiệm cùng những phần thưởng khác chắc chắn sẽ không thiếu. Tóm lại, thấy cảnh này, Hạ Tiểu Bạch cùng Mộng Chi bến bờ bọn người sắc mặt của cũng đều là biến đổi dựa vào, thế mà đều diễn biến thành hoạt động a. Hạ tiểu Bạch 24 giờ không thể hạ tuyến, kỳ thật hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao ban đêm không có kinh nghiệm thời đoạn, tới ban đêm, lúc kia người chơi rất ít, sẽ không có nhiều ít người vì cái ba điểm may mắn chỉ đến hơn nửa đêm đuổi giết hắn. Thật là, hệ thống làm ra như thế một cái hoạt động, tới ban đêm rạng sáng thời điểm, hắn sợ là cũng không dễ chịu a. Hạ tiểu Bạch lập tức buồn bực. Cứ như vậy, nhiệm vụ cảm giác khó hơn đi, dù sao cũng là a cấp nhiệm vụ, làm sao lại đơn giản. Quả nhiên, kế tiếp, bọn hắn lại đánh tan một đám lở tở cờ binh sĩ truy kích. Sau đó Một đoàn người chơi cũng lả tình lình xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn. Bọn hắn số lượng rất nhiều, lấp nhấp như là kiến hôi. Nhất là cầm đầu mấy cái kia ID, càng làm cho ngực chi sắc mặt của bến bờ khó coi. Thần Vương Zeus, Hephaestus, A Thủy Tư, Poseidon, A Bala. Rõ ràng là chúng thần người của chi đỉnh. Bọn hắn sau khi thấy hoạt động này, cũng mang người đến. Nhưng mà, bọn hắn chỉ còn lại hơn 2 và người, mà chúng thần chi đỉnh chừng 5 vạn. Mộng nữ thần, vẫn mộng cũng là tứ phương, phương hội, này giúp đại ma vương không ta. Thần Vương dè dặt nhàn nhạt, nhạt mở miệng chỉ là trận doanh lựa chọn mà tôi, lại không có phân đúng sai, vẫn mộng đi cho tới hôm nay, dựa vào là vốn là kia vạn người không được một kỳ ngộ cùng kiêu chiến, đại ma vương hội trưởng bên này ban thưởng càng nhiều, ta tự nhiên muốn giúp hắn. Ngục chi bến mở cũng là nhàn nhạt, nhạt mở miệng, thanh âm êm tai như trâu rơi mầm cá đã như vậy vậy thì không có dễ nói gì, động thủ. Lập tức, chúng thần chi đỉnh hơn 5 vạn người đã là giống như thủy triều sông giết tới đây. Cái gì tiếng la liên tục không ngừng, hai bên như là thiên thạch đụng vào nhau, ầm sóng dậy chiến đấu phát. Dù sao cũng là liên hội dòng dã bảy vạn người chơi chiến đấu, cảnh tượng có thể nghĩ Hạ Tiểu Bạch cũng trầm mặt. Cái này thật khó khăn, hai vạn người đánh 5 vạn, bốn cái phương hội ở giữa hỗn chiến, cái này ngải Hy Nhã, từ giờ trở đi, chiến đấu ngươi đến chỉ huy, bao quát ta. Chủ, chủ nhân ngải Hy Nhã mở to một đôi con mắt của thật to nhìn xem Hạ Tiểu Bạch cố lên. Hạ Tiểu Bạch quay đầu cười một tiếng ân, ta sẽ cố hết sức. Lộp buốt, từng người từng người người chơi bay ngược ra ngoài. Trung thần chi đỉnh thứ nhất cường chiến sĩ A Thụy Tư vọt thẳng nhập thiên linh người chơi trận doanh, cầm trong tay to lớn phủ một mạch chuyển bay mười mấy người. Thế ước không chút gì yếu thế, cầm trong tay khô lâu vương kiếm cùng A Thụy Tư chiến ở cùng nhau bang. Hòa tinh vậy ra, Thế Ước vẫn là không thể không lui lại mấy bước, thế Ước bây giờ mới 60 cấp, mà A Thụy Tư lại là 67 cấp. Một bên là chúng thần chi đỉnh thứ nhất của chiến sĩ, một bên là thiên linh thứ nhất của chiến sĩ, nhưng là chênh lệnh rõ ràng. A Thụy Tư nếm miệng cười một tiếng, đối với thế Ước trực tiếp bước chân nhảy lên, lớn xuất hiện giống mạng nện vết rách, sau đó nhảy lên thật cao đột nhiên một bổ, như là thái sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ ban ba. Thế Ước trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn liên tiếp tại mặt đất lộn 10 mấy mét, sau đó miệng phun máu tươi một năm 236. Ước trực tiếp bị dày. Không thể không nói cường chiến sĩ cái nghề nghiệp này thật đủ giòn. Nếu lấy 10 là mát chỉ số, kia cùng chiến sĩ công kích trưởng thành là 10, phòng ngự thành chỉ dày có 1. Mà so sánh với, xem như hai đại khiên thịt nghề nghiệp võ tăng công kích trưởng thành là 2, phòng ngự trưởng thành là 10, kỵ sĩ công kích trưởng thành là 5, phòng ngự trưởng thành là 8. Nhưng là dù vậy, hai đại cùng chiến sĩ giao thủ, thế ước vẫn bại, bất luận trang bị vẫn là thao tác đều là so với không lên. Chương 329: Dung động tổn thương. Chương 329: Dung động tổn thương. Rất nhanh, thế ước bị điểm tâm phục sinh, hắn vẻ mặt âm nhìn xem một đũa miểu thiên linh một gã kiếm sĩ A thủy tư thế nào, còn tới chỉ bằng ngươi, đến bao nhiêu lần ta giết bao nhiêu lần. Quả nhiên, kế tiếp thể ước phát động tam chuyển quận cường cuồng chiến kỹ năng lực lượng nguyên thủy, lực lượng 500 điểm, sau đó lại một cái trọng chạm, nhưng là Miss. A Thủy tư dựa vào tẩu vị trực tiếp tránh ra, sau đó một cái C cấp kỹ năng điên cuồng liên tục bổ phát động. Ba ba A Thủy tư liên tục tại trên người thể ước bổ ra năm đạo thật sâu vết thương, lập tức, thể ước trên đầu toát ra nguyên một đám tổn thương 3316, 2869, 3036, 6162, 3122. Trong đó một kích còn phát động bạo kích Tổng cộng 180000 tổ thương, Thệ Ước lại một lần nữa bị dây. Không thể không nói cuộc chiến đấu này quá tàn khốc, Thệ Ước đã liên tiếp treo trong tay A Thụy tư hai lần. Thệ Ước, Vương Tín khẽ quát một tiếng, hắn luôn qua hỗ trợ, nhưng là xếp sau cần hắn bảo hộ, thoát thân không ra. Hạ Tiểu Bạch cũng vọt tới, nhưng là chạm mặt tới A Ba La đã cản phía trước hắn đại ma vương, người của ngươi đầu, ta nhận. A Ba La cười lạnh nói, trong tay kỵ sĩ trưởng kiếm một kiếm bộ tới. Miss, Hạ Tiểu Bạch lui về phía sau một bước, né tránh công kích, sau đó một cái C cấp song kiếm kỹ sao trời liền diệu phát động bánh bánh bánh bánh bánh. Mười đạo tinh thần kiếm khí bung ra, lập tức, Abala trên đầu xuất hiện 10 tổn thương 1623, 1422, 1577. 10 cái tổn thương cộng lại, Abala lượng máu trọn vẹn giảm xuống 2/3. Đối Abala mà nói, hắn lập tức chấn kinh. Nhưng là đối Hạ Tiểu Bạch mà nói, thì là rất không hài lòng. Bởi vì rất hiển nhiên, thương hại kia không thể miểu sát Abala, nhường hắn có chút giận mình. Về phần nguyên nhân, hắn cũng biết, bởi vì gần nhất kỵ sĩ cùng võ tăng trang bị, nhất là hoàng kim cấp, bắt đầu đại lượng xuất hiện 10% giảm tổn thương đặc hiệu. Xuất hiện bộ vị, đại khái là tại thân thể, đầu hộ phản, hộ tối, quần 5 cái bộ vị. Nói cách khác, trang bị đủ tốt lời nói, có thể giảm tổn thương 50. Bất quá những này giảm tổn thương là phân chia vật lý giảm tổn thương cùng ma pháp giảm tổn thương, cho nên cũng không nhất định như vậy cực đoan chính là 50%. Nhưng là dù vậy, dù chỉ là vật lý giảm tổn thương 30% cũng là rất cao một cái đo. Hạ tiểu Bạch phỏng đoán A3 là nhất định là mặc vào đại lượng giảm tổn thương trang bị. Nếu như không có những này giảm tổn thương, hắn đã sớm dây A3 la. Mà a ánh mắt thì là âm trầm, hắn không nghĩ tới hạ tiểu Bạch tổn thương vậy mà cao như vậy ăn một quả sáu cấp hồi máu đan đồng thời. Hắn lập tức cho tự mình mở ra tam truyền đại địa kỵ sĩ phòng ngự kỹ năng xích vân hộ thuẫn. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch muốn muốn giết hắn liền khó hơn. Hạ Tiểu Bạch bị A3 là cái này khẽ kéo riêng, thế ước bên kia, lại treo một lần thế ước, không cần quan tâm đến nó làm gì nữa. Đi giết những người khác. Hạ Tiểu Bạch hô to. Trước mắt thế ước mặc dù có một quả trái tim của cứng cỏi, nhưng là không thể không nói, thiên phú của hắn thật đồng dạng, tốt kỹ năng cũng không mấy cái. Nếu như hắn có thể có ưu tú kỹ năng, không nói B, đến C cấp, lực chiến đấu của hắn đều có thể trên, trên diện rộng trướng. Nhưng là C cấp cũng không dễ dàng thua được. Cấp cấp sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ chỉ có 0. mấy mấy phần trăm, trừ bên ngoài này cũng chỉ có linh ngộ, nhưng là nhường tệ ước linh ngộ ra c cấp kỹ năng. Không phải nói không có khả năng, chỉ có thể nói khả năng này tính thật quá thấp. Nhất là tại chỗ linh ngộ khả năng thấp hơn, thất bại nhiều, lòng tự tin cũng sẽ phải gánh chịu sảng chói. Nhưng là, lão đại, người đừng của ta. Thể ước phục sinh, sau đó khẽ quát một tiếng. Hạ Tiểu Bạch khẽ giật mình lão đại, ta một mực nói với chính mình, muốn thành duy một cao thủ. Lão đại đối với ta rất tốt, những người khác đối với ta rất tốt, nhưng là ta là yếu nhất. A thủy tư rất mạnh, nhưng là Ta bằng lòng dùng ta 10 lần thất bại, đổi lấy một lần thành công. Chỉ cần có thể giết hắn một lần, một lần liền tốt. Thệ Ước hạ tiểu Bạch ngu ngơ lăng nhìn xem Thệ Ước lão đại, ta lên cái tên này, cũng là bởi vì ta cha trước Lâm trùng, căn dặn ta, chuyện của đã đồng ý nhất định phải hoàn thành, phát qua thể sống chết cũng muốn thực hiện. Trong lòng ta tại đã thể, muốn trở thành cao thủ, kia ta thì nhất định phải làm được. Cứ việc ta không có cái gì thiên phú, nhưng là ta nhất định phải làm tới ba. Thệ Ước gào thét một tiếng, tiếp tục hướng phía A Thụy tự phòng đi. Hạ tiểu Bạch rốt cục không nói gì thêm. Hắn đã nhìn ra, ý chí của Thệ Ước kỵ sĩ tương đối cứng ngạnh. Có lẽ, hắn hẳn là tin tưởng thế ước. Hắn nhất định có thể bằng vào sức mạnh của chính mình trưởng thành là một cao thủ. Sau đó, chính mình lĩnh ngộ ra thích hợp bản thân, cường đại kỹ năng. Bất quá nghe được lời nói của thế ế, A Thụy Tư rốt cục sách nhịn không được suy cười lên. Hắn cười ha ha, cười không ngừng nói rất hay. Nói rất có khí thế. Nhưng là ngươi là cái tha gì? Chưa hề biết cái nào sơn trong góc người của xuất hiện, cũng nghĩ giết ta. Ta là thiên bảng thứ 31, mà ngươi liền trước 100 cũng còn chưa đi đến. Muốn muốn giết ta, 10 năm sau rồi nói sau. A Thụy Tư cười lạnh một tiếng, một đánh bay thế ế. Lại một lần miểu sát Lần thứ 5, thấy cảnh này, A3 La cũng không động thủ, ở nơi đó cười lạnh liên tục ta còn thực sự là bội phục dũng khí của hắn, nhưng là, hắn cũng có yếu. Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn A3 La một cái, trực tiếp đối với hắn vọt tới bành. A3 La nâng tuẫn trở lại, đúng là phát động đó nữa, tổn thương giảm phân nữa. Nhưng mà, cuồng bạo kiếu ý, tinh ngân trảm. Bành bành bành bành bành. Nam đạo tinh thần kiếm khí đánh vào A3 La phía trên tấm chắn, nhường hắn xích vân hộ thuần lập tức bị đánh phá, nhưng là vẫn chưa xong. Linh vân công kích Phối hợp lưu hành kiếm mang tới 60% tốc độ đánh phát động phong bạo kiếm kích hung hánh đầm, lập tức, dây đặc kiếm ảnh xuất hiện, A3 La đầu bên trên lập tức toát ra mạng lớn tổn thương 1023, 1225, 1169, 2252. Một cái tổn thương không cao, nhưng là điểm chết người nhất vẫn là số lượng, 10 cái tổn thương cộng lại, phối hợp phát động máu chạy trạng thái, A3 La vẫn là bị miêu sát. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ A3 La 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Giờ phút này, nội tâm A3 cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào Hắn xem như chúng thần chi đỉnh thứ nhất kỵ sĩ, thiên bảng thứ 50 tạm tên, mặc dù xếp hạng xó hạ tiểu bạch thấp một chút, nhưng là tại Trung Quốc kỵ sĩ chức nghiệp bên trong, xếp hạng là rất cao. Thật là hắn cứ như vậy bị hạ tiểu bạch nhều sát. Lê tổng, Phục Sinh, Vũ em cho ta Phục Sinh. A Ba la tại tổ đội trong kinh nói chuyện hô to. Rất nhanh, A 3 là sống lại. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị muốn tiếp tục tìm hạ tiểu bạch tính số thời điểm, hắn lại nhìn thấy, A Thụy Tư bên kia đã xảy ra tương đối làm hắn khiếp sợ một màn. Lúc này ước đã treo 6 lần, 6 lần đều là treo trong tay A Thụy Tư tương đương với rơi mất dòng dã 6 cấp kinh nghiệm. Nhưng là cũng tại lúc này, thể ước nhảy lên thật cao, cả người hai mắt đỏ ngầu. Cả người hắn gào thét một tiếng, âm thanh như tiếng sấm, chết ba. Hắn kỹ năng gì cũng vô dụng, cứ như vậy phổ phổ thông thông nhảy lên thật cao. Nhưng chính là như vậy, chẳng biết tại sao, A Thụy Tư lại lần đầu cảm nhận được vô tận sợ hãi. Hắn chỉ có thể sách bước vừa cản. Lấy trước mắt hắn ý thức cùng thao tác, lần này đón đỡ hắn là thành công, tổn thương giảm phân nửa, ước nhiều lắm là đánh hắn non nửa nhờ ên là làm. Ba. Tinh tinh bắn tung tóe, kim loại va chạm thanh âm gần như là đẻ F4 phía gào thét thăm thanh để cho người ta đều là không nhịn được quay đầu tìm thanh em nơi phát ra nhìn lại. Sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, Á Thụy Tư trên đầu toát ra cái kia tổn thương. Cái kia làm cho người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi tổn thương 303163. Á Thụy Tư lượng máu bị bỗng nhiên thanh không. Tại thời khắc này, chúng thần chi đỉnh người chơi đều là há nhiên. Bọn hắn vương hội thứ nhất cường chiến sĩ Á Thụy Tư vậy mà cuốc. Treo ở thiên linh một cái cùng chiến sĩ trong tay, chương 330, tín nghiệm một kích Chương 330, tín nghiệm một kích Vô số người xôn xao cái quỷ gì, 3 vạn tổn thương. À, A. Á Thụy Tư lao đại. Ngươi chết thì tốt thảm a. Để chúng ta mang vô cùng tâm tình của nặng nghề, ở chỗ này sâu sắc điệu niệm tình chúng ta A Thụy Tư lao đại, nhạc buồn lưỡng lự, gió bấc tiêu gạo, trời cao buông xuống, vật không hào quang, hoa không rơi sắc, bạch thảo điêu khô, vạn mục tiêu điều. A. A Thụy Tư lão đại cách chúng ta mà đi. Một cái phổ công ba vạn tổn thương. Hơn nữa không phát động bạo kích. Bọn hắn đều là chấn động vô cùng. Mà sau một khắc, thế ước thì là thở phì phò nhìn xem một màn này. Hắn thành công. Hắn thành công ba, len Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ C cấp kỹ năng tiến nghiệm một kích. Đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo nhượng thể ước mệnh người. Lĩnh ngộ kỹ năng. Hắn ấn mở xem xét tín nghiệm một kích, C, ngươi mỗi tử vong một lần, Người phục sinh về sau lần thứ nhất đòn công kích bình thường đều coi là tín nghiệm một kích, tiến nghiệm một kích có cao hơn đòn công kích bình thường tổn thương, nếu người tại 60 trong phút tử vong nhiều lần, tử vong số lần càng nhiều, niềm tin của người một kích uy lực lại càng lớn. Lập tức, thể ước ha ha ha cười như điên. Tín nghiệm một kích, rất thích hợp hắn. Tóm lại, chúng thần chi là không biết rõ thể ước lĩnh ngộ kỹ năng. A Thủy Tư phục sinh về sau, lập tức mặt âm trầm nhìn về phía Thể Ước đường đường một cái thiên bảng cao thủ, chúng thần chi đỉnh thứ nhất của chiến sĩ, vậy mà treo ở một cái không có danh tiếng gì của chiến sĩ trong tay, quả thực mất mặt ném đại phát. Hắn lập tức hướng phía Thể Ước đánh tới. Mà chúng thần chi đỉnh các người chơi nhìn thấy A Thủy Tư quả điệu, cũng bắt đầu nhau nhau tập kích Thể Ước, thế là Thể Ước trực tiếp bị tập kích miệt sát. Nhưng là Thể Ước cũng không thèm để ý, tín niệm một kích quả điệu số lần càng nhiều, uy lực càng lớn. Phục sinh về sau, Thể Ước tiếp tục như là mãnh hổ hạ sơn, đối với A Thủy Tư bộ ra một đũa. A Thủy Tư lạnh hừ một tiếng, Lần này hắn không vừa cản, trực tiếp đồng dạng là một bữa bổ tới. Hắn lực lượng vốn là chiếm thượng phong, hai đem vũ khí đối bình, hệ thống sẽ căn cứ sức mạnh của song phương tiến hành kiểm định. Kiểm định người của thất bại thì là sẽ bị chấn choáng ra ngoài. Hắn mỗi lần bị choáng bên trong, như vậy có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ. Không sai kế tiếp nhường hắn không có nghĩ tới là, bang một tiếng, trên đầu của hắn lại lần nữa toát ra một cái tổn thương 33569. Trong ngay mắt, a thủy tư HP lại lần nữa bị thanh không, trực tiếp bị thể sát. Tín niệm một tích. Tại thời khắc này, chúng thần chi đỉnh các người chơi đều sợ ngây người. Thiên Bọn hắn há thủy tư lão đại lại bị miểu sát. Phía trước thệ ước trong tay A thủy tư quải điệu 10 lần, bọn hắn cảm thấy rất bình thường, 10 phần bình thường. Nhưng là hiện tại A thủy tư liên tiếp trong tay thệ ước quậy điệu 2 lần, cái này, gia hỏa này uống thuốc đi. Thế nào đỗng nhiên biến mạnh như vậy? A thủy tư phục sinh, sắc mặt của sau đó khó chịu nhìn xem thệ ước tín nghiệm một kích. Lên thượng. Hắn lúc này đã có thể theo hệ thống nhắc nhở nhìn thấy thệ ước phát động công kích. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng nhìn thấy tiến nghiệm một hiệu quả. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này lời thệ ước vậy mà lâm trận đột phá, lĩnh ngộ một cái C cấp kỹ năng. Mỗi quải điệu một lần tín niệm một kích uy lực càng lớn. Dựa vào, kia ra hóa chẳng phải là càng đánh càng hăng. Tín niệm một kích, tổn thương vượt xa bạo kích, trên lại thêm hắn chỉ là cuồng chiến sĩ, hắn trang bị cho dù tốt phòng ngự cũng không tốt gì. Tóm lại, giờ phút này, Á Thủy Tư là thật bắt đầu kiêng kỵ thể ước. Không thể không nói thể ước thành công ngăn chặn Á Thủy Tư cái này chúng thần chi đỉnh thứ nhất cuồng chiến sĩ, khiến người khác gấp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng, cũng rất chấn kinh thế ức biểu hiện. Hắn không nghĩ tới, thế ức thật đúng là lĩnh ra kỹ năng. Tốt, tiếp tục như vậy, thiên linh lo gì sẽ không mạnh. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch miểu sát tha ba la về sau, Tần Phong Hoa lập tức cùng hắn chơi lên. Mặc dù Tần Phong Hoa thao tác không so được A Ba La, nhưng là hai cái khiên thịt ở nơi đó đánh é mở mở em đoán chừng muốn đánh thật lâu. Bất quá cũng ở thời điểm này, chúng thần chi đỉnh thứ nhất thuật sư hệ vẹt tụ a thứ hai thuật sư bọn sẩy đồn cho Hạ Tiểu Bạch bọn hắn áp lực rất lớn. Hai đại trước thiên bảng trăm thuật sư cùng nhau phát lực, pháp thuật bao trùm phạm vi cực lớn, không ít người đều bị quần thể pháp thuật cho dây. Chủ nhân, nhất định phải giải quyết hai người kia ngải hi nhã tìm tới Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Hạ Tiểu Bạch tầm mắt nhìn tới Chúng thần chi đỉnh một đám kỵ sĩ cùng võ tăng đều đang bảo vệ hệ phệ tù cùng có sấy đồn hai người kia giao cho ta." Hạ Tiểu Bạch nói xong, lập tức vào tới. Lúc này sao trời lĩnh vực làm lạnh tốt, Hạ Tiểu Bạch lập tức phát động. Lập tức, trung quanh hắn đồng đội thủ tính tăng lên trên diện rộng. Bất quá không quan trọng, loại này bảy vạn người hỗn chiến, Hạ Tiểu Bạch tăng phúc chỉ có thể mang cho một bộ phần người. Mở ra long linh hộ thuẫn, Hạ Tiểu Bạch tới trước mặt hệ phệ tù, sau đó một cái chúng sĩ Hạ Tiểu Bạch bành phát khí trực tiếp đem hắn lại mấy bước. Hạ Tiểu Bạch đang muốn đột tiến đi vào, lúc này Hè Phiệt Tủ cười lạnh một tiếng, trong tay kim sắc pháp trượng vung lên, tam chuyển đại thuật sư pháp thuật liên hoàn hóa cầu phát động phốc phốc. phốc. Nguyên một đám hỏa cầu đánh vào trên người Hạ Tiểu Bạch, Dương Long Linh Hộ thuận thoát ra nguyên một đám tổn thương 3636, 3213, 3556. Liên tiếp công kích đến đến, Long Linh Hộ thuận HP chỉ là giảm xuống 1/3. Hè Phiệt Tủ nhíu nhíu mày, hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch nhận tổn thương vượt qua tưởng tượng của hắn. Họ thì là không có Đây là thuật sư C cấp thủy hệ pháp thuật, quân công, đồng thời còn có đẩy người tác dụng, đem người của Phạm Vi bên trong toàn bộ đẩy đi. Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, nhìn thấy chính mình cùng hệ phệ tủ cùng có xây đồn vẫn có khoảng cách nhất định, thế là dứt khoát nhảy đến mạng Linh Vũ trên lưng rồng, sau đó nhất phi trùng thiên. Nhìn xem thủy nguyên làm nồng đậm phía dưới, Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, "Tiểu Hắc, Nguyên tố Vũ." Lập tức, Mạn Linh Vũ long gào thét một tiếng, bọn sẩy đồn cùng chúng quanh hắn một đám chúng thần chi kỵ sĩ phía trên, bắt đầu có lôi đỉnh đang nhấp nháy sì Sau đó, "Veng, veng, Từng đạo sáng chói điện quang rơi xuống, lập tức, chúng thần chi đỉnh không ít người tất cả đều bị điện ở, dòng điện hiện lên, bọn hắn nguyên một đám nhận kết xù lôi hệ tổn thương đồng thời, cũng đều bị tê dại. Lôi đỉnh điện mưa, nguyên tố vũ kỹ năng này giữ lại đến bây giờ, không thể không dùng, lưu lại nữa, đoán chừng liền không có cơ hội. Liên Long Phượng các đều là khó mà chống cự chúng thần chi đỉnh, càng đừng đề cập chỉ có 2 vạn người bọn hắn. Nhất định phải cấp tốc giải quyết chúng thần chi đỉnh hệ phẹt tủ cùng Tóm lại, Lôi Đình Điện Mưa phát động, lập tức, bởi vì vừa mới bỏ xây đồn thi triển sóng biển Gà Khét, Lôi Đình vậy mà lan tràn tới trên người hắn. Thân thoại Hy Lạp bên trong, bỏ sẩy đòn vốn chính là hải thần, mà bản thân hắn cũng rất thích thủy hệ pháp thuật, bởi vậy hắn đa số pháp thuật đều là thủy hệ. Mạn Linh Vũ Long Lôi Đình Điện Mưa không nghi ngờ gì tương đối khắc chế hắn xì xì xì. Oanh, một tia chớp hen kích tới trên người hắn, lập tức 20236. Bản thân liền là ra giòn họ sẩy đòn Lập tức, xếp sau thành một mảnh. Chương 331. Thần Vương rẽ ở cái chết. 331, Thần Vương rẽ ở cái chết, Họ xây Đột Cút. Chuyện này đối với chúng thần chi đỉnh mà nói không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Hệ phệ tụ cùng họ xây Đồn là chúng thần chi đỉnh hai đại điểm hòa lực, chính là dựa vào lấy bọn hắn, bọn hắn khả năng áp chế thiên linh. Nhưng là hiện tại họ xây Đột Cút, cái này đại ma vương long thật là lợi hại. Chúng thần chi đỉnh các người chơi đều có chút sợ hãi, lập tức liền mấy vạn tổn thương, bọn hắn họ xây Đồn lao đại coi như lập tức phục sinh, chẳng phải là cũng phải treo. Ma Hạ Tiểu Bạch đánh giết Bọ Sảy Đồn về sau, cũng là cấp tốc đối với hệ phệ tụ đi. Sấm mặt của hệ việt tẩu biến đổi, điên cuồng hướng phía đằng sau rút lui bảo hộ ta. Bảo hộ ta? Hệ việt tẩu giống to, nhưng mà ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch cùng Mạn Linh U Long nhân làm một thể, đối với phía dưới lập tức phát động tấn long xung kích thoành. Như tia lửa, to lớn long ảnh đánh vào hệ việt tẩu chỗ trên mặt đất. Hắn liền xem như cối ngựa, cũng căn bản so ra kém biết bay Mạn Linh U Long. Cái này xung lên, chúng thần chi đỉnh không ít kỵ sĩ trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Mà gia giò chúng thần chi đỉnh thứ nhất tu sĩ hệ việt càng là trực tiếp bị miểu sát. Miểu sát liền miểu sát ra, chốt mẹ nó pháp của hắn phát nổ đi ra. Kim sáng long lánh không hề nghi ngờ, kia là một kiện hoàn kim trang bị. Huyễn hỏa chi trượng, hoàng kim trang bị, trí lực 160, tinh thần 160, lựa xuyên 10 ma công, 12001800, kèm theo, tăng lên người sử dụng 10% ma pháp tổn thương, kèm theo kỹ năng, huyễn hỏa, cần chờ cấp 60 cấp, cần chức nghiệm, thuật sư. Huyễn hỏa, giảm xuống 4 phía 15 mã 15 mã trong phạm vi địch nhân 10% hỏa hệ kháng tính. Thuộc tính cũng không tệ lắm, Hạ Tiểu Bạch vui vẻ vứt xuống ba lô. Không thể không nói những này phường hội cao thủ trang bị tốt, trực tiếp liền ra một kiện kim trang bị. Nếu như đem bọn hắn hội trưởng chúng thần phát nổ, Kỳ thật không phải kiếm bộ rồi, không nói mấy chủ kiện hoàng kim trang bị, nhưng một hai kiện vẫn phải có a. Còn có kim tệ, vật liệu, đan dược chờ một chút. Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên có chút chờ mong, thần vương rẽ ở trên tìm đến hắn a, nhường hắn nhiều bạo chút trang bị đi ra. Bất quá hệ phệ thú thấy cảnh này, lập tức muốn rách cả mí mắt. Dựa vào, vũ khí bị phát nổ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ hệ phệ tủ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mà chúng thần chi đỉnh các người chơi nhìn thấy pháp trượng của hệ phệ thú bị phát nổ, lập tức giật mình nhanh. Tay đúc thần vũ khí của lão đại cứ về. Hỏa thần nói là hệ phệ thú Dù sao mỗi một kiện hoàng kim trang bị đều không dễ có, thế là chúng thần người của Chi Đình bắt đầu điên cuồng vây quanh Hạ Tiểu Bạch. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là không sợ chút nào, mặc dù hắn trang bị hút máu không sánh bằng tu ngàn lưỡi đao, nhưng là 10% cũng là một cái không nhỏ lượng. Bá bá bá bá bá bá bá bá bá bá bá. Sao trời liền Diệu phát động, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp dây mất chúng thần Chi Đình một cái kiếm sĩ, sau đó, 6526, 652, 6446, 644, 6868, 686 đánh giết cái này kiếm sĩ, HP hồi phục gần 2.000 mới 2.000. Người chơi rủ sao HP có hạng, không giống những quái vật kia cùng buộc HP dày như vậy. Người chơi HP rủ sao không nhiều, dẫn đến hạ tiểu bạch hồi máu cũng rất chậm. Nhưng là cũng may hắn còn có long linh hộ thuẫn, phối hợp long linh hộ thuẫn cùng 10% hút máu, hắn một thân một mình liền có thể hỗn chiến rất lâu. Cùng lúc đó, một bên khác, đang chỉ huy thần vương rẻ ở thấy cảnh này, xách theo kiếm liền đi hội trường, ngươi đi làm cái gì? Một gã cung tiễn thủ lớn tiếng hỏi ta đi giết đại ma vương. Thần vương rẻ ở thản nhiên nói thật là hội trưởng, đại ma vương quá lợi hại, vạn nhất ngươi treo, thật vất vả mới đánh ra tới thí ma kiếm rất có thể bị tuân ra đến. Đây chính là chúng ta tân tân khổ khổ theo C cấp độc lập phó bản bên trong soát đi ra tính nhắm vào vũ khí. Nhưng là mặt đối với cung tiễn thủ này khôn ngủ, Thần Vương Rè Ert thì là lơ đến hử, yên tâm, có ạt đệ nạ tại, hắn giết không được ta, chúng ta nhiều người, 20 vũ em một mực sữa ta, hắn thương hại lại cao hơn cũng không có khả năng giết ta. Thế là, Thần Vương rẻ Ert dứt khoát quyết nhiên đi hướng hạ tiểu bạch chỗ khu vực ánh mắt trở lại hạ tiểu bạch bên này. Lúc này, không ít thần nút ở âm thầm người chơi rung im lặng nhìn xem một màn này. Lam Thiên Linh, Vân hậu, Vương triều. những người này cùng chúng thần chi đánh nhau thời điểm, bọn hắn liền dấu trong ở trong tối lại. Bọn hắn đều đang nghĩ lấy phải chăng có thể đục nước béo cỏ. Bọn hắn vốn chỉ muốn Thiên Linh Vân Mộng Na ta nhân sắp chết đến không sai biệt lắm thời điểm xông đi vào công kích bảo hộ người thống lĩnh Đức Anh. Kết quả đánh đến bây giờ, cục diện vậy mà như thế cháy bỏng. Theo lý mà nói, chúng thần chi đỉnh hơn 5 và người, Thiên Linh bên kia tăng thêm Vân Mộng, Sích Diễm Vương Triều, cũng mới hơn 2 vạn. Người mấy phương diện, chúng thần chi đỉnh trọn vẹn là bọn hắn gấp 3. Nhưng là cuộc hỗn chiến này kết quả chính là không rõ ràng. Dựa vào, Thiên Linh như thế nhịn thảo sao? Lúc này chúng thần chi sắc mặt của những cao thủ cũng rất khó coi. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng là không thể không nói, Thiên Linh bên kia đơn thể sức chiến đấu thật quá mạnh. Liền lấy Đại Ma Vương mà nói, một thân một mình không biết giết nhiều ít người. Còn có vừa mới cái kia gọi thể Ước, một mực quấn lấy bọn hắn Á Thủy Tư đánh đến bây giờ, cũng bởi vì tên kia, Á Thủy Tư đã rơi mất hai cấp. Mặc dù nói tên kia cũng rơi mất không sai biệt lắm cấp 3, nhưng là, chính là bởi vì tên kia kéo dài, Á Thủy Tư lao đại căn bản không thể giết nhiều ít người. Tóm lại, cục diện đánh đến bây giờ, chúng thần chi định theo phương diện nào đó có thể nói là thua. Hạ Tiểu Bạch thì là dựa theo ngải Hi nhã chỉ lệnh, điên cuồng nhằm vào hệ phệ tụ cùng bỏ sôi đồn nhường chúng thần chi đỉnh lựa lực giảm đi. Bất quá cũng ở thời điểm này, một cái đột nhiên xuất hiện tình huống nhường đến bọn hắn nhãn tình sáng lên. Bởi vì thân phận của Hạ Tiểu Bạch trước, xuất hiện một người. Trên đầu của hắn, thật dài một chuỗi tin tức. Thần Vương Dạ ở L 68 chúng thần chi đỉnh phượng hội hội trưởng. Chúng thần chi đỉnh hội trưởng tới. Hắn xem như thiên bảng thứ 11 người, sức chiến đấu tuyệt đối không tầm thường. Thiên bảng thứ 11 a chỉ là đại ma vương cái này, manh tân làm sao có thể sánh vai dạng này võng du nguyên cấp nhân vật. diện cùng chiến đấu phương diện đều là không kém tồn tại, thực lực tổng hợp cũng rất cao một hội trưởng. Trình chiến game ảo giới nhiều năm, hắn cho tới bây giờ tổng cộng kinh nghiệm chiến đấu 102365 trận, tổng tỷ số thắng cao đến 86. Dạng này vững vàng một gã game ảo đại tướng tìm tới đại ma vương, đại ma vương hẳn phải chết không nghi ngờ à. Hạ Tiểu Bạch sắc mặt thì là bình tĩnh, trong lòng hắn nhưng thật ra là rất vui vẻ. Vừa mới hẻ phệ tủ dự vững một cây hoàng kim pháp trượng, không biết do nếu là hắn giết thần vương Zetsu, có thể tuôn ra vật gì tốt. Thật sự là chờ mong a. Rất nhanh, thần vương Zetsu đã hướng phía Hạ Tiểu Bạch lao đến bang. Hạ Tiểu Bạch rút kiếm chặn lại, hỏa tinh vẩy ra phía dưới. Hạ Tiểu Bạch mặt khắc một thanh kiếm đã là hướng phía Thần Vương Dạ ở trở tay chém tới mảnh. Thần Vương Dạ ở trên đầu đình linh lỉnh toát ra một cái 4702 điểm tổn thương. Nhưng là Thần Vương sắc mặt rẻ ở không thay đổi, hắn cũng không có uống thuốc, trực tiếp đối với Hạ Tiểu Bạch phát động kiếm sĩ tam chuyển kỹ năng tinh nhận trạm mảnh mảnh mảnh mảnh Hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra 5 cái tổn thương 3256, 3137, 3255, 3099, 3217. Không thể không nói thân làm long tướng Hạ Tiểu Bạch thuộc tính không thể so với Thần Vương ở yếu, trên lại thêm trên người hắn có bốn kiện hoàng kim trang bị, trên trang bị Hạ Tiểu Bạch cũng không kém nhiều ít, một cái tinh nhận chém xuống đến, Hạ Tiểu Bạch Long Linh Hộ Thuẫn đều không thể đánh vỡ. mà Hạ Tiểu Bạch thì là lập tức phản kích. Lần này, sao trời liền diệu phát động, phối hợp lưu ảnh kiếm tổng cộng 60% tốc độ đánh tăng lên, phát động một cái ngôi sao liền diệu thời gian cùng tinh nhận trạng kỹ thật không sai biệt lắm, 5253, 5513. Tại con số thứ hai toát ra trong nháy mắt, Thần Vương Dạ Er không nhanh không chậm cho mình ăn một quả 6 cấp hồi máu đan 1000. Thu tổn tiếp tục 4952, 5513. Cũng ở thời điểm này, Thần Vương Dạ Er cho mình thực hiện một cái hộ thuẫn xuyên cấp kiếm sĩ kỹ năng viên vẫn. Bá, lập tức, một cái xích hồng sắc hộ thuẫn ra trên người hiện tại hắn, nhuốm tiếp xuống tổn thương đều từ hộ thuẫn đến tiếp nhận. Nhưng mà hạ tiểu bạch tổn thương vẫn còn rất cao, kế tiếp sao trời liền giễu 4 cái tổn thương nhường thần vương rẻ ở hộ thuẫn trực tiếp bị phá. Nhưng là, sao trời liền giễu tổng cộng 10 cái tổn thương, số lượng vẫn còn tiếp tục ngày. 5523, cái thứ 7 tổn thương, thần vương rệ ở cuối cùng là chỉ còn lại hơn 1000 huyết lượng. Ngay tại rất nhiều người cho là hắn muốn thời điểm chết, kết quả ở thời điểm này, chúng thần chi thứ nhất Vũ em ắt đệ trực tiếp một cái cắm dây trị liệu. Bá. 6236. Thần vương rẻ HP lại về tới hơn 75536. Cái thứ 8 tổn thương, thần vương Dẻ ở HHP lại không máu. Mà ở thời điểm này, ạt lại cho thần vương rẻ HHP phát động tam chuyển thế thầy thuốc pháp thuật linh khí hộ thuẫn. Hòa. Không ít người bộ phát ra xôn sao âm thành, cái này thần vương rẻ HHP cũng thật sự láng ưu bức, cái này đều không chết. Ngay sau đó, thứ 9 tổn thương, 12226. Đột nhiên xuất hiện bạo kích, nhường long linh hộ thuẫn HHP giảm xuống hơn phân nửa. Cái cuối cùng tổn thương 1, 2, 8, 6, 6. Lại làm một cái bạo kích, trực tiếp thanh không linh khí hộ thuẫn lượng máu cùng thần vương rẻ ở tổn thương. Thanh! Thần vương rẻ ở thân thể ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình bất quá thoáng qua liền mất. Nhưng mà cho dù dựa vào hắn cùng ạt đệ nạ kinh diễm hơi thao, y nguyên vẫn là ngăn không được hạ tiểu bạch một cái kỹ năng tổn thương. Tại thời khắc này, không ít chúng thần chi đỉnh người chơi đều mập bức. Hội trưởng của bọn hắn, vậy mà. Treo ở trong tay đại ma vương.